chứ bốn mươi mốt tính toán vạch ra một ném ném mất chắc mắt nhìn thấy bà eddie hi un lại muốn đi vào cái kia tinh thần không rõ trạng thái lưu tín an vội vàng đứng dậy đi trước cho bà eddie hi un nhận ly nước người chưa uống nước nhưng chính đăm chìm chính mình diễn kỹ bà eddie hi un sao khả năng đàng hoàng đem thủy nhận lấy đâu rồi nàng phi sức được mở mắt sau đó hướng về phía vẻ mặt tân cần lưu tín an lộ ra một cái ngây thơ cười ngây ngô không mặc dù quá là có chút hàm nhưng ở cực cao nhan giá trị gia tri hạn bà eddie hi un cũng không có làm cho người ta một loại n ố c hề hề cảm giác ngược lại thì dễ thương không được còn có ý thức không bà ẹ d d i e h i n không lên tiếng giả say ngoại trừ có thể để cho lưu tín an bị buộc cùng với nàng tiến hành vô ý thức thân thể tiếp xúc bên ngoài đồng thời còn có thể trả lời một cái quấy nhiễu nàng một đoạn thời gian rất dài vấn đề khó khăn vậy chính là mình sau khi say rượu dáng vẻ kết quả là giả gì nàng ít gọi sẽ ở cùng tổ hợp trước mặt m ộ i m ộ i uống rượu say mà ở bên ngoài nàng càng là trừ cần phải trường hợp ngoại không uống rượu nói cách khác chân chính gặp mình say khớt bộ dáng thực ra cũng chỉ có lưu tín an chính mình cùng với người nhà nàng nhưng lần trước ở nhà mặt người trước say rượu hay lại là cực kỳ lâu chuyện khi trước nàng cảm thấy có cần phải đổi mới một lớp tài liệu mình khố mới được cho nên này hai lần ở trước mặt lưu tín an say rượu trải qua nàng thật thật tò mò lần này liền cơ hội này nàng thuận tiện cũng quan sát một chút chính mình sau khi say rượu lưu tín an là phản ứng gì dùng cái này nàng liền có thể đi phía trước đảo đẩy chính mình say rượu cái dạng này rồi không thể không nói lâm vào ái tình sau đó nữ nhân chỉ số quy thường thường cũng sẽ tăng lên gấp đội nàng thấy bây giờ được chính mình thông minh hết sức thật uống say a bà ẹ rủ hi un dùng một tiếng h ừ nhẹ đáp trả lưu tín an tinh xảo diễn kỹ ngược lại là thành công lừa gạt lưu tín an đương nhiên chủ yếu vẫn là lưu tín an không có nghĩ qua nàng giả bộ say thôi nhìn nếu chặt mày nhìn rất không thoải mái bà ed rủ hi un lưu tín an không có cách nào không thể làm gì khác hơn là với mấy lần trước như thế tiến tới trước người đối phương đem chén nước đưa đến bà ed rủ hi un bên mép đồng thời hắn cũng không để ý bà ed rủ hi un có thể nghe được hay không nhẹ giọng dặn dò nữ hải không cho đột nhiên ôm đi lên lần trước bởi vì ngươi sau lưng ta thường còn chưa xong mà chính nghiêng hai lắng nghe bà ed rủ hi un sững sờ t h ư ờ n g ôm c h ờ đợi một hồi lượng tin tức có chút lớn nàng có chút không phản ứng kịp nhưng bên mép ly thủy tinh vách tường lạnh như băng xúc cảm để cho nàng kịp thời tự nhớ lại trung đi ra t r ư ớ c ngoan ngoan đem lưu tín an đưa tới nước uống xuống nàng a i đảo ở trên ghế salon chờ đợi lưu tín an động tác kế tiếp t h a n h thật mà nói lúc này bà ẹ rủ hi un tâm lý chính đang điên cuồng đánh trống nàng là tín nhiệm lưu tín an không giả nhưng dù nói thế nào lưu tín an cũng là một nam nhân liên tiếp ba lần ở nhân ra trong nhà uống say nếu như bị lưu tín an hiểu lầm ai làm có thể chuyện hồ đồ đều đã làm được bây giờ để cho nàng đột nhiên ngồi dậy biểu thị chính mình thực ra không việc gì ngược lại thì kỳ quái hơn ly nước từ nàng bên mép lấy ra lưu tín an thanh n m ôn hòa vang lên lần nữa để cho đóng chặt lại đôi mắt bà ẹ rủ hi un suýt nữa nết lên vẹ môi lần này ngược lại là thật đàng hoàng nàng quả thật đối loại này bình thường nhìn bất cần đời nhưng có lúc lại lại cực kỳ cẩn thận ôn nhu nam nhân không có sức đề kháng đang lúc nàng cố gắng bình phục chính mình hưng phấn tâm t ì n h lúc một cái vòng qua chân mình còn cánh tay để cho nàng đáy lòng dung một cái muốn tới rồi sao lần trước ở lưu tín an ra còn không có hưởng thụ thời gian quá dài công chúa ông lại muốn tới rồi sao ngay sau đó lưu tín a n một cái tay khác từ sau lưng nàng vòng qua nằm ở rồi b ả vai nàng sau đó nàng đó là cảm giác thân thể của mình nhẹ một chút mất trọng lượng cảm để cho nàng không tự chủ được kêu lên một tiếng sợ hãi bất quá nàng còn không có hoàn toàn hoảng hốt con mắt từ đầu đến cuối đều là đóng chặt lại cũng không có bị lưu tín an phát hiện mình giả bộ say đương nhiên nay âm thanh có chút nhọn tiếng kêu sợ hãi để cho lưu tín an theo bản năng nhữ mảy một cái khoảng cách gần như vậy ăn đến bà ẹ rủ hi ưu thét chói thai công kích thực ra đối với hắn màng nhĩ mà nói chưa tính là một cái tin tốt nhưng hắn sao có thể sẽ với một cái say tiểu lầu tiểu nhị so với những thứ này đâu rồi nhiều lắm là hắn lần nữa nhắc nhở chính mình sau này vô luận như thế nào đều không thể lại theo bà ẹ rủ hi uống uống rượu với nhau rồi tuyệt đối coi như người này làm nũng bán manh cũng không tiện xứ n ê n bước vững vàng như bước ô m bà hẹn rủ hi un lưu tín a n hướng phòng ngủ đi tới đẩy cửa phòng ngủ ra sau đó hắn đi tới mép giường nhẹ nhàng đem bà hẹn rủ hi un thả ở trên giường mình đồng thời còn không quên đem một bên xếp xong chăn mở ra giúp đối phương đậy kín hôm nay người này xuyên là nửa người váy mới vừa rồi ôm nàng khi đi tới sau khi vì không chạm được nữ h à i ra thịt hắn thậm chí đều vô dụng tay đi đụng đối phương chân mà là dùng cách một tầng quần áo cánh tay n ắ m cả đối phương hai chân tuy nói trong căn phòng rất ấm áp nhưng bạn nhất gặp lạnh cũng không t i ệ n cho nên đắp chăn ít nhất phải đem chân đậy kín mới được làm xong hết t hệ các thứ này lưu tín a n ngược lại là không có trực tiếp ra ngoài mà l à an t ĩ n h ngồi ở mép giường quan sát ngủ say bà ẹ rủ hi un có thể là uống một cái bình nguyên nhân hôm nay bà ẹ rủ hi un nếu so với hai lần trước say rượu lúc muốn an t ĩ n h nhiều chính là không biết rõ một lát nữa người này có thể hay không hay lại là như vậy an t ĩ n h lần trước bà ẹ rủ hi un thống khổ bộ dáng hắn còn rõ m ồ n một trước mắt vì có thể đổi kịp lúc chân a n cái này có không ít tâm sự bằng hưu hắn cảm thấy hay là trước chờ một lát mới được bên ngoài lò nướng hắn đã trước thời hạt đóng cho nên không tồn tại an toàn thai hoàng ẩm nhưng cẩn thận lưu tín a n để cho giả say bà ẹ rủ hi un cũng có chút khổ không thể tả bởi vì không bây giờ biết rõ lưu tín a n là cái trạng thái gì lúc này nàng hoàn toàn không dám trợn mở con mắt hơn nữa nàng căn bản không nghe được lưu tín a n tiếng nước chân cho nên hắn có thể khẳng định lúc này lưu tín a n như cũng dừng lại trong phòng ngủ bây giờ đây là tình huống gì bà ẹ rủ hi un nghĩ mãi mà không ra liền a n tính như vậy nằm sau năm phút bà ẹ rủ hi un có chút nằm không được rồi người này sẽ không là đang làm gì kỳ, kỳ quái chuyện lạ tình chứ các nữ hải tử t ụ lại trò chuyện thực ra nếu so với tưởng tượng mở ra nhiều ở đó bầy không đáng tin cậy mội mội dưới sự hướng dẫn bà ẹ rủ hi un thực ra cũng cùng theo một lúc nhìn không ít kỳ kỳ quái quái đồ vật chương bốn mươi mốt tính toán vạch ra một ném ném bất chấp hay đủ loại quái dị có khả năng ở nàng trong đầu từng cái toán h g qua mặc dù nàng rất tin chắc lưu tín an không phải kỳ quái nhân nhưng kỳ kỳ quái quái ý nghĩ hay là để cho nàng có chút quân q u y ế t cuối cùng bà ẹ rủ hi un quyết định tạm thời kết thúc chính mình giả say đại kế hôm nay liền uống một chai trạng thái say rượu thời gian kéo dài ngắn một chút cũng rất hợp tình hợp lý chứ. Quyết đ ân nàng, nàng thập phần lơ đãng phát ra một tiếng khẽ rên đúng như dự đoán nàng ngay sau đó đó là nghe được lưu tín an thanh âm t ỉ n h bà hẹ rủ hi un lúc này mới dám nghiêng đầu nhìn về phía mép dưỡng lưu tín an đang ngồi ở mép dưỡng trong tay còn cầm điện thoại di động lúc này chính ân cần đang nhìn mình thằng đến lúc này bà hẹ r hi un mới cảm nhận được nói láo mang đến tội ác cảm nàng ngượng ngùng đỏ mặt gò má tiếp tục chính mình biểu diễn ta ngủ t i ế p đi sao đúng ngươi thậm chí còn đánh ngáy k h ò k h ò lưu tín an trả lời để cho bà hẹn rủ hi un một mở to con mắt người này ở quỷ kéo cái gì đó nàng làm sao có thể ngáy to nhưng lúc này nàng cũng không dám trực tiếp đứng dậy phản bác so với bại lộ tự mình ở g i ả say nàng tình nguyện làm một cái sau khi say rượu ngáy nữ nhân có không có vì để cho người này hoàn toàn bỏ đi sau này tại hắn ra uống rượu ý nghĩ lưu tín an cảm thấy được hạ điểm manh vật liệu không chỉ ngáy ngươi còn nghiến ra rồi bà hẹ r hi un thử dùng ánh mắt măng chửi người nhưng lưu tín an rất tự tin đem bà ẹ rủ hi un này không nói gì biểu tình coi là là nàng ở l ú n g túng cho nên ngay sau đó đó là dùng ngự trọng tâm trừng rộng cho nên đáp ứng ta sau này không muốn ở khác phái trong nhà uống rượu say đây là rất nguy hiểm bà ẹ rủ hi un s ứ n g sở nghe được lưu tín an lời nói này nàng tự hồ biết tại sao lưu tín an muốn nói láo bôi đen nàng trên mặt cô gái lộ ra vui vẻ nụ cười tự hồ mới vừa rồi dùng ánh mắt mắng chửi người không phải nàng ta như vậy ngươi sẽ làm gì với ta sao rượu cồn chung quy là sẽ tăng lên một người can đảm bà ẹ rủ hi un thuận thế đó là đem chính mình lời trong lòng hỏi lên thực ra nếu như bây giờ thuộc về một cái mập mờ hoàn cảnh lời nói lưu tín ăn là có thể nghe được bà ed rủ hi un nói bóng gió nay cũng không phải một cái nghi vân câu mà là một cái khẳng định câu bà ed rủ hi un nếu dám ở nhà hắn uống rượu liền đại biểu bà ed rủ hi un tin tưởng hắn sẽ không làm chuyện gì xấu nói cách khác đây thật ra là bà ed rủ hi un đang dùng một loại không được tự nhiên phương thức bày tỏ chính mình đối hắn tín nhiệm hoặc giả nói là hào cảm một cô gái đều nguyện ý ở nhà ngươi tùy ý như vậy không phải thích ngươi còn có thể là cái gì chứ nhưng bây giờ ở đâu là tốt như vậy không khí một cái uống rượu say nữ nhân cùng với một cái đại văn loại nam nhân vì hoàn toàn đoạn tuyệt b à ẹ n rủ h y u n cái này thích uống rượu khuyết điểm lưu tín an khẩu thị tâm phi suy cười một tiếng suy nghĩ nhiều ta càng thích vóc người đẹp một ít nữ nhân lưu tín an lần này tựa hồ thật nghe được tiếng nghiến răng nàng không phải là một rất dễ dàng sinh khí nhân cho dù nàng m ặ t không chút thay đổi thời điểm bị rất nhiều người gọi đùa là bi quan trán đợi mặt nhưng chân chính nhận biết nàng cũng biết rõ nàng nhưng thật ra là cái thục đứng lên rất sáng sủa cô gái có thể bị một cái khác phái nhất lại là mình thích khác phái ngay mặt nói ra trong đời của nàng không nhất tự tin p ư ơ n g phát hỏa muốn mắng nhân t ủ thân đủ loại tâm tình hỗ tạp để cho bà ẹ dù h y un biểu tình bộ phát khó chịu lưu tín an t ự hồ cũng phản ứng kịp mới vừa rồi tự mình nói pháp hơi q u á đáng hắn tằng hắn một cái định giải thích chính mình trả lời â ý tứ của ta chính là ta không biết làm cái gì chuyện lạ ta không phải loại người như vậy nhưng ta không hy vọng sau này n g ư ờ i ở khác người trong nhà cũng như vậy b u ô n g l ỏ n g tất lại không phải tất cả mọi người đều giống ta như vậy có thể ở như ngươi vậy siêu cấp siêu cấp đẹp đẽ trước mặt người đẹp ngồi trong lòng mà vẫn không loạn bà ẹ dù h y un nghe được lưu tín an giải thích cũng nghe được đối phương đối với chính mình ca ngợi nhưng có một chút nàng không quá hiểu ngồi trong lòng mà vẫn không loạn là ý gì bốn chữ thành ngữ đối với chị là tốt nghiệp trung học bà ẹ rủ hi un mà nói quá khó khăn trước mặt lời nói nàng đều có thể nghe hiểu nhưng cuối cùng câu này ngồi trong lòng mà vẫn không loạn không để cho nàng quá mức hiểu lưu tín an nhất thời ngữ bữa một lát sau lộ ra lung túng nụ cười sau đó giải thích cái này thành ngữ ý tứ lần này bà ẹ rủ hi un hiểu nàng ủ rủ cúi đầu ta cũng biết rõ chính ta vóc người không tốt thành thật mà nói bà ẹ rủ hi un vóc người xác thực không tính là quá tốt tuy nói là có thần nhan một x ư ơ n g nhưng chưa bao giờ có nhân ca ngợi quá nàng vóc người thân không cao được một m sáu nàng tự nhiên không thể nào ủng có một đôi dịu dàng chân dài có thể chân không lâu lắm thì coi như xong đi nàng vóc người tỷ lệ cũng không t i ệ n nàng một loại đều rất trái lương tâm nói mình nửa người trên với nửa người dưới tỷ lệ là chia bốn sáu nhưng chính nàng rất rõ ràng nàng ở đâu là bốn sáu rõ ràng là cái năm năm không c ó à rất tốt ta vừa nãy là vì để cho ngươi trưởng trí nhớ mới đặc biệt nói như vậy bà ẹ n dù hy ưu ngầm đầu ánh mắt t ú u nhìn cố gắng giải thích lưu tín an nơi nào tốt lưu tín an dĩ nhiên rõ ràng người này vóc người không tốt đẹp gì nhưng lúc này hắn khẳng định không thể thành thật trả lời có thể thành thật mà nói g ắ phải hắn biên hắn cũng biên không ra cũng không thể mê mọi lương tâm khen người này chân dài đem chân dài không dài bà ẹ rủ hi un chính mình tâm lý còn không có số sao cho nên lưu tín an trong nháy mắt suy nghĩ đi qua nghĩ tới một cái rất tốt trả lời phương thức cụ thể nơi nào được ta phải sau khi thấy mới có thể nói đi dùng chuyện cười mặt lửa b ị được cùng lần trước tận lực chọc giận bà ẹ rủ hi un tới để cho bà ẹ rủ hi un tìm về mặt đối với chính mình lúc bông l ò n g cảm giác như thế hắn lần này giống vậy quyết định dùng chuyện cười mặt đem chuyện này bỏ qua đi thuận tiện rời đi bà ẹ rủ hi un sự chú ý chiêu này chăm thử bất linh làm sợ chệ a mẹ hắn quá biết nên như thế nào cưỡng ép mang tiết ấu bình thường luôn là một bộ chính kinh dáng vẻ lưu tín an đột nhiên lộ ra lưu lý lưu khí biểu tình cái này làm cho bà ẹ rủ h i u n đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó không khỏi tức cười cười ra tiếng bị người này như vậy quái dày một cái nội tâm của nàng tuổi thân cảm đúng là cách ra không ít đương nhiên rồi chuyện cười mặn đổi chủ đề hống nhân loại sự tình này chỉ xây dựng ở tự có nhan giá trị cơ sở hoặc là đối phương đối với ngươi có hảo cảm điều kiện tiên quyết nếu như hai điểm này cũng không có lời nói hai hước cảm sẽ trong nháy mắt biến chuyển thành m ạ n phạm nói là quái à y cũng không quá đáng cũng may lưu tín an đồng thời cụ bị hai điểm này hơn nữa hắn ở trong lòng bà ed rủ hi un phong bình cực tốt cho nên hắn biết rõ lưu tín an tại sao phải tận lực nói như vậy với nhau đều cho với nhau một nấc thang mặc dù nội tâm vẫn còn có chút oán n i ệ m đối phương nói tới chính mình vóc người nhưng ít nhất bà ed rủ hi un so sánh với với t r ư ớ c muốn mở dọn đồ nàng giúp lại lưu tín an trong chăn hai chân vung l ỏ n g đưa tay ra mời sau đó một nụ cười hiện lên nàng t ì n h xảo tuyệt mỹ trên gương mặt cảm ơn ngươi chiếu c ố ta khách khí phải không bà ed rủ hi un cười rất là vui vẻ mấy ngày nay trái tim của nàng tình vẫn luôn rất tâm c h ậ m nhưng bây giờ với lưu tín a n c h u n g sống không tới ngắn ngủi một cái bởi xế chiều nàng c ư ờ i lên số lần đã so với nàng trước ba ngày chung vào một chỗ đều phải nhiều hơn nhiều ta không quan hệ nếu như ngươi phải làm lời nói trước hết đi lai sở trệ ảm đi nàng có chút mệnh da rời muốn ngủ một hồi dù sao mấy ngày nay ngoại trừ tâm tình không tốt bên ngoài nàng giấc ngủ chất lượng cũng không lớn tốt bây giờ thân ở như vậy một cái để cho nàng thoải mái hoàn cảnh nàng muốn nghỉ một chút một hồi thực ra bây giờ sắc trời đã hoàn toàn tối xuống tuy nói là hôm nay xin nghỉ không tính truyền bá nhưng nếu có thể truyền bá lời nói hắn khẳng định vẫn là muốn truyền bá một hồi nếu không đến cuối tháng lai s ở chệ ảm thời gian không đủ lời nói bình đại nhưng là sẽ trừ hắn tiền nhưng vừa mới giải rượu không bao lâu bà hẹ rủ hi un cũng không thể để cho hắn yên lòng không việc gì ngươi h ả o h ả o mà chịu đựng điểm sao 28 43-N28 42 In-Dix Chương ai còn không phải là một biến thái dựa vào đầu giường bà hẹ rủ hi un lắc đầu một cái ta muốn ngủ xuống có thể ở ngươi này m ị một hồi sao bây giờ nàng như là một cái sau khi say rượu vẫn có chút rơi vào mơ hồ trạng thái thừa dịp thời cơ này nói lên ném một cái ném q u a phân yêu cầu lưu tín a n cũng sẽ không cự tuyệt chứ lưu tín a n bung tay đúng như bà hẹn rủ hi un d ự liệu như vậy hắn dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt ngươi không ngại lời nói ta khẳng định không ý kiến vậy thì cảm ơn ngươi rồi có chuyện tin cho ta hay t ố ba xác nhận lưu tín a n sau khi rời khỏi bà hẹn rủ hi un lúc này mới hưng phấn trận mở con mắt sau đó cả người có giúp vào lưu tín a n trong tràn giống như là một biến thái một loại mang theo tham lam cảm thụ lưu tín ăn khí tức bất kể là ai ở có cơ hội đối mặt thích người thiếp thân đ ộ dùng lúc sợ rằng cũng sẽ biến thành một cái mười phần biến thái điểm này gần đó là có thần nhan một xưng bà ed rủ hi un cũng không ngoại lệ nàng cũng là một nhân m à giống như là như vậy lại một lúc sau nàng mới nhớ tới vẫn còn ở nhà trọ các loại tin tức càng xệ ùn di dù sao bây giờ càng xệ ùn di cũng coi là người biết rõ tình hình rồi hơn nữa đối phương còn lưng thuận rồi ác độc như vậy l ờ i thế ở nàng dưới sự b ứ c bách cho nên bà ed rủ hi un cũng không ngại với mọi mọi chia sẻ một chút bây giờ mình hào tâm tình bất quá Phát tới t i nàng tức thật lâu không có được không lâu lại, đáp b ẹ c ũ n không có từ i đợi. Thời gian này, đại khái ế p tục thứ t ngốc cơm hoặc này, đang dùng nhìn Nàng gì chứ? là là trên giường đứng dậy trước đơn giản chỉnh sửa một chút bởi vì chính nàng biến thái hành vi mà trở nên có chút s ố c xếp váy sau đó nàng từ trên giường đi xuống ở phòng ngủ của lưu tín an bên trong đi bộ đương nhiên coi như là biến thái nàng vẫn không thay đổi thái đến đi l ậ t nhân ra đồ vật vẹn vẹn chỉ là quan sát phòng ngủ này bố trí hai lần trước nàng căn bản không nghĩ tới đi thăm phòng ngủ của người ta nhưng ở phát hiện chính mình tâm ý sau đó nàng cảm thấy lưu tín an hết thảy bây giờ nàng cũng hết sức tò mò nhưng phòng ngủ của lưu tín a n với hắn những phòng khác sửa sang cũng không khác nhau quá nhiều muốn biết rõ lưu tín a n ra nhưng là cùng với nàng ra như thế phòng hình là có hai cái phòng khách cùng hai cái độc lập phòng vệ sinh có thể hai cái kia phòng khách nàng một lần cũng không vào đi qua hơn nữa này mấy lần uống say mỗi lần lưu tín a n đều là mang nàng tới hắn phòng ngủ mình cho nên bà hẹ rủ hi un có lý do tin tưởng hai cái kia trong khách phòng phòng trường đều là không liền giường cũng không có cái loại này người này thật là một chút xíu sinh hoạt khí tức cũng không cần a bà hẹ r hi un cũng không có ở phòng ngủ của lưu tín ăn bên trong thấy cái gì đáng giá để cho ánh mắt của nàng dừng lại đồ vật không có cách nào nàng không thể làm gì khác hơn là lần nữa ngồi ở lưu tín a n trên giường lui về phía sau nằm một cái đó là bắt đầu để chống có tủ nhưng nàng không nghĩ lật con lấy sau lưng nhân ra lật tủ quần áo cái gì thật là quá kém nàng thừa nhận mình có lúc rất biến thái nhưng loại này có thể so với phạm tội sự tình nàng hay lại là không làm được rất nhanh nằm ở trên giường bà ẹ d rủ hi un hoảng lệ lần nữa chui vào lưu tín a n chăn vừa cảm thụ lưu tín a n khí t ứ c nàng tiến vào giấc ngủ thế giới mà đợi nàng lần nữa mở mắt thời điểm một mảnh đen nhánh ngoài cửa sổ để cho bà ed rủ hi un có chút phát lăng nàng đầu tiên là siết chặt cúng họng sau đó theo bản năng ngồi dậy muốn đi lấy thủy ngủ miệng của được hơi khô a lại nói nàng này mấy lần đứng lên cũng sẽ trên tủ đầu giường thấy lưu tín ăn để tốt thủy sẽ không lần này vậy nàng nghiêng đầu nhìn về phía tủ đầu giường sau đó n ở nụ cười vui vẻ phía trên xác thực để một cái ly thủy tinh mà trong ly thủy tinh có tràn đầy một ly nước về phần là ai đặt ở này câu trả lời cũng rất rõ ràng thường dụng quá lưu tín ăn ôn nhu sau đó bà e rủ hi ôn đứng dậy sửa sang lại quần áo của tự mình đồng thời đem đã có nhiều chút phân tán ma hoa biện thời、ra. Bất quá đơn á cái đáng phát cái dám cái n Tín An trong căn phòng không có cái lược. Không đúng, này có thể không phải là một đáng tiếc chuyện, nếu như ở lưu Tín An trong nhà thật phát hiện cái lược. Nàng không dám nghĩ này cái lược đến cùng là ai dùng. g tiếc thể một tiếc thật tột phải ai có lược. có lược. lược là Lưu là Lưu là đ ở giản lấy tay gãi gãi tóc dài đem xúc động tóc làm theo sau đó bà hẹn rủ hi un kéo ra cửa phòng ngủ đen đốt sáng choang trong phòng khách lưu tín an ngồi ở trên ghế s a lon nắm trò chơi tay cầm nghiêm túc bộ dáng tựa hồ cũng không có nhận ra được nàng đã từ trong giấc ngủ tỉnh lại chuyện này này một cảm giác bà hẹn hi un ngủ rất ngon cho nên bây giờ nàng dị thường hưng phấn nàng cũng không lên tiếng nhiều năm trước tới nay vũ đạo luyện tập để cho nàng thuần thục nắm giữ như thế nào dùng nhỏ nhất an tĩnh nhất nhịp bước tiến hành đi bộ cho nên hắn từ phòng ngủ đi tới phòng khách thậm chí còn đi tới chuyên chú lưu tín an phía sau khoảng thời gian này lưu tín an cũng không có chút nào phát hiện đương nhiên nàng sẽ không tùy tiện b á y g i à y lưu tín an chơi game mà là kiên nhẫn chờ đợi cho đến lưu tín an trò chơi trên màn ảnh xuất hiện qua đổ l o ạ đỉnh trong nháy mắt đó và hẹ rủ h ư u nịch ngậm d ố i ra bản thân trắng nón bàn tay từ phía sau lưng tre ở con mắt của lưu tín an đoán một chút ta là ai thành thật mà nói lưu tín an thật kém điểm bị này dị nếu như bà ed rủ hi un không lên tiếng hắn sợ rằng thật sẽ trực tiếp nhảy dựng lên nhưng bà ed rủ hi un thanh em vẫn tương đối có nhận ra độ hắn đầu tiên là theo bản năng đẻ xuống tay cầm tạm ngừng kiện sau đó bất đắc di thở dài ngây thơ chết bị lưu tín an nói ngây thơ để cho bà ed rủ hi un rất không vui nữ hải c a o một cái cái mũi nhỏ phát ra một tiếng bất mãn h ừ nhẹ sau lỏng ra ngăn trở lưu tín an tầm mắt hai tay ngươi thế nào cũng không gọi ta nhìn ngươi ngủ rất thơm không chịu cái g ầ y ngươi không chịu bà ed r hi un hé miệng sợ mình hào tâm tình bại lộ ở trên mặt hắn không nỡ bỏ gọi nàng ngôi trao quá thân mật đương nhiên nếu như lưu tín an có thể nghe được bà hẹn rủ hi u n tiếng lòng lời nói nhất định sẽ vẻ mặt một bức hắn chẳng qua là cảm thấy có thể có tốt như vậy giấc ngủ chất lượng đến từ không dễ thôi nếu như đổi là hắn bị đột nhiên đánh thức hắn nhất định là sẽ nổi giận a cũng mười một giờ lúc này biết rõ bà hẹn rủ hi u n mới n g o à i ý muốn phát hiện bây giờ đã bất chi bất giác đến mười một giờ khuya không trách lưu tín an kết thúc lai、like、sở chệ ảm bây giờ ở trong phòng khách nghỉ ngơi đúng vậy ta còn tưởng rằng ngươi muốn ngủ tới khi sáng sớm ngày mai a vậy ngươi ngủ thì sao lưu tín an đưa tay vỗ một cái bên người ghế salon bên này chứ sao lưu tín an rất rõ ràng thích trò chơi tương lai mình sẽ co bó lớn thời gian lãng phí ở phòng khách dù sao nơi này có tháng một năm bảy năm tấp đại tv 28 i n d t bốn i bốn n h a chương 43 ái tình đạo sư khương lão sư cho nên ở ghế s a lon lựa chọn bên trên hắn là tương đương dụng tâm ngồi thâm chất liệu lớn nhỏ đều là cực kỳ khảo cứu sau đó lựa chọn cho nên ở trên mặt này ngủ hoàn toàn không cần lo lắng ngủ không mở a dĩ nhiên nếu như ngủ không đứng đắn l ờ i nói vẫn có có thể sẽ te xuống bất quá hắn ngủ thành thật một đêm cũng không nhất định sẽ nhúc ních một cái cái loại này cũng còn khá ta đã tỉnh bây giờ ngươi có thể buổi tối trở về phòng ngủ hừ hừ bất quá bây giờ ngươi có đói bụng hay không có muốn ăn chút gì hay không cái gì lưu tín a n lần này đảo không phải khách sáo mà là hắn thật đói hắn vẫn luôn không ăn cơm tối dù sao vừa mới hạ truyền bá không bao lâu giống vậy cái này tại hắn mở màn chiếu trước liền mánh ngủ nhân khẳng định cũng chưa ăn cơm từ buổi chiều chịu đựng đến bây giờ không đói bụng mới kỳ quái lưu tín a n mời bà ẹ rủ hi un dĩ nhiên sẽ không cự t u ệ t nàng nhẹ nhàng gật đầu nâng lên mặt mày vui vẻ buổi chiều thịt nướng còn chưa ăn xong chúng ta tiếp tục ăn đi có thể bất quá lần này nói cái gì ta cũng sẽ không để cho ngươi uống rượu h ừ ba lần này bà hẹn r hi un cũng không có làm ra giả bộ uống say chuyện ngu xuẩn như vậy coi như là vô ý thức thân thể tiếp xúc cũng phải tiến hành theo chất lượng mặc dù nàng xác thực muốn thật sớm với lưu tín an xác lập quan hệ nhất là hôm nay đang cảm thụ quá lưu tín an đối với chính mình ôn nhu sau đó để cho nàng đối loại cảm giác này buộc phát tham luyến nhưng loại sự tình này thật không gấp được nàng ngược lại là đối với người nào trước tỏ tình ai sau tỏ tình không để ý lắm có thể điều kiện tiên quyết là nàng phải đối tỏ tình chuyện này có năm chắc mới được nói cách khác nàng phải xác nhận lưu tín an xác thực giống vậy đối với chính mình có hào cảm chờ đến lúc đó hết thể đều sẽ nước chạy thành sông ngày thứ nhì b à hẹn rủ hi un cũng không có trực tiếp đi tìm lưu tín an mà là trước thật sớm lên tới lái xe đi công ty đời sống tình cảm thuộc về đời sống tình cảm nhưng công việc vẫn là m u ố n công việc không lọt mặt hoạt động nàng không có nhưng luyện tập cái gì cũng không thể hạ xuống hôm nay có người phụng bồi nàng đồng thời luyện tập đó chính là ngày hôm qua chu tâm khuyên bảo nàng k a n g s e ùn di nhân tiện nhắc tới càng sẽ ùn di tối hôm qua đã cho nàng trở về điện thoại hơn nữa biểu thị chính mình đối nội dung sau này cảm thấy vô cùng hiếu kỳ nhưng bà ẹ rủ hi un rất tồi tệ không hồi mục đích là vì rồi để cho cái này mệt nhoài nha đầu hôm nay lên tinh thần đến đổi nàng đồng thời luyện tập muốn nghe bắt quái có thể a chính mình tới nghe chứ sao cho nên sáng sớm c a n g sẽ ùn di ở thấy tinh thần tỏa sáng bà ẹ rủ hi un sau đó phản ứng đầu tiên đầu tiên là ra mà bắt đầu nha chúng ta rủ hi un tỉ tâm tình không tệ nha xem ra ngày hôm qua hết tệ h thuận lợi nha nàng không phải một cái không biết đùa dẫn nhân nhưng bị mội mội như vậy trêu chọc bao nhiêu hay là để cho bà ẹ rủ hi un có chút không nén giận được bà h ẹ Dù hi un tức giận tiện tay nhặt lên một cái búp bê dùng sức ném về phía càng sệ ùn di người sau chính là bén nhẹ né tránh đồng thời còn không quên thuần thục nói xin lỗi đùa đùa mà thật xin lỗi ừ quản tốt chính n g ư ơ i miệng đừng quên nguyên h ư n g là phát thể độc bà h ẹ Dù hi un có thể hiểu rất rõ càng sệ ùn di rồi người này vốn chính là cái dễ dàng mập thể chất hơn nữa gương mặt béo tròn nàng coi như rất gầy cũng sẽ bởi vì này nở mặt có vẻ hơi mập cho nên trọng lượng cơ thể là nàng đời này cũng rất khó tránh được đi một cái khe càng sệ ùn i không sẽ ở đây loại chuyện bên trên đùa cho nên hắn xác thực đem miệm mình quản được rất ngh ta không có nói mau nói cho ta biết bây giờ các ngươi là quan hệ như thế nào quan hệ bằng hữu quan hệ à. ôi chao bằng hữu quan hệ không phải tình nhân canxi g ủn di tựa hồ không đại năng hiểu nay tỷ ngày hôm qua không tỏ tình sao bà e rủ hữu n lắc đầu một cái có chút lúng túng háng dọn g một cái nhân ra có thích ta hay không còn không rõ ràng đây ta làm sao có thể tỏ tình à. không thể nào hắn không thích ngươi sao giống như là nghe được cái gì kinh hoàng tin tức như vậy canxi ủn di sợ hát đều một tay che miệng rất là không thể tin đây chính là bà e d d hữu h ữ qua n gương g mặt này cũng có thể mê chết tuyệt đại đa số nam nhân như vậy tồn tại cái tia lưu tín ăn lại không thích một cái quỷ dị có khả năng ở nàng trong đầu lẩn quẩn càng sệ ùn di nuốt nước miếng một cái cẩn thận từng ly từng tí nói hắn hướng giới tính có vấn đề sao bà hẹ rủ hy un tức cắn răng nghiến lợi hắn lại không phải cái loại này chỉ nhìn bề ngoài nông cạn gia hỏa còn không có chung một chỗ người trước hết hộ lên lên tiếng t r e o chọc càng sệ ùn di thành công lãnh được đến từ nhà mình tổ hợp đội trưởng một cái tát nàng vội vàng lùi về sau một bước đáng thương k h a n h tay trên cánh tay bị bà hẹ rủ hy un vô qua địa phương ta chính là nói một chút mà dù khi ư n tỷ ngươi cái này một c u ố n cuồng đánh liền nhân tính vạch phải sửa đổi một chút ừ ai cho ngươi nói bậy bạn cho nên hắn thật không thích ngươi sao trên cái thế giới này thật tồn tại loại này đối với ngươi mặt không động tâm nam nhân mà càng sẽ bùn di vẫn cảm thấy có chút khó tin không nói tình yêu ít nhất hảo cảm được có một ít em nam nhân đều là không tránh được tục tồn tại đừng xem nàng không có yêu đương quá nhưng ngôn tình tiểu thuyết nhìn một nhóm nàng tự cho là mình đã hiểu thấu đáo rồi hái tỉnh đơn giản chính là thấy sắc này lòng tham mà nàng đều biết ngược lại ta không nhận ra được hắn đối với ta có cái gì đặc biệt cảm giác thực ra một điểm này bà e rủ h y u n mình cũng rất đánh bại không phải nàng tự mãn hoặc là phách lối nàng tiếp xúc được gần như sở hữu không rất quen thuộc khắc phái cũng sẽ đối với nàng sinh ra một ít vượt qua hữu nghị bên ngoài hứng thú sau đó sẽ phát triển vì tắc muốn phương thức liên lạc để cầu càng từng bước phát triển ngược lại thì lưu tín a n cái này đối thân phận nàng không biết gì cả người ngoại quốc khi nhìn đến nàng xuất t r ú n g tướng mạo sau đó vẹn vẹn chỉ là toát ra thưởng thức ánh mắt là thật chỉ là thưởng t h ứ c bà e rủ hi ôn tự nhận là đối những thứ kêu ôm không phải là ý tưởng của phân ánh mắt rất nhạy cảm nàng có thể một lần đều không ở trên người lưu tín ăn nhận ra được loại cảm rất có phải hay không là rủ hi un tỉ ngươi cảm giác sai lầm rồi hẳn không lớn khả năng đi ôi chao nói không chừng là lưu tín a n biểu hiện không rõ ràng đi ta cảm thấy được vẫn có cái so sánh khá hơn một chút so sánh đúng n g ư ơ i biết rõ lưu tín a n với khác nữ nhân đồng thời sống chung lúc là hình dáng gì sao vẹn vẹn chỉ là muốn giống một chút cái loại này tình cảnh bà ẹ rủ hi un m u ố n là coi như không tệ tâm tình trong nháy mắt ẹ m ò mà bắt đầu mà sắc mặt trong nháy mắt thay đổi khó coi bà ẹ rủ hi un cũng để cho càng sẽ ùn gì có chút không nhịn được cười không biết rõ chương bốn mươi ba h ã tình đạo sư khương lão sư hai À. như vậy đi rủ hi u tỷ có một việc nhất định có thể chắc chắn đó chính là lưu tín an khẳng định là đối với ta không có hứng thú đúng không kang sê uun di rất rộng rãi đem tự cầm đi ra bà ẹ rủ hi un s nghĩ một chút gật đầu một cái nhưng rất nhanh liền lại vừa là cảnh giác nhìn chằm chằm cái này đã từng nói muốn cùng lưu tín an phát triển một chút m u ộ i muộn xé u n h i ta biết rõ n g ư ơ i vậy đừng đừng xa cách ta ngày đó liền thuận miệng nói là phù hợp ta sở thích không giả nhưng trên cái thế giới này lại không chỉ như vờ im một người nam nhân kang sê uun i dĩ nhiên cũng biết do bà ẹ rủ hi un ở cảnh giác cái gì đó đùa gì thế nàng sao cho nên nếu không t hôm n h nay ta đi chung với ngươi tìm hắn sau đó nhìn hắn đối với ta là hình dáng gì như vậy ngươi liền có thể có một bắt chước đúng không không thể không nói càng sẽ ủn di cách nói rất khó để cho bà hẹ rủ hy un cự tuyệt có lẽ lưu tín ăn giống vậy đối với nàng ôm lòng hào cảm chỉ là biểu hiện không rõ ràng như vậy thôi cái ý niệm này một khi ở bà hẹ rủ hi un trong đầu hiện lên sau đó nàng liền đối một điểm này thập phần tin phục vậy ngươi phải bảo đảm không loạn nói làm b ậ y ta liền an tĩnh ăn cơm được chưa bà hẹ rủ hi un suy tư mấy giây vẫn gật đầu một cái lộ ra mong đợi biểu tình được kia trước tiên ta hỏi hắn một chút hôm nay có thời gian hay không ba lưu tín an dĩ nhiên là sẽ không cự tuyệt bà hẹ rủ hi un giới thiệu bằng hưu cho mình nhận biết hắn có thể không phải là cái gì xa sợ xa sợ cũng không khả năng làm sợ trệ a mẹ đối với hắn mà nói có thể nhận biết vài người là chuyện tốt cho nên hắn không do dự đó là đồng ý bà ed ù hi un tình cầu hơn nữa biểu thị hôm nay chính mình sẽ đang chuẩn bị bữa ăn tới chiêu đ á i hai người hắn tự cho là mình với bà ed ù hi un đã là rất gần với bạn đương nhiên nói là chuẩn bị thức ăn chung thực ra cũng chính là điểm thức ăn ngoài hắn chính là hoàn toàn phong bếp tiểu b ạ c h để cho hắn tự mình xuống bếp lời nói không khác nào cho bà ed ù hi un hạ độc t ước định cẩn thận thời gian là sáu giờ chiều cho nên lưu tín an đem live sở trẻ ảm đầy đến buổi tối chín điểm cũng chính là quốc nội thời gian tám giờ tối các khán giả ngược lại là không ý kiến dù sao lưu tín an đừng xem luôn là xin nghỉ nhưng lai sở t r ệ ảm thời gian hắn chính là một chút cũng không ít quá rất nhanh buổi trưa nhàn nhã thời gian thoáng cái liền đi qua cuối tháng mười một không trung thường thường cũng là ở năm giờ chiều chung khoảng đó liền hoàn toàn tối xuống mà hắn điểm thức ăn ngoài ở sáu giờ khoảng đó tất cả đều là đưa đến cửa nhà hắn khi hắn đem món ăn từng cái mang lên bàn sau đó một tiếng chung vang lên để cho lưu tín ăn lên tinh thần hắn đi tới cửa kéo ra đại môn sau đó hướng về phía cửa hai nàng lộ ra một cái cởi mở nụ cười tới ừ quáy dày ngươi rồi bà hẹ r hy un rất tự nhiên với lưu tín ăn lên tiếng chào sau đó thuần thục tìm ra bản thân dép mặc s o n g trực tiếp vào cửa mà càng xệ ùn di chính là bị bà hẹ rủ hi un thành thạo cho sợ ngây người nàng khi nào b á i kiến bà hẹ rủ hi un ở một cái nam nhân ra bên trong biểu hiện tự nhiên như thế à? nữ h à i ngẩng đầu nhìn trời chẳng lẽ ngây thơ phải sổ xuống rồi đã lâu không gặp thiểu thư càng xệ ùn di hơi mang theo mấy phần xa lạ gọi để cho càng xệ ùn di lễ phép cười một tiếng nàng có chút không n g ờ i thanh âm rất là nhu thuận dù hi un tỷ nói với ta rồi ngươi tình huống ta là chín mươi bốn năm so với ngươi nhỏ một tuổi ngươi trực tiếp gọi ta sẽ ùn chỉ là được rồi lưu tín an rất thích loại tính cách này cởi mở nhân cho nên hắn cũng không chút do dự nào kia sẽ ủ n chi ngươi cũng gọi ta lưu tín an liền có thể không cần phải như vậy xa lạ、Tốt. thực ố t t ra còn có một tự nhiên hơn địa gọi nhưng c a n g sẽ ủ n c h i cảm thấy bà ed rủ hi ủ n hẳn không muốn nghe đến nàng quản lưu tín an kêu ca ca đi vì mình an toàn t á n h mạng lo nghĩ nàng rất từ tâm lựa chọn trực tiếp kêu lưu tín an tên lưu tín an cùng c a n g sẽ ủ n c h i coi như thuận lợi trao đổi cũng không có bị đ ã vào cửa bà ed r hi ủ n nghe được bởi vì lúc này nàng đã bị trên bàn bậy tràn đầy thức ăn trung hấp dẫn ánh mắt đương bất quá vẫn là có mấy đạo nàng rất quen thuộc địa phương hóa sau đó thức ăn chung đây cũng là lưu tín ăn sợ hai người ăn không quen đặc biệt điểm không chờ nàng thu hồi ánh mắt ngay sau đó càng sợ ủn di kêu thanh âm quen thuộc đó là ở sau lưng nàng văng lên hoa nhìn tốt tan ngon càng sợ ủn di nhân sinh một yêu thích lớn d i nhiên chính là ăn nay tràn đầy một bản sắc hương vị đều đủ thức ăn trong nháy mắt đó là hấp dẫn đi nàng toàn bộ chú ý lực nữ hải không kìm lòng được đi tới bên cạnh bàn ăn rất mịt mờ nuốt nước miếng một cái nàng nhưng là với bà hẹ rủ hy ôn mới vừa kết thúc luyền tập sau liền trực tiếp tới lúc này đang đứng ở một cái trạng thái đói bụng. những thứ này nên tính là ta có thể tìm được tôi chính tông thức ăn chung rồi dĩ nhiên nếu như các ngươi ăn không quen lời nói bên này còn có giấm đường thịt bánh mì tôm cái gì vừa nói lưu tín an bắt đầu giới thiệu những thứ này hai cô bé không gọi nổi tên thức ăn chung dù sao cũng là mời người ăn cơm người hoa trong x ư ơ n g hiếu khách thuộc tính vào lúc này thể hiện ra ngoài mà bà ẹ n r hi un cùng can g sệ ùn di nghe cũng rất nghiêm túc người trước là bởi vì đây là nàng thích người đang thân thiết giới thiệu quê hương mỹ thực nàng dĩ nhiên muốn cổ động về phần người sau chứ sao đơn thuần chính là đói giới thiệu sơ lược một vòng mấy lúc sau ba người ăn vị muốn uống chút gì không làm ăn cũng quá nhàm chán cho nên lưu tín an hôm nay còn mua đi một tí thức uống đặt ở trong tủ lạnh con mắt của bà ẹ、e、rủ hi un sáng lên rượu trắng thế nào hôm nay nàng ngược lại không dự định giả say vẹn vẹn chỉ là đơn thuần cảm thấy thịnh soạn như vậy bữa ăn tối không phối hợp lên trên điểm rượu trắng thật là quá lãng phí bất quá can g sệ ùn di đối hoa điều ngược lại có chút h i ể u ăn chính tông thức ăn chung làm sao có thể uống rượu trắng đây rượu trắng có không ăn thức ăn chung lời nói uống rượu trắng mới càng chính tông một ít chứ mà làm chiêu đãi người lưu tín an lúc này chính biểu tình cứng gắc tự quỷ bằng hữ ây rượu trắng lời nói ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra không có chuẩn bị bất quá cái kia số độ thật cao so với rượu trắng cao rất nhiều rất nhiều sao rượu trắng phổ biến đều tại năm mươi độ trên dưới cái này khoa trương rượu cồn độ d à y đem bà h、e、ẹ rủ hi un với can s ệ ùn di đều là sợ hết hồn vậy hay là rượu trắng đi ân ân lưu tín an g ậ t đầu đứng dậy hướng tủ lạnh địa phương đi tới mà thừa dịp lưu tín an đi lấy rượu một cái như vậy ngắn ngủi thời gian rảnh rỗi can xệ ùn di trêu chọc dùng cánh tay đỉnh một chút bên người bà h、e、rủ hi un hắn tốt thân thiết ta rủ hi ù tỉ 28 i m i n bốn mươi lăm n 2 8 chương 44 n hương lão sư bắt đầu bố trí xác thực chuẩn bị trước tốt tân dép chú tâm đang chuẩn bị bữa ăn thậm chí lưu tín a n cân nhắc đến hai cô bé không muốn ăn quá dầu mỡ đồ vật một bàn này bữa ăn tối phối hợp tất cả đều là lưu tín a n cẩn thận sau khi tự hỏi mới điểm nghe thân cận m ộ i m ộ i đối lưu tín a n không hề che giấu ca ngợi một cổ nhàn nhạt, nhạt cảm giác tự hào s ô n g lên bà e rủ hi un trong lòng nàng ngược lại là không có quá đắc ý nhưng mặt hiện lên nụ cười hay lại là trình độ nhất định bại lộ trái tim của nàng tình chỉ là Cái nhưng à y nụ một khi a nàng dùng bất mạn ánh mắt nhìn về lưu tín a n thời điểm đối phương cũng cho ra một cái để cho nàng á khẩu không trả lời được trả lời nguyên ngày hôm qua nhưng là một trai sẽ say rồi tin tức này lượng cực kỳ phong phú một câu nói cả kinh một bên can g sệ ùn di khen biết đến cái miệng nhỏ nhắn ta được rồi bà ẹ d rủ h y un bực bội nhấp một miếng coca buồn dầu một tay c h ố n g cảm sớm biết rõ ngày hôm qua sẽ không giả say rồi lần này được rồi uống liền đều không được uống cũng may lưu tín an biết rõ bà ẹ d rủ h y un thích uống rượu dù sao hai người bọn họ tụ tập với nhau ăn hết c ơ m uống rượu uống hết đi ba lần rồi sau đó người này ba lần toàn bộ say ngã một chai không được một ly vẫn là không có vấn đề lưu tín an đem mình bình kia rượu trắng rót một ly sau đó đẩy tới trước mặt bà ẹ d rủ h y un nhìn đối phương kia lần nữa trở nên tươi đẹp biểu tình lưu tín an có chút bất đắc gì lắc đầu một ly ngươi cũng không quan hệ chứa ta là ba bình lượng đương nhiên bà e rủ he un tự mình giải b à y bị lưu tín an không nhìn thẳng lần đầu tiên nói hắn sẽ tin lần thứ hai lời nói hắn có lẽ còn khả năng sẽ tin tưởng nhưng bây giờ à bà e rủ he un nói phá thiên hắn cũng không tin người này có thể uống ba bình s e ủ n chi ngơi ư uống này một chai không liên quan sao s e ủ n chi không đợi càng sẽ ủ n di mở miệng bà e rủ he un ngược lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lập lại một câu xe un chi lưu tín an cũng là không quá hiểu bất quá càng sẽ ủ n di nhưng là trợn tinh thần phục hồi lại à lưu tín an không phải lớn hơn ta một tuổi mà nói giọng tôn kính cái gì quá phiền thoái cho nên ta sẽ để cho hắn trực tiếp gọi tên ta rồi bà e rủ hi un gật đầu một cái lý mặc dù l à như vậy cái đạo lý nhưng nói như thế nào đây nghe được mình thích nhân hướng về phía khác nữ nhân thân mật kêu tên ít nhiều gì hay là để cho nàng có chút không được tự nhiên dù sao lưu tín a n cũng không có kêu như vậy quá nàng nhưng rất nhanh bà e rủ hi un đó là lần nữa ý thức được một cái càng vấn đề nghiêm trọng lưu tín a n quản c a n g sợ ùn di trực tiếp kêu tên rồi kêu càng sợ ùn di quản lưu tín ăn kêu cũng may càng sợ ùn di trước thời hạn dự trù rồi khả năng này hắn cũng cho ta trực tiếp kêu hắn kêu lưu tín a n liền có thể á c p ở bà e rủ hi un trước càng sẽ ùn di liền vội vàng trả lời cái này làm cho bà e rủ hi un nối lòng một hớp lớn tức mà bà e rủ hi un kỳ quái biến hóa để cho lưu tín a n đầu v ó c mơ hồ dù sao hắn đ ố i bên này văn hóa cũng không hiểu rõ lắm càng không biết rõ một tiếng thân mật âu b à ở bên này ý vị như thế nào người làm sao vậy nhận ra được bà e rủ hi un tâm tình biến hóa lưu tín a n không hiểu hỏi mà thẳng kiểu nam đặt câu hỏi thiếu chút nữa để cho một bên gấp thức ăn càng sẽ ùn di tay run một cái bà ta không sao a kia sẽ ùn chi ngươi có thể uống cái này sao uống không được lời nói trong nhà còn có thức uống a ta không liên quan một chai ta hoàn toàn không thành vấn đề càng sẽ ùn di lắc đầu nàng tự lượng sao nói sao thực ra nàng cũng không biết rõ mình cực h ạ dù sao nàng không có hoàn toàn say quá mà một chai rượu trắng tự nhiên không thành vấn đề nghe được càng sẽ ùn di tràn đầy lòng tin trả lời lưu tín ăn theo bản năng nhìn một cái bà hẹ rủ hi un thật vừa đúng lúc là hắn với bà hẹ rủ hi un vừa vặn đối mặt tầm mắt trong tầm mắt bà é rủ hi un lộ ra một cái lệnh nhịp tim của hắn ra tốc nụ cười sáng rỡ để cho hắn vội vàng thu hồi ánh mắt của tự mình mặc dù không thể nói tới kết quả nơi nào kỳ quái nhưng hắn lại là có thể nhận ra được người này cùng bình thường không giống nhau lắm ba mấy hấp l ạ n h như băng rượu trắng xuống bụng lần thứ hai gặp mặt lưu tín an cùng can g sệ ùn di ngược lại là thục lạc không í t như đã nói qua dù hi un tỷ nói ngươi là video chủ nhân mỗi ngày đều muốn l i k e sở trệ ảm lời nói có thể hay không rất mệt mỏi phân tình hướng đi ta coi như là đem nhiệt tình biến thành công việc loại người như vậy cho nên lai、like、sở trệ ảm chơi game với ta mà nói chưa tính là một loại gánh nặng nhưng có lúc f a n cũng sẽ làm một ít để cho ta rất chuyện nhức đầu liệu tín an bung ô tay cười trả lời mà lời nói này thật ra khiến bà hẹ rủ hi un với can sẽ ủ n gì cảm động lây giống vậy làm nhân vật công chúng các nàng đối loại cảm giác này thật là không nên quá quen thuộc nhưng bây giờ bà hẹ rủ hi un còn không có bại lộ thân phận cho nên bây giờ các nàng vẫn không thể lộ ra cảm động lây dáng vẻ bất quá biết điều nói nếu như hai người này thật sau này có cơ hội chung một chỗ lời nói có một ít chuyện là vô luận như thế nào cũng không có biện pháp tránh cho thân phận của bà ẹ rủ hi un sớm muộn phải bại lộ hiện ở nơi này thì đã biết rõ mình thích lưu tín a n rồi làm thân cận bội bội cộng thêm mười năm b ạ n tốt can g s ệ ùn di cảm thấy rất có cần phải trước trước thời hạn giúp bạn tốt mình trước hỏi một chút lưu tín a n về phần hỏi cái gì dĩ nhiên là lưu tín a n đối nghệ sĩ cái nhìn như đã nói qua lưu tín a n ngơi ư loại công việc này cảm giác với minh tinh thật giống như a can g s ệ ùn di đột nhiên đem đề tài dẫn dắt hướng minh tinh nghệ sĩ cái này làm cho một bên ăn tính ăn cơm bà ẹ rủ hi un x ư n g sở nàng vội vàng dưới bàn lấy tay đẩy một cái can xệ ùn di chân định nhắc nh nhưng c a n g sệ ùn di làm bộ như không có cảm giác được như vậy t h i ế u kỳ nhìn lưu tín an lưu tín an đối với bản hai cô bé thân mật chuyển động cùng nhau dĩ nhiên là không biết gì cả hắn lắc đầu một cái rất tự biết mình nói với nghệ người hay là có không nhỏ khác biệt đi ta lại không biết hát không biết khiêu vũ cũng không biết đóng phim chết no sẽ đánh chơi game thôi nhưng là dung mạo ngươi rất tuân tua gần đây nhưng là có không ít mời nghiệp dư game show đâu rồi nói không chừng ngươi khoảng thời gian này ra đi vòng vòng còn có thể nhận được tiết mục mời càng sệ ùn di vui tươi hớn hở dẫn đạo đề tài mà giới bản bà hẹ rủ hi un tiếp tục dùng lực bấm càng sệ ùn di bắt đùi cũng may bà ẹ rủ hi un thủ kình nhi không lớn hơn nữa c a n g sợ ủ n di đủ có thể nhịn cố gắng nữa rồi một lúc sau bà ẹ rủ hi un bông tha nàng biết rõ c a n g sợ ủ n di cũng không săn g bậy dứt khoát cũng sẽ không cuồng cuồng mà là đồng dạng với anh hay nghe đồng thời suy đoán c a n g sợ ủ n di vì sao lại đột nhiên để lên loại này đề tài cũng đừng ta đi năm đã tham gia chúng ta website một cái buổi lễ trao giải lúc ấy mời không ít nghệ sĩ ở đó sau đó ta liền biết rõ đời ta cũng khả năng không nhiều làm nghệ sĩ rồi lời này cũng không giả đối với lưu tín an loại này lai sở trễ ám lúc cũng sẽ không nhịn được bạo nổ thô tục người mà nói nếu như thật coi rồi minh tinh vạn nhất ở một cái trong tiết mục đột nhiên không nhịn được văn tục chỉ sợ hắn hôm sau sẽ bị khiêng đi đi tại sao ừ cũng cảm giác khoảng cách đặc biệt xa xôi các ngươi có thể có thể hiểu hay không thật giống như ở các ngươi bên này gặp phải minh tinh không phải là một việc khó chứ quốc nội có rất nhiều rất nhiều người khả năng cuối cùng cả đời cũng sẽ không gặp phải nghệ sĩ minh tinh có thể ở nơi này quốc thổ diện tích cực tiểu quốc gia nhất là ở tòa thành thị này muốn gặp phải minh tinh có thể không phải một chuyện khó lưu tín an lời nói này để cho kang sê ùn di không biết rõ nên lộ ra một cái dạng gì biểu tình nàng trộm, trộm nhìn một cái bạ ed d h i un phát hiện bà hẹ rủ h y un không dị thường gì thở phào nhẹ nhõm xác thực không phải cái việc gì khó khăn ngươi ở bên này ở lâu lời nói muốn gặp phải nghệ sĩ đúng vậy khó khăn ta trước liền thấy thật giống như liền ở phía dưới quay chụp cái gì lem sô tới ốc、oh, hát ở chỗ này quay chụp sao đúng ở ngay cửa bên kia chưa đi đến tiểu khu a đó có thể là đi ngang qua loại đi hai n d e x 4 6 n 2 8 t á chương 45 l ư u t í n a n mối tình đầu ừ ngươi biết không càng sẽ ủn di trả lời để cho lưu t í n a n có chút hiếu kỳ hắn đồng dạng cũng là người trong nước đối nghệ sĩ sinh hoạt vẫn tính là tương đối hiếu kỳ dù sao nghệ sĩ công việc này đối với hắn mà nói là hoàn toàn xa lạ nhân thường thường cũng sẽ đối xa lạ đồ vật sinh ra lòng hiếu kỳ không có chỉ là thấy cũng nhiều khả năng tất nhiên không thể kinh ngạc đi luận thuyết nói dối can g sệ ùn di có thể so với bà hẹ rủ hi ôn tự nhiên nhiều nay thì nói láo khả năng sẽ còn khẩn trương hoặc là mặt đỏ một chút nhưng nàng cũng rất bình thường như vậy à như đã nói qua hai người các ngươi cũng xinh đẹp như vậy bình thường lúc ra cửa sau khi không hội ngộ đến tuyển trạch viên cái gì không tìm các ngươi đóng kịch loại này lời này để cho bà hẹ rủ hi un khẩn trương nhấp miếng coca nhưng có lẽ là bởi vì vô cùng khẩn trương duyên cớ nàng không cẩn thận bị sặc k h ú k h ú tiếng ho khan dữ dội cắt đứt lưu tín a n với can g s ệ ùn di tán gâu những khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn có chút thống khổ bà hẹ rủ hi un để cho lưu tín a n theo bản năng đứng dậy rất nhanh hắn cầm chai thủy tới vặn ra nắp bình sau đem thủy đưa đến bà hẹ rủ hi un mép động tác này lần nữa để cho can g s ệ ùn di trận to hai mắt nói như vậy không đều là đưa đến trong tay sao người này thế nào trực tiếp đem thủy đưa đến bà h rủ hi un mép rồi hả chính ho khan bà h rủ hi un nàng uống một hớp nước lớn sau đó cuối cùng đem cái loại này không ngừng được ho khan cảm giác ép xuống tốt một chút chưa À, không ai dành với ngươi không cần gấp như vậy ừ bình phục hô hấp sau đó bà ẹ rủ hy u n nhẹ dên một tiếng mà bình kia thủy chính là bị lưu tín an đặt ở trước mặt bà ẹ rủ hy u n cho đến lưu tín an lần nữa ngồi xong sau đó mới phát giác căng sệ ủ n gì q u á dị m ộ t quang lần này lưu tín an rốt cuộc phản ứng kịp mới vừa rồi chính mình đối bà ẹ rủ hy u n động tác ở người khác mắt ít nhiều chúng có chút m ậ mờ trong n h y mắt lưu tín an trắng đoan trên mặt nổi lên lung túng đỏ ửng dù sao đối với hắn mà nói c a n g sợ ùn di vẫn chỉ là cái gặp mặt hai lần cũng không quá quen thuộc người xa lạ thôi khu gì đó nhìn nàng khó trách được ôi chao ta cái gì cũng còn chưa nói ánh mắt mãn phần c a n g sợ ùn di cố làm mê mang trả lời lưu tín an thở phào nhẹ nhõm hắn đó cũng là theo bản năng động tác có lẽ là bởi vì này hai thiên chiếu cố bà hẹ rủ hy un số lần quá nhiều tạo thành bắp thịt trí nhớ thói quen thật là đáng sợ mà hậu chi hậu giác bà hẹ rủ hy un chính là vui dạo rực bí môi cố gắng không đem tung tăng tâm tình hiện lên trên mặt cũng may có bà h rủ hy un ho khan làm ngất lời ghét nghệ sĩ đề tài coi như là bóc đi qua nhưng càng sẽ ùn di mục đích còn chưa không đi đến nàng ăn một miếng cải xanh suy nghĩ nên như thế nào đem lời để lần nữa kéo về đi hôm nay phải trước từ lưu tín a n trong miệng biết được hắn đối nghệ sĩ đến tột u cùng là cái thái độ gì nếu như nói hắn đối nghệ sĩ rất không ưa thậm chí còn ghét lời nói nàng cảm thấy bà ẹ rủ hi un vẫn là phải ước lượng mình một chút kết quả có muốn hay không với lưu tín an tiếp tục phát triển mặc dù liền khoảng thời gian này tiếp xúc đi xuống lưu tín a n cho nàng ấn tượng rất không tồi tổng thể mà nói là một cái vừa cẩn thận lại ôn nô nhân điểm này với bà ẹ rủ hi un miêu tả không khác biệt qu nhưng trên thực tế đối phương rốt cuộc là cái dạng gì người đâu ai cũng không nói được cẩn thận một chút một ít trung quy là chuyện tốt bữa cơm còn đang kéo dài không thể không nói chính tông thức ăn chung xác thực có một phong vị khác ít nhất đối với cực bất tiếp xúc chính tông thức ăn chung b à hẹ rủ hy un cùng、Cang、c a n g sợ ùn di mà nói đây là một lần tương đương mới mẹ thể nghiệm、Cang、c a n g sợ ùn di thậm chí đem cái này bánh bao n ắ m thức ăn ghi tạc chính mình b ả n ghi nhớ bên trong dự định quay đầu đói thời điểm cũng điểm cái này ăn tất cả đều là làm còn ăn ngon nhìn một cái liền tương đương khỏe mạnh thấy thức ăn chung như thế được hoan n ê n sau đó lưu tín ăn cũng là thợ phào n h ẹ nhõm như thế nào đây còn hợp khẩu vị đ e m cái này thật siêu cấp ăn ngon c a n g s ạ bún di rất cổ động chỉ phần kia gần như bị nàng bao t r ọ n bánh bao nắm thức ăn vẻ mặt thưởng thức mà bà hẹ rủ hi un cũng là theo chân gật đầu nàng cũng thích trong đó đạo kia hoàn g muộn t h ị t châu nhất là mềm mại nát vừa phải t h ị t châu thật là quá hoàn mỹ rồi a ăn quá nhiều ngày mai lại phải r a luyện a c a n g s ạ bún di thỏa mãn sờ một cái chính mình bụng sau đó cười hì hì mở miệng có thể lời mới nói đến một dạng liền bị một bên bà hẹ r hi un đá mất ước g a luyện canxi phản ứng tương đương nhanh chóng bởi vì gần đây có ở tập thể hình nếu như hôm nay bị huấn luyện viên biết rõ ta ăn nhiều như vậy ngày mai nhất định sẽ bị chửi chết ô hát kia đúng là được ăn ít một chút mới phải giống vậy làm tập thể hình người yêu thích lưu tín an rất có thể lãnh hội c a n s e ùn di cảm thụ dù sao ngay từ đầu hắn cũng đi tìm tập thể hình huấn luyện viên thế nhưng loại bị huấn luyện viên g i ả n g buộc cảm giác để cho hắn rất không thích cho nên sau đó hắn đều làm mình luyện con mắt của c a n s e ùn di chuyển một cái cười hì hì nghiêng đầu nhìn bà ed rủ hi un mấy ngày nay cái kia đáng ghét ra hỏa không trở lại quáy dậy ngươi đi dù h i u tỷ thì... bà ed r hi un bị này đột biến để tài cho hỏi bối rối sửng sốt một hồi lâu mới hiểu được can g s ệ ủ n di trong miệng kia cái gọi là đáng ghét giá hỏa đến t ộ n cùng là ai Ê! không có mấy ngày nay thành thật vậy thì tốt lần này ngươi đổi điện thoại di động dứt khoát cũng đem dãy số thuận tiện đổi đi lưu t í n an làm phiền ngươi bình thường nhiều cố lưu ý một chút nha cái tên kia thật là quá đáng ghét lưu t í n an gật đầu bây giờ bà hẹ rủ, rủ hi un hai mắt huấn lệ mông lung tới với hắn sau khi giải thích bị như vậy một cái cô gái xinh đẹp coi trọng như vậy hắn làm sao có thể không hướng đối phương đáp lại thành khẩn hữu nghị đây dây dưa ngươi người kia là dạc gì người miêu tả một chút quay đầu ta lưu ý xuống ây lần này hai cô bé đều chờ mặc bà hẹ rủ hi u n càng là bi vẫn nhìn cái này tự tay đưa nàng lôi vào hố sâu hảo m ư i mội vóc dáng không tính là quá cao vóc người cũng khó nhìn ngược lại toàn thân là rất thô bị ra hỏa chính là càng sệ ùn di bắt đầu miệng đẩy chạy xe lửa mà nghe xong càng sệ ùn di cách nói lưu tín an chính là chờ mặc vậy hắn đến tột cùng là nơi nào đến dũng khí đấy nếu quả thật giống như càng sệ ùn di nói như vậy hắn thật thật tò mò người này đến t ộ n cùng là như thế nào có dũng khí theo đuổi bà ẹ rủ hi un loại này vô luận là tướng mạo hay lại là da thất nhìn cũng thập phần không tệ cô gái có tiền cho nên nói là đáng ghét ra hỏa càng sợ ùn di vẻ mặt chắn ghét nói xong còn làm như có thật gật đầu một cái lưu tín an không có quá nhiều hoài nghi mà là đem người này đặc thù tù nhược kỹ đến thời điểm nếu quả thật ở thang máy hoặc là phụ cận ra gặp phải như vậy một cái người khả nghi hắn sẽ giúp bà ẹ rủ hi un lưu ý xuống ai như đã nói qua lưu tín an ngươi bây giờ là độc thân sao càng sợ ùn di đột nhiên lại nghĩ tới một cái rất thú vị phương pháp bốn g mươi t chút ợ u lăm lưu tín an mối tình đầu hai một cổ vô hình áp lực bao phủ canx ệ ùn di toàn thân cái này làm cho chuẩn bị đề nghị để cho lưu tín an giả trang bà ẹ rủ hi un bạn trai canx g s ùn di dùng mình một cái nhìn lưu tín an nghi ngờ ánh mắt c à n g sẽ ủ n di rất từ tâm cười khan một tiếng chính là cảm giác ngươi rất cẩn thận hẳn rất được k h á c phái thích chứ nàng túng còn không được chứ sao bất quá cái đề tài này thực ra cũng là bà ẹ rủ hi ưu nhiều kỳ chính nàng là không có c o i yêu đương quá mặc dù nhìn không ít máu cho yêu kịch nhưng chân chính yêu đ ố i với nàng mà nói thật ra thì vẫn là một cái không biết lĩnh vực nàng không có biện pháp nhớ lại chính mình với yêu đối tượng c h u n g độ trình nhưng cùng lúc nàng lại lòng tham hy vọng tương lai mình một nửa kia là một cái cùng với nàng như thế về mặt tình cảm không có chút nào kinh nghiệm tân thủ hiện tại chính thức để cho nàng cảm mến nam nhân xuất hiện nàng làm sao có thể không đúng hắn đã qua cảm thấy hiếu kỳ đây ngày hôm qua giả say sao ở phòng ngủ của lưu tín an bên trong giò xét nàng liền muốn có thể hay không tìm tới một ít lưu tín an lúc trước hình loại không cũng đều là có tương sách loại vật này sao bị đột nhiên hỏi cái vấn đề này lưu tín an ngược lại là không nghĩ tới hắn dựa lưng vào cái ghế sau khi suy nghĩ một chút quyết định thành thật trả lời cái này không có gì cần phải nói láo hơn nữa hắn cũng biết rõ mình thật đẹp trai muốn nói mình hoàn toàn không được hâm nhen ngược lại thì có vẻ hơi giả bộ lam út trước liền đại học trận kia vẫn tính là tương đối có nhân khí đi c à n g sẽ ùn di tựa hồ đánh hơi được bắt quái khí thức nàng đầu tiên là không lộ ra dấu vết liếc mắt một cái giống vậy nghe thập phần nghiêm túc bà h ẹ rủ hi ùn xác nhận không có t ử vị này thì trên mặt thấy cái gì nguy hiểm biểu tình sau đó nàng lấy r ũ khí sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó sau khi tốt nghiệp phải đi làm ủn tợ l o a đờ nữa à video chủ nhân sinh hoạt nhưng là rất vô vị mỗi ngày chính là c h ụ p tài liệu thực tế biên tập c h ụ p tài liệu thực tế biên tập nào có ở không lại nhận biết k h á c k h á c phái cho nên ngươi cũng không có yêu đương quá sao bà h rủ hi ùn khó nén nội tâm kích động đột nhiên xen và nói có lẽ là an tĩnh ngay ngắn một cái cái bữa cơm bà hẹ rủ hi un đột nhiên mở miệng để cho lưu tín an có chút kinh ngạc cho nên hắn không có nhận ra được bà hẹ rủ hi un trong giọng nói cái kia kỳ quái cũ ố c tự mà đối với bà hẹ rủ hi un nghi ngờ lưu tín an cuối cùng vẫn ở nàng thất lạc nhìn soi mói lắc đầu một cái kia ngược lại không đến n ổ i năm thứ nhất đại học thời điểm thực ra với một cái học tỷ nói qua một đoạn thời gian bất quá không nói bao lâu liền bị nhân ra quăng à bị quăng tại sao so với có chút thất lạc bà hẹ r hi un càng sẽ ủn di cái này thuần ăn dưa q u n chúng liền là đơn thuần như vậy cẩn thận ôn hòa một cái xuất ca chờ chút càng sẽ ùn di đột nhiên ý thức được một cái tương đương có cái gì không đúng địa phương nàng hôm nay tới càng nhiều hay lại là coi là một cái vật tham chiếu nhìn lưu tín a n đang cùng nàng sống chung thời điểm với cùng bà e rủ hi un sống chung lúc có cái gì khác biệt dùng cái này tới suy đoán lưu tín a n có phải hay không là giống vậy đối bà e rủ hi un có hào cảm nhìn trước mắt lưu tín a n xác thực sẽ càng chiếu cố bà e rủ hi un một ít nhưng là có thể là bởi vì hắn với bà e rủ hi un muốn quen hơn một ít nguyên nhân nói cách khác người này nếu quả thật đối bà e rủ hi un không hào cảm vẫn như cũ như thế ôn nhu săn sóc lời nói người này khởi không phải là một trung ương máy điều hòa không khí một loại tồn tại thứ người như vậy nhưng là lui tới chung dễ dàng nhất x u ấ t quý loại người kia a lưu tín an có thể không biết rõ càng sẽ ủ n gì phong phú trong lòng hoạt động hắn nhớ lại đã từng k i a đoạn thanh xuân năm tháng trên mặt thoáng qua một k i a quên được nụ cười a khi đó chính mình hay lại là quá ngây thơ đi học tỷ là cái loại này rất thành thục rất lợi hại nhân phía sau nàng b ể bộn nhiều việc nhưng lúc đó ta không hiểu chuyện lắm cho nên sau đó liền sinh ra một ít khác nhau sau đó liền bị băng a chuyện này trung kim hà nói chính là nàng không muốn một cái đệ đệ như thế bạn trai sau đó ta bốn năm đại học vẫn học tập cho giỏi sau đó là một cái đẹp trai độc thân cậu cho tới bây giờ vừa nói lưu tín a n lộ ra một cái cởi mở lại nụ cười như ánh mặt trời tự tin nam nhân lộ ra khiết răng trắng luôn là có thần đôi mắt cũng là hiếp lại thành một đạo trang lưỡi liềm sức cảm hóa mười phần nụ cười cũng để cho tâm sự nặng nghề bà ẹ rủ hy un thản nhiên rất nhiều càng s ệ ùn di là sắc mặt ngưng trọng nàng còn đang trầm tư suy đoán của mình loại đàn ông này xác thực rất có mị lực nhưng sợ là sợ lưu tín ăn thật cùng với bà ẹ rủ hy un sau đó nếu như còn đối khắc nữ tính như vậy ôn n h u đây bà hẹ rủ hi un bận rộn công việc đứng lên nhưng là sẽ mỗi đêm ngày khổ cực tương lai hai người này một tháng không được gặp mặt tình huống có thể là rất nhiều thời kỳ đó lời nói lưu tín an tờ hờ ơ tờ là biết nhờ nở n ạ i ở tịch vì sao hay hoặc là nói liền bà hẹ rủ hi un như vậy ánh mắt cao nhân cũng thất thủ khắc nữ nhân thật chịu nổi lưu tín an mị lượt sao liên tiếp vấn đề để cho càng sẽ ủ n di có chút tê dại ra đầu vì vậy nàng quyết định tiếp theo dược tê manh vật liệu nàng len lén dưới bàn vỗ một cái bà hẹ r hi un trần chờ đến đối phương nghi ngờ nhìn về phía mình sau đó nàng lộ ra nụ cười rời một chút thân thể áp vào bà ẹ rủ hi un bên h a i dù h i un tỉ ngươi một hồi tùy tiện tìm cái lý do đi ra ngoài một chút ta muốn thử một chút hắn ở đơn độc đối mặt ta thời điểm có thể hay không cũng giống đối với ngươi như vậy ôn u đây là các nàng trước khi tới liền ước định cẩn thận sự tình cho nên bà ẹ rủ hi un thật cũng không cự tuyệt nàng khẽ gật đầu một cái cố làm bất mãn vô một cái can s ế ùn di sau đó ở lưu tín an không hiểu nhìn soi mói đứng lên nhất định phải ở tại nhà ta mà thực sự là can xế ùn di phản ứng cực nhanh cùng xuất đạo bảy năm cộng thêm bạn tốt nhiều năm ăn ý để cho nàng trong nháy mắt liền h i ể u bà hẹ rủ hi un mở ra cái này tình canh kịch ta không phải uống rượu mà hãy thu lưu ta một ngày chứ được rồi được rồi ta đi trước đem tân chăn lấy ra lần trước các ngươi đem đ u ô i trâu canh xuất ra đến phía trên ta còn chưa kịp đổi đ â u rồi trước tiên cần phải xuất một chút mùi vị mới được yêu ngươi bà hẹ rủ hi un không lý tới cổ linh tinh quái can sệ ủ n g gì mà là nhìn về phía lưu tín an ta trở về một chuyến đem chăn lấy ra các ngươi ăn trước ô h dùng hỗ trợ không? không cần không cần chờ ta một hồi rất nhanh thì ta đã về rồi bà hẹ rủ hi un k h o á t k h o á tay sau đó bước nhanh rời đi phòng ăn cho đến tiếng đóng cửa vang lên lưu tín an mới có hơi lung túng hướng về phía canxệ g ùn Di cười một tiếng muốn ở tại bà hẹ rủ hi un ra sao 28 i m ư i tám init bốn n h a chương 46 lao thiên là công bình bởi vì uống rượu không có biện pháp lai xe đại giá qua phiền thoái hay lại là phiền thoái rủ hi un t ỉ một ngày càng b ấ t chuyện cũng là lời nói nói lần trước với n g ư ờ i đồng thời cô bé kia đây hôm nay không với các ngươi cùng đi a nghe lưu tín an nhấc lên son sệ an toàn canxệ ùn gì một tay trầm cảm hiếu kỳ đánh giá lưu tín an sao n g ư ơ i đối với nàng cảm thấy hứng thú không n g ư ơ i suy nghĩ nhiều chỉ là đơn thuần hiếu kỳ thôi bây giờ nàng không ở bên này tương đối bận rộn cho nên lần này không lời này không giả bây giờ son sệ A ngoản phòng trừng chính ở trong công ty luyện tập đi trước son sệ A ngoản xảy ra chút ngoài ý muốn bị thương không nhẹ bây giờ tuy nói là đã khá nhiều nhưng vẫn là có rất nhiều nơi yêu cầu hết ngày dài lại đ ê m tâu h luyện tập mới được dù sao không có gì là so với một cái ca sĩ thương tổn đến miệng càng khiến người ta khó đón nhận c ũ may son sệ ả ngoản rất là kiên cường đúng rồi người mới vừa rồi nhắc lên ngươi trước nhất đoạn tình yêu t đi đi lưu tín n an cũng không có nghe hiệu càng sẽ ùn di ý tứ mặc dù hắn cảm thấy càng sẽ ùn di đột nhiên để lên cái đề tài này có chút kỳ quái nhưng vẫn là phối hợp trả lời kia là bởi vì cái gì hừ hừ thực ra từ mới vừa rồi ngươi đối rủ hi un tỷ chiếu cô ta liền nhận ra được một chút ngươi hẳn không phải thích rủ hi un tỷ đúng không càng s ệ hùn di lần nữa bắt đầu chính mình bố trí lưu tín an v ẹ mặt dấu hỏi người muốn nói cái gì cô gái muốn đối với phương diện này tương đối nhạy cảm từ trước trong thang máy ta liền có thể cảm giác được ngươi là tương đối cẩn thận nhân nếu không ngươi cũng sẽ không ban đầu nhận ra được ta theo thắng hết không được bình thường càng s ệ hùn di thẳng thắn nói đừng xem bình thường nàng luôn là một bộ ngây thơ bộ dáng nhưng ở làng giải trí cái này thùng n h ộ m lớn bên trong la lột có thể có mấy cái là thực sự thuần lương người đâu cho nên cho dù đối mặt không phải ngươi thích nhân ngươi cũng có thể như vậy mảnh nhỏ lòng chiều cố đây là ngươi ưu điểm có thể ở lúc ấy cái kêu học tỷ bạn gái trong mắt như vậy ngươi có thể không phải một cái ưu tú bạn trai so với giả vờ ngây ngốc khảo sát lưu tín an có thể hay không đối giống như mình ôn nhu chẳng trực tiếp mở miệng hỏi hơn nữa nàng đúng là như vậy cảm nhận được tự xưng là xem người ánh mắt không kém can g sệ ùn di cũng không cảm thấy trước mặt cái này cười lên ấm áp dương dương c ở i mở hình xuất ca là cái loại này bụng dạc ự c sâu người c ặ n bã cho nên đi ngang qua khoảng thời gian này sau khi tiếp xúc nàng dần dần tin chắc một chuyện đó chính là lưu tín an g a giáo rất tốt đối với người khác phái ôn n u càng nhiều đại khái là bởi vì hắn có rất tốt đẹp tờ a giáo loại này rất tốt đẹp ở tính cách tuyệt đối không phải một ngày hay hai ngày liền có thể bồi dưỡng được nếu như không có thường xuyên tích lũy lưu tín a n sẽ không cho nhân như vậy như gió xuân ấm áp cảm giác nói cách khác nàng tin chắc ở lưu tín a n năm thứ nhất đại học thời điểm hắn chính là người như vậy rồi nếu như là lời như vậy như vậy ban đầu lưu tín a n với cái kia học t h chia tay nguyên nhân sợ sợ không phải chính hắn nói đơn thuần như vậy có thể là hắn tính tính này vậy nguyên nhân nhưng thành thật mà nói nếu như lưu tín a n thật là loại tính cách này lời nói nếu như có thể đổi ngược lại vẫn được nhưng nếu như không sửa đổi với nghệ sĩ nói yêu thương ghét nhất ít chính là nghi kỵ thời gian không cân bằng địa vị không cân bằng sẽ để cho hai người lâm vào vô tận nghi kỵ mà nhiều chút nghi kỵ cuối cùng cũng sẽ góp nhặt vì bất mãn cuối cùng ở một cái tiết điểm bùng nổ kết quả tự nhiên làm theo chính là chia tay canxe g ủ n di c h u n g quy vẫn là bà hẹ rủ hi un bạn tốt mà không phải là lưu tín an bạn tốt nếu như lưu tín an thật là người như vậy lời nói như vậy nàng sẽ không tán thành bà hẹ rủ hi un với thứ người như vậy chung một chỗ có lẽ tương lai lưu tín an sẽ sửa được nhưng lớn hơn xác suất là bi thương kịch thu tràng đang lúc nàng đại nao cấp tốc vận chuyển thời điểm ngồi ở trước mặt nàng lưu tín an ngược lại thì đột nhiên nợ nụ cười lưu tín an đúng là không nghĩ tới can g sệ ùn di lại đối với chính mình trước nhất đoạn yêu tốt như vậy kỳ bất quá có một chút người này nói sai rồi cũng không phải như vậy ôi chao ta đoán sai rồi cũng không phải hoàn toàn sai đối với người khác phái có kiên nhẫn lại dịu dàng một chút đúng là người nhà ta từ ta khi còn vẽ liền đối với ta dạy dỗ lưu tín an gật đầu trước công nhận can g sệ ùn di mới bắt đầu suy đoán nhưng hắn với học tỷ chia tay nguyên nhân can g sệ ùn di đoán cũng không đúng nhưng ta theo học tỷ sắc thực sắc thực chỉ là bởi vì ban đầu ta ngây thơ mới chia tay ba mẹ ta không chỉ giáo dục ta muốn đối với người khác p h ả i ônnu kiên nhẫn đồng thời các nàng cũng giáo dục ta ở có bạn gái sau đó nhất định phải đối với nàng toàn tâm toàn ý ta là không làm được ở có bạn gái sau đó còn đối k h á c khác, khác p h ả i như vậy ônnu sự tình nói xong lưu t í n an hướng về phía có chút kinh ngạc k a n g x e u n j i t h e o mi người đoán sai rồi x e u n j i người đây là cái gì thần tiên r a giáo a may là k a n g x e u n j i nay thời điểm không khỏi không thừa nhận người này có thể bị ánh mắt cao như vậy bà ẹ rủ hi ùn vừa ý quả thực là có lý do đối phương trong lời nói chân thành để cho nàng không cách nào đối lưu tín a n lời nói này sinh ra nghi ngờ hoặc là người này là giải oscar cái loại này đỉnh cấp diễn kỹ hoặc là chính là bà ed rủ hi un thật là nhạt được bảo quả nhiên vận khí là thù hằng khoảng thời gian này bởi vì h ắ c liệu chiến thân không thể không nghỉ ngơi bà ed rủ hi un lấy được ông trời già bồi thường phát cho nàng ưu tú như vậy một người nam nhân hãy cùng trời cao dành cho bà ed rủ hi un một tấm đỉnh phối mặt sau đó lại cho nàng một cái để cho người ta tiếp cho vóc người như thế chân mắt ố c mồm căng sệ ùn di để cho lưu tín ăn cười ra tiếng hắn cho mình vị này bạn mới rót ly rượu trắng sau đó giơ từ bản thân ly với đối phương đụng một cái lần này được rồi tuy nói là không biết rõ lưu tín an kết quả có thích hay không bà ẹ、e、d rủ hì u n nhưng ít nhất nàng có thể bài trừ lưu tín an là một cái cặn bã nam có khả năng vấn đề còn không có giải quyết triệt đề vì vậy càng sẽ ủ n di tiếp tục b ố trí ngươi tính cách này cộng thêm tướng mạo nhan giá trị cảm giác không đi làm cái gì minh tinh thần tượng thật đáng tiếc rồi quá để cao ta ta có thể không làm được k i a một nhóm không không không, ta cảm thấy cho ngươi dư dả ngươi quay đầu đi đầu đường đi một vòng khả năng thật có thể thu đến tuyển trạch viên danh thiếp đâu rồi sau đó luyện tập một đoạn thời gian xuất đạo nói không chừng sau này còn có thể với cái nào đại minh tinh nói một trận yêu quanh đi còn lại canx g ệ ùn di rốt cuộc lấy một cái tự nhiên mười phần nơi xa độ đem lời để lần nữa kéo về đến nghệ sĩ minh tinh trên từ đầu đến cuối cũng không có đối canx g ệ ùn di với thân phận của bà hẹn、e、r hi ùn sinh ra hoài nghi lưu tín an cũng chuyện đương nhiên không nhận ra được đề tài biến đổi hắn buông tay vẻ mặt không có vấn đề bây giờ ta công việc rất tốt cũng không buồn ăn mặc là minh m tinh nhiều mệt mỏi a k i u ít nhất có thể với đại minh tinh nói yêu thương a ngươi không có yêu mến minh tinh sao còn thật không có ta không hiểu nhiều những thứ này a vậy nếu là có với nghệ sĩ nói yêu thương cơ hội ngươi sẽ cự tuyệt không ở càng sệ h n di kích động nhìn soi mói lưu tín a n chậm rãi để đua xuống hắn giống như là phát giác cái gì như vậy hướng càng sệ h n di đầu đi một cái nghi ánh mắt n g h i hoặc càng sệ h n di thân thể cứng đở quả nhiên vẫn là quá sống cứng rắn sao có thể ngay sau đó lưu tín a n trả lời để cho nàng thở phào nhẹ nhõm rồi sau đó nàng thay đổi được dị t h ư ờ n g hưng ơ phấn mà bắt đầu tại sao cự tuyệt đây chính là nghệ sĩ ây người đàn ông nào hẳn cũng sẽ không cự tuyệt chứ、ba. mặc dù một bữa cơm ta viết ước chừng ba chương nhưng đoạn này nội dung cốt truyện hay lại là rất trọng yếu đối bùi tỷ với tiểu lưu c h ú t tình cảm này đưa đến tương đối lớn đẩy tới tác dụng nha 28 i n bốn m ư n 2 8 chương 47 bảy ệ n h cho không đ ề u ở nhà an tính chờ đợi bà ẹ rủ hi un cảm giác mình nhanh muốn điên rồi nàng thật đối cách vách lưu tín an cùng c a n g sợ ùn di nói chuyện phiếm cảm thấy vô cùng hiếu kỳ nhưng ở không có được c a n g sợ ùn di chỉ thị trước nàng lại không dám tùy tiện đi qua gõ lưu tín an ra đại môn thời gian một giây một giây trôi qua bà ẹ rủ hi un tâm cũng là bộc phát vô cùng sốt ruột rốt cuộc lúc rời lưu tín an ra sau mười phút nàng một mực n ắ m ở trong tay điện thoại di động mánh địa chấn động phản xạ có điều kiện bà ẹ rủ hi un mau đánh khai bình m ạ n thấy can g sẻ ủn di cho nàng phát tới ok mở m ẹ sau đó cả người đó là bưng lòng xuống nàng đổi vội vàng đứng dậy đi ra khỏi cửa xác nhận khóa chặt cửa sau đó trở lại đến lưu tín an cửa nhà đệ xuống chung cửa không tới năm giây trước mặt đóng chặt cửa mở ra can g sẻ ủn di c ư ờ i hì hì xuất hiện ở trước mặt bà ẹ rủ hi un tới mở cửa là can sẻ ủn di chủ động yêu cầu bởi vì nàng rõ ràng lúc này bà ẹ rủ hi un có một bụng vấn đề muốn hỏ bất quá ở nơi này từng cái trả lời nàng nghi ngờ thực tế không lớn c a n g sẽ ùn di chỉ là đơn giản nói một câu nói thành công lấy được bà ed rủ hi un một cái đầu hóc mơ hồ mê mọi biểu tình dù hi un tỉ người nhặt được bảo bà ed rủ hi un là thực sự bối rối mặc dù không có thể hoàn toàn hiểu m ộ i mọi ý tứ có thể đại khái khả năng có lẽ nên tính là cái coi như không tệ câu trả lời mang theo cái ý nghĩ này bà ed rủ hi un đổi vội vàng đi theo c a n g sẽ ùn di lần nữa trở lại lưu tín ăn ra phòng ăn trên bản xử lý lại ít một chút nhìn ra được nàng không trong khoảng thời gian này càng sẽ ùn di với lưu tín ăn cũng không ăn ít mà hai người trước mặt rượu trắng bình cũng vô ích cái này làm cho bà ẹ rủ hi un cái này bị bọn họ loại bỏ bên ngoài bạn rượu có chút không vui không để cho ta uống các ngươi lại uống hết đi có thể như thế ấy ư ngươi một c h a i gục l ư u tín a n cười treo ghẹo tức bà ẹ rủ hi un hận không được trực tiếp đưa tay bên c h a i cô ca ném qua đi mà càng sợ ùn di chính là đối l ư u tín a n sắc bén nhổ nước b ọ t bật cười không dứt nàng thực ra thật biết rõ bà ẹ rủ hi un có ba bình rượu trắng lượng bởi vì nàng s ắ c thực bái kiến này t h chính mình vừa ăn vừa uống rán vẻ chỉ là nàng cũng không biết rõ bà ed rủ hi un với lưu tín an giữa xảy ra chuyện gì mới để cho lưu tín an có như thế kết luận nàng sẽ không ngây nước hỏi hỏi p h ỏ n g chừng bà ed rủ hi un sẽ lấy cái gì đặc thù thủ đoạn đưa nàng vật lý mất trí nhớ đi dù sao này t ỷ hay lại là tương đương sĩ diện an cơm cũng nhận được mình nghĩ đến câu trả lời c a n g sẽ ủn di dùng ánh mắt tỏ ý bà ed rủ hi un nên rời đi bà hẹn r hi un h i ể u càng sợ ùn di ý tứ mặc dù nàng còn không phải đặc biệt muốn bây giờ liền đi nhưng tương tự nàng hết sức tò mò càng sợ ùn di mới vừa rồi với lưu tín a n đơn độc sống chung lúc xảy ra chuyện gì cho nên rất phối hợp mở miệng nói chúng ta phải đi về rồi ngươi một hồi hẳn còn phải lai、like、s ở trệ ă n chứ Ừm. lưu tín a n ngẩng đầu nhìn liếc mắt thời gian ngược lại hôm nay ăn tất cả đều là thức ăn ngoài cũng không cần rửa chén loại không ăn đi thức ăn cũng bị thu hồi tới mặc lên g c i l à tiệc giặc bỏ vào tủ lạnh ăn xong cũng đều cùng nhau thu thập xong cho nên lưu tín ăn nghỉ ngơi một hồi đúng là phải nếu như tới trễ có thể gặp phiền thoái có chuyện lời nói gọi điện thoại liền có thể túi chào túi chào càng sẽ ùn di kéo vẫn có chút lưu l u y ế n không rời bà ed rủ hi un rời đi thực ra có một việc càng sẽ ùn di không lớn có thể hiểu được đó chính là cái này tỷ đối lưu tín an h ả o cảm biểu hiện rõ ràng như vậy lưu tín an là thực sự một chút cũng không có nhận ra được sao bất quá cái vấn đề này bây giờ nhất định là không người cho nàng đáp án trở lại bà ed rủ hi un trong nhà sau đó không đợi nàng đi trước đi nhà vệ sinh giải quyết một cái vấn đề sinh lý nàng liền bị bà ed rủ hi un đẻ xuống bà vai sau đó đặt mông ngồi ở trên ghế salon có thể để cho ta trước đi nhà vệ sinh sao bà ẹ rủ hy un mặt nhỏ đỏ lên vội vàng lỏng ra đẻ xuống mội mội tay như chút được gánh nặng、Cang、c a n g sợ u n di vội vàng chạy chậm vào nhà cầu một lát sau nàng thần thanh khí sảng từ nhà cầu đi ra gác chéo chân rất là tự nhiên hướng trên ghế s a lon ngồi xuống ngươi nói ta nhặt được bảo là ý gì đơn giản mà nói chính là lưu tín an người này quá tốt ta đều có chút ghen tị rủ hy un tỷ ngươi vật khí、Cang、c a n g sợ u n di d ầ m gì nói mà bà ẹ rủ hy un đầu tiên là xưng sở sau đó mí môi cố gắng không để cho nụ cười lên được rồi, được rồi liền hai ta ngươi cũng đừng che giấu rất tốt c a n g sợ ủn di lời nói để cho bà ẹ rủ hi un dạng khởi nụ cười lần này nàng không lại che giấu lộ ra một cái so với di vãng nàng bất kỳ một cái nào nụ cười cũng hơi mang theo mấy phần ngu đần cười ngây ngô bộ dáng này để cho c a n g sợ ủn di hận không được đem điện thoại di động lấy ra đem này thì bộ dáng ghi xuống nhưng lý trí hay lại là nói cho nàng biết ngàn vạn không nên làm như vậy cho nên sợ ủn chỉ ngươi có thể chắc chắn hắn cũng tương tự đối với ta có hào cảm sao bà ẹ rủ hi un gấp bận rộn hỏi bất quá rất không đúng gì là này là hôm nay càng sợ ủn di duy nhất một không có được câu trả lời vấn đề điểm này thật xin lỗi ta không đo đi ra nhưng có hai điểm ta có thể tin chắc càng sẽ ùn di dơ lên hai ngón tay sau đó bẻ trong đó một c â y số một lưu tín an s ắ c thực không phải cái loại này trung ương máy điều hòa không khí hình c ặ n b á nam ta đây rất tin chắc hắn đối cô gái ôn nhu với cẩn thận cũng là bởi vì hắn có rất tốt giá giáo lời này để cho bà ẹ n rủ hi un trên mặt nụ cười càng đậm ta liền biết rõ hắn không phải cái loại này kỳ q u á nhân càng sẽ ùn di liếp mắt lười nổ nước b ọ t bây giờ lâm vào yêu nao bà hẹ rủ hi un sau đó nàng bẻ ngón tay thứ hai thứ hai hắn không những không ghét nghệ sĩ ta hỏi nếu như hắn ngươi có cơ hội với nghệ sĩ chung một chỗ lời nói ngươi sẽ cự tuyệt sao ngươi đoán hắn sao trả lời trả lời thế nào hắn nói kẻ ngu mới cự tuyệt bà hẹn rủ hy un xứ sở sau đó hưng phấn v u n g quả đấm nhỏ vui vẻ tung tăng bộ dáng cũng để cho hôm nay bởi vì nàng làm việc một buổi chiều càng sẽ ủ n di nợ nụ cười bất kể như thế nào cái này đoạn thời gian trước một mực sầu nao bất t ứ c tỷ bây giờ tỷ rốt cuộc tâm tình tốt đứng lên đã là một món để cho nàng vô cùng vui mừng chuyện bất quá dù h i ưu tỷ vậy ngươi cũng đừng cao hơn g quá sớm ngươi vẫn không thể chắc chắn lưu tín ăn là có hay không đối với ngươi có hảo cảm đâu rồi hơn nữa ta thành thật mà nói ưu tú như vậy nam nhân ngươi chính là muốn chủ động đánh ra một ít được nếu không bị người đoạt đi có ngươi khóc thời điểm càng sẽ ún di lướng biếng lời nói tránh ra tâm bạ ẹ rủ hi un cứng đờ nàng vốn là dùng để ăn mừng mà cơ múa quả đấm nhỏ cũng là chậm rãi hạ xuống vẻ khổ sở hiện lên nàng mới vừa rồi còn trải rộng nụ cười trên gương mặt tươi cười kia ta nên làm thế nào để cho không có một người một chút xíu kinh nghiệm yêu đương nhân theo đổi một người nam nhân điều này thật đối với nàng mà nói có chút khó khăn â ta cũng không biết rõ mợ mịt càng sẽ ủ n di lắc đầu bày tỏ chính mình không có năng lực làm nàng lại tại sao nếm không phải như thế đây trên lý thuyết nàng coi như là mạnh nhất vương giả nhưng bây giờ để cho nàng tay nắm tay đi dạy bà hẹ rủ hi ư n lời nói chương bốn mươi bảy bệnh cho không hai nàng cũng không muốn để ý tới phân tích phân tích thì được thật muốn loạn nhúng tay lời nói vạn nhất lên lòng tốt làm chuyện xấu có thể gặp phiền thoái bất quá lấy bà hẹ rủ hi ư n như vậy sắc đẹp nàng thật cần phải đi tận lực để cho đối phương đối với nàng có ấn tượng tốt sao theo lý mà nói không phải một nụ cười liền có thể giải quyết chuyện sao nếu không dù hy un t ỉ ngươi dứt khoát bây giờ liền đi qua biểu lộ thử một chút nói không chừng hắn xác thực đối với ngươi có hào cảm chẳng qua là ta không nhìn ra nếu như là xa cách bà hẹn rủ hy un ngược lại nguyện ý thử nhưng nếu như muốn đem chút tình cảm này cái quan định luận không có thực tế nắm chặt bà hẹn rủ hy un như cũ không muốn làm loại sự tình này không được khắc nhát gan như vậy mà coi như biểu lộ thất bại ngươi cũng có thể tiếp tục truy cầu hắn à nói không chừng hắn sẽ còn bởi vì ngươi dũng khí đối với ngươi coi trọng một chút sau đó dần dần phát giác mình thích rồi ngươi cũng khó nói nha càng sợ ủn di nỉ h non phảng phất đến từ trong vực sâu ác ma nói nhỏ nàng manh lắc đầu thật muốn bị cự tuyệt lời nói đừng nói chi sau tiếp tục truy cầu rồi nàng có dám hay không sẽ ở trước mặt lưu tín an xuất hiện đều là ẩn số không được ta đây không giúp được ngươi ta tra n một c h ú t ha càng sợ ủn di biểu thị chính mình thương mà không giúp được gì nhưng cũng may còn có vạn năng internet ở internet dưới sự giúp đỡ rất nhanh càng sợ ủn di cùng bà hẹ rủ hi un đều là thấy được một cái để cho nàng hai không tưởng được trả lời cho không là ý gì ta có ấn tượng thật giống như trước thấy một bản trong tiểu thuyết nói qua loại này từ và năng internet tiếp tục không ngại cực khổ công việc không bao lâu vô luận là bà hẹ rủ hi u n hay lại là k a n g s e ùn di đều biết cho không cái từ này ý nghĩa chẳng qua là cho k a n g s e ùn di kia xem náo nhiệt ánh mắt hưng phấn có chỗ bất đồng làm vì hết t h ể kế hoạch thực tế thể nghiệm người bà hẹ rủ hi u n tâm lý đã hoàn toàn bị xấu hổ chứng cứ cái này vốn là lá gan không coi là quá lớn nữ hài vẻ mặt làm khó có rút ở trên ghế salon thật muốn làm như thế sao a thử một chút cũng sẽ không như thế nào ngươi đi học đến trên internet nói ở trước mặt lưu tín ăn cho không mấy lần chứ nhưng lại như vậy hắn sẽ, sẽ không cảm thấy ta là rất kỳ cá nhân cũng sẽ không đi trên mạng không phải nói như vậy chọc người rất dễ dàng để cho đối phương đối với người có ấn tượng tốt chứ sao trên internet nói lại không thể tin hoàn toàn vậy ngươi nói ai làm chứ sao hai cái yêu tân thủ đều là lâm vào khổ nao chung cuối cùng bà ẹ rủ hi un cắn chặt môi giới trải rộng đỏ ừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng qua một tiệm kiên định cũng đi đến một bước này rồi cũng rõ ràng biết rõ lưu tín a n là cái rất nam nhân ưu tú nàng quả thực không muốn ở chỗ này bông tha được ta thử một chút ta ủng hộ ngươi dù h i ưu tỷ càng sẽ ùn di đơn phần xem náo nhiệt không chê chuyện lớn cho không là liền là lần đầu tiên nắm giữ người mà nói là bà này mà một môn cảm nắm một môn muốn kinh nghiệm mới rất Ít nhất tại tình tiên thể vấn. hiện un người nói, cần kinh n sâu yêu đều đầu học hi chỉ h cái có đối giữ ở dù ậ phương môn ọ c chân chính vấn. rất định không khăn, n Quyết đảo phải khó, khó h n chiến. không g thật thực Cho h ra là p ư thức chia rất nhiều loại nhưng không để cho nàng rõ ràng như vậy tỏ rõ chính mình hào cảm cho không cũng không đơn giản như vậy trên internet nói ngược lại là rất khinh xảo dùng lơ đáng phương thức triển lãm phát hiện mình bị lực a nếu như nói là cố ý lời nói nàng ngược lại là rất thông thạo dù sao cũng là nghệ sĩ mà nàng vốn chính là làm nghề này nhưng lơ đáng suy nghĩ kỹ một chút bà hẹ rủ hi un bắt đầu suy nghĩ chính mình kết quả có cái gì m ị lực bỏ ra dẹt vẹo vẹt nữ đoàn đội trưởng một thân này phần làm bà hẹ rủ hi un chính nàng bất quá chỉ là một rất xinh đẹp ba mươi tuổi nữ nhân thôi ngoại trừ làm người ta tươi đẹp dáng ngoài bên ngoài thành thật mà nói bà hẹ rủ hi un chính mình cũng không biết rõ mình còn có cái gì m ị lực nói cho cùng rốt cuộc là cái gì có thể để cho một người sinh ra thích tâm tình nàng đều làm không hiểu lắm đêm khuya ổ ở trên giường bà hẹ rủ hi un dựa vào đầu giường nó tay vô ý thức ở máy tính bảng bên trên hoạt động nàng đã tra rất nhiều rồi tương tự tài liệu thế nhưng nhiều chút cũng không thích hợp l ắ m nàng thậm chí còn có cái gì gạo sống nấu thành cơm chín nàng liếc mắt nhìn liền trực tiếp ghét bỏ đóng lại bà ẹ rủ hi un thở một hơi dài nhẹ nhõm quay đầu lại suy nghĩ mình cùng lưu tín an tiếp xúc từng chút từng chút t ừ vừa mới bắt đầu nàng đối với hắn đề phòng đến sau đó giao tâm cho tới hiện nay tín nhiệm thời gian cũng không có rất dài nhưng nàng đối với hắn tin cậy ngược lại là tiến bộ thật nhanh suy nghĩ kỹ một chút bà ẹ rủ hi un t ự hồ tìm tới chính mình đối lưu tín an động tâm cái thời khắc kia đại khái chính là lưu tín an rất thành khẩn nói xin lỗi nói mình không nên dùng hắc á m tâm tư đi hiểu lầm nàng thời điểm đi. về phần nàng tại sao thích đối phương cái này cùng lưu tín ăn ôn nhu săn sóc là hoàn toàn không thể tách rời một cái ánh mặt trời đẹp trai ôn nhu săn sóc chính trực lại nhiều tiền nam nhân ai có thể cự t u y ệ t đây một bên nhớ lại đỏ ửng lần nữa lặng lẽ chiếm cứ bà ẹ d rủ hi un mặt đẹp nhận ra được trên mặt mình dâng lên n h i ệ t ý bà ẹ d rủ hi un xấu hổ kinh hô một tiếng tiện tay đem thả ở trước người máy tính bảng vứt xuống một bên sau đó cả người rút vào chăn an tính mấy giây sau đó liên tiếp cười trộm thanh nhâm ở an tính lại đen nhanh trong phòng ngủ văng lên nàng đột nhiên lại muốn gặp đến đối phương cái ý nghĩ này một khi ở đấy lòng nghĩ lên nàng đó là rất khó xua đổi cho nên bà ed rủ hi un vội vàng tìm tới bị chính mình vô tình vứt bỏ máy tính bảng thành thạo mở ra cái kia nàng hoàn toàn không biết tv i i nhỏ phần mềm bởi vì cũng sớm đã chú ý lưu tín a n tài khoản cho nên lưu tín a n mở màn chiếu tin tức nàng sớm nhận được vẫn là nàng hoàn toàn không hiểu trò chơi còn có đối với nàng mà nói hoàn toàn xa lạ tiếng trung nhưng chỉ là nghe đối phương thanh â m quen thuộc cũng đã để cho bà ed rủ hi un rất là vui vẻ an tính nghe một lúc sau bà ed r hi un cầm điện thoại di động lên nhớ không lầm lời nói hẳn là có cái loại này có thể g ọ n nói phiên dịch máy phiên dịch mới đúng chứ lúc trước nàng xuất hiện ở tịch hoạt động thời điểm thấy qua có người ở sử dụng c a o mày rồi một hồi lâu bà hẹ rủ hi un biểu tình rốt cuộc tự nhiên đứng lên tìm được c h u y ế n vào hạ đơn làm liên một mạch sau đó bà hẹ rủ hi un lần nữa đem tầm mắt rơi vào máy tính bảng bên trên lai sở chệ ảm vẫn còn tiếp tục điên cuồng soát bình đạn m ạ c cũng để cho bà hẹ rủ hi un bất chi bất giác chu miệng lên ba nàng muốn tham dự vào ba đừng xem bà hẹ rủ hi un hiện nay bởi vì một ít nguyên nhân không có công việc nhưng nàng chỗ công ty kinh doanh sm cũng không chỉ có các nàng một cái thần tượng đoàn thể làm cùng công ty nghệ sĩ bà hẹn rủ hy ôn tự nhiên biết rõ công ty ở các nàng sau đó đẩy ra một đời mới đồng đội nữ ạ hệ tọa mới xuất đạo không qua một cái nguyệt ạ hệ tọa thực ra cũng thật không dễ dàng bởi vì công ty có phương pháp từ xuất đạo trước ạ hệ t ọ ạ cũng bởi vì sự t ì n h các loại bị truyền thông thường xuyên ra ánh sáng 28 49N28、Chương、48 INDITS Ngoại viện、Đương、nhiên, biết mũi cái gọi liệu Chương Đương những chuyện này nàng cũng không quan công nàng ràng những tâm, ty mặt thực rất bất được hác chỉ đ quá quả là là rõ rõ làm ả hệt bà trực thuộc tiền bối bà hẹ rủ hi un cầm điện thoại di động trốn đạt tới ả hệt bà luyện tập thất cửa nhưng nàng cũng không có trực tiếp vào cửa mà là do dự đứng ở cửa chủ yếu là với ả hệt bà mấy người cũng không tính là quá quen nàng không biết rõ nên làm sao mở miệng húng chi hôm nay nàng là đến tìm người hỗ trợ ấy tin tiền bối một cái giọng nữ để cho vốn là lá gan liền không quá lớn bà hẹ rủ hi un thân thể mềm mại r u lên xoay người lui về phía sau biểu tình kinh ngạc làm liền một mạch mà kêu lên tên của nàng lúc này ý u di min chính nợ nụ cười a chào ngươi chào ngươi tuy nói không phải lần đầu tiên gặp mặt nhưng ở dạng này một hoàn cảnh hạ bị người đụng vào nàng đứng ở nhân gia luyện tập t h ấ t trước nhất định là một món để cho người ta cực kỳ lúng túng sự tình bà hẹn rủ hi ùn đã ngón chân co r ú t rồi trên mặt đỏ hứng cũng bại lộ nàng rất t r ộ t dạ một điểm này tiền bối có chuyện gì không bây giờ à hẹn bà thực ra về bộn u nhiều việc liền giống như hôm nay một hồi các nàng còn phải ra ngoài đi tham gia hoạt động dù sao mới xuất đạo chứ sao khoảng thời gian này bận rộn trình độ là cùng với các nàng có hay không có thể dẫn lên tới nối kết cho nên tất cả mọi người rất cố gắng hiếm thấy cho tới chưa các nàng như c ũ rất an ý cùng đi tới công ty luyện tập、Ê. c h í năng mẫn các ngươi một hồi có hành trình sao. IU Jimin nhìn lên trước mặt cái này tinh xảo đến để cho nàng đều khó khăn miễn cảm thấy tươi đẹp tiền bối sau khi suy nghĩ một chút gật đầu một cái buổi chiều có hai chàng hoạt động bất quá bây giờ là thời gian nghỉ ngơi như vậy a vậy cũng lấy nhờ ngươi một chuyện sao dĩ nhiên có thể bà ẹ n rủ hi un h í t sâu một hơi rốt cục thì đem hôm nay chạy tới mục đích chân chính nói ra linh đỉnh, đỉnh có ở đây không. IU Jimin đôi mắt đẹp nhẹ nháy mắt con mắt lớn bên trong thoáng qua một tiếng h ĩ hoặc bất quá rất nhanh đó là bị nàng rất tốt che giấu đứng lên ờ cần ta giúp tiền bối gọi nàng một chút không nhờ ngươi y u jimin hướng về phía bà hẹ rủ hi un cười một tiếng đưa tay đẩy ra chính mình luyện tập thất môn bà hẹ rủ hi un chính là ở cửa kiên n h ẫ n chờ đợi tôi đang đợi thời gian cũng không lâu vẹn vẹn mấy giây sau đó một cái có tịnh lệ tóc vàng buộc tóc đuôi ngựa t i k t ó c mặc quần áo thể thao cô gái chạy chậm từ luyện tập thất chạy đến khai môn ở thấy cửa chờ đợi bà hẹ rủ hi un sau đó, nàng vội vàng túi người, sau đó dùng đến có chút khẩn trương thanh tuyến tiền bối ngày được ta là linh linh này vô cùng lễ phép lại chính thức bộ dáng để cho bà hẹ rủ hi un biểu tình cổ quái nàng cảm thấy người này nhất định là hiểu lầm cái gì mà nình đình đúng là h i ể u lầm nàng với bà ẻ rủ hi u n vẹn vẹn chỉ là đã gặp mặt mấy lần quan hệ nàng hoàn toàn không biết rõ tại sao bà ẻ rủ hi u nội n dung chính danh tìm nàng hơn nữa vị tiền bối này đoạn thời gian trước cái kia mắng chửi người sự kiện tuy nói là nội bộ công ty nhân cũng rất rõ ràng cái này tiền bối là bị người tận lực dẫn đạo nói một chút khó nghe lời nói nhưng c h ú n g quy vẫn là mắng nhân đúng không không khẩn trương mới kỳ quái đây nhận ra được nình đình h i ể u lầm bà ẻ rủ hi u nội n vàng lộ ra bản thân kia thập phần dấu hiệu tính nụ cười nàng cười an ủi khẩn trương đình đình, đình, đình tỉ, tỉ hôm nay tìm ngươi là nghĩ tì nàng dù nói thế nào cũng là xuất đạo rồi gần bảy năm rất rõ ràng như thế nào gần hơn với người khác quan hệ cho nên hắn trực tiếp liền thân cận kêu nình nình nghệ danh hơn nữa thân thiết dùng tỷ tỷ để gọi chính mình sự thật chứng minh nàng cách làm là có hiệu nghe được bà hẹ rủ hi un có chuyện tìm chính mình hỗ trợ nình nình sửng sốt một chút sau t h ằ n g người tiền bối tìm ta giúp một tay sao không cần kêu tiền bối á kêu tỷ tỷ là được rồi kia ấy l i n tỷ ấy l i n là bà hẹ rủ hi un làm nghệ sĩ nghệ danh bà hẹ rủ hi un ôn lu nụ cười để cho vị này tiểu nàng hơn mười tuổi hậu bối nữ hài buông lòng không b t khẩn trương thuộc về khẩn trương nhưng đừng quên ninh nỉnh nhưng là cái hoa đ i ể u đông bắc nữ hải thời mở giờ nở a nhưng là khắc ở nàng sâu trong linh hồn ừ cho nên ninh nỉnh bây giờ ngươi có danh không a có rảnh rỗi đi theo bà hẹn dụ hi un ninh nỉnh bước vào thuộc về dẹp vẹo vẹn luyện tập thất toàn thể kích thước ngược lại là cùng với các nàng luyện tập thất không khác biệt quá lớn nhưng có lẽ là bởi vì đây là tiền bối luyện tập thất đi ninh nỉnh chút vẫn còn có chút khẩn trương bất quá ở bà hẹ r hi un xuất ra máy tính bảng sau đó trên mặt nàng hiện ra vẻ nghi ngờ đến ngồi ở đây ninh ninh ngu thuận ngồi ở bà hẹ、e、rủ hi un bên người cũng không dám t h ở mạnh ninh ninh ngươi biết rõ tiểu phá trạm cái này ép sai sao ninh ninh gật đầu bây giờ tiểu phá trạm ở quốc nội đã coi như là người trẻ tuổi bên trong thập phần được hoan n g h ê n một cái trang web nàng không biết rõ mới kỳ quái thú chi các nàng tổ hợp ở đó cũng có tài khoản biết rõ chúng ta ở bên kia có tài khoản a bình thường đó ninh ninh ngươi biết dùng cái kia sao thỉnh thoảng cũng có nhìn bởi vì cái kia ở chúng ta quốc gia coi như là giàu quản như thế tồn tại cho nên bình thường ta cũng sẽ nhìn bây giờ ninh ninh hay lại là đầu ó c mơ hồ Nàng t h ơ n g n tự với t h cả các tóc h h n n loại này nói chuyện phiếm phần mềm cái này ở chúng ta quốc gia rất phổ cập ninh ninh gật đầu cầm ra điện thoại di động của mình mở ra cái kia lục sắc tiểu khí phao phần mềm biểu diễn cho bà hẹn rủ h y un nhìn bà hẹn rủ hi un khánh biết đến cái miệng nhỏ nhắn sau đó cũng cầm ra điện thoại di động của mình r a đ â y có t h ể c á i n à y p h ầ n m ê n như thế nào tiểu phá chạm nạp sau đó cầm n a điện t h o ặ c n h ư n g n c n h n ì n h b i ế t rõ, bà hẹ rủ hi un không chủ động nói nàng là tuyệt đối không thể hỏi tiền bối tìm chính mình hỗ trợ chính mình liền đ à n g hoàng giúp thì tốt rồi hỏi quá nhiều đối với nàng cũng không tốt nhưng đối phương có quốc nội tài khoản chuyện này để cho n ỉ n h n ỉ n h có chút kinh ngạc rất nhanh nàng đó là giúp bà hẹ rủ hi un được rồi chạy á t thuận t i chạy n chạy n nàng một như làm người ngoại quốc bà hẹ rủ hi u n căn bản không biện pháp thông qua hệ chặt thực danh chứng nhận nói cách khác coi như ghi danh hệ chặt nàng cũng không có biện pháp dùng hệ chặt hướng tiểu phá chạm đạp. 28 i nào this 50N28 Chương 49 b Hi-un s a năng lực. Cái kia, ấy linh ngươi không có chúng ta thân phận của quốc gia chứng, thật giống như không thể dùng cái này nào Hi-un sướng sở, tựa hồ không nghĩ tới loại này phát sinh ngoài ý muốn. Kia. Vậy làm sao bây giờ? Ninh nình gia giờ? lực? loại làm tựa Cái có của quốc cái phát kia, bởi tới Kìa, ta sao ấy đây. vậy bây thật thể hồ tỷ, Bà sở, vì rủ ý mím m thì ngay là dự định hướng chính mình tiểu phá chạm trong số tài khoản sung mãn tiền sao nàng khắc chế h ỏ i càng suy nghĩ nhiều pháp vẹn vẹn chỉ là hỏi bà hẹn rủ hi un mục đích bà hẹn rủ hi un gật đầu một cái kia ta trực tiếp dùng chính ta h ẹ chặt hào giúp ngươi sung mãn liền có thể á đ i n h đình thở phào nhẹ nhõm nếu như là lợi như vậy thì đơn giản hơn nhiều không phải là cho tiền bối sung mãn ít tiền mà cái này không tên gì chuyện mặc dù nàng như cũ đối bà hẹ rủ hi un tại sao cố chấp với hướng tiểu phá chạm bên trong sung mãn tiền cảm thấy hết sức tò mò nhưng lý trí nói cho nàng biết muôn ngàn lần không thể hỏi có lẽ là cái này thì đang nghỉ ngơi khoảng thời gian này bị người đa cấp cái gì sợ t r ệ a mẹ vì mình thích sợ t r ệ a mẹ trả tiền mà nàng đều hiểu có thể như vậy phải không dĩ nhiên có thể ấy liên ngươi nghĩ sung mãn bao nhiêu tiền năm trăm v đốt bên này năm triệu không sai biệt lắm tương đương với quốc nội ba chục ngàn khối bất quá khoản tiền này đối với n i n h n i n h cũng không coi vào đâu dù sao cũng là cho tiền bối làm việc n i n h n i n h cũng không để ý những tiền phí tổn cái gì mà là trực tiếp liền cho bà ẹ d rủ hi un đầy ba mươi v đốt tiểu phá trạm tin cũng chính là ba vạt khối được rồi rất cảm tạ linh ta đây liền đem tiền chuyển cho ngươi ngươi đem tài khoản cho ta ninh đình báo ra bản thân tài khoản vẹn vẹn qua mấy giây sau đó một cái chuyển tiền vào tài khoản thông báo để cho nàng trận to hai mắt vị này hiện nay phong bình không tính là quá tốt tiền bối lại trực tiếp cho nàng vòng vo sáu trăm b tới cái kia ấy lt ỷ n g à i cho ta chuyển hơn nhiều sau này nói không chừng còn làm phiền ngươi hỗ trợ đây hơn nữa đ ổ i tiền còn cần tiền phí t ổ n đâu rồi ngươi nhận lấy liền có thể mặc dù nàng tài nguyên không nhiều nhưng nàng bằng vào chính mình xinh đẹp mấy năm nay chỉ là tiếp quảng cáo còn có đại sứ hình tượng thu nhập đã đối với nàng mà nói là nhất bút dứt bằng con số lớn rồi mấy triệu đối với nàng mà nói thật không coi tiền vào đâu nhưng tiền phí tổn cũng chưa dùng tới một trăm hôm nay cảm ơn ngươi rồi bà e d d hi un trực tiếp cắt r ứ t nình nình lời nói đưa tay nhẹ nhàng ôm một cái vị này hậu bối nình nình cũng biết rõ bà e d d hi un ý tứ nàng không khăng khăng nữa mà là nhu thuật cười đúng rồi ây lì i t ỷ nếu như ngươi nghĩ tặng quà lời nói điểm cái này sau đó cái này muốn tốt hơn một chút nha đây là cái gì bà e d d hi un hiếu kỳ nhìn nình nình chỉ cái tia đại hàng hải tiến trung vẻ mặt không hiểu a ngươi có thể coi làm giàu còn trả tiền đặt bây giờ thật giống như cái này rất hỏa như vậy a ta biết cảm ơn người rồi n i n h n i n h không sao không liên quan có thể giúp ấy liền tỉ bận rộn liền có thể thuận lợi như vậy giải quyết bây giờ quấy nhiễu nàng một vấn đề khó khăn không nhỏ cái này làm cho bà ẹ rủ hy un rất là hưng phấn muốn không phải n i n h n i n h buổi chiều còn có sinh hoạt nàng thật muốn kéo người tiểu mội mội này đồng thời ăn bữa cơm phòng chừng tương lai nàng cần phải làm phiền đến n i n h n i n h sự t ì n h sẽ không có ít nàng đạo không lo lắng n i n h n i n h sẽ đem hôm nay nàng nhờ cậy nàng sự t ì n h tiết lộ ra ngoài tuy nói nàng biểu hiện rất thân thiết nhưng chúng quy nàng hay lại là nình nình tiền bối nình nình sẽ không nóc đến đem hôm nay chuyện xuất ra đi nói bậy bạn sự thật cũng xác thực như thế a hệ vạ thành viên cũng đúng bà ẹ rủ hi un chỉ đích danh tìm n ì n h n ì n h chuyện này cảm thấy vừa lo lắng vừa tò mò cũng may n ì n h n ì n h không bao lâu đi trở về biểu tình cũng không có gì không đúng tinh thần sức lực địa phương truy hỏi sau n ì n h n ì n h cũng không muốn không kiên trì mấy cô gái rất nhanh cũng liền buông tha mà đối với bà ẹ rủ hi un mà nói bây giờ được rồi có tiền nàng liền có thể cho lưu tín ăn thưởng hơn nữa còn có thể dùng cái kia khen thưởng đặt câu hỏi nội dung a ẩn danh hỏi lưu tín ăn vấn đề a suy nghĩ một chút nàng đó là bắt đầu hưng phấn lên Bất quá k h o ả nhưng g c c á l u t í ăn n à y t h vì những thứ kia không rời không bỏ những người hãy mộ nàng cũng phải đem chính mình tốt nhất trạng thái lấy ra mới được、ba. làm bà hẹ rủ hi un kết thúc một ngày sau khi luyện tập lúc về đến nhà thời gian đã bất chi bất giác tới đến bảy giờ tối trước đem sách về bữa ăn tối từ trong túi lấy ra sau đó nàng chạy chậm ngồi phòng ngủ rất nhanh đó là đổi một thân thoải mái liền mũ sơ kịt quần jean đơn giản dựng phối xuất ra sau đó nàng đem máy tính bảng đặt lên bàn trong màn ảnh phát lưu tín ăn lúc trước video mặc dù nghe không hiểu nhưng nàng xem người là được cả ngày không thấy lưu tín ăn bà hẹ rủ hi un lần đầu tiên biết rõ mình lại là một rất dễ dàng suy nghĩ về tình yêu nhân luyện tập thời điểm ngược lại là cũng còn khá chỉ khi nào thanh t ĩ n h lại nàng đó là bắt đầu không tự chủ được tưởng tượng thời gian này lưu tín a n đang làm những gì thậm chí nàng lúc nghỉ ngơi quét điện thoại di động thấy một ít tương đối thú vị tiểu thị tần cũng sẽ muốn đem video liên tiếp phát cho lưu tín a n đại khái đây chính là yêu cảm giác đi trong cuộc sống vô thời vô khắc suy nghĩ đối phương đồng thời còn muốn đem mình nhận thức là tốt nhất cái gì cũng hiến tặng cho đối phương biết rõ chính mình tâm ý sau đó bà hẹ rủ hi un không có lại lừa mình dối người che giấu ngược lại thì đột nhiên hưởng thụ nổi lên loại cảm giác này bất quá có một chút để cho nàng cảm thấy rất không vui đó chính là ngày này lưu tín ăn cũng không có đi tìm nàng đang dùng cái muống đào trộn cơm bà ẹ rủ hi un thở dài sau đó r u ộ i ra bản thân trắng non tay nhỏ t h ô n g bạch trên ngón tay phan màu trắng mỹ giáp ở phòng ngắn ánh đèn chiếu xuống dạng người rực rỡ nàng xương mặt lên gò má nhẹ nhàng đâm trong màn ảnh cái k i a c ư ờ i rất là cởi mở nam nhân mặc dù xem không hiểu tiếng trung nhưng nàng cũng không phải là không có bị phan biểu lộ quá kinh nghiệm lúc này trong video mãn bình màn đa mạc nhất định là đối lưu tín an biểu lộ các loại lời nói đi thật là một đám không biết xấu hổ ra hỏa bà ẹ rủ hi un thấp giọng nguyền rủa chửi một câu nàng có thể không phải là cái gì một cái chữ bẩn cũng sẽ không nói t r ư ớ có c thể bị lục đến mắng chửi người âm tần cũng đã chứng minh những thứ này nhưng chữ bẩn liên thiên với phiền nao lúc phát tiết là có căn bản tính khác nhau chương bốn mươi chín bà ẹ rủ h e un sao năng lực hay không nếu như quá nàng ổn trọng nữa một ít lời chắc sẽ không bị người xấu như vậy dẫn dắt sau đó bị cắt văn lấy nghĩa sáng tạo điểm n h ớ đi bà ẹ rủ h e un lắc đầu đem không vui sự tình c ũ n g quên đi sau đó đó là tiếp tục cười đâm nổi lên trong màn ảnh lưu tín an tới người này bây giờ tóc có phải hay không là so với trong video thời điểm trường không ít liền lưu tín an dọn nhà vợ lột xuống một chén cơm sau đó bà ẹ rủ hi un đóng lại video lần nữa lưu tín an hình cái đầu ngay sau đó nam nhân kia quen thuộc thanh tuyến đó là ở bên trong phòng văn lên cùng xuất hiện còn có nàng xem không hiểu cửa sổ trò chơi là thời gian này lưu tín an dĩ nhiên là ở l i v e sở trệ ảm bên này thời gian mười chín h cũng chính là hoa điệu thời gian sáu giờ tối ở nơi này thứ sáu buổi chiều đây chính là cái cực kỳ lửa nóng thời gian ngừng lưu tín an dĩ nhiên cũng sẽ ở thời gian này mở ra l i v e sở trệ ảm mà từ trải rộng c h ỉ n h cái màn ảnh đạn mạc cũng không khó nhìn ra bây giờ thưởng thức lai sở trệ ảm người xem khá nhiều bà hẹ rủ hi un thuần thục đóng cửa đạn mạc sau đó một tay nâng cầm lên chuyên chú nghe lưu tín an thanh âm thực ra lưu tín an đang truyền thuyết văn lúc với cùng nàng nói hàn văn lúc đó có đến khác nhau rất lớn đừng xem lưu tín an hai loại phát biểu đều biết nhưng trung văn tài là hắn thường dùng nhất phát biểu cho nên hắn đang nói tiếng mẹ đ ể thời điểm sẽ thập phần tự tin mà phần tự tin này sẽ để cho nhìn lai sở trệ ả m bạ hẹ rủ hi ôn cảm giác lưu tín an cùng bình thường hoàn toàn bất đồng m ị lực nếu như nói nói hàn văn lưu tín an làm cho người ta ấn tượng càng thêm ôn hòa lại nội liễm lời nói nói như vậy tiếng trung lưu tín an sẽ cho nhân cái loại này tự tin ánh mặt trời ấn tượng nghe đến bà hẹ rủ hi un bắt đầu từ một tay chống cảm động tác đội thành nằm ở trên bàn ăn không được loại này càng ngày càng an tâm cảm giác để cho nàng thẳng bệnh ra rời cứ theo đà này nàng một hồi liền ngủ mất rồi cũng có nói bà hẹ rủ hi un ngồi dậy vỗ một cái chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn cố gắng làm cho mình trở nên thanh tình rồi sau đó nàng đó là lấy điện thoại di động ra mở ra chụp hình phiên dịch chức năng nếu l ờ y tiền nàng quyết định làm một cái nút ở internet phía sau có tiền nữ nhân là kiếm tiền không phải là vì tiêu mà hạm trưởng một trăm chín mươi tám bà h rủ hi un nhìn phiên dịch ra văn tự từng chữ từng chữ đi theo đọc đề đốc 1998. t ổ n g đốc 1 9 9 n g bà hẹn rủ hi un lẩm bẩm khi nhìn đến cái này tổng đốc sau đó con mắt sáng lên cái này chắc là đắt tiền nhất đi nhớ lại buổi c h i ề u nỉnh nỉnh nói qua với nàng cái này cái gọi là trả tiền đặt bà hẹn rủ hi un không do dự nữa nàng đệ xuống khai thông kiện sau đó tìm tới dùng tin thanh toán sau đó thập phần tiêu sái nhấn viết thanh toán n ộ t ấ n sau đó bắn ra một cái nàng xem không h i ể u đồ án nàng cũng không hề để ý góp trên bên phải xin hào sau đó tiếp tục cười hì hì nhìn lai sợ trễ ảm nói đúng ra là lai、like、sở chệ ảm trong hình dưới góc phải cái kia màu đen ba d mèo hình ảnh mấy giây sau đó dưới góc phải mèo há to miệng rồi sau đó lưu tín a n kia hơi lộ ra kích động thanh niên đó là xuyên tấu qua máy tính bảng vang r ộ i ở bà h ẹ rủ hi un trong nhà cảm tạ b í l ý năm trăm bảy chín hai n h ì n ba ba bảy trăm ba mươi tám năm ông chủ khai thông tổng đốc ông chủ đại khí bất quá lao bản ngươi danh t ự này thật vượt quá bình thường thân hào sao mặc dù nghe không hiểu lắm nhưng lưu tín a n trong giọng nói hưng phấn nàng như cũ có thể nghe được hẳn là đang cảm tạ nàng chứ nghĩ tới đây bà h rủ hi un vội vàng đem điện thoại di động lấy、ra. mở ra thu âm n ú ớ c tấn đáng tiếc mới bắt đầu câu nói tia nàng không có làm bạn sao hy vọng không phải là cái gì đặc biệt trọng yếu lời nói đi lúc này đang ở lai sở trệ ảm lưu tín an đúng là hết sức hưng phấn rồi hắn cũng lai sở trệ ảm không ít năm bất quá giống như tổng đốc loại này ông chủ hắn thực ra cũng là lần đầu tiên nhận được lúc đầu hắn vẫn cái không lọt mặt trò chơi sở trệ ả mẹ mặc dù thanh âm thật là dễ nghe nhưng không lọt mặt muốn hấp dẫn sức mua cường phan nữ không phải một món rất chuyện dễ dàng mà nhìn trò chơi các lao ra có mấy cái là thật cam lòng cho sở trệ ả mẹ tiêu tiền hắn lại không phải cái loại này thấp ngực giả bộ cao s ẻ tà múa thấy khu sở trệ a mẹ muốn dựa vào thanh â m với trò chơi hấp dẫn nam nhân cho hắn tiêu tiền không quá thực tế cho nên hắn có không ít hàm trưởng lại không có rất nhiều đế đốc càng không có tổng đốc ló mặt quay ngược lại là có công việc sẽ tìm tới q u a hắn hơn nữa nói lên nói phải bỏ tiền giúp hắn quét nhiệt độ trong đó có quét mấy cái tổng đốc đề nghị này nhưng thái độ của lưu tín an rất rõ ràng hắn lai、like、sở trệ ảm chỉ là cá nhân hứng thú coi như là bây giờ biến thành n g ư ờ chính hắn cũng không muốn vì tiền thay đổi chính mình lai、like、sở trệ ảm phương thức cho nên hắn rất dứt khoát tự tuyển không có công ty ở sau l ư n g ủng、hộ. hắn cũng sẽ không buồn chán đến chính mình bỏ tiền cho mình quét cái tổng đốc nhất nhất khí cho nên hắn từ vừa mới bắt đầu liền đối cái này tổng đốc không thế nào để ý có thể hôm nay lại xuất hiện hắn lai、like、sở t r ệ ảm trong kiếp sống thứ nhất tổng đốc hắn trước đó hoàn toàn không biết chuyện cũng chưa từng ở fan gờ giúp bên trong nhìn đến mọi người nói góp vốn đưa tổng đốc chuyện này nói cách khác cái này tổng đốc hoàn toàn chính là cái này một chuỗi chữ số f a n tự phát khen thưởng cho hắn hắn đem trò chơi tạm ngừng nhìn phó bình bên trên cái kia đã chiếm cứ p a n bản số một t v nhỏ hình cái đầu con số n í nạm dùng vẫn có chút kích động thanh â m nói bí lì năm bảy mươi chín hai t r ă n h ba ba bảy ba tám năm ông chủ đây cũng là một tân hào đi đoàn người đừng hiểu lầm à cái này nếu như tổng đốc chính ta bỏ tiền hoặc là tìm nhân quét sẽ để cho ta sở hữu trò chơi lưu trữ hư hại được rồi ở khu vui chơi đây chính là cái thập phần cay độc l ờ i thế rồi vừa nói ra lời này trong màn đạn điên cuồng soát bình chính mình sung mãn tiền là chứ nhất trí biến thành ông chủ hồ đồ a lưu tín an cũng thật có chút khó nén nội tâm hư phấn hắn tàng hắng một cái bí lì năm bảy chín hai t r ă n h ba ba bảy ba tám năm ông chủ ta tin nhắn ngươi hạm trưởng bảy mã hai triệu rồi một hồi lao bản ngươi trực tiếp quét mã ra bảy thì tốt rồi có chuyện gì ngươi trực tiếp nói với ta liền có thể ta lai、like、sở chệ ảm thời gian tổng đốc là có thể muốn làm gì thì làm ta nói được là làm được hờ à à à lời nói này lại v ừ a là để cho đạn mặc n h ấ t lên một trận nhiệt c h i ề u giống như là cái gì cả nước này dù nghỉ ngơi năm ba ngày loại t r e o chọc bị các khán giả chơi bừa bay lên lưu tín ăn vui tươi hớn hở đỗi rồi mấy câu những thứ này chơi bừa nghe phan sau đó đó là đợi một hồi ở không nhìn thấy người lão bản này cho hắn hồi tin tức sau đó hắn cũng không tiếp tục ngốc c á loại mà là giơ tay lên trôi đem tạm ngừng trò chơi mở lại dù sao lai、like、sở trệ ảm gian không phải này một ông chủ đem dư lão bản hắn dĩ nhiên cũng phải cần phục vụ mà khi cách vách b à hẹ rủ hi u n thấy trong hình trò chơi tiếp tục sau đó nàng cũng là cái hiểu cái không kết thúc thu âm hẳn là lưu tín a n biểu thị xong rồi đối với nàng rộng lượng như vậy khen thường cảm tạ đi nàng không lại tiếp tục chú ý lai、like、sở trệ ảm mà là đem lai、like、sở trệ ảm tinh âm sau đó thả vào hậu trường thuận tay đánh mở một cái phiên dịch phần mềm nàng nhưng là rất nhiều có thể giọng nói phiên dịch phần mềm chính là sợ phần mềm phiên dịch chẳng phải chính xác ở máy phiên dịch đến trước chỉ có thể trước thích hợp dùng lưới bên trên miết i ệ n Bà ba à ẹ h i u xem ở ta mỗi ngày đều như thế hết sức gõ chữ phân thượng có thể lời nói sinh đường dưỡng đuổi theo đọc với ta mà nói là một cái vô cùng trọng yếu số liệu ải này nói đến đến tiếp sau này rất nhiều đề cử cho nên có thể lời nói hy vọng đoàn người ở ta đổi mới sau đó đều thấy mới nhất ta cũng sẽ tận lực nhiều c à n g bây giờ đã một ngày chín ca rồi vẫn là câu nói kia thành tích tốt lời nói trưng bày liền n h ậ p vạn còn có tăng thêm hai mươi tám init năm mươi một n hai mươi tám chương năm mươi bảng một đại tỷ nội dung đại thể với bà ẹ d rủ h y un muốn không khác biệt quá lớn đầu tiên là cảm tạ sau đó đó là một ít giải thích bất quá cuối cùng cái này mã hai triệu trước lính linh dạy nàng dùng mẹ chặt thời điểm cũng quét qua như vậy một cái cây số thật giống như quét xong sau liền tăng thêm lính lính vậy bây giờ lưu tín an phát cho nàng cái này đại khái cũng với trước cái kia là như thế nghĩ tới đây bà hẹ rủ hi un vội vàng lấy điện thoại di động ra mở ra cái kêu kêu hẹn chặt phần mềm sau đó mở ra scan co chính tự không đúng đợi một hồi ở quét dọn trước bà hẹ rủ hi un vội vàng đem scan co đóng cửa sau đó nàng mở ra trong vi tín ta nhìn mình không bạch đầu giống như còn có n ít nàng ngần người nàng có phải hay không là được trang sức mình một chút hẹn chặt tài khoản mới được À, nhân tiện nhắc tới hẹn chặt là có thể ở thiết chí bên trong đội thành hàn văn cho nên hẹn chặt sử dụng nàng ngược lại là thập phần thuật tay rất nhanh bà h rủ hi un liền đem tài liệu mình một trận sửa bậy hình cái đầu lời nói nàng tùy tiện tìm một dễ thương con thỏ nhỏ nít n ạ m chính là một cái nhan văn tự ba giờ z làm xong hết thẻ các thứ này nàng mới dám quét cái kia lưu tín a n ở t i ể u phá trạm tin nhắn bên trong phát cho nàng mã hai triệu sau đó bán ra một cái g ỡ rút bà ẹ n rủ hi un s ứ n g sở thêm bảy xin văn tự nàng đúng là xem hiểu nhưng n à y không phải là lưu tín a n phương thức liên l à sao tốn một số tiền lớn như vậy nàng đều không lấy được lưu tín a n phương thức liên lạc bà hẹ rủ hi un không khỏi cảm giác mình đầu càng lúc càng lớn phía trên còn có khắc quan tự bởi ấ t quá nàng n c ũ vì hệ chặt kèm theo phiên dịch chức năng cho nên một bộ phận bẩy hữu nói chuyện phiếm nàng vẫn có thể xem hiểu chỉ bất quá nàng đối với mấy cái này nói chuyện phiếm không tốt đẹp gì kỳ vì vậy nàng gờ giúp góc trên bên phải gờ giúp loại vật này bất kể là kia quốc đô đại không kém kém cho nên bà hẹn rủ hi un cảm thấy g giúp bên trong người thứ nhất chính là lưu tín an ở đình đình dưới sự dạy dỗ nàng cũng biết vòng tròn bằng hữu t h ứ như vậy tồn tại cho nên hắn mở ra g giúp giới thiệu bên trong người thứ nhất hình cái đầu gọi thêm đi vào vòng tròn bằng hữu đúng như dự đoán nàng liếc mắt đó là thấy được lưu tín a n kia trương quen thuộc mặt bà hẹn rủ hi un n i ế t lên khoe môi hơi lộ ra hưng ơ phấn hoa lưu tín a n vòng tròn bằng hữu bất quá thế nào chỉ có thể nhìn mười cái bà hẹ r hi un nữu môi một cái bất quá nếu có thể tìm được lưu tín ăn xã giao phần mềm như vậy nàng làm bây giờ lưu tín an nhất hào ông chủ. Thêm tiểu t sở r cảm ơn lão bản ông chủ đại khí trải qua phiên dịch sau đó nàng đọc hiểu rồi lưu tín ăn lời nói bà hẹn rủ hi un cười chồng đến ở phiên dịch tới tiếng trung sao chép dán đến nói chuyện phiếm không bên trong tiếp tục cố gắng đây là nàng cho lưu tín a n trả lời sau đó nàng đó là không để ý tới nữa lưu tín ăn phát tới tin tức mà là mở ra lưu tín a n vòng tròn bằng hưu lúc này nàng thì có thể nhìn toàn đi ba n a y một phen đó là trực tiếp lộn tới 2015 n ă m n h â n tiện nhắc tới ở chính thức lật lưu tín a n vòng tròn bằng hưu trước nàng thuận tay đem máy tính bảng bên trong lai sở trệ ảm lần nữa mở ra mà cho đến lai sở trệ ảm thời gian lưu tín a n nói ra một tiếng túi chào sau đó nàng mới đột nhiên g i à n tinh thần phục hồi lại lưu tín an nhưng thật ra là rất thích chia sẻ sinh hoạt nhân hắn vòng tròn bằng hữu bên trong có rất nhiều rất nhiều hắn tiện tay quay trụp trong cuộc sống chi tiết nhỏ từ nơi này nhiều chút chi tiết nhỏ bên trong bà ẹ n rủ hi un t ự hồ có thể theo dõi đến lưu tín an lấy kiếp trước sống tự quay ngược lại không nhiều đại khái là lưu tín an không hà nở sẽ tự quay duyên cớ bất quá ở trong phòng thể hình nhìn gương trụp ngược lại là có không ít điểm này lưu tín an cũng không có thoát tục tập thể hình loại này ngoại trừ cường thân kiện thể bên ngoài khẳng định vẫn là muốn bắt tới tú bà ẹ rủ hi un rất từ tâm đem những lưu tín an đó tự quay toàn bộ tồn mà bắt đầu sau đó đồng thời bỏ vào điện thoại di động lẩn nút trong eo bung ảnh làm xong hết thệ các thứ này sau đó nàng mới hậu chi hậu giác chính mình kết quả làm xảy ra điều gì dạng chuyện ngu xuẩn nóng gian cảm giác để cho nàng cả người cũng nhăn nhó c h ó i hai tiếng kêu sợ h ã i bắt đầu ở nàng a n t ĩ n h trong nhà không ngừng vang lên đại khái là nàng đang vì mình si h á n một loại hành vi cảm thấy khó vì tình đi qua loa đem tóc dài vò dối sau đó bà ẹ rủ h i u đột nhiên phản ứng kịp bây giờ lưu tín an hẳn đã hạ c h u y ể n b à rồi vì vậy nàng vội vàng chạy vào chính mình phòng giữ quần áo xuất ra một món khoác lên người ấm áp dương dương rắn chắc áo khoác ngoài sau đó, đẩy ra sân thượng môn. nàng chưa kịp ngồi xuống cách vách lưu tín an thanh em đúng kỳ hà tới nha phơi trăng sáng tới ân quả nhiên với nói tiếng t r u n g lúc làm cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng tay cầm điều này bí mật nhỏ bà ẹ、e、rủ hi ôn tâm tình rất tốt đẹp đẽ nụ cười ở nàng tình xảo trên gò má hiện lên thật là đúng dịp nha đúng vậy thật là đúng dịp ta đã nói với ngươi ta hôm nay thật là siêu cấp may mắn lưu tín an không chỉ là một thích chia sẻ sinh hoạt nhân hắn giống vậy hay lại là một cái rất thích khoe h o a nhân tự giống với là tiểu hài tử lấy được yêu quý kẹo như vậy thứ nhất tổng đốc sinh ra để cho đến nay hắn đều ở một cái cực kỳ trạng thái hưng ơ phấn như vậy đáng giá ăn mừng chuyện tại sao có thể không với bà ẹ rủ hi un chia sẻ đây bà ẹ rủ hi un có thể đoán được lưu tín ăn hưng ơ phấn như vậy địa nguyên nhân dù sao nàng chính là cái kia để cho lưu tín ăn hưng ơ phấn nữ nhân lời này nghe cũng có chút kỳ quái ha thế nào ta hôm nay nhận được ta nghề trong kiếp sống thứ nhất tổng đốc ách chính là có một cái fan cho ta tốn rất nhiều thật nhiều tiền ôi chao cho nên bây giờ ngươi rất hưng phấn sao bà ẹ rủ hi un làm bộ như kinh ngạc hỏi nụ cười trên mặt b ộ phát tươi đẹp Loi ạ này l é n l é n lút lút c ả m giác thật l à kích thích thật tò mò lưu t í n an khi biết nàng c h í n h là người hai m ộ kia sau đó biểu tình vậy khẳng định đây c h í n h là đ ố i với ta m ấ y năm nay l a i s e ở t r ê m t ớ i nay c ô n g n h ậ n ta cảm thấy được người này nhất định là nhìn ta rất lâu l a i s ở trên m m ớ i lên cho ta t o n g đ ố c c ò n đặc biệt dùng tiểu hào tới k h é t thưởng thật là p h í t â m nha lưu t í n an trong t h a n h â m mang theo m ấ y p h ầ n cảm kích lại mang theo m ấ y p h ầ n thư t h á i ngược lại thì để cho ba e rủ hi u n ụ c ư ờ i trên mặt đỏi thư rồi lần này nàng hoàn toàn không hiếu ki lưu tin an ở sau khi biết chân t ư ơ n g biểu tình không chỉ là không hiếu ki nàng cảm thấy còn muốn đem cái này chân tướng vĩnh viễn cất kín ở mới được 28 i nết năm m i hai n 28 t á chương năm mươi mốt cho không là có hiệu quả bất quá lưu tín a n hảo tâm tình đạo là cho nàng một cái ý nghĩ tiên nếu hôm nay xảy ra như vậy đáng giá ăn mừng sự tình có muốn hay không uống một ly nhìn lai、like、sở trệ y ám lại lật rồi lưu tín a n vòng tròn bằng hưu bây giờ bà ẹ rủ hi un thật rất muốn cùng lưu tín a n gặp mặt lúc trước bà ẹ rủ hi un từ không cảm giác mình ở yêu sau sẽ là một dính người, người nhưng bây giờ loại này quanh quẩn trong lòng nàng khát vọng hoàn toàn bỏ đi chính nàng đối với chính mình thành kiến chỉ là trong lúc nàng đề nghị xong sân thượng bên kia lưu tín a n ngược lại là t r ầ mặt m lại cũng có trách dù sao bà ẹ rủ hi un mấy lần trước chiến tích cũng quá huy hoàng một ít bây giờ vừa nhắc tới rượu hắn sau lưng liền mơ hồ đau n g ư ơ i thật rất thích uống rượu a lời này để cho bà ẹ rủ hi un hơi nhíu lên mũi quỳnh nàng có thể nghe được lưu tín a n kia một lời khó nói hết ý tứ cũng biết rõ tại sao đối phương sẽ một lời khó nói hết nàng là ưa thích rượu không sai nhưng đối với bây giờ nàng mà nói trọng yếu thực ra không phải rượu mà là uống rượu với nhau người kia vậy coi như bà ẹ rủ hi un nhẹ rên một tiếng mang theo mấy phần tức giận trả、lời. này không vui trả lời thật ra khiến bên kia lưu tín an cười ra tiếng lại không nói không cùng ngươi uống tới nhà của ta sao ừ bà ẹ rủ hi un lần nữa dùng hư nhẹ đáp lại đối phương ngày hôm qua thức ăn còn chưa ăn xong ăn những thứ k i a n h ư thế nào đây được mấy phút sau đó c h ó i v i ê n đầu mặc màu hồng liền mũ s ơ kịch cùng quần jean bà ẹ rủ hi un đó là xuất hiện ở trước mặt lưu tín an vẫn là kia t r ư ơ n g để cho người nhìn chứ vô luận bao nhiêu lần cũng sẽ theo bản năng ca ngợi lên tiếng dung nhan tuyển mỹ tâm tình rất tốt lưu tín an không chút nào keo kiệt chính mình ca ngợi đẹp đẽ buổi tiểu thư buổi tối khỏe a buổi tối khỏe ta có thể vào không dĩ nhiên có thể liệu tín ăn lắm mình thướng môn miệng bà ẹ rủ hi un để vào mà bà ẹ rủ hi un cũng là tự nhiên mười phần địa đổi giày đi vào phòng khách ngồi ở trên ghế salon sau đó thuận tay cầm lên một cái gối ôm vào trong ngực hôm nay không thấy cái gì khả nghi ra hỏa người kia không liên lạc người đi bà ẹ rủ hi un gật đầu một cái nói thật ngày ngày bị như vậy n h ắ c lên chuyện này nặng có lúc đều có chút không phân do chính mình nói láo biên đi ra người đàn ông này rốt cuộc có tồn tại hay không rồi không có ta hôm nay một ngày đều ở công ty công ty người khôi phục công tác ừ thỉnh thoảng đi một chuyến đi bây giờ công ty không có ta cũng không liên quan câu trả lời này để cho lưu tín an không quá hiểu một cái tiền lương không thấp chức vị lại ở công ty không trọng yếu như vậy đây tột cùng là cái gì chức vị người là làm gì nhắc tới nhận biết lâu như vậy hắn như cũng không biết rõ bà e rủ hi un công việc mà bà e rủ hi un cũng biết rõ mình không thể một mực không nói với lưu tín an chính mình công việc ít nhất biên cũng phải biên một người giống dạng mới được nàng đơn giản suy tư mấy giây sau đó lấy can đảm phụ trách vận doanh công ty hình tượng người phụ trách vận doanh、Đúng. vậy tại sao bây giờ không ở công ty cũng không liên quan phải không bị trọng dụng sao bà hẹn r hi un gật đầu mặc dù chức vị l ừ a bịp được rồi nhưng lưu tín a n suy đoán ngược lại là chính xác bây giờ nàng đúng là không bị trọng dụng nói là ở vào một cái bán thất nghiệp trạng thái cũng không quá đáng vậy thì thật là cực khổ thật lo âu chứ ừ cho nên này không phải tới tìm ngươi uống rượu giải áp chứ sao bà hẹn r hi un tự d ễ u cười một tiếng mặc dù vẫn là bộ kia đẹp đẽ bộ dáng nhưng lưu tín ăn t ự hồ có thể lãnh hội bà hẹ r hi un khổ não cùng phiến não bạn tốt đều như vậy trầm thấp lưu tín ăn khẳng định không thể chiếu cố mình mở tâm hắn đứng vậy kia hôm nay liền cẩn thận cùng ngươi uống một trầu uống say cũng không liên quan đem ta ra tại nhà ngươi là được bà ẹ n rủ hi un sừng sốt một chút sau đó thổi phù một tiếng bật cười nàng tuyệt đối sẽ không lại làm ra ở trước mặt lưu tín a n uống say chuyện ngu xuẩn như vậy rồi lúc trước không nhận ra được chính mình tâm ý cho nên một mực không thế nào để ý hình tượng ngược lại lưu tín a n cũng không biết rõ nàng là một nghệ sĩ nhưng bây giờ bất đồng rồi xác nhận mình thích lưu tín a n thậm chí còn dự định cùng với lưu tín a n nàng tương đương để ý hiện tại chính mình ở lưu tín ăn tâm lý ấn tượng uống rượu say loại sự tình này có thể quá xuống p â n nàng cũng không muốn làm được uống một chút điểm liền có thể á uống nhiều rồi sẽ rất không thoải mái vậy được đi hai ta làm một chai như thế nào đây được ba ở rượu cồn r a trì hạ bà ed rủ hi un lá gan dần dần lớn lên nàng nhớ lại ngày hôm qua với c a n g s ed un di đồng thời tra cứu đủ loại cái gọi là cho không ánh mắt rơi vào một bên đang ở tìm thịt trên người lưu tín an mà nhận ra được đối phương chính đang nhìn mình lưu tín an theo bản năng nước mắt nhìn bà ed rủ hi un ánh mắt dao hô trong nháy mắt đó lưu tín an theo bản năng mở ra cái khắc tầm mắt người này quả thực là tinh xảo quá mức có lúc hắn liền nhìn thẳng đối phương cũng cảm giác có chút khó khăn nhìn lâu nhịp tim sẽ ra tốc chắc bà ẹ n rủ hi ùn tóc mày tựa hồ phát giác mới vừa rồi lưu tín an tận được tránh nàng không có hướng mập mờ phương hướng đi đoán dù sao bây giờ nàng hoàn toàn không cho là lưu tín an đối với chính mình có hào cảm trên mặt ta có cái gì kỳ quái đ ồ sao ê không có a vậy sao ngươi liếc lấy ta một cái liền rời đi tầm mắt không nên coi thường một người nghệ sĩ mắt đối mắt tuyến nhạy cảm trình độ lưu tín an có chút lúng túng đưa tay gãi gãi gò má hắn cũng không thể nói thẳng nàng thật xinh đẹp để cho hắn không dám nhìn thẳng chứ không nha ngươi cảm giác sai lầm rồi đi thật lưu tín an gật、đầu. vẻ mặt tin chắc cũng không thể là bởi vì ngươi thật xinh đẹp để cho ta không dám nhìn thẳng chứ đồ đem lời thật nói ra lời nói này thường thường sẽ trở nên không giống lời thật chiêu này rất tác dụng ít nhất đem bà ẹ rủ hi un lừa bịa được rồi nữ h à i núi b a i cầm ly rượu lên đem một điểm cuối cùng rượu trắng uống cạn sau đó chen chúc đến con mắt lộ ra một cái thỏa mãn biểu tình vừa có thể yêu lại hàm hàm biểu tình để cho lưu tín a n không ngừng được bật cười biết rõ lưu tín ăn ở dễu cợt chính mình bà ẹ rủ hi un uy hiếp một loại dơ lên quả đấm nhỏ dơ dơ chờ đến lưu tín ăn lộ ra vẻ mặt vô tội sau đó nàng mới thả sau đó bị chính mình mới vừa rồi b u ồ n cười dáng vẻ cũng làm cho tức cười nàng dễ thương tiểu tay cầm cầm trước mắt một cái đó là hướng về phía lưu tín an mở ra chính mình bàn tay t r ắ n g nón người dám rêu cợt ta lời nói trong tay ta liền sẽ biến thành quả đấm đánh vào trên đầu ngươi lưu tín an nhìn bà hẹ rủ hi un này dễ thương quá mức tay nhỏ lộ ra một cái khinh thường nụ cười sau đó hắn đem chính mình khớp xương rõ ràng bàn tay giơ lên khinh bị ở trước mặt bà hẹ rủ hi un dơ dơ tay đại xuất sắc sao hừ hừ chương năm mươi mốt cho không là có hiệu quả hai bà h rủ hi un cau mũi một cái sau đó tựa hồ là quyết định cái gì quyết tâm như vậy nàng đột nhiên hướng lưu tín a n chỗ phương hướng xích tới ở lưu tín a n còn chưa kịp phản ứng trước nàng bắt được lưu tín a n bàn tay ấm áp xúc cảm để cho lưu tín a n với bà ẹ rủ hi un chính mình cũng là có một cái chớp mắt như vậy gian cứng gắp nhưng bà ẹ rủ hi un đã hạ quyết tâm rất nhanh đó là khôi phục như cũ nàng không có tiếp tục đem xấu hổ tâm tình biểu lộ ở trên mặt mà là vẻ mặt hiếu kỳ đem cổ tay mình cùng lưu tín ăn cổ tay dựa chung một chỗ sau đó nàng cố gắng mở ra tay nhỏ với lưu tín ăn kia rõ ràng lớn hơn nàng một mạng lớn bàn tay dính vào cùng nhau. À, tay nàng ứ n g đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn cũng may rượu c ò n tồn tại che giấu nàng xấu hổ tâm tình v ề p h ầ n bị đột nhiên bắt tay lưu tín an nửa chai rượu trắng chắc chắn sẽ không để cho hắn đỏ mặt nhưng nếu như t ử quan sát kỹ lưu tín an lời nói liền sẽ phát hiện hắn bên thai đã nổi lên đỏ h n g chân mềm r ư ợ u dàng xúc cảm quả thực để cho hắn cứng ngắc đến không cách nào nhúc ních đối với từ lúc năm thứ nhất đại học với học t ỷ chia tay sau đó cũng chưa có với k h á c phái tiếp xúc qua lưu tín an mà nói như vậy tiếp xúc thật để cho hắn khó mà chống đỡ ạy rủ hi un say rượu kia mấy lần không tính là khi đó bà ed r hi un hoàn toàn không có ý thức có thể hay không coi như là khác phái cũng có nói nhưng lần này bất đồng a không để lại dấu vết nhìn một cái vẻ mặt ngạc nhiên bà e rủ hi un sau đó lưu tín an càng là cứng lên hắn không từ bà e rủ hi un trên mặt thấy cái gì xấu hổ biểu tình điều này có nghĩa là bà e rủ hi un đơn thuần chỉ là từ hiếu kỳ mới làm ra loại động tác này nếu như hắn lộ ra khẩn trương hoặc là xấu hổ tâm tình lời nói nhất định là phải bị này người chê cười bất quá còn không chờ lưu tín an từ đầu nào trong báo tô tỉnh lại kia làm cho lòng người đẫy phảng phất đến như lựa xúc cảm đột nhiên biến mất có một cái t r ớ c mắt như vậy gian một loại cực lớn cảm giác mất mát ở lưu tín an đấy lòng bắt đầu làm tràn cảm giác cho ngươi một viên bóng rổ lời nói ngươi đều có thể đem bóng rổ bắt lại đi bà hẹ rủ hi un đem hai cái tay vắt chéo sau lưng cười tươi dòi hướng về phía còn có chút thất thần lưu tín an cười treo nói lưu tín an rốt cục thì tinh thần phục hồi lại hắn lung túng gật đầu một cái sau đó thu hồi chính mình cái kia bị bà hẹ rủ hi un nắm bàn tay hơn nữa theo bản năng nắm quyền giống như là đem cái gì giữ tại dành tay tâm như vậy â cái này ngược lại là thật có thể lúc trước bởi vì thân cao có bị gọi lên đánh bóng rổ a ngươi đánh được không một loại đi chính mình không giỏi đồ vật lưu tín a n không gặp qua phân t ộ i phòng hắn xác thực sẽ không đánh bóng rổ bất quá hắn thân thể tố chất rất tốt cho nên bóng rổ loại này mang theo và chạm thi đấu hắn cũng coi như tạm được cái gì đó ta đi phòng rửa tay a t ố t lưu tín a n đứng dậy bước nhanh đi vào phòng vệ sinh chờ đến cửa phòng rửa tay đóng cửa sau đó bà hẹ rủ hi un cũng rốt cục thì đem đeo ở sau lưng không ngừng vặn đến hai cái tay đưa ra ngoài nàng theo bản năng đem hai tay đến ở trước người trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn chuyện này coi như là dắt tay rồi không mà ở nàng không biết gì cả trong phòng rửa tay lưu tín an đang đứng ở bồn rửa tay trước hít thở sâu đến giống như là bị cái gì kỳ quái độ phụ thân như vậy lưu tín an chậm dại nhất từ bản thân cái kia bị b à hẹ rủ h i ô n tay dính vào cùng nhau tay sau đó cử chỉ điên rồ đưa tay mạn mạn ních lại gần mình c h ó n m ũ i bất quá khi bàn tay sắp cùng chóc m ũ i đụng chạm trong nháy mắt đó lưu tín an chợt tỉnh lại hắn vội vàng rời đi bàn tay sau đó vội vàng mở ra v ò i nước nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía gương thời điểm trong gương cái kia đẹp trai nam nhân lúc này đã bị đỏ h ư n g hiện đầy gương mặt xảy ra chuyện lớn đây là lưu tín an trong đầu chợt lóe lên ý tưởng ba như vậy cô gái xinh đẹp làm ra như vậy thân mật động tác không động tâm lời nói hắn sợ rằng đều phải hoài nghi mình hướng giới tính rồi bất quá bây giờ hướng g ư ớ i tính vấn đề đạo là không cần lo lắng hắn quả nhiên vẫn là thích nữ nhân có thể vấn đề ở chỗ hắn đối cái này đối với chính mình hào không phong bị gọi là bà ed rủ hi un nữ nhân động tâm rõ ràng nhân ra như vậy tín nhiệm chính mình thậm chí dám làm ra tại chính mình ra huống s a y loại sự tình này hắn lại đối như vậy một cái tín nhiệm chính mình nữ nhân động tâm lưu tín an muốn chửi rủa trong gương cái t i a đỏ bừng cả khuôn mặt chính mình dùng lạnh giá nước lạnh lại một chút lửa nóng tâm sau đó lưu tín an c a o mày thành thật mà nói hắn có chút không biết rõ làm như thế nào m ặ t đối với hiện tại ở bên ngoài bà ed rủ hi un suy tư rất lâu cũng không nghĩ tới một cái tốt phương pháp giải quyết lưu tín an không thể tiếp tục tại phòng vệ sinh lên người nếu như bị bên ngoài nữ nhân lầm sẽ tự mình tà bón vậy coi như xấu xì lớn bất quá khi hắn đi ra phòng vệ sinh trong nháy mắt đó ngồi ở trên ghế s a lon bà ed rủ hi un cũng hướng hắn quăng tới rồi ánh mắt nhìn quanh sinh liên đôi mắt đẹp để cho cả người hắn cương tại chỗ mà hắn k ỳ quái phản ứng thật ra khiến bà ed rủ hi un nghi ngờ n g h i ê n đầu cũng không thoải mái sao bà ed rủ hi un đi lên dép thiếu k ỳ hướng lưu tín a n đi tới mà lưu tín a n trong lòng cả kinh theo bản năng lui về phía sau lại đột nhiên quên sau lưng mình chính là cửa phòng tám phanh một tiếng hắn sao hót với cửa một lần tiếp xúc thân mật â đau đớn để cho lưu tín ăn theo bản năng kêu một tiếng mà vốn là hướng hắn đi tới bà ẹ d rủ hi un vội vàng tăng nhanh dưới chân nhị bước cặp kia vốn không quá dài hai chân thay nhau thật nhanh mấy bước đó là bước nhanh đi tới lưu tín an bên người dập đầu tới chỗ nào bà ẹ d rủ hi un kéo lưu tín an cánh tay ngẩng đầu lên làm hết sức đi xem lưu tín an sau não lần này lưu tín an dập đầu cũng không nhẹ thanh â m ấy thật là đem nàng sợ hết hồn nhìn bà ẹ d rủ hi un gần trong gang tấp mặt đẹp cùng với đ ố i trên mặt chữ a điển kia không hề che giấu lo âu vẻ mặt lưu tín an tựa hồ không cảm giác được sau nào đau đ ớ n như vậy vốn là kiềm chế đi xuống sợ hãi lần nữa không m à l ầ n này, bà ẹ rủ hi un thấy được nàng đẹp đẽ đôi mắt đẹp rung động không thể tin chấp chớp nhưng rất nhanh đó là t r ư ớ c đ ê m này làm nàng kinh ngạc một màn không hề đệ tâm bây giờ có so với cái kia quan trọng hơn chuyện tiểu t ử này sẽ không đụng thấy n g u chưa ngươi ngồi xuống điểm t a xem một chút bà hẹn rủ hi un nghiêm túc thanh tuyến để cho liệu tín a n theo bản năng phục tùng hắn ở trước mặt bà hẹn rủ hi un có chút không người túi đầu mà người sau chính là lấy tay nhẹ nhàng v ố t ve một chút liệu tín a n sau hơn nữa rõ ràng mỏ tới một cái sưng lên tới sách tay Nha, nơi này đau không đau. t r ư ơ n g năm mươi hai mừng như điên bà hẹn rủ hi un t đau ngược lại là thật đau sưng v ụ c ấ p a thật là ngươi thật có hai mươi tám tuổi sao lưu t í n a n mí môi không lên tiếng cái hòm thuốc ở nơi nào â không cần đi chỉ là dập đầu xuống đây chính là sau não ngươi đụng á c như vậy nói không chừng nào chấn động đều có khả năng bà hẹn rủ hi un cố ý hụ dọa đến lưu t í n an mà lưu t í n an thật đúng là thật dính chiêu này hắn sở dĩ năm thứ nhất đại học thời điểm thích một cái đại hắn hai tuổi học t h cũng là bởi vì hắn đối thành thục khác phái không có gì sức đề kháng mà bây giờ luôn l à bị hắn chiếu cố bà hẹ rủ hi un hiếm thấy cho thấy một bộ tỷ tỷ tư thái cái này làm cho lưu tín an nguyên bản là có chút phiếm hồng bên thai trực tiếp hướng toàn bộ lỗ thai phát khởi thế công phòng trưng làm đỏ hưởng chiếm cứ lỗ thai sau đó tiếp theo chiến trường chính chính là mặt đi người trước đi ghế salon kia ngồi một chút a lưu tín an hiền lành gật đầu sau đó nghe lời bưng bít chắp sau hót đi tới trên ghế salon ngồi xuống mà bà hẹ rủ hi un chính là lần nữa bước ra chính mình tiểu chân ngắn bước nhanh đi về phía tủ lạnh từ trong lấy ra một chai băng băng lành thủy chi sau nàng ngó hơn nữa bước trở lại phòng khách ghế salon nơi ngồi ở l túi đầu ta giúp ngươi đáp xuống làm nghệ sĩ nàng h i ể u rất rõ nên như thế nào tiêu s ư n g vũ đạo luyện tập lâu trên người được cái thương là không thể tránh được sự tình đi bệnh viện sẽ rất lãng phí thời gian cho nên bọn họ tổ hợp thành viên gần như cũng biết rõ nhanh chóng tiêu s ư n g phương pháp hơn nữa biết rõ như thế nào trình độ lớn nhất hạ xuống thống khổ ở không biết rõ lưu tín a n trong nhà có cái gì điều kiện tiên quyết băng đắp là đơn giản nhất cũng là tối phương thức hữu hiệu bất quá có một chút để cho lưu tín a n có chút chần chờ liền là hai bọn hắn cái này thân cao kém hắn nên làm như thế nào mới có thể làm cho bà é rủ hy un giút hắn băng đắp đây không đúng không đúng hắn làm sao lại ngầm thừa nhận chính mình đón nhận đ thật không có chuyện thực ra đã hết đau lưu tín an định để cho bà ẹ rủ hi un bông tha cái cách làm này nhưng bị bà ẹ rủ hi un liếc mắt một cái sau đó hắn mi môi biết điều t ú i người xuống ở trước mặt bà ẹ rủ hi un túi đầu xuống thực ra thật đau hơn nữa còn là cái loại này nóng bỏng đau bất quá khi lạnh tí tách bình nước tiếp xúc được gỗ lên sách tay sau đó cái loại này hơi kích thích cảm giác để cho lưu tín ăn làm đau rồi bà ẹ rủ hi un dưới tay động tác buộc phát tế mái băng nắp xác thực rất hữu hiệu vẹn vẹn mấy phút sau đó sau não nơi đau nhói cảm liền đã biến mất rồi hơn nữa bất quá tiêu s ư n g khẳng định vẫn là không như vậy hiệu quả nhanh chóng không lưng lưu tín a n cảm giác có chút mệt mỏi này tư thế gần đó là thường thường tập thể hình hắn bao nhiêu cũng có nhiều chút gặp không dừng được có thể đi ta đã hết đau bà ẹ n rủ hi u n đem bình nước lấy ra lấy tay lần nữa sờ một cái lưu tín a n dập đầu tới chỗ xác nhận so sánh với với t r ư ớ c sách tay muốn ít đi một chút sau đó này mới yên tâm gật đầu c h á n g h é t sao c h á n g h é t ngược lại là không có cũng là bởi vì một mực túi đầu khả năng đầu hơi t r o n váng lưu tín ăn đúng sự thật đem mình cảm th đem bình nước để ở một bên sau này cẩn thận một chút chính mình ở lời nói bị thương có thể là một kiện rất chuyện phiền thoái ta biết bà ẹ rủ hi un s ứ n g sở nói như vậy lưu tín an hẳn cười trêu chọc hoặc là hồi một câu khác mới đúng thế nào bây giờ trở nên biết điều như vậy ngay sau đó nàng đó là trợt nhớ tới mới vừa rồi giúp lưu tín an kiểm tra vết thương trước đối phương k i a phiếm hồng bên thai nghĩ tới đây bà ẹ rủ hi un liền vội vàng nhìn về lưu tín an lỗ thai mà kêu hoàn toàn hoàn toàn lỗ thai để cho bà ẹ rủ hi un giật mình ba cân nhắc đến lưu tín an đụng phải đầu bà ẹ n rủ hi un không có tiếp tục tại lưu tín a n trong nhà chờ lâu càng nhiều hay là để cho lưu tín a n nghỉ ngơi cho khỏe trở lại nhà mình sau đó bà ẹ n rủ hi un chuyện thứ nhất đầu tiên là bấm bóp cánh tay mình xác nhận có thể cảm giác được đau đớn sau đó say lòng người nụ cười ở gò má nàng bên trên dạng t h ở i càng sẽ ùn di ngày đó không có được câu trả lời thông qua hôm nay trận này ngoài ý m u ố n nàng tựa hồ lấy được sớm biết rõ như vậy thì hẳn để cho lưu tín a n sớm một chút đụng đầu khu khu ý tưởng này có chút quá phần ha bất quá bất kể như thế nào có một việc bây giờ bà hẹ rủ hi un rất tin chắc đó chính là lưu tín a n cũng không có giống như can g sệ ùn di nói như vậy đối với nàng không có hào cảm nàng biết cái loại này đối một người có ấn tượng tốt cảm giác cũng biết do ở phát hiện chính mình tâm ý sau đó sẽ biến thành bộ dáng gì lúc này đã hoàn toàn bị vui sướng tràn ngập toàn thân bạ ẹ n rủ hi un hưng phấn chạy vào phòng ngủ hết sức quen thuộc đ ị a n ằ m ngửa ở trên giường sau đó lấy điện thoại di động ra gọi đến can g sệ ùn di điện thoại nàng không kịp đợi phải đem chuyện này với biết tình tiết sự kiện can g sệ ùn di chia sẻ một chút thời gian này can sệ ùn di xác thực không có ở ngủ nàng đang ngồi ở nhà trọ trước bàn cái miệm nhỏ ăn quả vặt bà hẹ rủ hi un này thông điện thoại đem nàng giật mình nàng đầu tiên là lén lén lút lút nhìn một cái còn lại thành viên đóng chặt cửa phòng sau đó lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nhận điện thoại lệ n h Sẽ un chi ta cũng biết càng Sẽ un di chân mềm lún nàng thật sự là quá đói lúc này mới không nhịn được ăn bữa bữa ăn khuya mà thôi bà hẹ rủ hi un đến tột cùng là thế nào biết rõ ta ta không ăn rủ hi un tỉ này dâu ông nọ cắm cẳm bà kia trả lời để cho bà hẹ r hi un sửng sốt bất quá rất nhanh nàng đó là nhéo lông mày cỏ lông ngươi lại đang ăn khuya ta buổi tối cũng không có ăn cơm chết đói đều phải ngươi liền làm không biết không đừng xem canxi g ủn di ở trước mặt phan một mực vóc người quản lý cũng làm rất tốt nhưng chỉ có quen thuộc nữ h à i nhân mới biết rõ nàng cái này ăn nhiều một chút liền hội trưởng mập bởi vì bảo đảm vóc người ở lưng địa sau làm ra bao nhiêu cố gắng thực ra đạo không phải canxi g ủn di tham ăn chủ yếu là nàng không quy luật tầm thực sẽ để cho thân thể hấp thu quá nhiều năng lượng nếu có thể một ngày ba bữa cố định xuống canxi g ủn di cũng không sẽ khổ cực như vậy có thể nghệ sĩ công việc nhất định là không quá có, thể có quy luật tầm thực ăn ít một chút không muốn uống quá nhiều thuỷ biết không tốt đúng rồi điện thoại cho ngươi không phải nói cái này ôi chao càng sẽ ủ n di ngơi dại cảm tình nàng đây là không đánh đạc hai nữ hải vô hót một cái nàng liền nói lúc này không có ở nhà trọ bà ed rủ hi u n không thể nào biết rõ m ớ i đúng thật là hồ đồ ta biết rõ lưu tín ăn rốt cuộc có thích ta hay không rồi Cắt! người thế nào biết rõ hì hì hôm nay ta học trên mạng phương pháp dùng so với tay cỡ bàn tay phương thức với hắn dắt tay rồi n g h i u hắn phản ứng gì không phản ứng gì chẳng qua sau đó hắn không cẩn thận đụng phải đầu ta tự đi cầm bằng thủy bang hắn băng gắp sau đó liền thấy hắn bên thai đều đỏ bà hẹ rủ h i u n hận không được đem tình cảnh lúc đó mô tả đi ra cho can sệ ùn di nhìn nhưng nàng truyền thuật năng lực quả thực có hạn cho tới ây này có thể nói rõ cái gì không không khí nhỏ biểu tình thậm chí còn cứng ngắc động tác những thứ này đều là phát biểu không cách nào truyền thuật liền nghe bà hẹ rủ h i u n nói rõ như vậy thứ cho can sệ ùn di nói thẳng này t ỷ có phải hay không là quá chờ mong lưu tín a n đối với nàng có hảo cảm sau đó chính mình đem mình lựa hương lão sư đột nhiên không đáng tin cậy đứng lên này không thể nói rõ cái gì không bà ẹ n rủ hi un tóc mày đây nếu là cũng không thể nói rõ cái gì kia lưu tín an tại sao đỏ mặt hơn nữa còn là cái loại này cùng rượu cồn không có chút quan hệ nào từ lỗ thai bắt đầu dâng lên đỏ hứng phòng trưng chỉ cần là người trưởng thành đều hiểu từ bên thai dâng lên đỏ hứng kết quả đại biểu cái gì chứ cho nên rủ hi un tỷ ngươi là chuẩn bị thổ lộ sao càng sẽ ùn di nhai cá mực kia lẩm bẩm hướng về phía bên đầu điện thoại kia bà hẹ rủ hi un hỏi cái vấn đề này để cho bà ẹ rủ h h i c á n đề n g ngẩn đã lâu nàng mới vẻ mặt quất quýt nhân có lẽ đều là lòng tham. ở không biết rõ lưu tín a n có hay không đối với chính mình có hào cảm trước nàng chờ đợi nhất vẹn vẹn chỉ là muốn biết rõ lưu tín a n rốt cuộc đối với nàng ôm thế nào tình cảm thôi mà bây giờ ở tin chắc đối phương xác thực cũng đối với chính mình có hào cảm sau đó nàng dần dần trở nên lòng tham đứng lên tỏ tình là một kiện để cho người ta rất khó mở miệng sự tình nhất là đối với nàng loại này từ lúc trung học đệ nhị cấp sau đó liền cực bất tiếp xúc khác phái nghệ sĩ mà nói mấy ngày trước nàng hùng tâm tráng trí nhanh chóng tiêu tan cướp lấy chính là lòng tràn đầy chủ trừ có thể lời nói hay lại là lưu tín ăn chủ động tỏ tình tốt hơn một chút đi nàng dù nói thế nào cũng là một phụ nữ nàng yên lặng bị bên đầu điện thoại kia c a n g sợ ùn di phát giác làm chỉ mong bà ẹ rủ hi un vội vàng in a d ệ là t ỷ hòn xịt chuyển đổi xuống tâm tình thân thiết m u ộ i m u ộ i c a n g sợ ùn di rốt cuộc lần nữa kháo phổ đứng lên ngược lại ta cảm thấy lưu tín a n cái loại này ưu tú gia hỏa khẳng định không thiếu người đuổi theo nếu như ngươi không chủ động điểm tên kia bị người bắt cóc chạy lời nói đến thời điểm ngươi cũng đừng khóc bà ẹ rủ hi un k h ó a chặt chân mày đẹp mắt gương mặt nhữ lại vẹn vẹn chỉ là n u y ễ n suy nghĩ một chút loại tràng cảnh đó nàng đó là cảm giác quay cùng trời đất ta sẽ tỏ tình liền vân đây thật đúng n ta đây chờ rủ hi un tỷ ngươi tin tức tốt rồi ngươi chờ xem ba khoác l á c coi như là nói ra ngoài nhưng thực tế thao tác đối với bà e rủ hi un mà nói là một kiện tương đương buồn ngủ c h u y ệ n khó tâm sự nặng nề g h nàng hôm sau đó là bị son sệ ả ngoạn trò phát giác cái này khỏi bệnh trở về quỷ mã mội mội từ phía sau lưng lặng lẽ đến gần ngồi ở tường vừa chấm tư bà e rủ hi un sau đó ở bà e rủ hi un còn chưa kịp phản ứng sau khi hưng phấn đụng ngã nàng trên lưng dù hi un tỷ thì... a bà e rủ hi un cũng không có thấy thẹn đối với p a n cấp cho nàng đùi kinh sợ này từ biệt danh trói thai giọng nữ cao để cho son sệ ả ngoạn cái này d ẹ t vẹo vẹt chủ s ư ớ n g cũng mặc cảm làm ta sợ muốn chết thắng hết ta hh ắ c ắ c dù h i un tỉ nghĩ gì vậy vẻ mặt q u â n q u y ế t r á n g vẻ bà hẹ、e、dù hi un sừng sốt một chút sau đó vội vàng nâng lên nụ cười trước mắt mà nói nàng còn không quá nhớ đem mình với lưu tín an sự t ì n h với tất cả thành viên nói đảo không phải nàng với mọi người không thân cận chủ yếu vẫn là nàng hiểu rất rõ những thứ này mội mội tính tình d ẹ t vẹo vẹt bên trong tổng cộng năm tên thành viên mà ổn trọng nhất nhưng thật ra là nàng cái này đại tỉ kiêm đội trưởng mà bọn mượt mội một cái so với một cái không đáng tin cậy nói đúng ra là chơi đùa tâm tương đối trọng nếu như nàng đối lưu tín a n có hảo cảm chuyện này bại lộ lời nói nàng tin tưởng tương lai một đoạn thời gian lưu tín a n chung nhà tuyệt đối sẽ không ngừng đám này mội mội tuyệt đối sẽ nghĩ đủ phương cách với lưu tín a n thấy một mặt nhìn một chút cái này bắt sống nàng trái tim nam nhân kết quả là người như thế nào như vậy quá kỳ quái nàng tuyệt đối không cho phép sự tình như thế phát sinh chỉ là ở cuốn quýt buổi trưa hôm nay ăn cái gì nghe được bà ẹ rủ hy ư này rõ ràng cho thấy ở che giấu nói cái gì ngữ son sẻ á n g o n thiêu mi lộ ra một vệ tả ác nụ cười sau đó đưa tay ô n vị này thân cận tỉ, tỉ cổ t h a n h thật khai báo có phải hay không là c o n lấy sau lưng chúng ta làm cái gì chuyện ngươi đang suy nghĩ gì một ngang tới đồng thời luyện tập、Cắt. lần này gia tộc ca nhạc hội các nàng yêu cầu lên đài biểu diễn tam bài hát còn có một tiểu đoạn cho các nàng với phan trào hỏi thời gian tam bài hát ngược lại không khó khăn nhưng đối với đã rất lâu chưa từng có biểu diễn trên sân khấu các nàng mà nói ngoại trừ kích động sau khi chút còn có chút khẩn trương mà khẩn trương nhất dĩ nhiên chính là kéo toàn bộ tổ hợp chân sau bà hẹ rủ hữu rồi luyện đi luyện đến biến thành bắc thị trí nhớ thời điểm coi như nàng lại khẩn trương ít nhất sân khấu là chắc chắn sẽ không sai lầm lại vừa là rất mồ hôi một buổi sáng sau đó d é p mẹo vẹt năm người ngồi chung ở luyện tập thất xó a xỉnh trước mặt để chính là bà ẹ rủ hi un kêu thức ă n ngoài một mực ở sở tiểu đi ổ quay chụp bác sủ giang rốt cục thì kết thúc chính mình bận rộn phim truyền hình hành trình sau đó nghiêng đầu đó là dấn thân vào vào giống vậy bận rộn trong luyện tập mà bữa ăn trưa có thể nói là các thành viên mượn bác sủ giang quang quá cảm ơn ngươi a tú vinh dù n g không tình cảm chút nào thanh âm cảm tạ qua bác sủ giang sau đó can sẽ ủn di đem cơm thắng bỏ vào trong miệng sau đó sưng mặt lên v à má ngai không ngừng Các tức sủ răng căm nàng gợi, làm tức đây ư a t là dù hi un tỷ đãi nàng cho nàng điểm bữa trưa đám người này lại cứ như vậy mặt d à y tới ăn đừng làm rộn đừng làm rộn bản thảo viết xong sao gia tộc ca nhạc hội bên trên hướng phan vấn an bản thảo là yêu cầu các nàng tự mình đến hoàn thành dù sao điều này đại biểu các nàng thật lòng làm sao có thể đi tìm viết thay đương nhiên viết xong sau đó khẳng định vẫn là phải nhường phòng giải quá mục đích tối về viết dù hi un tỷ tối nay theo chúng ta trở về sao một tay đẻ xuống tóc dài giờ dỉ cười trả lời đồng thời còn không quên hỏi một chút gần đây vẫn luôn ở trong nhà bà ed rủ hi un ây lần này bà ed rủ hi un phạm vào khó khăn theo lý mà nói một mực ở n g o ạ i công việc mội mội rốt cuộc trở lại nàng về tình về lý đều phải hồi nhà trọ theo mội mội đồng thời ngây ngô một hồi mới đúng nhưng bây giờ đại khái là càng sẽ ủ n di ngày hôm qua nhắc nhở để cho nàng cảm thấy cảm giác nguy cơ nàng rất muốn nhanh lên một chút xác định được với lưu tín an quan hệ mà không phải giống như bây giờ không minh bạch mang xuống do dự bà hẹ rủ hi un rất khác thường nhưng biết rõ này tỷ tại sao đang do dự can sễ ùn di ôm bà ẹ rủ h i Mọi u nhau n cánh người cùng tay? đi rủ hi un tỉ trong nhà đi lần trước chúng ta nhưng chính là ở rủ hi un tỉ trong nhà qua đêm nha a chính là ngày đó hơn nửa đêm các người phát ăn ngon ngày đó đúng không thật tốt quá vờ hờn ta ngày đó có thể mệt mỏi p á c xú răng t r ợ t nhớ tới đoạn thời gian trước có thiên buổi tối nhìn mọi người phát mị thực hình nhất thời bi thương từ trong tới ngày đó nàng là thật mệt mỏi mệt đến có thể nói là cũng không động dậy nổi ăn cơm cái loại này mệt mỏi chương năm mươi ba năm nhân tể tụ hai cho nên khi đó thấy các tỷ m ộ i phát tới mỹ thực hình ảnh nàng thật kém điểm phát c á o đem điện thoại di động đập dù hy un tỷ sẽ mời chúng ta ăn bữa tiệc lớn đúng không bắt bí lấy bí mật của bà ed rủ hy un c à n g sẽ ùn di lộ ra tiểu ác ma một loại nụ cười bị gác ở trên lửa nướng bà ed rủ hy un lộ ra ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình mặc dù là không thiếu tiền đi nhưng gần đây chi tiêu quả thực đại đi một tí dù sao nàng ngày hôm qua mới vừa tốn ra mấy triệu sau đó biến thành lưu tín ăn bảng một đại tỷ như đã nói qua lưu tín an hôm nay lại không với hắn bảng một ông chủ vân an thật là quá thất chất rồi nàng quyết định tối nay còn tốt hơn tốt bức bách chỉ khen thưởng lưu tín ăn một chút mới được dĩ nhiên ta mời sù răng các ngươi muốn ăn cái gì tự mua ôi chao tại sao như vậy dù hy un tỷ ngươi đây là thiên vị ừ ta là ở thiên vị bà ẹ dù hy un vẻ mặt tự nhiên gật đầu sau đó tiến tới bát sủ răng bên người đổi lấy người sau một cái vui vẻ nụ cười mấy cô gái t ụ n lại làm ồn một hồi này bữa ăn trưa cũng kết thúc như vậy buổi chiều vẫn là các nàng luyện tập thời gian chỉ còn lại không tới một tháng phải nắm chặt một chút mới phải thời gian chậm rãi đi tới trạm v à tối đang cố gắng công việc lưu tín a n đối với cách vách náo nhiệt không biết gì cả hắn nắm tay trôi chuyên trú ở trong hình trò chơi bên trên bây giờ đã là tháng mười hai thượng tuần rồi đối với lưu tín a n chỗ chủ cơ khu mà nói tháng mười hai là một cái cực kỳ làm người ta mong đợi tháng bởi vì ở nơi này nguyệt số mười một cái nhảy phiếu nhiều lần bị vô số nhân mong đợi siêu cấp đại làm xị bở tủ hai trăm linh bảy bảy liền m u ố n bản rồi mà làm toàn bộ hoa điều có thể nói là chủ cơ khu đầu sở chệ ạ mẹ một t r o n g lưu tín a n chuyện đương nhiên trước thời hạn lấy được rồi trò chơi này du ngoạn tư cách hắn hiện tại đó là chính ở nơi này đẹp đẽ dạ chi trong thành sướng chơi lấy bất quá thành thật mà nói trò chơi này chất lượng cũng không có quá không phụ lòng hắn mong đợi làm một danh game cầu người chơi lưu tín an dĩ nhiên cũng đúng trò chơi này từ đầu đến cuối đang mong đợi thật là khi hắn chơi đùa đến sau đó sao nói sao không khỏi có một loại bị giả tạo tuyên truyền lường gạt cảm giác tổng thể mà nói trò chơi thực ra cũng tạm được nhưng với t r ư ớ c kia phô thiên cái địa tuyên truyền so với kém hơi nhiều nhất là hắn đang chơi này hơn một tiếng liền trải qua không dưới bốn lần trong trò chơi bột trong đó hai cái còn miễn cưỡng không có ảnh hưởng đến dung loạn mà phía sau hai cái chính là làm cho cả trò chơi cá chết hắn chỉ có thể cưỡng ép đóng cửa sau một lần nữa mở ra. ngay từ đầu cảm giác mới m ẽ cùng mong đợi cảm theo bụt tần phát để cho lưu tín an dần dần mất đi đối trò chơi này kiên nhẫn cuối cùng ở lại một lần nữa bụt xuất hiện sau đó lưu tín an từ đầu đến cuối cứng ngắc biểu tình rốt cục thì bông u lòng xuống a điều này đại biểu hắn hết ý kiến lại hoặc giả nói là nằm ngang rồi nói thật ba lan con lừa ngung ố c trò chơi phát hành thường nếu là không đem bụt sửa một chút ta thật cố gắng đề nghị lại nhảy phiếu một đoạn thời gian đây là một đồ chơi gì a ta đầu mối chính nở tờ cờ bị đi ngang qua xe đụng chết rồi sau đó ta trò chơi kẹt ở này không động được thật thất vọng trò chơi này ta nhưng là mong đợi có mấy năm không nghĩ tới cuối cùng rơi vào trên tay ta chính là một cái như vậy lưu tín an rất muốn xưng trò chơi này vì bán thành phẩm nhưng kỳ thật trò chơi độ hoàn thành tạm được chỉ là với mới bắt đầu tuyên truyền kém rất nhiều thôi được rồi ta thật sự chơi đùa không nổi nữa đoàn người đi xem một chút khác sở chệ à mẹ đi chơi đùa nhức đầu lưu tín an nhưng là cái thập phần thuần túy trò chơi người yêu thích trò chơi này hắn có thể chơi đùa nhưng hắn không có biện pháp tiếp nhận nhiều như vậy trò chơi bút cùng với mê mội lương tâm đi thổi phồng cái này máy liệt hắn vẫn lựa chọn buông tha lần này có nhiệt độ cơ hội c ũ may hắn p a n phần lớn tất cả đều là quen thuộc hắn tính cá nhân cũng không có vì vậy trách tội hắn. tối đa chỉ là điên cồn u g quét đến giờ nở mở thối tiền loại này nạnh đem trò chơi đóng lại sau đó lưu tín an mở ra chính mình sợ tìm trò chơi khố lật một cái vẫn là không có tìm tới muốn chơi game quyết định sau cùng hôm nay lai、like、s ở chệ ảm trước hết đến này đi đoàn người đi xem một chút người khác đi nói xong lưu tín an dối người k h ô n g chế con chuột đẻ xuống rừng lại lai、like、s ở chệ ảm phi vấn sau đó tê liệt tại chính mình game minh trên thế nhân một khi rảnh rỗi liền sẽ bắt đầu suy nghĩ lung tung lưu tín an tự nhiên cũng không ngoại lệ hắn người này ngược lại là không quá nhiều chuyện p h i lòng bất quá liền trước mắt mà nói xác thực có một cái đối với hắn mà nói gọi là chuyện phi hắn đưa mắt đầu hàng vách tường mà vách tường bên kia đúng là mình hàng xóm bà hẹ rủ hi un trong nhà căn phòng cách âm hiệu quả rất tốt cho dù cách vách bây giờ náo nhiệt đều nhanh muốn mở b ặ t thì rồi hắn ở bên này cũng là không chút nào phát hiện cho nên hắn căn bản không biết rõ bà hẹ rủ hi un đã trở lại còn tưởng rằng bây giờ bà hẹ rủ hi un vẫn ở chỗ cũ bên ngoài bận rộn dù sao đối phương làm công ty vận doanh phương diện tầng quản lý bận rộn nhất định là tương đương bận rộn hắn hiện tại nhưng là biết rõ bà hẹ r hi un công việc đối với người khác phái động tâm loại sự tình này từ lúc chính mình năm thứ nhất đại học sau đó lưu tín an liền không cảm giác qua tuy nói đại học kia vài năm chưa bao giờ thiếu tìm hắn tỏ tình học tỷ hoặc là học nội nhưng lưu tín an người này tương đối ngay thẳng so với thích chính mình hắn càng muốn lựa chọn mình thích nhưng tại sao phải làm đoàn chính mình với một cái chính mình không thích nhân chung một chỗ đây hôm như vậy trong lòng cho đến sau khi tốt nghiệp đại học bây giờ hắn từ đầu đến cuối đều là một cái t r u n g thực độc thân cầu nhân sinh cả đời sống thực ra cũng thật nhàn nhã húng chi hắn là công việc như thế tự do video chủ nhân nếu như không làm chủ truyền bá lời nói hắn thời gian nhàn hạ sợ rằng phải so với bây giờ còn nhiều nhưng gần đó là làm sở trễ a mẹ hắn thời gian nhàn hạ cũng là khá nhiều in a dễ l à t ì hòn xịp lời nói cũng là một lựa chọn tốt đúng không cái ý niệm này ở hắn trong đầu chợt l ó e lên sau đó hắn được sùng ái gò má bắt đầu cảm nhận được nhật ý lưu tín an t ặ n g h ắ n một cái cố gắng bình phục tâm tình mình đứng lên lúng túng hoạt động thân thể hắn đối nhận thức của mình đảo là rất hiểu thực ra hắn rất rõ ràng tại sao mình sẽ đối với bà ẹ d rủ hi un có ấn tượng tốt ngoại trừ có đối phương tính cách cùng tính tình rất phù hợp hắn giới tính này một chút ra còn có một chút không thể xem nhẹ là đối phương nhan giá trị đủ cao không khoa chương nói ở lưu tín an này hai mươi tám năm trong đời bà ed rủ hi un là hắn từng thấy xinh đẹp nhất đẹp một nữ nhân. Đối phương Đối cái ó có đến đi đẹp. không người nào Hắn như làm là tầm mắt mặt cho c thể rời vậy không thành ể bình bước thường hơn được nam nhân, thấy mỹ nữ không nổi chân cũng thấy được rời mỹ l k h ô g t ể bình thục ư được ờ n hơn tình. thành g h cái sự Một t đẹp đẽ tự lập hơn nữa đối với chính mình vô cùng tín nhiệm siêu cấp đại mỹ nữ hắn cho tới bây giờ mới phát hiện mình động tâm đã coi như là một cái rất chuyện không tưởng tượng nổi liệu tín an thở dài đứng dậy rời đi chính mình phòng làm việc từ tủ lạnh bên trong x u ấ t ra bia lon sau đó đi bộ đi trở về phòng ngủ hơn nữa đi tới sân thượng và ẹ n dụ hi un giống như chết t i ê n tĩnh nói cho hắn biết bây giờ bà ed rủ hi un cũng không tại trên ban công 28 i nết năm i lăm n 2 8 chương 54. b à ed rủ hi un hạ quyết tâm cái này làm cho lưu tín an thở phào nhẹ nhõm thành thật mà nói ở phát hiện mình tâm ý sau đó hắn ngược lại ngược lại có chút không biết rõ làm như thế nào đi đối mặt bà ed rủ hi un rồi với học tỷ chung một chỗ lúc chính là hắn chủ động theo đuổi học tỷ đầu tiên học tỷ cũng không muốn đi cùng với hắn nhưng đại khái là bị hắn giữ vững thật sự đả động cho nên mới đón nhận hắn phía sau phát triển mọi người cũng cũng biết c h ú t tình cảm này ở rất ngắn sau một thời gian ngắn đó là tuyên c á o thất bại cũng chính là ở đó sau đó lưu tín an rất rõ ràng tỏ tình điều kiện tiên quyết là biết rõ đối phương cũng tương tự thích mình mới được nếu như giống như là trước kia với học tỷ cảm tình như thế đối phương bị hắn giữ vững thật sự đả động mà không giống dạng ôm lòng hào cảm tiếp nhận lời nói c h ú t tình cảm này cuối cùng cũng là lâu dài không được như vậy đề tài tới bà hẹ r ù hy u n thích hắn sao tín nhiệm hắn một điểm này hắn ngược lại là thập phần tin chắc nhưng hào cảm loại vật này nhấp một miếng bia lưu tín a n khổ sở cười một tiếng nếu là hắn thật biết rõ đối phương có thích hay không lời nói của hắn hắn trước nhất đoạn tình yêu cũng sẽ không như vậy thất bại hô thuận theo tự nhiên đi lưu tín a n đem chai bia bóp dẹp sắp xếp nát một loại n ì non hắn không tính chủ động làm những gì rồi trung pi hắn với bà hẹ rủ hi un là hai cái quốc gia nhân nếu như tương lai may mắn có thể với vị này nữ nhân xinh đẹp chung một chỗ lời nói đợi đợi bọn hắn còn không nhiều không rõ vấn đề cho nên hắn lựa chọn thuận theo tự nhiên ba mà ở hắn không biết gì cả cách vách bà h rủ hi un đám người chính ngồi quanh ở nhà nàng trước bàn ăn trên bàn ăn bảy đầy đủ loại kiểu dáng mỹ thực bữa ăn tây nhật vật liệu cái gì cần có đều có ăn mỹ thực là một kiện để cho người ta cực kỳ vui vẻ sự tình l i ê n trước mắt mà nói tất cả mọi người đối bữa này bà ẹ rủ hi un mời bữa tiệc lớn cực kỳ hài lòng nói cứng cũng chỉ có tốn kém một phen bà ẹ rủ hi un hơi có chút hết ý kiến đi càng sẽ ùn di sách dụng tâm mặt ăn rất ngon dáng vẻ để cho người ta thèm ăn mở rộng ra trơ năng thật vất và đem chính mình thỏa mãn đến bảy phần ăn no sau đó càng sẽ ùn buông đỗ xuống hướng về phía một bên ăn tính ăn đồ ăn bà ẹ rủ hi un tà mị cười một tiếng sau đó ở bà ẹ rủ hi un không phản ứng kích trước nàng lại đột nhiên mở miệng ta ngày hôm qua nhìn f a n tin tới thời điểm phát hiện một cái đặc biệt có chuyện lý thu tình các ngươi phải nghe không chuyện gì con mắt của son sẽ a ngoạn sáng lên lòng hiếu kỳ cực mạnh nàng tự nhiên không muốn bỏ qua bà ẹ rủ hi un vốn là bình tĩnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng qua vẻ ngạc nhiên nàng tựa hồ đoán được này nha đầu muốn nói cái gì rồi chính là có cái f a n có thích nhân nhưng đối phương là một cái thật ưu tú g i a hỏa nàng rất do dự không biết do muốn không muốn chủ động biểu lộ nghe càng sẽ ùn di trong miệng cái này rất tin tưởng cố sự bà ẹ rủ hi un một hơi thở thiếu chút nữa không hút vào tới đây nên từ nha đầu đây không phải là đang nói bây giờ nàng sao tự biết đối ly c a n g sệ ủ n di cũng không dám nhìn bà ẹ rủ hy u n l ê n mắt chỉ là vui tươi hớn hở chờ đợi mọi người phản ứng bắt quái có, có thể là loài người thiên tính cho dù các nàng là nghệ sĩ cũng không cách nào chạy thoát đương nhiên là muốn chủ động thổ lộ cái này có gì tốt do dự á c xù răng nắm một quả sushi thứ nhất trả lời bất quá nàng cách nói bị son x ệ a ngoằn phản đối hay lại là nhiều quan sát một chút đi vạn một nhân gia không thích nàng đây vậy cũng muốn chủ động biểu lộ mới đúng dám biểu đạt tình cảm của mình này bạn chính là một cái đặc biệt đẹp trai cử động Coi như người kia không thích kia fans phòng chừng cũng sẽ bị f a n như vậy lấy dũng khí dáng vẻ hấp dẫn đến chứ giờ gì nghe thẳng c â u mày nàng cuối cùng vẫn không nhịn được vỗ bàn một cái đem mọi người chú ý lực hấp dẫn đến đã biết tới tại sao không thể để cho người nam nhân kia theo chúng ta f a n tỏ tình đây cô gái chủ động tỏ tình cũng quá kỳ quá chứ giờ gì tự mình nói hết còn tin chắc gật đầu một cái rồi sau đó đó là lấy được đến từ vu tỷ tỷ môn khinh bị ánh mắt Cũng thích chủ chính xác nhất, đợi người khác năm, nhân động đánh nhất, người gặp 2020 mới phải đợi ra là nhưng điều kiện tiên quyết là muốn xây dựng ở đối phương giống vậy đối với chính mình có hào cảm điều kiện tiên quyết chủ động tỏ tình nhân chẳng lẽ sẽ không là thua ra sao như vậy sẽ không có kém người một bậc cảm giác mà mỗi lần cãi nhau nếu như cái k i a n a m dùng ngay từ đầu nhưng là người trước theo ta tỏ tình tới phản bác lời nói sẽ không rất khó chịu sao không nên cảm thấy có thể ở một cái tổ hợp hơn nữa thân mật chung sống lâu như vậy các cô gái tính cách cũng giống như vậy tất cả mọi người có chính mình độc đáo nhận xét cứ như vậy biết bà e rủ hi un đã nghe được bà cái trả lời đầu nàng đau che h định giả chết nhưng làm để tài nói lên người càng s ẽ ủ n gì làm sao có thể bỏ qua bà ed rủ hi un đây nàng đưa mắt rơi vào trên người bà ed rủ hi un sau đó lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười r ù hi un tỉ cho là như vậy đây vừa nói ra lời này bố n đạo tầm mắt a n i rơi vào ngồi ở trong góc một tay đến đến cái chán trên người bà ed rủ hi un này nhất chi ánh mắt thiếu chút nữa để cho bà ed rủ hi un không ngồi vững vàng ngã nào h trên đất nàng tăng h ắ n g một cái dùng che miệng chờ mặc mấy giây sau nhỏ giọng trả lời ta không phát biểu cái nhìn ôi chao cái này có gì được không phát biểu cái nhìn ngươi thấy phải là chủ động một chút được còn chưa chủ động tốt căn cứ xem náo nhiệt không chê chuyện đạo lý lớn can g sệ ùn di tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa không đúng là đưa trợ công nàng có thể không phải là vì thỏa mãn chính mình bắt quái tâm vẹn vẹn chỉ là muốn giúp một cái chính hắn một do dự không hành tỉ tỉ thôi đúng là đưa trợ công lúc này ở tâm lý đã đem can g sệ ùn di đẻ xuống đất đánh b à hẹ rủ hy un bất đắc di thở dài chính nàng tâm ý chính nàng tối rõ ràng nếu quả thật muốn ở chủ động với không chủ động giữa lựa chọn một cái lời nói ta cảm giác vẫn là chủ động một ít được muốn là bởi vì mình do dự bỏ lỡ đối nhân kia p h n sẽ tiếp nối cả đời cũng k ó nói nghiêm túc trả lời để ở t ò a mấy cô gái đều là ngơ ngẩn chủ yếu là các nàng quả thực không nghĩ tới có thể từ bà ed rủ hi un trong miệng nghe được nghiêm túc như vậy trả lời càng sợ ùn di càng là khó nén hưng ơ phấn trong lòng nàng len lén bắt bên người bà ed rủ hi un tay dùng sức nắm chặt một cái định dùng loại phương thức này nói cho bà ed rủ hi un bất kể như thế nào đều có nàng ở bên người nàng mà bà ed rủ hi un chính là tức giận nắm càng sợ ùn di trên bàn tay t h ị t mềm hiện đang thỏa mãn rồi biết rõ tới n h ư ợ bộ không phải mới vừa mới đem nàng gác ở trên lửa nước lúc đau nói h làm cho can g sệ ùn di n h a răng t r â n mắt nàng vội vàng thu hồi tay mình hư hoán nhìn một bên bà hẹ、e、rủ hi un đương nhiên nàng tra hỏi cũng không phải một chút tác dụng đều không đưa đến chính là bởi vì bị gác ở trên lửa nướng bà hẹ、e、rủ hi un mới càng có thể xác thực tin chính mình tâm ngày hôm qua can g sệ ùn di nhắc nhở để cho nàng quấn quýt suốt một ngày mới vừa rồi ăn cơm xong nàng đều đau đầu với chuyện này bất quá bây giờ nàng ngược lại là nghĩ thông suốt rất nhiều đúng như tự mình nói như vậy nếu như bởi vì nàng hiện đang do dự cùng quấn quýt khiến cho nàng với hắn với nhau bỏ qua lời nói nàng thật sẽ tiếp nối cả đời nghĩ tới đây bà hẹ rủ hi un đứng dậy cố làm lười biếng dối người ta mệt mỏi đi về trước nằm một hồi tốt dù h i un tỉ cuối chảo mệnh t ọ c liền trực tiếp ngủ đi không cần phải để ý đến chúng ta làm ở trong nhà mình thì tốt rồi son x ệ á ngoan càng là hoang đường nói một câu nói như vậy để cho ngáp bà hẹ rủ hi un rợ khóc rợ cười đây là lời gì này rõ ràng là nhà nàng 28 28 in Hi-un nhiên không phải là vì nghỉ ngơi nít 56n Trường phòng không nghỉ như thế nào. Trở thế 55 về vì hoặc bà là là rủ dĩ sau đó thành thạo mở ra cái k i a n à n g xem không hiểu tiểu phá chạm không mặc dù quá như cũ n g không hiểu tiếng trung nhưng bây giờ nàng đã có thể ở hoàn toàn không hiểu trong lời nói tìm tới chính mình chú ý nhân hơn nữa mở ra đầu hắn giống như tiến vào đối phương lai、like、s ở trệ ẩ m gian chỉ là hôm nay này thông thao tắc cũng không phải rất thuận lợi bởi vì lưu tín a n cũng không có lai、like、s ở trệ ẩ m hắc bình lai、like、s ở trệ ẩ m gian để cho bà ẹ rủ hi un trận to hai mắt sau đó đó là đủ loại nổn u ngang suy đoán sông lên đầu thực ra lưu tín ăn có một chút để cho bà ẹ rủ hi un cực kỳ hài lòng đó chính là đối phương công việc nàng rất rõ ràng một người nghệ sĩ muốn với nghiệp dư nói yêu thương sớm muộn gặp phải vô tận nghi kỵ nàng có thể bảo đảm chính mình sẽ rất ngoan ngoãn sẽ không giống trong vòng giải trí một ít cuộc sống riêng tương đối loạn nhân như vậy loạn chơi đ ù a nhưng nàng không cách nào bảo đảm chính mình một nửa kia mà lưu tín ăn nghề là yêu cầu hắn phải mỗi ngày đều ở nhà tiến hành lại、like、sở trệ ảm lại、like、sở trệ ảm cũng liền có nghĩa là hắn phải xuất hiện ở trước mặt công chúng nay c h í n h độ nhất định cũng có thể làm cho nàng yên tâm lại dù sao nếu như sau này còn có cơ hội diễn xuất lời nói nếu như đi cái gì nước ngoài nàng khả năng đi một lần thì phải thời gian rất lâu nếu như biết rõ lưu tín a n mỗi ngày đều biết điều ở nhà nghênh ố c nàng có thể sẽ thập phần an tâm hơn nữa nàng cũng có thể tùy thời nghe được lưu tín a n thanh âm không phải mà có thể ở hiện ở nơi này bình thường lưu tín a n nhất định sẽ lai、like、sở trệ ảm thời gian nàng lại chỉ có thể nhìn được hắc bình lai、like、sở trệ ảm gian liên tưởng đến rất sớm trước lưu tín a n đã từng nói hắn có thể sẽ đi tìm một cái giống vậy ở bên này du học nữ video chủ nhân ăn cơm sự tỉnh bà ẹ rủ hy un cảm giác mình có chút ngồi không yên nàng vội vàng đưa điện thoại di động lấy ra tìm tới lưu tín ăn nói chuyện p h i m khung sau đó muốn nói gì nhưng khi nàng mới vừa sửa sang lại phát biểu chuẩn bị đánh chữ lại đột nhiên ngơ ngẩn nàng nên lấy một cái lý do gì đi hỏi đối phương đây hỏi đối phương tại sao không lai s ở trễ ảm hay lại là hỏi bây giờ hắn có phải hay không là đi tìm cái kia hắn đồng bào rồi hả suy tư một hồi bà ẹ rủ hi un to mày vô hót một cái nàng thật là ngu điên rồi có ở nhà không đây là nàng lần nữa sau khi tự hỏi đánh ra ba chữ sau đó nàng liền đem màn ả n h tắt sau đó nghiêm túc chờ đợi a dùn quen thuộc thông báo âm thanh để cho bà ẹ rủ hi un toát ra vui sướng nụ cười nàng không có trước tiên mở ra mà là đợi mấy giây sau mới đánh thức mặt ảnh ở nha thế nào đây là lưu tín an hồi cho nàng nội dung câu trả lời này để cho nàng n ố i lòng một hớp l ư ớ t tức nàng c ó chân ngồi xổm ở trên giường mình tiếp tục bấm điện thoại di động mặt ảnh chỉ là tò mò ngươi đang làm những gì không có ở lai、like、sở chệ làm sao hôm nay hạ tương đối sớm xảy ra chuyện gì sao bà hẹ rủ hi u nhữ mày một cái nàng không khỏi cảm giác lưu tín an có phải hay không là tâm tình không được tốt cũng không tính ra chuyện đi chính là một cái mong đợi đã lâu trò chơi không có đi đến ta dự chủ để cho ta có chút không phải mãi thôi đem lưu tín an phát tới tin tức từng cái đọc chậm sau đó bà ẹ n rủ hi un mím môi khoe môi bấm điện thoại di động sau đó nàng đứng dậy đi tới chính mình phòng giữ quần áo từ trong nhảy ra một món giày áo khoác dày sau đó nàng kéo ra sân thượng môn vừa mới một cái chân bước vào sân thượng ngay sau đó lưu tín an kia thanh âm quen thuộc đó là ở cách vách v ă n g lên buổi tối khỏe a bà ẹ n rủ hi un s ữ n g sở theo bản năng nhìn một cái trên điện thoại di động thời gian bây giờ mới chín giờ tối ngươi một mực đều tại trên bàn công sao nàng cuối cùng cho lưu tín an phát kia cái tin chính là để cho lưu tín an tới trên ban công chỉ là nàng không nghĩ tới này người thật giống như vẫn luôn ở trên ban công ngồi ừ thực ra cũng không tới quá lâu nửa giờ k h o ả n g đó như vậy à. tâm tình có khỏe không mong đợi đã lâu trò chơi không có đi đến dự trù cảm giác đại khái liền cùng các nàng trở về sau thành tích không có đi đến dự trù cảm giác như thế chứ đương nhiên nơi này quả thực là bà ẹ d rủ h y un đánh giá cao lưu tín a n rồi xét đến cùng lưu tín a n chính là một tối chơi game lại không phải làm trò chơi ừ ha ha ha ngươi nghĩ nhiều á, cảm giác thất vọng thấy dĩ nhiên ít nhiều có một ít nhưng chỉ là ném một cái ném chút chuyện này cũng sẽ không ảnh hưởng tâm trạng của ta t h ậ sao mặc dù lưu tín a n nói như vậy nhưng nàng vẫn cảm thấy không nên vẹn vẹn chỉ là như vậy dĩ nhiên vậy thì tốt trên đầu ngươi thương thế nào hôm nay còn đau không thực ra chuyện này bà hẹ rủ hi un ở sáng hôm nay liền muốn hỏi lưu tín a n rồi có thể khi đó nàng vẫn chưa có hoàn toàn quyết định chớ đừng nói chi là chủ động tới tìm lưu tín a n trao đổi muốn không phải tối nay c a n g sẽ ùn di đẩy nàng một cái phòng chừng nàng còn chính mình bực bội ở trong góc do dự p h â n vân đã tốt hơn rất nhiều nghe được bà hẹ r hi un nói tới ngày hôm qua hàn phạm ngu xuẩn sau lưu lại bao lưu tín ăn theo bản năng giơ tay lên sờ một cái đau đúng là không đau bất quá x ư n g vẫn chưa có hoàn toàn tiêu xuống bất quá ở ngày hôm qua bà ẹ rủ hi un tỉ mỉ băng đắp hạ xách tay đã nhỏ như sắp không sờ tới rồi vậy thì tốt bất quá suy nghĩ một chút ngươi ngày hôm qua đụng vào kia xuống ha ha ha bà ẹ rủ hi un kia tiếng cười thanh thúy xuyên qua vết tưởng đi tới lưu tín an trong hai để cho không khỏi vang lên ngày hôm qua chính mình ngu ngốc thời khắc lưu tín an mặt già đỏ lên thực vậy đụng đầu là một kiện rất đáng thương sự tình có thể vấn đề ở chỗ hắn là bởi vì cái gì đụng đầu đây còn không phải là bởi vì với bà ẹ rủ hi un lơ đ ã n mắt đối mắt bên trên sau đó bị đi tới bà ed rủ hi un sợ hết hồn sao suy nghĩ kỹ một chút hắn đụng đầu bà ed rủ hi un nên được thua trước nhất điểm trách nhiệm chứ còn cười muốn không phải ta ngươi sẽ đụng vào sao bà ed rủ hi un tiếng cười hơi ngừng ở lưu tín an không thấy được cách vách trên ban công đã ngồi ở trên ghế nằm bà ed rủ hi un hoang đường nói ta n à y có quan hệ gì với ta ây liệu tín an t r ầ mặc m so với từ bản thân biết điều thừa nhận nói là bởi vì bị bà ed rủ hi un đẹp đẽ tươi đẹp đã có nhiều chút tay chân luôn uống hắn càng muốn cứng cổ nói dối ngược lại ngươi được thua điểm trách nhiệm vậy nếu không ta lại đi cho ngươi băng đắp một chút nếu hiệu quả không nói b ậ y hôm nay lại đắp một lần lời nói ngày mai hẳn thì tốt rồi đi con mắt của bà ẹ rủ hi un chuyển một cái thuận thế đưa đề nghị đề nghị này không chỉ có thể người phụ trách thuận tiện còn có thể đi gặp một lần cả ngày chưa từng gặp qua lưu t í n an có thể nói là nhất cử lưỡng tiện rồi chương năm mươi năm làm nhiều năm như vậy nghệ sĩ một chút kỹ năng mới không học được tự nhiên là không có khả năng bà ẹ rủ hi un có thể rất tự nhiên không chế chính mình giọng cho dù bây giờ nàng bởi vì hưng phân khiến cho đỏ hưng trải rộng có má nhưng nàng thành âm hay lại là giống như bình thường bình tĩnh như vậy không cần không cần lưu tín an luôn miệng cự tuyệt đùa gì thế mới vừa quyết định dự định đem đoạn này h à o cảm thuận theo tự nhiên hắn có thể không chịu nổi cái này kích thích ngươi không phải để cho ta chịu trách nhiệm à bây giờ không cần ngươi phụ trách dù sao đụng đầu là chính ta phạm ngô xuẩn h ừ một tiếng hử nhẹ để cho lưu tín an t h ở phào nhẹ nhõm bỏ đi chạy đến tìm hắn cái ý niệm này liền có thể thành thật mà nói hắn thật là có nhiều chút không biết rõ làm như thế nào đối mặt bà ed r hi un trên ban công bầu không khí dần dần buồn bực đi xuống dĩ vãng luôn là rất biết tìm đề tài lưu tín an hôm nay ngược lại thường an tĩnh cái này làm cho bà ẹ rủ hi un trong lúc nhất thời có chút không thể í đứng nàng như c ũ không phải cái kia giỏi tìm chủ đề tính vạch có thể nàng giống vậy không muốn như vậy bầu không khí trầm m u ẫ n đi xuống bà ẹ rủ hi un thử đoán lưu tín a n an, an tĩnh như thế lý do bởi vì không biết rõ lưu tín a n việc xã giao cùng thân nhân v ọ n g cho nên bà ẹ rủ hi un càng nhiều hay lại là hướng trên người mình đi đoán mà nghĩ đến ngày hôm qua lưu tín a n kia kỳ quái phản ứng cùng với kia trải rộng toàn bộ lỗ thai đỏ ửng một cái có chút khó tin ý nghĩ ở trái tim của nàng đấy b ư c lên tiểu từ này không phải là tạo ý thức đến hắn đối với nàng có hảo cảm sau đó xấu hộ chứ khả năng này để cho bà ẹ d rủ hi un không ức chế được dơ lên khoai môi l ư u t í n an bà ẹ d rủ hi un đột nhiên kêu một tiếng l ư u tín an tên mà đang nhìn bầu trời đêm xuất thần l ư u tín an s ừ n g sốt một chút sau đó vội vàng trả lời ừ người có yêu mến người sao các ạ. l ư u tín an đột nhiên trở nên lớn âm lượng để cho bà ẹ d rủ hi un càng tin chắc người này nhất định là xấu hổ suy nghĩ kỹ một chút nay tự hồ vẫn nàng với l ư u tín an nhận biết lâu như vậy tới nay lần đầu tiên ở trò chuyện thiên thời nắm giữ quyền chủ đ ộ n chứ nàng muốn trêu chọc một chút cái ý này ngoài có nhiều chút thanh khiết ra hỏa rõ ràng là cái vừa sáng sửa lại ánh mặt trời nam nhân không nghĩ tới người này ở nhận ra được cảm tình sau lại sẽ trở nên như vậy thanh khiết hoặc giả nói là n h á t gan thậm chí cũng không bằng nàng ê ta nói ngươi có yêu mến người sao những năm gần đây bà h ẹ rủ hi un cực kỳ ác liệt ở câu nói mới vừa rồi kia sau đó lại bổ sung mấy chữ lần này câu nói mới vừa rồi kia cùng bây giờ ý những lời này hoàn toàn bất đồng Trước không thêm những năm gần đây câu kia thực ra để cho lưu tín an tự nhiên làm theo muốn cho tới bây giờ đang cùng hắn nói chuyện p h i ế bà h rủ hi un cho nên hắn mới có thể kinh ngạc như vậy đều thành tiếng âm có thể ở bà hẹ rủ hi un tăng thêm mấy chữ này sau đó lưu tín an ngược lại thì tâm tình bình ổn lại nguyên lai、like、là hiếu kỳ trước hắn có hay không thích người a không phải hỏi bây giờ là được năm đó với học thì chia tay sau đó thật giống như một lần cũng chưa từng có đi dù sao video chủ nhân sinh hoạt là tương đối b u ồ n chán nhất lại là ta loại trò chơi này chủ nhân nói yêu thương trò chơi không dễ chơi sao nào có công phu kia đi đối phó nữ nhân lưu tín an cười trả lời có thể ngay sau đó bà hẹ rủ hi un câu nói tiếp theo lại để cho hắn nụ cười cứng đờ vậy bây giờ đây à bây giờ có yêu mến người sao muốn chung một chỗ nhân khu khu bởi vì vô cùng kinh ngạc hắn một mực nắm ở trong tay lon bia trong lúc vô tình rơi vào trên đất ở nơi này giữa đêm khuya lon bia lạc đ ị a thanh n â m ngoại ý muốn thanh thúy nhưng hắn tự hồ i hoàn toàn không nghe được như vậy như cụ đứng ngơ ngác tại chỗ suy nghĩ nên trả lời như thế nào chỉ là không có chờ hắn nghĩ xong trả lời lời nói bà ẹ ã rủ hi un kia nhận ra độ cực cao thanh n â m lần nữa từ cách vách chuyển tới mà lần này trong giọng nói ẩn chứa nội dung chính là để cho hắn hoàn toàn bối rối có muốn hay không thử một chút ở chung với ta đây hai người chúng ta lui tới thử một chút thấy thế nào An tính ban tính đây ê m bà ẹ rủ Hi-un thanh m trong rũ r chèo, mà đứng ngơ ngác ở trên bàn công ở là ư u tín chính an l nhỏ há miệng, một i ệ n g m bộ bộ một không thể tin ráng. À, đây là đây cái lưu tín a n hoàn toàn ngoài dự liệu mời hắn không phải là không có bị cô gái biểu lộ quá nhưng gần như sở h ư u với hắn biểu lộ cô gái cũng sẽ chọn ở một cái bầu không khí rất tốt hay hoặc giả là cảnh tượng rất đẹp địa phương lựa chọn với hắn tỏ tình nếu không phải là lựa chọn dùng thư tình hoặc là h ẹ chặt hình thức có thể giống như bà hẹ rủ hi un loại này tán câu thời điểm đột nhiên biểu lộ tâm ý phương thức lưu tín ăn nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp phải cho nên hắn trầm tư mấy giây sau thở dài không muốn đùa kiểu này à, ta thật sẽ hiểu lầm hắn cũng không cho là bà ed rủ hi un là đang ở biểu lộ thật lòng đại khái là một trò đùa lời nói cảm thấy tâm tình của hắn thấp t ậ n lực để cho hắn lên tinh thần tới mà nghe nói như vậy bà ed rủ hi un bông dưng từ trên ghế nằm đứng dậy nàng biểu tình tức giận đối với lưu tín an lầm sẽ tự mình chuyện này cảm thấy bất mãn hết sức ta là nghiêm túc nghiêm túc ừ n ở đem tâm ý biểu lộ sau đó nàng ngược lại thì không có giống trước khẩn trương như vậy đại khái là heo chết không sợ mở nước nóng ngược lại nàng nói ra khỏi miệm hơn nữa nếu như không thèm để ý chính mình nghệ nhân thân phận lời nói hướng một người nam nhân chủ động biểu lộ cũng không có nhiều khó khăn chứ sao chỉ là theo nàng này âm thanh nhử sau đó trên ban công lần nữa rơi vào trầm mặc yên lặng để cho bà hẹ rủ hi un dần dần trở nên khẩn trương lên nàng vốn là cực kỳ buông lỏng tư thế đội thành có giúp ở trên ghế nằm nếu như quen thuộc người nàng ở lời nói liếc mắt chính là có thể nhìn ra đây là bà hẹ rủ hi un bất an dáng vẻ uy người trả lời đây quả thực có chút không chịu được chờ đợi bà h rủ hi un khẩn trương đuổi theo hỏi một câu nàng là thật có nhiều chút luôn、uống. đối với vô cùng tin chắc lưu tín an đối với nàng có h ả o cảm nàng mà nói này vốn không nên là tưởng tượng bên trong phản ứng mới đúng hoặc là lưu tín an vui vẻ đáp ứng hoặc là lưu tín an do dự mấy giây sau đáp ứng vô luận là loại nào nàng đều có thể tiếp nhận nhưng bây giờ đây coi là xảy ra chuyện gì chẳng lẽ nàng muốn bị cự tuyệt cái ý niệm này bắt đầu ở bà ẹ d ủ hy un tâm lý mọc r ề này mầm theo tôi khủng hoảng làm cho bà ẹ d ủ hy un bắt đầu run dậy mà kia dáng đẹp trên mặt mũi kinh hoàng biểu tình buộc phát rõ ràng l i u tin an người không thể cự ngay tại bà hẹ rủ hi un hoảng không lựa lời dự định uý hiếp lưu tín an thời điểm cách vách lưu tín an rốt cục thì tinh thần phục hồi lại rồi mà khi hắn nghe được bà hẹ rủ hi un kia run dày thanh tuyến sau đó đ á y l ò n g của hắn mềm đún phức tạp suy nghĩ bị hắn từng cái bỏ ra in this Hi-un đời tân giai đại minh ái and Trưng trong tân đoạn, cảm tạ dương nhất nhị đại lao minh chủ. Hắn không do dự nữa, một nữ nhân đã nguyện ý ném xuống tạ một tự chủ. ch lao lựa do dự rủ Bà đã cảm ý được chúng ta đây bắt đầu từ bây giờ lui tới xem một chút đi hắn cắt đứt bà ẹ rủ hi un khủng hoảng lời nói dùng chính mình ôn hòa t h à n h tuyến nghiêm túc trả lời thật ừng thanh âm của hắn bên trong tràn đầy nghiêm túc bà ẹ rủ hi un không lên tiếng nữa mà hai tay là che miệng hít mũi một cái cố gắng không để cho nhân cảm giác hạnh phúc thúc giục sinh ra nước mắt tràn ra h ố p mắt sau này liền làm phiền ngươi xin nhiều chỉ giáo rồi lưu tín an thanh âm vang lên lần nữa sửa sang lại tâm tình bà ẹ rủ hi un dùng sức gật đầu một cái chợ ý thức được động tác của mình đối phương cũng không thể nhìn thấy sau nàng dùng chính mình như cũ run dậy thanh tuyến nhẹ giọng trả lời được ba xe u n chi đang ngồi ở trên ghế s a lon theo như điện thoại di động c a n g sệ ùn di đột nhiên nghe được bà ẹ、e、rủ hi un thanh âm nàng theo bản năng ngầm đầu lại phát hiện vốn là đã sớm nói muốn đi ngủ bà ẹ、e、rủ hi un chẳng biết lúc nào đi tới trước mặt mình quần áo ngủ ăn mặc ngược lại là bình thường chỉ là này tỉ ửng đỏ đôi mắt c a n g sệ ùn di đem điện thoại di động bông xuống khe tao mày thế nào ngươi tới xuống bà ẹ、e、rủ hi un nâng lên nụ cười bắt lại căng sệ ùn di cánh tay không nói lời nào đó là đem nàng hướng trong phòng ngủ túm một màn này cũng bị ghế xa lon một góc khác son sẻ ả ngoạn thấy được bất quá son sẻ ả ngoạn ngược lại là không cảm thấy có cái gì kỳ quái nàng đổi một n ằ m t ư tiếp tục nhẹo đầu theo như điện thoại di động rất nhanh hai người liền đi tới phòng ngủ của bà ẹ rủ hi un chung phòng ngủ này c a n g sẻ ùn di cũng không phải là lần đầu t i ê n tới ngay từ lúc bà ẹ rủ hi un ở bên này mua nhà sau nàng t ự u lấy mừng nhà mới danh nghĩa tới bên này hưởng thụ qua giường lớn rồi xảy ra chuyện gì ngươi khóc mới vừa vào môn c a n g sẻ ùn di đó là khẩn trương hỏi bà ẹ rủ hi un xứng sở sau đó mí môi khỏe miệng nâng lên một bộ căn bản không nén được hảo tâm tình biểu tình ta cùng với lưu tín ăn rồi hả cái gì nan i tin tức này quả thực có chút quá kính bạo nay tỷ cũng không cửa hàng đậy một cái trực tiếp liền đem lời này nói ra là nàng vạn vạn không nghĩ tới kích động sau khi nàng thậm chí đụng tới một cái câu tiếng nhật bà ẹ n rủ hi un rất hài lòng càng s ệ ùn di phản ứng nàng không che giấu chút nào chính mình hưng phấn cuộc lại chân ngồi ở trên giường nụ cười trên mặt vậy kêu là một cái tươi đẹp ta tỏ tình ngay mới vừa rồi mới vừa rồi gọi điện tại sao không có ở trên ban công sân thượng đúng ta đây phòng sân thượng đối diện chính là nhà hắn sân thượng bình thường hai ta ngay tại trên ban công nói chuyện t h ế m cái gì máu cho phim truyền hình nội dung c ó c h u y ệ n càng xệ ú n di t h ấ p giọng n ổ nước b ọ t một cái câu nhưng bà ẹ n rủ hy ú n rất bất mãn nàng hú lên quái gì nào vào càng xệ ú n di trên lưng sau đó hưng phấn lắc lắc mội mội bà vai may mà ngươi a sẽ ú n chi muốn không phải ta ngươi cũng không dám chủ động nhất ngươi là không biết rõ mới vừa rồi hắn do dự khi đó ta có bao nhiêu khẩn trường ta còn tưởng rằng ta muốn thất bại thì sao không nghĩ tới hắn lại cười đồng ý h o ngươi biết rõ cái kia lúc thanh âm nghe hay bao nhiêu sao nghe bà ẹ rủ hi un lắm lời một loại khoe khoang càng sẽ ùn di nhức đầu nàng theo bản năng kéo ra mình cùng bà ẹ rủ hi un khoảng cách cứu giác nhạy cảm nàng tự a hồ đánh hơi được một loại tên là yêu h ô i chu a vị dù sao nàng cũng không biết rõ bà ẹ rủ hi un ở yêu sau đó sẽ trở nên như vậy đáng ghét nàng tuyệt đối là sẽ không thừa nhận mình là đang ghen tị đương nhiên nàng cũng tương tự vì bà ẹ rủ hi un cảm thấy vui vẻ vui vẻ kỳ hỉ vậy ngơi ư lúc nào thì dự định nói với hắn thân phận của ngươi đây bà ẹ rủ hi un cười doanh doanh biểu tình dừng lại hưng phấn đi qua lý trí dần dần trở về nàng cuối cùng nhớ ra chính mình cũng không phải là cái gì người bình thường bà ed ù hi un mà là đại minh tinh gậy l ị n là một cái mặc dù có hắc liệu chiến thần nhưng tương tự cũng có gần ngàn vạn f a n số lượng đỉnh cấp nữ thần tượng chuyện này bất quá này h ắ n không phải là cái gì vấn đề đi dù sao hắn lần trước không phải nói không ngại thân phận của minh tinh n à cùng càng s ệ ùn di lơ đ ế n bất đồng là bà ed ù hi un vẫn còn có chút bất an không ngại thuộc về không ngại nhưng nàng đột nhiên ý thức được một chút đó chính là nhưng ta tựa hồ với hắn xuất ra rất nhiều rồi nói dối một điểm này càng xệ ùn di cũng vô cùng công nhận không thể nói là rất nhiều chỉ có thể nói bà hẹn rủ hi un nói với lưu tín an nội danh tự với tuổi tác bên ngoài không một câu nói thật mặc dù cũng không phải là cái gì ác ý lời nói dối nhưng trung pi h là lời nói dối kia nếu không rủ hi un tỉ ngươi chính là đợi một đoạn thời gian lại thẳng thắn đi ít nhất chờ các ngươi cảm tình hơi chút vững chắc một chút sau đó ừ có đạo lý x e un chi tình h nhân giữa đều là phải làm những gì đây ta thế nào biết rõ càng sẽ ùn di xù lông nàng lại không có yêu đương quá trợ công đến đây chấm dứt tiếp theo bà hẹ r hi un với lưu tín an thế nào sống chung vậy thì hoàn toàn không làm nàng chuyện nữ hải ngáp một cái từ trên giường đứng dậy tiếp theo ta sẽ không bằng rồi bất quá rủ hi un tỉ ngươi chính là dành thời gian đem ngươi tình huống bây giờ nói với mọi người một chút đi chúng ta mới bắt đầu nhưng là nói tốt bất kể là ai nói chuyện yêu cũng phải nói cho còn lại thành viên ừ ta biết rõ ngày mai ta sẽ nói vậy thì tốt ta đây đi trước ngủ rồi được bà hẹn rủ hi un gật đầu cười đưa mắt nhìn c a n g sệ ùn di đi ra phòng ngủ chờ đến c a n g sệ ùn di khép cửa lại sau đó bà hẹn rủ hi un vẫn là một bộ c ư ờ i hì hì dáng vẻ bất kể nói thế nào chỉ cần nghĩ tới hiện ở mình đã không còn là cái k i a một thân một mình bà e rủ hi un sau đó nàng liền hoàn toàn không che giấu được chính mình nụ cười từ hôm nay bắt đầu nàng bước vào cuộc đời của mình chung một cái mới tinh giai đoạn cùng treo nụ cười vui vẻ đi vào giấc ngủ bà e rủ hi un hoàn toàn bất đồng là lúc này lưu tín an chính ngồi ở trước máy vi tính cha hỏi đến có liên quan yêu tài liệu không nên cảm thấy hắn làm như vậy chuyện ngu xuẩn rất buồn cười muốn biết do hắn lần trước yêu hay là ở mười năm trước năm thứ nhất đại học thời điểm hơn nữa kia đoạn tình yêu cũng không có kéo dài quá lâu nói cách khác ở nói yêu thương trong chuyện này hắn kinh nghiệm cùng kỹ xảo cũng có thể nói là linh hắn cũng không bởi vì bà ed rủ hi un với hắn là cái gì linh kinh nghiệm yêu tân thủ đẹp như vậy lại tính cách đòi vui bà ed rủ hi un khẳng định không thiếu người theo đuổi mà n à n g cái tuổi này lời nói chắc có rất nhiều kinh nghiệm yêu đương đi t h a n h thật mà nói bất kỳ người đàn ông nào đều có lòng tự ái lưu tín an dĩ nhiên cũng không ngoại lệ 28 INDITS hắn khẳng định không nghĩ ở k h á c phương diện bị bà ed rủ hi un một vị tiền nhiệm cho làm hạ thấp đi cho nên hắn làm hết sức muốn để cho bà ed rủ hi un cảm nhận được bị cương chịu cảm giác mà không phải toàn bộ yêu cần chủ động bị bà ed rủ hi un chủ đạo lúc trước thê thảm trải qua còn rõ mồn một trước mắt vậy làm sao có thể để cho lưu tín an không lên tinh thần tới đây bất quá yêu loại kinh nghiệm này khẳng định không thể với chơi game lúc nhìn công lược như nhau nhìn mấy thiên cái gọi là như thế nào yêu văn chương sau đó lưu tín an lựa chọn bờ giờ góc trên bên phải ít tiện loại vật này quả nhiên vẫn là được thiết thân thực tế thể nghiệm qua mới được đi nhìn người khác kinh nghiệm thật là chẳng có tác dụng gì có hắn lấy điện thoại di động ra đầu tiên là nhìn một cái thời gian sau đó do dự cuối cùng vẫn để điện thoại di r ộ n xuống ở mới bắt đầu kích động sau đó sau đó dần dần bao phủ hắn chính là bất an thật sự là ngủ không yên giấc lưu tín an cuối cùng lại một lần nữa trở lại trên ban công nước sơn đêm tối không để cho tâm tình của hắn bình phục lại cách vách bà hẹ rủ hi un đã nghỉ ngơi với lưu tín an xác nhận quan hệ yêu thương loại sự tình này còn chưa tới để cho nàng không có cách nào ngủ mức độ ba sáng sớ m ngày thứ hai bởi vì ngủ rất ngon duyên cớ bà hẹ rủ hi un ở tám giờ sáng liền tỉnh lại hôm nay tự nhiên cũng phải cần đi công ty luyện tập dù sao ngày hôm qua bác sủ giang rốt cục thì trở lại các nàng khoảng thời gian này muốn càng cố gắng luyện tập mới có thể chuẩn bị nên đón gần sắp đến gia tộc ca nhạc hội mở mắt ra liền thức dậy đối với thích nằm ý bà ẹ、e、rủ hi un mà nói có thể không phải một món đơn giản sự tình nàng đầu tiên là trận đến con mắt để chống rồi một hồi lâu sau đó đột nhiên nghĩ tới ngày hôm qua mình đã với lưu tín a n xác nhận quan hệ ngay sau đó vui sướng nụ cười hiện lên nàng đẹp đẽ trên gương mặt cuối cùng từ trong mơ hồ tình hồn lại bà ẹ、e、rủ hi un hưng phấn ở trên giường đến lăn lộn cho đến chính mình đầu kia đẹp đẽ tóc dài bị tĩnh điện làm lộn xộn sau đó nàng mới ngồi dậy vặn eo bẹ cổ xác nhận yêu ngày đầu tiên nàng rốt cuộc ó thể không cần tìm lý do đi theo lưu tín ăn tận lực tiếp lời rồi bây giờ nàng như là hắn bạn g sáng sớm bạn gái với chính mình bạn trai để hỏi cho chào buổi sáng là sự tình rất bình thường không sai chứ bà ẹ rủ hi un từ bên gối đưa điện thoại di động lấy ra mở ra lưu tín ăn nói chuyện phiếm k h u n g sau đó đánh một hàng chữ đi qua vừa sáng khỏe bạn trai ta tiên sinh phát xong đoạn văn này bà ẹ rủ hi un chính mình cũng có chút ngượng ngủ nàng g n co do hai chân đem mình nụ cười dùng tóc dài ở nút sau đó an tĩnh chờ đợi đương nhiên cho đến tới gần sáng sớm mới mơ mơ màng màng ngủ mất lưu tín ăn nhất định là không sẽ ở thời gian này thấy cái tin tức này mà làm mấy này này bà lần long hắn cũng không không điện động kiện, nên vẫn hiện không đọc cái tin tức này cũng Hi-un tưởng. Còn không dậy nổi dậy thoại cho phút cho tắt cái có đọc cái tức tục gì ô ra rủ sau di biểu đi tiếp tiếp đó, trở để đi. sự bỏ ẹ ý Ừ. xác nhận quan hệ sau điều thứ nhất nhắn lại lưu tín an không có lập tức trở lại nàng sổ nợ này nàng coi như là ghi nhớ bất quá chút chuyện nhỏ này không chút nào có thể ảnh hưởng nàng hảo tâm tình ngày hôm qua là ngày mùng ngày 9 tháng 12. xem ra sau này mỗi một ngày mùng ngày 9 tháng 12 đều là đối với cho nàng mà nói vô cùng trọng yếu một ngày đem điều này ngày tháng vững vàng nhớ sau đó bà ẹ d rủ hi un t r ợ t muốn từ bản thân tựa hồ còn không biết rõ lưu tín a n sinh nhật chứ đi một tí tất cả mọi người biết rõ ngày lễ hoặc là một ít cái gọi là ngày kỷ niệm bên ngoài song phương sinh nhật dĩ nhiên cũng là đặc biệt trọng yếu thời gian nàng là tháng ba đây sinh nhật cũng chính là bốn tháng sau đó mà lưu tín a n sinh nhật nàng còn thật không biết rõ xem ra hôm nay được đi hỏi một chút rồi làm bạn gái đi hỏi nhà mình nam sinh nhật bằng hữu cũng là sự t ì n h rất bình thường đúng không đem điện thoại di động thu cất sau đó bà ed r hi un lúc này mới lớn b i ế từ trên giường bỏ dậy đại khái là bây giờ biết rõ chính mình rốt của có một cái tù ý bày tỏ đối tượng cho nên từ trước đến nay bao phủ ở trên người nàng khói mụ tựa hồ cũng bị đuổi tàn ra rồi với cùng tổ hợp bọn bội mội bày tỏ là rất khó khăn dù sao nàng là ở liên lụy mọi người nếu như lại đem mình bị quan tâm tình một kia ý thức nghiêng đồ cho mọi người không tốt lắm có thể lưu tín ăn bất đồng rồi làm bạn gái đem trong cuộc sống phiền não bày tỏ cho đối phương vẫn là sự t ì n h rất bình thường đúng không nàng tựa hồ rốt cuộc để ý giải tại sao cảm tình là loài người vĩnh viễn không cách nào dứt bỏ tồn tại nó yêu hương vị tình yêu thật rất khiến người tâm động vừa sáng khỏe mới ra phòng ngủ đã thức dậy giờ gì đó là cười với tối hôm qua chứa chấp các nàng bà ẹ rủ hi un vân an bà ẹ rủ hi un gãi gãi tóc dài đơn giản lấy tay sửa lại một chút sau đó hướng về phía vị này tổ hợp bên trong nhỏ nhất tiểu mội mội cười một tiếng ý e tin a đem mọi người đều kêu đi được dù h i un tỷ ngươi trước đi rửa mặt đi không gấp ngươi trước đem mọi người kêu ta có việc nói với mọi người À, bây giờ đúng bởi vì là rất trọng yếu chuyện ta muốn trước nói cho các ngươi biết giờ gì đ ầ u góc mơ hồ nhưng đối với vu tỷ chỉ thị nàng cũng không có cự tuyệt rất nhanh mắt lim di buồn ngủ son sê a ngoằn cùng can g sê ùn di liền bị g i ở gì cho kêu lên á c sủ răng chính là ở son sê a ngoằn không tình nguyện nằm ý trong tiếng chính mình dậy rồi can g sê ùn di là biết rõ tại sao b à n rủ hi un sáng sớm cứ như vậy tinh thần cũng biết rõ b à n rủ hi un tại sao làm ầm ĩ đến đem mọi người đều kêu cho nên hắn đối b à n rủ hi un để cho g i ở gì đem nàng cũng kêu cực kỳ bất mãn ta thật vất vả có thể ngủ nướng ngươi liền không nên gọi ta rồi mà nàng nhưng là người biết rõ tình hình há đúng nếu không ngươi tiếp tục đi ngủ càng sẽ ùn di quả thực là giúp nàng không ít việc cho nên nhìn thấy bây giờ càng sẽ ùn di này mơ mơ màng màng dáng vẻ bà ẹ rủ hi un cũng có chút ngượng ngùng bất quá đứng lên đều dậy so với lại ỷ lại một hồi giường nàng càng mong đợi các thành viên một hồi nghe được bà ẹ rủ hi un thẳng thắn sau đó biểu tình dù hi un tỷ ngươi phải nói là chuyện gì hả đúng vậy công ty có cái gì tin tức mới sao son sẽ ả ngoạn không tham dự vào mọi người đang nói chuyện t i ế m bởi vì lúc này nàng chính dựa vào giờ gì đánh ngủ gật làm tối hôm qua hỉ đến chê nhất nhân bây giờ nàng vẫn còn mông lung trạng thái â đảo không phải công ty chuyện là chính ta chuyện dù hy un t ỉ c h u y ệ n mình bà hẹn rủ hy un gật đầu d ư giữ mắt quét mắt một vòng trước mặt ngồi quanh ở trước mặt nàng bọn m u ộ i m u ộ i nàng hít sâu một hơi từng chữ từng câu nói bây giờ ta đang đứng ở yêu trong trạng thái à ít h a y ngoại trừ vẻ mặt bình tĩnh c ă n g s ệ ùn di cùng với vẫn thuộc về nửa trạng thái hôn mê son s ệ ả n g o ả n bên ngoài b ác sủ răng với dở dị đều là khiếp sợ trận to hai mắt sau đó đồng loạt kêu lên sợ hãi t r ư chừ thế nào thế nào nàng bỗng nhiên ngầm đầu tóc dài trên không trung phiêu giật ra một cái đẹp đẽ đường v ò n g cùng sau đó không chút khách khí vỗ vào một bên càng sễ ùn di trên mặt da phủ phát vẫy một chút thực ra rất đau nhưng thật ra là tối ngày hôm qua mới chắc chắn quan hệ ta cảm thấy được cần phải có nói với các n g ư ờ i một chút cho nên là ai chúng ta quen biết sao giờ gì với nội tâm của các sủ r ă n g thiêu đốt nóng bỏng bắt quái chi tâm hai nàng ăn ý cùng tiến tới bà e rủ hi un bên người cùng bắt được có chút kinh hoàng bà e rủ hi un cánh tay dùng sức lắc lắc thân thể ban đầu tư chất liền không tốt lắm bà e rủ hi un để cho này hai mội mội như vậy hơi lay động một chút trở nên c h o n g váng đầu hoa mắt thả lỏng trước lỏng r a ta thuộc về kích động trạng thái hai người rốt cục thì tìm về lý trí hai nàng lúng túng bông u tay ra nhưng trong ánh mắt hưng phấn với hiếu kỳ hay là để cho bà ed rủ hi un có chút ngượng ngủng a thực ra chính là cách vách lưu t í n an i e zin với sủ răng các ngươi hẳn không từng thấy nhưng thắng hết bài kiến ta ta bài kiến cái gì son sệ a ngoan mờ mịt nghiêng đầu qua nghi ngờ nhìn bà ed rủ hi un cùng với vẻ mặt hâm mộ các sủ răng cùng giờ gì? c à n g sệ un di không nói gì bộ mặt gò má sau đó đem mới vừa rồi bà hẹ rủ hi un lời nói lần nữa nói một lần sau đó thành công đổi lấy các nàng tổ hợp chủ sướng đại nhân nhất cấp cực kỳ c h ó i thai tiếng thét c h ó i thai rất có tinh thần không hổ là các nàng chủ sướng ta nói cái gì tới ta nói cái gì tới lúc này son sệ an g o ả n đã hoàn toàn tinh thần nàng biểu tình trương dương đến hai cái tay không ngừng cơ múa hết sức ở trước mặt bà hẹ rủ hi un kêu la bà hẹ rủ hi un không nói gì che mặt nàng biết rõ son sệ an g o ả n ý tứ này nha đầu từ lúc nhận biết liệu tín ăn sau đó liền cũng không có việc gì nói nàng với l i u tín ăn tương lai nhất định sẽ phát sinh chút gì bất quá người này nói cũng không sai nàng với lưu tín an sau này khẳng định không chỉ là phát sinh điểm quan hệ thế nào rồi tất cả mọi người là người trưởng thành yêu sau đó nên làm cái gì sẽ phát sinh cái gì đoàn người trong lòng cũng cũng nắm chắc nhưng đối với bà ẹ rủ hi un mà nói những thứ này cũng còn nói chi còn sớm nàng vỗ nhẹ nhẹ một cái ấm lên khuôn mặt nhỏ nhắn sau đó nghiêm túc nhìn bọn m u ộ i mội các ngươi nếu như có cái gì muốn nói cứ việc nói muốn nói ách chúc phúc các ngươi dù hi un tỉ suy nghĩ nhiều chúng ta cũng xuất đạo đã nhiều năm như vậy coi như là nói yêu thương bị p a n phát hiện p a n cũng sẽ không nói gì không muốn cho mình áp lực quá lớn biết không mọi người bây giờ biết rõ đối với bà e rủ hi un mà nói thực ra lựa chọn nói một trận yêu là một kiện lựa chọn rất tốt nghệ sĩ nơi nào sẽ có giải như vậy thời gian nghỉ ngơi à thưa cơ hội này thật tốt hưởng thụ một lần mất đi thanh xuân không phải một chuyện t ố t à. về phần bà e rủ hi un đang lo lắng cái gì đó mọi người trong lòng cũng cũng rõ ràng càng sẽ ùn di ngồi ở có chút ngạc nhiên bà e rủ hi un bên người cười hì hì ô m bà e rủ hi un cổ ta liền nói rủ hi un tỉ ngươi suy nghĩ nhiều quá đi mọi người khẳng định cũng sẽ ủng hộ vô điều kiện ngươi không sai cho nên rủ hi un tỷ đánh đoán lúc nào an bài chúng ta thấy một mặt đây đúng còn có rủ hi un tỷ người kia có phải hay không là còn không biết rõ thân phận chúng ta b á c sủ răng coi như là đang ngồi trong mọi người đối lưu tín an h i ể u ít nhất nàng thậm chí cũng là lần đầu tiên nghe nói danh tự này cho nên chỉ là dùng ánh mắt tò mò nhìn bà e rủ hi un này một đôi khao khát ánh mắt nhìn bà e rủ hi un tê cả ra đầu nàng chỉ đành phải bất đắc dĩ ngâng lên nụ cười từ từ đi từ từ đi hoàng hôn tây sơn kết thúc một ngày luyện tập bà e rủ hi un cầm điện thoại di động lương biến vạn eo bẹ cổ mà các thành viên chính là ngồi ở luyện tập thất trong góc ăn chung đến bữa ăn tối nàng tự nhiên là không tính ở chỗ này ăn dù sao cũng là chắc chắn quan hệ sau ngày đầu tiên thế nào hôm nay cũng phải với lưu tín an thấy một mặt chứ thực ra ở buổi trưa thời điểm sau khi rời giường lưu tín an liền thấy bà ẹ rủ hi un phát cho cái kia cái tin hắn dĩ nhiên cũng hồi phục chỉ là bất kể là lưu tín an hay lại là bà ẹ rủ hi un đều cảm thấy cách đến màn hình điện thoại di động nói chuyện phiếm bao nhiêu có như vậy ném một cái ném làm người ta lung túng lạnh giá văn tự để cho bà ẹ rủ hi un rất khó đi nhớ lại điện thoại di động bên kia lưu tín an biểu tình vốn là tâm tư linh hoạt nàng cũng không thích mù quáng suy đoán hơn nữa thân phận biến chuyển nhanh để cho nàng cái này mới trải qua mối tình đầu nhân rất khó thể chứng có lẽ thấy một mặt sẽ khá hơn một chút tới ở hiện tại đang ở lai sở chệ h m lưu tín an hắn thực ra cũng có giống vậy phiền não bởi vì nói xong rồi buổi tối muốn cùng nhau ăn cơm cho nên lưu tín an đem buổi tối lai sở chệ h m chuyển đến chưa vừa vặn buổi xế chiều bà ed d hi un một mực ở bận rộn hắn điều chỉnh chính mình thời gian làm việc cố gắng làm cho mình thời gian nghỉ ngơi cùng bà ed d hi un thời gian nghỉ ngơi trọng được đến đối với hắn mà nói Bà ẹ dù công việc là công ty vận doanh cương vị, nếu là làm là ẹ Hi-un doanh Thời nhiên chính 9H việc lời nói. gian việc nếu công công vận cương công cũng vị, ty ty tự đương i rồi. phải like thời gian đổi rồi. 5H hắn chút về ra trệ Xem đem ảm một sau sửa này cũng phải đem、like、sở đ nhiên trước mắt hắn còn không có đem mình thời đơn sự tình nói cho lai、like、s ở trệ ảm g i a người n xem các lao ra lần trước lý trình lộ nhắc nhở còn rõ một một trước mắt cân nhắc đến chính mình vẫn là phải ăn gạo hơn nữa độc thân người này thiết có thể để cho hắn ăn đến càng nhiều gạo cho nên suy nghĩ sau đó hắn quyết định tối hôm nay hỏi một chút bà ẹ n rủ hy un ý kiến dù sao hắn là nhân vật công chúng mà cân nhắc sự tình phải nhiều hơn một chút mới được Azun điện thoại di động thông báo âm thanh hấp dẫn đang ở lai sở t r ệ hàm lưu tín an sự chú ý hắn liếc mắt một cái điện thoại di động sau đó t ă n g hắn một cái n h ấ n trên tay cầm tạm ngừng điện chờ hà hà ở lai sở t r ệ hàm lúc cực ít bởi vì cá nhân sự t ì n h tạm ngừng trò chơi lưu tín an làm ra như vậy quái dị cử động để cho lai sở t r ệ hàm gian người xem các lao ra đều là dối dít quét nổi lên dấu hỏi chỉ là đối với người xem mà nói bọn họ tự cho là mình đang chơi mạnh nào ngờ khi nhìn đến bà e rủ hi un phát tới tin tức bây giờ lưu tín an đã lộ ra có chút g ố c bên trong ngu đần nụ cười may hắn hiện tại là túi đầu nhìn điện thoại di động trạng thái nếu không ba dê bắt phần mềm sẽ đem hắn kỳ kỳ quái quái nụ cười đi xuống sau đó thông qua ba dê miêu miêu chuyển đổi ra đi rất tốt mặt mũi bảo vệ xem xong tin tức sau đó lưu tín an đơn giản trở về cái tốt tự sau đó đó là lần nữa giơ tay lên trôi chỉ bất quá hắn giơ tay lên trôi cũng không phải là vì tiếp tục lai、like、sở trệ ảm mà là lựa chọn trong trò chơi cái kia phim ấn có chút việc c ắ đ o à n người hôm nay lai、like、sở trệ ảm trước hết đến nơi này vừa nói ra lời này trong màn đạn vốn là quất đến trở nên càng nhiều gần đây lưu tín an đúng là có chút lời biếng nhưng thì thật cẩn thận tính một chút hắn lai sở trệ ảm thời gian cũng không có rơi xuống chỉ là buổi tối cái này hoàng kim giai đoạn hắn thường thường cũng không có ở đây buổi tối cũng là người xem nhiều khi nhất gian có thể lưu tín a n lại ngu xuẩn đưa cái này tối hoàng kim thời gian b u n g tha đại khái là thật có việc gì hai mươi tám init năm mươi chín n hai mươi tám chương năm mươi tám lại thức ăn lại thích chơi cảm tạ dương nhất nhị đại lao minh chủ lưu tín a n tuổi da độc thân cầu hình tượng tựa như có lẽ đã đi sâu vào các khán giả tâm bọn họ tình nguyện tin tưởng người này là thực sự có chuyện bận điệu cũng không nguyện ý tin tưởng bây giờ lưu tín ăn đã cởi đần rồi dù sao chính hắn cũng không nói khu ngược lại hắn phải nhốt truyền bá rồi kết thúc lai、like、sở trệ ảm sau đó lưu tín an đầu tiên là theo thường lệ trước tiên đem lưu trữ cái gì đều nhất nhất dành trước sau đó vội vàng đứng dậy trở về gian phòng của mình hôm nay là với bà h ẹ rủ hi un xác nhận quan hệ sau lần đầu tiên gặp mặt mặc dù gặp mặt địa phương là chẳng phải lãng mạn trong nhà nhưng bà h ẹ rủ hi un tự mình nói bên trên một ngày ban hơi một chút cho nên lựa chọn phải ở nhà gặp mặt địa điểm không lãng mạn coi như xong rồi lưu tín an cảm thấy ít nhất trước tiên cần phải đem mình tốt tốt thu thập một chút đơn giản rửa mặt lại đem tóc chỉnh sửa một chút lưu tín a n trở lại phòng ngủ thay quần áo khác bởi vì chính mình là cái trò chơi chạch ra ngoài rất ít cơ hội cho nên quần áo của hắn tuyệt đại đa số cũng là vì xuyên thoải mái hiu nhạc kiểu c a o m g à y suy nghĩ hồi lâu lưu tín a n mới nhớ lại trước b à hẹ rủ h i u ôn phối hợp tìm cho mình một thân áo sơ mi trắng thêm quần jean phối hợp t r o n g dâu không cần nổi hắn m g i sáng sớm cũng sẽ nổi cho nên trên mặt hắn ngược lại là thập phần không chút tạc chất làm sao mình có thể làm hết thảy lưu tín ăn từ trong phòng ngủ đi ra đi tới phòng khách ngồi xuống an tính chờ đợi môn tiếng chu hai sau mười phút đinh đông một tiếng để cho ngồi ở trên ghế s a lon x u ấ t thần lưu tín an phản xạ có điều kiện đứng dậy hắn bước nhanh đi tới cửa sau đó thập phần khẩn trương nắm tay ở trên quần lau một cái mặc dù không xuất thủ mồ hôi nhưng làm như vậy tựa hồ có thể để cho hắn thanh t ĩ n h lại một ít lưu tín an hít thở sâu tuấn nét mặt biểu lộ chính mình tự nhiên nhất đ ụ cười đưa tay kéo ra nhà mình đại môn ngay sau đó một cái với hắn phối hợp rất giống nhau minh mị nữa đứa bé đó là dọi vào rồi mắt của hắn liêm bà hẹ dù hy ư n thực ra trong lòng cũng có chút đánh trống dù sau này lần gặp vỡ thân phận các nàng đã hoàn thành một cái đại cất bước. Giác tay. hôn n môi các loại khả năng tính ở nàng trong đầu không ngừng lật q u ẩ n mà cho đến lưu tín an xuất hiện ở trước mặt nàng sau đó nàng ngàn vạn suy nghĩ liên đối bên trên khoe miệng đồng thời toàn bộ biến thành vui vẻ a tình nhân giả bộ đây bà ed rủ hi un xách hai cái túi cười tươi rói đứng ở cửa mà lưu tín an chính là bị bà ed rủ hi un thanh thúy thanh em nói có chút ngượng ngủng hắn khẩn trương gật đầu sau đó đổi vội vươn tay nhận lấy bà ed rủ hi un trong tay túi cho ta đi được khổ cực ngươi rồi ngược lại cũng đã là tình nhân thân phận bà ed r hi un đương nhiên sẽ không khách khí với lưu tín an nàng túi người đem giầy cởi xuống Giống、ở Lưu t í nàng An chuẩn n đã sớm chuẩn bị cho bị tốt trên, dép bên sơ a salon u đó đi tới phòng khách ghế n i ngồi、xuống. Bởi biến xuống. thân phận biến chuyển, quen thuộc phòng nàng thuộc vì khách cho đảo là cho nàng một loại cái ả m g i c m ớ mềm t ấy. Nàng sơ một m cái mềm mại núp ních ghế s a lon sau đó thập phần hưởng thụ tựa vào ghế s a lon trên lưng con mắt nhìn chằm chằm lưu tín a n trong nhà phòng bếp nàng mua thức ăn đã bị lưu tín a n bắt được trong phòng bếp rồi người này đại khái là đi chuẩn bị chén đua cái gì đi thực ra thật cũng không cần phải đem thức ăn ngoài tất cả đều bỏ vào trong thay trực tiếp dùng thức ăn ngoài hộp ăn lợi còn thuận lợi một ít nghĩ tới đây bà hẹ rủ hi un vội vàng từ trên ghế xa lòn đứng dậy Bước nhanh đi tới cửa phòng bếp đúng như dự đoán thấy được đang ở thanh tẩy chén đua lưu tín an lưu tín an không muốn đem thức ăn ngoài cũng bỏ vào trong chén vẹn vẹn chỉ là muốn cầm hai cái chén đua đi ra thôi mặc dù mỗi ngày đều biết dùng đến nhưng lưu tín an hay lại là theo thói quen đang dùng trước trước quá một lần thủy sau đó sẽ dùng phòng bếp giấy hút khô lượng nước nói chung là bởi vì hắn một chút có ném một cái ném bệnh thích sạch sẽ làm xong hết thẻ các thứ này hắn mới vừa quay đầu liếc mắt đó là thấy được đứng ở cửa phòng bếp nụ cười doanh, doanh bạ hẹ rủ hi un cái loại này để cho người ta bộ mặt thẳng đốt cảm giác lần nữa vét sạch lưu tín an toàn thân hắn cố làm không đi để ý loại cảm giác đó mà là nghi ngờ hỏi thế nào bà ẹ n rủ hi u n không trả lời chỉ là chắp tay sau lưng đi tới rõ ràng ở che giấu chính mình xấu hổ trước mặt lưu tín an nàng thực ra cũng rất khẩn trương chỉ là khi nhìn đến lưu tín an so với nàng còn khẩn trương sau đó quả thực có chút không nhịn được nụ cười người này thật so với nàng theo dự đoán còn phải đơn thuần rõ ràng trước cùng nhau ăn cơm lúc uống rượu sau khi còn luôn làm ộ t bộ hay nói bộ dáng thậm chí còn dám mở nàng đùa dỡn nơi nào giống như bây giờ bỏ tay bỏ chân cuối cùng bà ẹ rủ hi un đứng ở nhìn liền cũng không quá dám nhìn chính mình trước mặt lưu tín an nàng hơi chút suy tư một giây sau đó dùng đến chính mình e m thai giọng nói chậm rãi mở miệng lưu tín an ngươi rất sợ hãi ta sao ừ làm sao có thể mạnh miệng hắn vẫn còn ở mạnh miệng bất quá xác thực hắn không có sợ là được hắn khả năng trước tiên cần phải thích thứ một chút vậy sao ngươi liền cũng không dám nhìn ta liếc mắt nghe bà ẹ rủ hi un hơi mấy phần tuổi thân thanh âm lưu tín an đột nhiên kỳ quái nhớ lại đến nữ nhi quốc, quốc vương trêu đùa đường tam tạng nội dung cốt t u y ệ n hắn vội vàng bãi chính tầm mắt nhưng khi bà ed rủ hi un rơi vào mắt của hắn trong nháy mắt đó lưu tín an cảm giác chính mình khí huyết dâng trào hắn nguyên tưởng rằng bây giờ bà ed rủ hi un là một bộ t u ổ i thân ba ba đáng thương dáng vẻ cho nên hắn mới vội vàng nhìn về phía nữ hải rất sợ đối phương lầm sẽ tự mình có thể không tưởng quay đầu lại sau đó bà ed rủ hi un nụ cười trên mặt phảng phất như là đang cười n ạ o hắn nhát gan như vậy Hoa! thật là làm tức cười, bất quá hắn cũng không phải An Lưu là làm cười, quả Tín tức bất cũng hắn lại trước tự mình ở này xấu hổ rồi này như cái gì lời nói nghĩ thông suốt một điểm này lưu tín a n đột nhiên khai khiếu hắn m u ố n là không nói gì nụ cười trong nháy mắt bị tự tin thay thế lai sở chệ ám lúc cái kia nói cái gì cũng dám nói s ã ngưu trạng thái p h ụ thể ở bà ẹ d rủ hi un còn không có từ cười trộm c h u n g khi phản ứng lại sau khi hắn đi tới nữ hai trước mặt tự đỉnh đầu bắt đầu bóng mở để cho bà ẹ d rủ hi un sương ố t nàng nụ cười trên mặt cứng g ắ c ngầm đầu lên nhìn cao hơn nàng một cái đầu còn nhiều hơn nam nhân làm gì nàng chế trụ điên cùng nhẹ tim cố làm bình tĩnh nhẹ giọng hỏi mà nàng nguyên tưởng rằng lưu tín a n xấu hổ một màn cũng chưa từng xuất hiện cái này mới vừa rồi còn đang khẩn trương không biết rõ như thế nào cho phải nam nhân phàng phất biến thành một người khác như vậy hắn từng bước từng bước hướng bà hẹ rủ hi un đến gần mà bà hẹ rủ hi un cũng thập phần từ tâm bước chậm lui về phía sau đến cho đến nàng để ở vách tưởng không thể lui được nữa nội tâm hốt hoảng mới rốt cục tránh thoát nàng chủ quan áp chế say lòng người đỏ hưởng dần dần thay thế nàng cố làm bình tĩnh mặt đẹp cặp kia đôi mắt đẹp cũng bởi vì vô cùng khẩn trương mà qua loa liếp mà bắt đầu như đã nói qua trên tủ lạnh rắn tủ lạnh rắn là cái gì đồ bây giờ h ẳ n không phải muốn những chuyện này thời điểm đi. dùng cao công giấy phòng để hình dung bây giờ lại thức ăn lại thích chơi bà ẹ d d hi un không có chút nào quá đáng 28 i m ư i tám n i t sáu n h a t á chương 59 bà ẹ d d hi un ta cho không cảm tạ dương nhất nhị đại lao minh chủ thấy bà ẹ d d hi un bộ dáng khẩn trương lưu tín ăn lần này cuối cùng v u bình nhất định hắn cười khẽ một tiếng giơ tay lên đưa về phía bà ẹ d d hi un g õ má đến gần chính mình bàn tay để cho bà ẹ d d hi un tìm đập l o ạ n muốn tới rồi sao chắc chắn quan hệ ngày đầu tiên sẽ bị hôn nhẹ rồi không hay lại là bích đông như vậy kích thích động tác có phải hay không là quá nhanh nàng luyện tập sau khi kết thúc tuy nói là quét qua rằng nhưng đường về bên trên nàng cũng trộm ăn trộm một khối cơm tháng bây giờ trong miệng sẽ không có mùi vị c h ứ nàng thật chặt nhắm con mắt lại mê người dưới môi đỏ m ọ n g ý thức mân trùng một chỗ chỉ là tưởng tượng hôn cũng chưa từng xuất hiện nàng chỉ là cảm giác chán mình bị người sờ xuống tóc dính trên c h á n lưu tín an để lại một câu nói như vậy sau đó xoay người đó là tiếp tục sửa sang lại chén đĩa mà dựa lưng vào vách tường b à hẹ、e、rủ hy un tiếu h chút nữa chân mềm nhút ngã ngồi ở trên sàn nhà nàng mới vừa rồi cho là mình muốn chết tim này quá nhanh nao máu cung cấp không đủ cái loại này chết kiểu này trở lại trên bàn ăn sau đó rốt cuộc ý thức được mình bị tên k h ố n này đùa bỡn sau đó bà ẹ rủ hy un biểu tình không tính là quá tốt nàng căm t ứ c cán đũa sau đó dùng chính mình không có chút nào uy hiếp đôi mắt đẹp căm t ứ c nhìn một bên cho nàng gấp thức ăn lưu tín an lưu tín an dĩ nhiên cũng phát giác đối phương không cam lòng tâm tình ngược lại hắn ngược lại là tâm tình rất tốt không nếu như quá thật đem thắng bạn gái hảo tâm tình biểu lộ ra vậy hắn coi như quá ngủ rồi cho nên hắn rất thông minh trở lại mới vừa rồi cái kia không đại tự tại trạng thái ta khả năng còn cần thích t ứ n g một chút sợ hãi sau này mình làm ra một ít rợ khóc rỡ cười sự tình bị đối phương giễu cợt lưu tín an cảm thấy cần phải có với đối phương rào đón trước tốt bất quá bà ẹ rủ hi ưng ngược lại là bị lưu tín an này nghiêm túc lời nói cho nói sửng sốt nàng ngáy mắt mấy cái suy nghĩ thật lâu mới ý thức tới lưu tín an vì sao lại nói lời như vậy ngươi có phải hay không là cảm thấy ta hẳn nói qua rất nhiều yêu mới đúng lưu tín an rất rõ ràng là đang lo lắng hắn ở trước mặt nàng biểu hiện không c h í n h chắn nàng cảm thấy người này nhất định là hiểu lầm cái gì â chẳng nhẽ không phải sao bà ẹ n dù hi u n bị cẩn thận từng ly từng tí lưu tín an cho cười nàng lắc đầu một cái mặc dù có chút ngượng ngủng nhưng nàng không muốn tiếp tục nói láo ta thành thật mà nói ngươi chớ rêu cả ta rêu cả ngươi tại sao ngươi là ta mối tình đầu à lưu tín an kẻ ngốc rồi nói thật hắn thật không tin loại này giống như hắn ở lúc đi học cũng đã bị rất nhiều khác phái tỏ tình mà bà ed rủ hi un xinh đẹp là đang ở cùng phái bên trong ít có đình phong cấp bậc thuộc về là nàng nói mình là minh tinh hắn cũng sẽ không chút nào hoài nghi trình độ xinh đẹp như vậy ưu tú nữ nhân nói mình một lần yêu đều không nói qua lưu tín an hoài nghi tự nhiên cũng không có chạy ra khỏi con mắt của bà ed rủ hi un nàng cũng không biện giải mà là nhẹ r ê n một tiếng không tin liền như vậy ngược lại ta không có lừa ngươi cần phải thật à ừng tại sao à nói thật ta đến bây giờ còn đối ngươi đối với ta có hảo cảm chuyện này cảm thấy có chút khó tin bị thích nhân ngay mặt nói ra bản thân tỏ tình để cho bà ẹ rủ hi un có chút ngượng ngủng nhưng nàng cũng biết rõ đây là lưu tín a n đang cái nàng ngươi không phải rất được hoan n ê n mà lúc trước lúc đi học không có bị nữ sinh xinh đẹp tỏ tình quá sao đạo cũng không phải hoàn toàn không có bất quá như ngươi loại này xinh đẹp một lần cũng chưa từng có lưu tín a n thành thực đáp trả ngược lại ngươi không nên cảm thấy chính mình không c h í n h chắn hoặc là không biết rõ nên làm như thế nào chúng ta đồng thời cố gắng thì tốt rồi bà ẹ rủ hi un xốc lên một miếng thịt cười nói ở phương diện này nàng với lưu tín ăn là như thế ba, một hồi bữa ăn tối để cho khẩn trương hai người dần dần tìm được tình nhân giữa sống chung cảm giác thực ra bất kể là lưu tín a n hay lại là bà e rủ hi un cũng đem chuyện này muốn quá phức tạp một ít chỉ cần khôi phục lại bình thường bọn họ sống chung cái dạng này sau đó sẽ thoáng trở nên thân mật một ít cũng đã là rất hoàn mỹ tình nhân sống chung mô thức thì như lưu tín a n cho nàng gấp thức ăn hay hoặc giả là lưu tín a n cho nàng gấp thức ăn được rồi yêu tiểu bạch lưu tín a n không biết rõ nên làm như thế nào mới phải hắn ở trên mạng thấy những thứ kia tình nhân sống chung tiểu chung không một không phải xây dựng ở thân thể tiếp xúc bên trên giống như là cái gì thân mật từ phía sau lưng ôm lấy bạn gái a hay hoặc giả là đem bạn gái thả tại chính mình trên chân sau đó ôn nhu đút cho đối phương a hắn ngược lại là có nhớ lại quá cái hình ảnh kia có thể muốn biết rõ nhớ lại với thực tế thao tác là hoàn toàn hai chuyện khác nhau hắn mới vừa rồi đúng là kiên cường đứng lên đụa dẫn một chút cao công giấy phòng bà ed rủ hi un có thể cái này cũng không đại biểu hắn dám cùng mới xác lập quan hệ không tới một ngày bà ed rủ hi un tiến hành thân thể tiếp xúc còn ôm giống vậy bà ed r hi un thực ra cũng ở đây khổ não bất quá nàng khổ não nội dung cùng lưu tín ăn có ném một cái ném khác biệt ngồi ở ghế salon một góc khác bà hẹ rủ hi un len lén liếc mắt một cái ngồi ở ghế salon trung đoạn lưu tín an mặc dù nàng biết rõ mình mà nói lời như vậy có chút kỳ quái nhưng lần trước giả say lúc lưu tín an ôm nàng cảm giác để cho nàng cảm giác dị thường đến thoải mái nói cách khác bây giờ nàng có chút nhớ nhung tựa vào tên kia trong n ự c có thể loại sự tình này nàng làm sao có thể dứt khoát cầm ra đây coi như muốn nhấc thế nào cũng phải chờ đến hai nàng cũng thích ư ứ n g loại quan hệ này sau đó chứ nếu không thể nhấc vậy thì đổi loại phương thức thực hiện cái này mục đích đi là đây chính là ý tưởng của bà hẹ r hi un nàng làm một không đạt đến mục đích không bỏ qua nữ nhân gặp phải khó khăn nàng từ sẽ không muốn đến trốn tránh chỉ có thể suy nghĩ dùng mình có thể tiếp nhận các phương thức đi thực hiện mục tiêu mà hôm nay nàng mục tiêu cũng rất rõ ràng chính là với lưu tín a n ôm một lần xác định mục tiêu sau đó lại thức ăn lại thích chơi bùi tiểu thư triển khai chính mình bố trí a hôm nay mẹ ệ quá a chương năm mươi chín bà ẹ rủ hi un ta cho không hai lời ngầm tới giúp ta đấm bót một chút mà thanh k h i ế t lưu tín an tựa hồ không có nghe hiểu được bà ẹ rủ hi un lời nói ngoại âm hay hoặc là hắn đã hiểu chỉ là không dám tin tưởng thôi gần đây ngươi trở nên bận rộn ừ bởi vì cuối tháng có một đặc biệt chuyện trọng yếu đúng rồi l ư u tín an ngươi chừng nào thì sinh nhật l ư u tín an s ữ n g sở tựa hồ không có đoán được đề tài lại đột nhiên nhảy tới đây nhưng nếu bà ẹ n rủ hi un hỏi hắn cũng không có không trả lời lý do ta là tháng sáu sinh nhật tháng sáu hai mươi nhất hảo ngươi thì sao a ta là ba tháng đ ấ y n h a ba tháng hai mươi chín hảo còn có bốn tháng a đến thời điểm chúng ta đồng thời quá đi bà ẹ n rủ hi un s ữ n g sở ngược lại là không có trực tiếp gật đầu nghệ sĩ công việc này mặc dù coi như rất giả dỡ thực ra cũng phải cần mất đi một bộ phận đồ vật thì tự Một như sinh n do. loại vậy t n g à ngươi n muốn tặng quà cho ta sao dĩ nhiên ngươi như n là bạn gái của ta ta làm sao có thể không tặng quà vật cho ngươi bạn gái một từ để cho bà ed ù hi un ấ y lòng ngọt tí tách nàng hài lòng n ở nụ cười sau đó hướng lưu tín an vị trí nhích tới gần một ít lưu tín an cũng không có nhận ra được bà ed ù hi un đến gần chờ hắn đột nhiên nghe thấy được một trận thơm dịu sau đó hắn lúc này mới ý thức được mới vừa rồi cách cách chính mình còn cách một đoạn bà ed ù hi un bây giờ đã bất chi bất giác ngồi ở bên cạnh hắn thân thể của hắn trong n g á y mắt cương cứng khoảng cách gần như vậy hắn có thể rõ ràng người được thuộc về trên người cô gái mùi thơm cho nên xem ở ta hôm nay khổ cực như vậy phân thượng ngươi có phải hay không là h ẳ n khen thưởng ta một điểm gì đó bùi tiểu thư triển kh khen thưởng hắn nên khen thưởng nàng cái gì khen nàng thật là giỏi tốt còn là nói cho nàng gọn cái trái cây bà ed rủ hi un tựa hồ phát giác lưu tín a n chủ trừ nàng cắn răng một cái chỉ chỉ chính mình bà vai chỗ này của ta c h ư a quá lần này lưu tín a n biết bà ed rủ hi un ý tứ h ắ n hậu chi hậu giác đem chính mình bàn tay cẩn thận từng ly từng tí đ ặ t ở bà ed rủ hi un mới vừa rồi chỉ nơi bà vai bàn tay cùng bà vai tiếp xúc trong nháy mắt đó phản phất giống như bị chạm điện cảm giác để cho lưu tín ăn với bà ed r hi un cũng nhịp tim của là tăng nhanh thực ra lưu tín a n cũng không phải lần thứ nhất với bà hẹn rủ hi un có thân thể tiếp xúc người này uống say thời điểm hắn cũng không ít ôm qua đối phương thậm chí có một lần người này uống bối rối sau đó còn coi hắn là quá ôm bối nhưng hắn làm sao có thể sẽ đối với say rượu nhân lên ý tưởng gì đây nhưng bây giờ người này cũng không phải trạng thái say rượu hơn nữa không chỉ không phải trạng thái say rượu thân phận đối phương hay là hắn bạn gái chính là cái loại này trở nên thân mật sau đó có thể r ắ t tay ôm hôn môi tồn tại thân thể tiếp xúc t i ê u ta giúp ngươi ấn bảo a nhờ ngươi nghe được bà hẹ r hi un cho phép sau đó Lưu t í bà ê rủ t cục hi ì un cũng đúng là rất mệt mỏi lặp lại cả ngày vũ đạo luyện tập thật rất tiêu hao thể lực mà lưu tín an vừa đúng lựa đạo cùng với thành thạo đấm bóp kỹ xảo để cho bà ê rủ hi un đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn cắn chặt môi dưới nàng đang cố gắng khắc chế khắc chế chính mình phát ra cái gì kỳ, kỳ quái quái thanh âm có thể tên c h ố n này thật quá sẽ xoa bóp loại cảm giác này nàng chỉ có lý liệu sư trên người lãnh hội qua cảm tình nhà mình nam bằng hữu hay là cái vật lý trị liệu sư kiếm lợi lớn kiếm lợi lớn cảm giác có khỏe không a bà ẹ d d i h e un buồn bực trả lời n à y đã không phải thoải mái cùng v ư ơ n g lòng cấp bậc muốn không phải lưu tín ăn cùng với nàng tiếp lời nàng mới vừa mới có thể liền trực tiếp đã ngủ không được hôm nay mục tiêu còn không có đi đến coi như ngủ mất nàng cũng phải trước ôm qua lưu tín ăn sau đó mới có thể ngủ chỉ bất quá đối ở hiện tại chuyên tâm nấm bóp lưu tín ăn mà nói đây là một việc đau cũng hạnh phúc công việc hắn nơi nào với cô gái từng có thân mật như vậy tiếp xúc đây gần bắt đầu từ tiểu thanh mai c h ú c mã cùng nhau lớn lên lý trình l ộ cũng không có hưởng thụ qua hắn như vậy ôn nhu đ ã n h ngộ ngoại trừ nghiêm túc ở đấm bóp bên ngoài một ít ngổn ngang ý tưởng cũng dần dần tràn ngập ở lưu tín a n trong đầu thì ra cô gái thân thể như vậy nhu n h ư sao gần như hắn mỗi lần dùng sức cũng sẽ có được bà hẹ rủ hi un mịn màng r a thịt bắn trở lại cho dù cách một bộ áo sơ mi nhưng hắn như cũ có thể cảm giác được trước người nữ hải kia kinh người mềm mại cùng tinh tế rốt cuộc mệt nhọc đấm bóp công việc kết thúc toàn bộ bả vai cũng thanh tính lại bà hẹ r sau đó xoay người ngạc nhiên nhìn lên trước mặt lưu tín an người tốt b i ế ta t thành thật khai báo lúc trước có phải hay không là giúp người khác nữ nhân đ ấ m bốc quá làm sao có thể ta gần như mỗi ngày đều có tập thể hình nếu như không biết rõ làm như thế nào đúng l ỏ n g thân thể sẽ không chịu nổi ta đây còn có cơ b ắ p thương ngươi có muốn thử một chút hay không bà ẹ n dù hi un manh khoát tay nàng tin còn không được ây ư nhưng cơ b ắ p thương loại vật này hay là thôi đi mặc dù mình chưa dùng qua nhưng nàng ở game show bên trong thấy qua người khác dùng qua khẳng định không phải là cái gì sẽ cho người rất thoải mái đổ vật là được nàng cũng không muốn thử đáng tiếc cái k i a thật rất thoải mái vậy chính ngươi giữ lại dùng đi sau này đấm bóp công việc liền n h ờ ngươi rồi hoan n ê n ngươi tùy thời tới con lâm tự tại một ít lưu tín ăn cũng nổi lên đ ù a tâm tư hắn cười trả lời đồng thời còn làm ra người phục vụ tiếp khách lễ phép động tác bất quá bởi vì là ngồi duyên cớ hắn làm động tác này thời điểm ít nhiều có nhiều chút ngốc hề hề bà ẹ rủ hi un bị chọc phát l ờ i nàng một cái tay che miệng rồi sau đó đôi mắt đẹp nhìn lưu tín ăn đột nhiên mở miệng nói tới lưu tín ăn xứng sở nhưng vẫn là biết điều làm theo thân thể hướng bà ẹ rủ hi un vị trí nhích tới gần một ít tới nữa một ít ây lưu tín an tiếp tục chuyển lần này hắn cách bà hẹn r hi un đã rất gần m ù i thơm lần nữa không chịu khống s ô n g vào lỗ mũi để cho lưu tín an theo bản năng ngừng thở bà hẹn r hi un ngược lại là không nhận ra được lưu tín an khắc t h ư ờ n g nàng hít sâu một hơi hạ quyết tâm sau đó nàng hướng trên người lưu tín an ngã một cái cả người đó là đầu hoài tống b á o một loại đem chính mình đưa đến lưu tín an trong ngực hai tay nàng bao bọc lưu tín an eo cả người thanh tĩnh lại dựa vào lưu tín an lồng n ự c sau đó ở lưu tín an cứng ngắc đồng thời gõ má nàng đỏ thàm đến dùng gần như n ỉ non thanh tuyến nhỏ giọng nói cái này là trả cho người chi phí cái gì đấm bóp chi phí nói xong đã đạt thành mục tiêu b à ẹ rủ hi un buông tay ra liền muốn chạy ra ngược lại chính tự mình mục đích đã đạt được rồi hôm nay nàng đã thỏa mãn tuy nói người này ôm trong ngực dị thường ấm áp cũng dị thường khiến người ta cảm thấy thoải mái nhưng nếu như tiếp tục đổ thừa lời nói người này nhất định sẽ cảm thấy nàng rất kỳ quái rõ ràng mới xác lập quan hệ nàng cứ như vậy không dằn nổi đầu h o à i thông báo nếu như bị nội nhận là nàng là cái gì kỳ quái nhân có thể sẽ không tốt 28 61N28 INDIT Chương nhưng thỏ như là đã vào miệng sói muốn chạy trốn ra đi có thể không phải một chuyện dễ dàng cảm nhận được s o n g hoàn kia ôm ở bên hông mình tay trắng có thoát đi khuynh ê ư ớ n g lưu tín a n theo bản năng ôm trong ngực nữ h à i vai sau đó ở bà ed rủ hi un không tinh thần phục hồi lại trước đem đối phương vững vàng hoàn ôm ở ngực mình lần này lung túng biến thành bà ed rủ hi un rồi dĩ nhiên càng nhiều khẳng định vẫn là xấu hổ n h a ta đã đã trả p h í dụ n g bà ed rủ hi un kiểu mềm mại thân thể để cho lưu tín ăn cực kỳ hưởng thụ hắn trở nên không hề khẩn trương và đần độn cái kia tự tin nam nhân lần nữa online nay vị khách nhân nếu như trước thời hạn ứng trước lời nói sẽ có lớn hơn ưu đãi nha hắn gần sát bà hẹ rủ hi un bên thai dùng chính mình đầy áp từ tính thanh tuyến c h ậ m dai nói mà cùng thanh âm của hắn cùng xuất hiện còn có hắn ấm áp hô hấp bốn phương tám hướng đánh tới chuyên biệt với lưu tín an khí tức để cho vốn là còn đang dễ dụ bà hẹ rủ hi un dần dần mất đi cầu sinh ý chí nàng dái thai dần dần trở nên béo m ậ p thư thích ôm trong ngực để cho nàng không chút nào muốn chạy trốn ngược lại nàng là bị người này không nói lời nào ông ấ y như vậy nàng hẳn cũng sẽ không bị nộ nhận là cái gì kỳ quái nhân đi mang theo ý nghĩ như vậy đã không dễ dụ nữa bà hẹ r hi un túi đầu cũng không dám nhìn lưu tín a n lướt mắt kia có cái gì ưu đãi miễn phí tặng n g à i mười phút ôm thể nghiệm thẻ nha ai người nào muốn cái này bà e rủ hi un mạnh miệng vừa nói thế nhưng đồng thời tân ôm lấy lưu tín a n bên hông d ơ lên hai cánh tay lại bại lộ nàng ý tưởng chân thật đổi một cái vậy thì thỏa mãn khách nhân ngài một cái tiểu tiểu nguyện vọng như thế nào đây lưu tín a n mang theo đủ cười đề nghị mà cái ưu đãi để cho vốn là túi đầu bà e rủ hi un hưng phấn ngầm đầu thật ừ nhưng điều kiện tiên quyết là ngài trước phải nạp nửa giờ trở lên ôm phục vụ dần dần thói quen với thân thể tiếp xúc lưu tín an bắt đầu bại lộ từ bản thân vô lại bản chất bà hẹ rủ hi un xứ sở một người rút tay lại tức giận vỗ một cái cái này được voi đòi tiên ra hóa hốc lòng quá tham nhiều nhất chỉ có thể mười phút vậy cũng được bà hẹ rủ hi un xứ sở không khỏi có chút hối hận nàng còn tưởng rằng người này sẽ trả giá cả đây lần này được rồi tự mình nói đi ra ngoài lời nói tựa như bắt đi ra ngoài thủy nàng muốn kéo dài cũng ngượng ngùng nhiều ở lưu tín an trong ngực ngây người cung thích nhân thân mật ôm là một kiện rất để cho người ta bơm lòng sự tình hơn nữa lưu tín an rất an tĩnh không có mở miệm Thư thích ôm trong Tín tay, cánh hơn Lưu ngực cùng ôm ấm áp cánh tay. Hơn nữa mới vừa rồi đấm rồi An nữa với vừa áp b ó c cảm, mang mệt đến bông lòng cảm, để cho m ỏ i lạng yên k hiun ô n g một t ế n động g tìm tới cửa tới. cửa Bà h rất muốn cố gắng chống cự bởi vì ngủ sau đó nàng lại không thể tiếp tục cảm thụ lưu tín a n ôm trong ngực nhưng địch nhân quả thực là quá mạnh mẽ đi một tí theo ô n bên hông mình cánh tay chạy xuống hậu chi hậu giác lưu tín a n rốt cục thì tinh thần phục hồi lại túi đầu nhìn một cái trong lòng ngực của mình đầu nhỏ bà e d d i hiun đương nhiên bây giờ đã hoàn toàn tiến vào trạng thái ngủ bà e d d i hiun làm sao có thể sẽ trả lời hân đây nhìn trong ngực bạn gái điểm tĩnh ngủ nhan lưu tín an bất đắc di cười một tiếng mười phút mới qua không đầy ba phút đi người này lại dừng nợ bất quá nhìn bà hẹ rủ hi un ngủ say bộ dáng hắn tự hồ cũng biết rõ hôm nay bà hẹ rủ hi un xác thực rất khổ cực cho nên hắn không có tiếp tục lại để cho bà hẹ rủ hi un lấy một cái nương nhờ trong lòng ngực của hắn tư thế ngủ mà là cẩn thận từng ly từng tí đem nữ hải bế lên vẫn là quen thuộc công chúa ông chỉ là lần này công chúa ông lúc quan hệ bọn hắn không còn là phổ thông hàng xóm hoặc là thân bạn bạn bạn bè trai gái quan hệ để cho lưu tín an chậm lại dưới chân nhị bước rất sợ dưới chân nhị bước lên xuống sẽ đem trong ng cứ như vậy cho tới khi bà ẹ n rủ hi un đặt lên giường sau đó nữ hải từ đầu đến cuối đều là đóng chặt lại đôi mắt khỏe miệng còn mang theo điểm điểm nụ cười đại khái là đang làm gì thú vị lại có hạnh phúc ngộng đi có thể lời nói lưu tín a n hy vọng mình cũng sẽ ở giấc ngộng kia chung xuất hiện ba này một cảm giác bà ẹ n rủ hi un trực tiếp ngủ hơn năm giờ một mảnh đen nhánh phòng ngủ để cho bà ẹ n rủ hi un có chút hoảng hốt nhưng rất nhanh nàng chính là muốn lên mất đi ý thức chuyện khi trước bà ẹ rủ hi un đưa ra hai cái tay ở trên giường sờ lọt đến nhưng cũng không có sờ tới, điện thoại di động, cũng không có sờ tới. lưu tín ăn cái tên kia Thở phào nếu h nhóm h ẹ ẹ bà như t nhức chán, che cái đầu ả không phải nàng n có đầu. c h lời nàng ở tiếp cho nói h mình còn chưa hưởng thụ đủ cái kia tiên nguyện, nguyện, nguyện vọng coi như số sao bà hẹ rủ hi un vội vàng từ trên giường bỏ dậy trước tiên đem đèn ngủ mở ra màu da cam nhu h ò a đèn ngủ để cho bà hẹ rủ hi un rốt cuộc có một tia tầm mắt bên ngoài thiên đã hoàn toàn tối đây cũng là một tin tức tốt ít nhất đại biểu nàng không có ngủ một giấc đến đại trời sáng bất quá lưu tín ăn cũng không có ở trên giường người này bây giờ đại khái là ở bên ngoài phòng khách trên ghế s a l o n chứ ô n ý nghĩ như vậy không có tìm được chính mình dậy bà hẹ rủ hi un trước tiên đem lưu tín ăn cho nàng ở lại mép giường nước uống xuống sau đó mới đi lên vớ ở ấm áp trên mặt đất đi lại nàng kéo ra cửa phòng ngủ một mảnh đen nhanh phòng khách như cũ để cho nàng khó mà phân do bây giờ thời gian bất quá mượn ánh trăng nàng cuối cùng vẫn thấy được nằm trên ghế salon an t ĩ n h ngủ lưu tín an cùng với bên cạnh ghế salon cặp kia thuộc về mình m à u hồng dép đại khái là lưu tín an ôm nàng vào phòng ngủ thời điểm quyên đem dép cùng nhau giúp nàng mang vào đi đáng ghét ông không hưởng thụ đủ thì coi như xong đi lãng mạn công c h ú a ô m nàng lại cũng không hưởng thụ được bà hẹn rủ hi un rón d é n đi tới lưu tín an bên người suy tư mấy giây sau nàng vẫn là không có mang dép nàng sợ hai dép dẫm đạp trên đất thanh âm sẽ đem lưu tín an đánh thức ở ghế salon một góp tìm tới điện thoại di động của mình sau đó bà hẹ rủ hi un vội vàng mở điện thoại di động lên, đọc tin tức. Các t h à n h v i ê n n g ư ợ c l ạ i là nàng cũng cho h p á tám init sáu toàn bộ đều là treo trọc tính mươi n hai n g căng hai mươi tám chương o chú ý làm tốt viện sáu an toàn. n mươi một nhân lượng cùng gánh nặng từ nay ngày sau lưu tín an cùng bà e rủ hi un người yêu quan hệ coi như là hoàn toàn xác lập đi xuống đương nhiên đối với hai người trưởng thành mà nói bọn họ trong cuộc sống khẳng định không phải chỉ có với nhau công việc cũng chiếm cứ bọn họ trong cuộc sống phần lớn thời gian mà so sánh với với bà e rủ hi un công việc lưu tín an thời gian làm việc có thể dễ dàng hơn điều chỉnh cho nên hắn lai、like、sở trệ ảm thời gian cũng là chính thức biến thành mỗi ngày sau bữa cơm t r ư a một giờ cũng chính là quốc nội thời gian 1 2 h thời gian này có thể để cho nghỉ trưa học sinh hoặc là nô lệ công ty có thể lấy điện thoại di động ra buông lỏng nhìn lai、like、sở trệ ảm cũng coi là một cũng không t h làm thời gian ngừng về phần 1 9 h í n sau đó vậy dĩ nhiên là thuộc về lưu tín an cùng bà e rủ hi un đây đối với nhi tình nhân nhỏ một mình thời gian lưu tín an cũng coi là phát hiện bà e rủ hi un bản chất đừng xem người này có lúc làm bộ như rất ngang ngược dáng vẻ thỉnh thoảng còn luôn nghĩ tới khiêu khích hắn xuống nhưng chỉ cần hắn vừa phản kháng hoặc là đáp lại vốn là bá khí tứ xạ bà e rủ hi un ngay lập tức sẽ biến thành một cái vô hại con thỏ nhỏ sở dĩ không phải con cừu chủ yếu vẫn là bởi vì bà e rủ hi un miệng tương đối cứng rắn giống như là thỏ bị ép vào tuyệt cành sau vẫn không quên cuối cùng d ã rủa một phen như vậy theo thường lệ kết thúc hôm nay chính mình lai sợ trệ ảm sau đó lưu tín an lương biếng từ phòng làm việc bên trong đi tới phòng khách hôm nay thành tích không tệ cái kia cho hắn thưởng tổng đốc tân hào ông chủ lại cho hắn đưa không ít lễ vật nói không cảm kích nhất định là giả nhưng hắn chắc chắn sẽ không làm ra cái gì giống như đạn mạc nói cái loại này cả nước nhảy dù chuyện ngu xuẩn như vậy hắn hiện tại nhưng là có da thất nhân ân mặc dù trước mắt vẫn chỉ là bạn gái、Cùng、cụt n g c nói tào tháo tào tháo liền đến tiếng cửa mở để cho lưu tín an không khỏi nâng lên nụ cười trước mắt ở bên này biết rõ nhà hắn mật mã chỉ có một người đó chính là cùng hắn mấy ngày trước xác định một chút quan hệ bà ed rủ hi un cự ly này thiên bà ed rủ hi un lấy dũng khí tỏ tình đã qua ba ngày rồi ba ngày này mỗi thiên buổi chiều hắn cũng có với bà ed rủ hi un ă n chung bữa ăn tối đồng thời nói chuyện thiếm sau đó tìm một bộ bà ed rủ hi un để cử điện ả n h nhìn mà ngày đó bởi vì chưa đầy đủ mười phút cái yêu cầu này nguyện vọng cũng ở đây bà ed rủ hi un chơi xỏ lá một loại dưới sự yêu cầu cho phải đi nói cách khác hắn hiện tại thiếu bà ed r hi un một cái nguyện vọng một cái nguyện vọng cũng không phải là cái gì đại sự đáp ứng cũng đáp ứng trở về rồi hả ừ hôm nay mệt quá hôm nay đ o á n là lần đầu tiên diễn tập mặc dù chỉ diễn tập các nàng tổ hợp nhưng đã lâu sân khấu hay là để cho các nàng đều vô cùng nghiêm túc nghiêm túc cố gắng sau đó dĩ nhiên là hễ ẩm xương thân thể bà ẹ rủ hi un t u ổ i thân vừa nói sau đó rất thành thạo chạy chậm đến lưu tín an bên người lưu tín an rất rõ ràng nữ hại ý tứ hắn ôn nhu mở rộng vòng tay đem nhà mình cái này cực kỳ thích ôm bạn gái ôm ở trong ngực thời gian ba ngày đã để cho hai người bọn họ từ mới bắt đầu khẩn trương và lúng túng biến thành thói quen với tiếp nhận ôm bà ẹ rủ hi un hương hương mềm n h ũ n thân thể để cho hắn cực kỳ thỏa mãn mà cái k i a đầy áp cảm giác an toàn ôm trong ngực cũng để cho bà ẹ rủ hi un vô cùng tham luyến nói thật lúc trước không trải qua yêu bà ẹ rủ hi un hoàn toàn sẽ không cảm thấy mình là một như vậy thích làm lũng lại ô nhân nhưng bây giờ chứ sao ô m một cái thật là thơm người hôm nay lai、like、sở trệ ảm như thế nào đây bà ẹ rủ hi un biết rõ còn hỏi nàng hôm nay dành thời gian nhìn lai、like、sở trệ ảm còn đem tài khoản bên trong còn lại tiền cũng cho khen thưởng đi ra ngoài chờ hai ngày nữa n ỉ n h n ỉ n h có rảnh rỗi nàng phòng chừng còn phải phiền t o á i nình nình giúp nàng sung mãn một chút hôm nay tạm được có một rất có tiền ông chủ cho ta quét không ít lễ vật ôi chao có tiền lão bản a không phải là đối với ngươi có cái gì ý tưởng kỳ quái chứ bà ẹ dù hi un cố làm danh m a n h vừa nói nói xong chính mình nhưng là không nhịn được nợ nụ cười lưu tín an ngược lại là không nhận ra được cái gì khác thường hắn lắc đầu một cái ngón tay nhẹ nhàng vòng quanh trong ngực bà ẹ dù hi un tịnh lệ h á t phát bất kể nàng có ý kiến gì đã trễ rồi bây giờ ta nhưng là đã có ngươi hô rất biết mà lưu tín an bà ẹ dù hi un đối lưu tín an trả lời tương đương hài lòng nhưng nàng này con người thật kỳ quái càng hài lòng nàng cũng phải trêu trọng ngược lại nàng liền thì không muốn để cho lưu tín an nhìn ra nàng rất hài lòng lưu tín an biết rõ người này chính là ở m ạ n h miệng cho nên hắn cũng rất phối hợp bắt đầu giả bộ ngu người không thích mà ta đây đổi một loại cách nói nhà bà hẹn rủ hi un n ó n g n ả y song hoàn kia ô m nam nhân bên hông tay nhỏ không an phận mà bắt đầu đây là gần đây bà hẹn rủ hi un phát hiện một cái tân đặc biệt có thú đồ vật đó chính là người này cơ bụng nói thật nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ chính mình sẽ đối với một người nam nhân vóc người chảy nước miếng nhưng lưu tín an tên khốn này vóc người quá tốt những ngày qua ông đã biến thành mỗi ngày thường ngày có thể nàng còn không có chính mắt bái kiến người này vóc người cho tới nàng cũng nghĩ có cơ hội có muốn hay không dình coi người này thay quần áo bộ dáng cảm giác nàng đã cảm thụ qua gờ gờ đạn đạn xúc cảm đâm đứng lên rất cấp trên đương nhiên lưu tín an mình là rất không thích loại cảm giác này nhận ra được nhà mình bạn gái tay nhỏ trở nên không an phận sau đó lưu tín an không nói gì để lại bà ed rủ hi un bà vai sau đó t r ừ c â u câu nhìn chằm chằm trên mặt viết đầy vô tội bà ed rủ hi un rõ ràng người này so với hắn còn lớn hơn hai tuổi sao được chuyện bên trên có lúc ngây thơ để cho hắn một người hôm nay bà ed r hi un buộc viên đầu xuyên là nhũ bạch sắc liền mũ sập k ị c cùng q u n vận động phối hợp mà lưu tín ăn người này đối viên đầu là không có gì sức đề kháng cho nên hắn đệ xuống đáy lòng lửa nóng đưa tay bóp một chút nữ h à i gò má đừng làm luận đâm rất không thoải mái nhưng là cảm giác rất tốt vậy cũng không thể luận đâm đùa gì thế coi như hắn như thế nào đi nữa có ra giáo có lễ phép hắn trung quy cũng là một nam nhân bình thường ở ngay từ đầu khẩn trương và cục xúc sau đó thói quen thân thể tiếp xúc hắn tự nhiên làm theo cũng sẽ bắt đầu đảo tưởng tiến hơn một bước sự tình khu cái này rất bình thường hắn lại không phải là cái gì thánh nhân quân tử hẹp hòi ăn cơm ăn cơm hôm nay chúng ta ăn cái gì người muốn ăn cái gì nếu không ăn thức ăn chung mấy ngày nay ngươi đều tại nhân nhượng ta ta không thích như vậy bà hẹ rủ hi un rời đi lưu tín a n ôm trong ngực ngược lại bây giờ nàng tùy thời đều có thể ôm chờ một lát lại ôm cũng được mà lưu tín a n đối với nàng nhân nhượng để cho nàng vừa cảm thấy vui vẻ lại cảm thấy gánh nặng chương sáu mươi một nhân nhượng cùng gánh nặng hai vui vẻ với người này vẫn luôn ở cương chịu đến nàng ăn làm bằng cái gì cái gì cũng biết đem nàng đặt ở vị trí đầu nào lo lắng nhưng gánh nặng cũng là thật gánh nặng đừng quên bây giờ nàng còn có một đống lớn lựa gạt đến lưu tín an sự tình đây mặc dù càng sẽ ủ n di nói với nàng muốn nàng với lưu tín an cảm tình vững chắc một ít sau đó mới đàng hoàng thẳng thắn có thể theo nàng với lưu tín an càng ngày càng thân thiết mật những thứ này chân tướng nàng ngược lại thì không nói ra miệng nhân vốn có sau đó liền sẽ bắt đầu lo lắng với mất đi vạn nhất vạn nhất lưu tín an ở biết rõ mình thân phận đối với chính mình nhiều như vậy nói dối cảm thấy rất tức giận lời nói vạn nhất hắn sinh khí sau đó dưới cơn nóng giận rời đi tòa thành thị này thậm chí còn này cái quốc gia lời nói không hiểu tiếng chung nàng đại khái là không có khả năng tìm tới hạn chứ chỉ mới nghĩ đến kêu loại khả năng tính bà ed rủ hi un cũng sẽ không ngừng được cả người run dày chua sót cảm giác trong nháy mắt c u ố n toàn thân cảm giác rất tủi thân bà ed rủ hi un lại đột nhiên đáng thương nhìn về phía lưu tín an cho đến đầu góc mơ hồ lưu tín an theo bản năng đưa nàng lần nữa ôm chặt sau đó nàng mới dùng đầu cọ đến lưu tín a n ngực b u ồ n b u ồ n mở miệng nói ngươi không nên quá nhân nhượng ta có thể không bởi vì ta thích người a thế nhưng dạng sẽ để cho ta rất có gánh nặng lưu tín an sửng sốt một chút hắn yêu coi thật rất đơn giản chắc chắn mình thích nhân sau đó đem chính mình toàn thế giới cấp cho đối phương đây chính là hắn thuần tí nhất ái tình xem gánh nặng như vậy sẽ để cho bà hẹ rủ hi un cảm thấy gánh nặng sao lưu tín an suy tư một chút sau đó mở miệng cười nói kia hôm nay ăn bữa ăn tây đi ta muốn ăn t h ệ c trâu ừ ta tới mời khách trước mắt bọn họ chung một chỗ sau đó ăn ba bữa bữa ăn tối c h u n g có hai lần là bà hẹ rủ hi un bỏ tiền chỉ có lần thứ hai là lưu tín ăn bỏ tiền bình thường quan hệ yêu thương là không tồn tại kim tiền tranh chấp thú chi hắn với bà hẹ rủ hi un cũng không phải thiếu tiền nhân thấy bà hẹ rủ hi un hưng phấn như thế hắn dĩ nhiên cũng sẽ không mất hứng đi theo bà hẹ r hi un cấp thanh toán một bữa cơm tiền mà thôi tôi cũng liền xài đương nhiên nếu như lưu tín an biết rõ mình lai sở trệ ảm g i a n cái kia thần bí bảng một đại t h ì chân thân thực ra ngay tại lúc này trước mặt cô gái này lời nói phòng t r ừ n g liền sẽ không như thế suy nghĩ nhiều ngày luyện tập đã để cho bà ed rủ hi un lần nữa có bắp thịt trí nhớ bất quá đối với bà ed rủ hi un chính mình mà nói bây giờ bọn nội m ộ i mắt lom lom ánh mắt ít nhiều gì để cho nàng có chút không được tự nhiên nàng thực ra cũng biết rõ bọn nội m ộ i ánh mắt này đại biểu cái gì đó chính là không kịp đợi muốn cùng bây giờ nàng bạn trai lưu tín an gặp mặt nếu như là người khác nói chuyện yêu đoàn người có thể sẽ không hưng phấn như vậy cùng mong đợi nhưng bây giờ yêu là bà ed rủ một cái làm cho các nàng hoàn toàn không cách nào với yêu nối kết nữ nhân cùng với yêu đối tượng là một cái đối với các nàng không biết gì cả nam nhân không cần để ý nghệ nhân thân phận cũng không cần lo lắng đối phương có thể có lợi điều này sao có thể không để cho các cô gái cảm giác hưng p h ấ n đây nhưng loại sự tình này không thể một mực đùa r a mặt mỏng bạ hẹ rủ hi un có thể không phải một cái cực kỳ tốt trêu chọc đối tượng cái này tỉ tức giận mặc dù đánh người không đau nhưng vẫn là biết đánh người cho nên một loại chuyện theo dệt công việc thường thường đều là tổ hợp bên trong tương đối ra cô gái làm cũng tỉ như bây giờ son sệ an toàn một năm trước bị thương cũng không có để cho nàng nhanh nhẹn tính tình có thu liễm hiện đang khôi phục trạng thái rất tốt nàng vẫn là cái kia mọi người quen thuộc già tiểu tử nàng làm bộ như như không có chuyện gì xảy ra đi bộ đến bà ẹ d rủ hi un phía sau sau đó dùng rất lãng mạn động tác từ phía sau lưng ôm lấy bà ẹ d rủ hi un e o khẩn thực b ị màng cảm giác để cho người ta yêu thích không b u n g tay bất quá nàng là một cô gái xinh đẹp loại này hưởng thụ sự t ì n h hay là để cho lưu tín an làm liền có thể nàng mục đích có thể không phải chiếm tiện nghi làm gì bà ed rủ hi un bị mội q u á dị động tác làm cả người nổi da gà lên nàng liền vội vàng tránh ra khỏi son sệ ả ngoạn ôm trong ngực cảnh giác nhìn chằm chằm cái này không tốt tâm nhãn tặc nhiều m u ộ i muội dù hi ưu tỉ ngươi còn nhớ mấy ngày trước đáp ứng chúng ta cái gì sao bà ẹ dù hi u n sao sao khả năng không biết rõ nhưng bây giờ nàng sao khả năng đáp ứng đùa gì thế một cái hai cái thì coi như xong đi nếu như các nàng năm người đồng thời chạy đi tìm lưu tín an coi như lưu tín an đối bây giờ nàng công ty thành phần trí thức cách nói không có bất kỳ hoài nghi cũng sẽ có nhiều chút buồn đi công ty gì có thể duy nhất có xinh đẹp như vậy ngủ một cô gái coi như là khuê mật các nàng cũng có thân phần mới được chứ không nhớ rõ ta đáp ứng các ngươi cái gì bà e rủ hi un bắt đầu giả bộ ngu ngươi bớt đi nói tốt để cho chúng ta với bạn trai ngươi gặp mặt đây đổi thành người khác khả năng sẽ còn với bà e rủ hi un quanh con một chút nhưng son sẻ à ngoản đúng vậy làm bộ kia nàng bắt lại bà e rủ hi un cánh tay rất sợ người này chạy trốn bà e rủ hi un biết do hôm nay chính mình tránh không thoát không thể làm gì khác hơn là bất đắc di t h ở dài đừng làm rộn làm sao có thể duy nhất cho các ngươi tất cả đều thấy hắn à hắn sẽ hoài nghi hoài nghi dù hi un tỷ ngươi còn không có nói với hắn thân phận của ngươi sao một bên cười nhìn trước mắt hết t hệ các thứ này càng sẽ ủ n di s ừ n g sốt một chút sau đó đổi u bận rộn mở miệng hỏi nay hỏi một chút đó là lấy được bà ẹ rủ hi un vẻ mặt bối rối ui ui ui nhiều ngày như vậy ngươi một lần cầm ra cơ hội cũng không tìm tới sao bà ẹ rủ hi un khét cắn môi d ư ớ i như đưa đám gật đầu một cái nói thật yêu cảm giác thật rất tốt nhất là bây giờ mình đối tượng là một cái vừa ôn nhu lại quan tâm hơn nữa còn có thể tùy thời thỏa mãn nàng ôm một cái ấm chỉ là với hắn t ụ lại nàng liền có thể cảm giác được chính mình đáy lòng chính ngọt tí tách mạo hiểm h i tâm tốt đẹp như vậy không khí nàng nơi nào tìm được đến cơ hội nói sát phong cảnh lời nói a thực ra ta là nghệ sĩ ta căn bản không phải thành phần trí thức bây giờ ta còn bị hắc liệu c h y ế n thân đã coi như là nửa lui vòng t r ạ n g thái ba l ờ i như vậy nàng làm sao nói ra được vậy ngươi đánh đoán lúc nào nói a d ấ u d i ế m chuyện lớn như vậy tình không tốt sao bà ed rủ hi un nhức đầu ngồi xuống một bộ trốn tránh thực tế dáng vẻ ta mặc kệ ta không dám nói ta sợ hắn biết sau đó sẽ rất tức giận nay t h ì lại bắt đầu để tâm vào chuyện vụn vặt rồi thấy bà ed r hi un bộ dáng này mọi người cũng, cũng biết không có thể ép buộc bà ed r hi un rồi cho nên càng sẽ ủn di với bác sủ r ă n g trao đổi một cái ánh mắt tiến lên một bước quật lại chân ngồi ở trước mặt bà hẹn rủ hi un 28 i n ư ơ i tám nết sáu i ba hai t á chương 62 thẳng thắn thời cơ dứt khoát đổi một loại phương thức đi dù hi un tỷ nếu như ngươi không dám nói lời nào sẽ để cho hắn phát hiện như thế nào đây tuyệt đối không m u ố n như vậy càng kém cỏi còn không bằng chính ta thẳng thắn ta đây đến giúp ngươi xử lý ngươi không dám nói là sợ hai đối phương biết rõ ngươi đang ở đây lừa hắn sau đối phương sẽ rất tức giận bà hẹ rủ hi un lật đầu Có thể nếu g không ngươi không đáng gật ư như ơ hơn. i lại hiện, biệt Hi-un lần Kìa! chính hắn phát thành thực, muốn nữa n quá đầu. bị Bà có đặc vậy vẻ sẽ như tại hắn không cách nào ngay mặt trả lời ngươi thời điểm nói cho hắn biết thân phận của ngươi như thế nào đây can xệ bùn di đột nhiên nghĩ đến một cái không tệ thời cơ mà bà hẹ rủ hi un chính là không quá hiểu can xệ bùn di ý tứ nàng đôi mắt đẹp nhẹ nháy tràn đầy nghi ngờ có loại thời cơ này sao tại sao không có can xệ bùn di thiêu m i cũng không trả lời bà hẹ r hi un nghi ngờ mà là đi tới máy tính cạnh đưa các nàng lần này sẽ ở gia tộc ca nhạc hội thượng biểu diễn khúc mục thả ra quen thuộc tiếng hát vừa vang lên l ê nghỉ n ngơi các cô gái đều là không hẹn mà cùng bắt đầu gào thét bi thương luận nhiều là thực sự sẽ hỏi bà ẹ r ù hi u ngược n lại là không có cùng theo một lúc gào thét bi thương ngược lại thì như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm máy tính một lát sau con mắt lóe sáng lên hưng phấn qua n mang nàng tựa hồ hiểu căng sệ ùn di ý tứ là căng sệ ùn di chủ ý rất đơn giản nếu rất khó để cho bà ẹ r ù hi u n dùng trao đổi phương thức đem thân phận của mình nói cho đối phương biết dứt khoát như vậy các nàng sáng tạo một cái để cho lưu tín ăn hoàn toàn không cách nào trả lời hơn nữa còn sẽ bị các nàng rung động hơn nữa sinh ra một loại chính mình kiếm lợi lớn muốn pháp trường cảnh không phải tốt mà lập tức thích hợp nhất tràng cảnh này không ai bằng hơn nửa tháng sau đó các nàng công tư gia tộc ca nhạc hội mặc dù là tuyến thượng lai sở trệ ả m hình thức tiến hành diễn xuất nhưng vẫn là sẽ mời một bộ phận người xem đi tới hiện trường phiếu vật này đương nhiên được chuẩn bị các nàng nhưng là phải lên đài nghệ sĩ nhưng ngay sau đó lại một nan đề để cho bà hẹ rủ hi un n h ư mày đó chính là nên như thế nào mời lưu tín an cùng đi gặp ca nhạc hội đây hơn nữa vẫn là phải ở nàng cái này ghép nghệ sĩ hình tượng điều kiện tiên quyết tiến hành mời nay liền không phải can sệ ùn gì có thể g ú t rồi ba không hỏi tới để tạm thời giải quyết cũng không có nghĩa là bà ed rủ hi un có thể tránh được mình đương thời ưng thuận lợi hứa nhưng vẫn là câu nói kia năm người cũng tới thực tế không lớn cho nên nhóm đầu tiên may mắn với lưu tín an gặp mặt là là trước kia hãy cùng lưu tín an gặp mặt qua can sệ ủ n gì cùng son sệ an o ã n lần trước hai nàng bởi vì lo lắng bà ed rủ hi un tìm khi đi tới sau khi còn bị lưu tín an coi là cái loại này quái dày bà ed rủ hi un người xấu tới nghe cho kỹ không thể làm ra thất lễ động tác cũng không có thể quá h ư n ấ n cũng không thể bại lộ thân phận chúng ta biết không ừ n yên tâm đi ta ngươi còn lo lắng sao son sệ ả ngoạn vỗ ngược một cái đẹp đẽ khỏe môi thật cao nâng lên một bộ ta rất đáng tin d á n g vẻ nhưng thành thật mà nói bà ẹ rủ hi un lo lắng nhất chính là hơi thoát tuyến son sệ ả ngoạn người này l i ê n như vậy nhà mình bội bội nàng sẽ không nổ nước bọc rồi đứng ở lưu tín an cửa nhà bà ẹ rủ hi un hít sâu một hơi ở càng sệ ủ n di cùng son sệ ả ngoạn danh mánh nhìn soi mói thuần thục tâu nhập lưu tín an ra đại môn mật mã chờ đến môn giải tỏa âm thanh vang lên sau nàng đẩy cửa ra l i u tin an và môn chuyện thứ nhất nàng đó là trước la lên nhà mình bạn trai lưu tín an thời gian này cũng vừa hạ truyền bá không mười phút lúc này, đang ngồi ở trong phòng lật xem gần đây tin tức hắn nghe được bà hẹ rủ hi un dễ nghe thanh â m vì vậy vội vàng đứng dậy đi ra khỏi phòng bởi vì tới hơi vội vàng hơn nữa son sệ ả ngoạn cùng can g s ệ ùn di căn bản không cho nàng không gian để cho nàng trước thời hạn thông báo lưu tín an cho nên lúc này lưu tín an đối với can g s ệ ùn di cùng son sệ ả ngoạn sẽ tới chuyện này là không biết gì cả vì vậy ra ngoài đó là thấy tam gương mặt đẹp lưu tín an có một cái chớp mắt như vậy gian sừng sốt một chút cũng may hắn rất nhanh cũng liền phản ứng lại can xệ ùn di lần trước cũng đã tới cho nên hắn trước là đối can xệ ùn di cười một tiếng xệ ùn h i son sê an g h oan trận to hai mắt ừ nàng bỏ lỡ cái gì cái gì đó hai nàng không phải là phải cùng ta cùng đi cho nên hôm nay có thể phải quấy rầy ngươi bà hẹ rủ hi un hơi lộ ra lung túng đơn giản giải thích một chút bây giờ tình trạng sau đó rất ngượng ngùng nói với lưu tín an nay đảo không phải là cái gì đặc biệt cần phải nói xin lỗi sự tình cho nên lưu tín an dĩ nhiên là khoát tay một cái biểu thị chính mình không thèm để ý không sao ngược lại chính mình lúc ta cũng đều là mình ở nhà nhiều người náo nhiệt một ít tương đối khá hắn trước chấn ăn một chút nhà mình khẩn trương bạn gái sau đó nhìn về phía chỉ gặp mặt một lần son sê an oan lần trước tương đối vội vàng hiểu lầm ngươi với sẻ ủ n chỉ thật là ngượng n g ùn g lần này nghiêm túc tới nhận thức một chút đi ta tên là lưu t í nan người hoa bây giờ là bà ẹ rủ hi un b ạ n trai cái này tự giới thiệu mình phương thức thành công để cho vốn là có chút khó vì tình bà ẹ rủ hi un trong nháy mắt đỏ mặt gò má mà càng sẻ ủ n di với son sẻ ả ngoạn tất cả đều là lộ ra hưng phấn biểu tình bà ẹ rủ hi un b ạ n trai người trong cuộc nghe không biết là tâm tình gì ngược lại đối với hai nàng cái này ăn dưa q u n chúng mà nói đơn giản là hưng phấn đến sắp bay lên trạng thái thật là quá thú vị khuôn mặt nhỏ nhắn bị thẹn thùng đỏ bừng bà ẹ rủ hi un muốn muốn chạy trốn nhưng bên người nhận biết nàng nhiều năm c a n g s e ùn di hiểu rất rõ nàng nàng đã sớm bắt lại bà ẹ rủ hi un cánh tay rất sợ cái này tỉ một cái không tốt ý tứ trực tiếp chạy ra chuyện này bà ẹ rủ hi un cũng không ít làm ngại k h ỏ e chứ ta tên là nhiệt độ khu son sệ an ngoan là rủ hi un tỉ thân cận mội mội thấy son sệ an ngoan cùng c a n g s e ùn di hưng phấn biểu tình lưu tín an lần này tựa hồ cũng biết rõ hai người này tới nơi này mục đích chân chính kết quả là cái gì người trưởng thành môn t ụ lại tự nhiên không thiếu được mỹ thực cùng rượu cồn bất quá cân nhắc đến hắn với càng sệ ùn di cái này không quá lần thứ ba gặp mặt với son sệ à ngoằn cũng chỉ là lần thứ hai gặp mặt cho nên rượu còn cuối cùng lưu tín ăn vẫn là không có lấy ra trước b à ẹ、e、n rủ hy ưn lại không phải hắn bạn gái hắn uống cũng liền uống mà bây giờ chứ sao gần đó là có bạn gái tại chỗ hắn cũng sẽ không với khác nữ sinh ở uống rượu với nhau đây chính là năm nước chỉ là hắn không đề cập tới còn có người khác n h ấ c bữa ăn tối lựa chọn là thịt nướng cái này cực kỳ thích hợp ở giá rét mùa đông ăn đồ ăn bà ẹ rủ hi un cũng đã trước thời hạn bên ngoài b á n phần mềm trên dưới được dồi đơn cho nên ngồi xuống không quá nửa giờ thức ăn ngoài cũng đã đưa đến thừa dịp lưu tín a n đi phòng bếp cầm chén đua thời điểm bà ẹ rủ hi un cũng đi theo vào rốt cuộc tìm được một cái có thể để cho hai nàng một mình không gian đã một cái ban ngày không thấy lưu tín a n bà ẹ rủ hi un đầu tiên là chạy chậm đến trước mặt lưu tín a n cho đến lưu tín a n rất nhuần nguyễn nhẹ nhàng ôm một cái nàng sau đó nàng mới có chút ngượng ngùng nói hai nàng nhìn chòng chọc đến ta đặc biệt chặt ta đều không có thời gian nói cho người chuyện này không việc gì không việc gì ta xác thực cũng nên với người bằng hữu gặp một chút nhận thức một chút sau này khả năng còn cần các nàng quan tâm người thì sao lưu tín an ngược lại là không cảm thấy có cái gì thất lễ hơn nữa bà ed rủ hi un ở lúc làm việc hắn khẳng định không có biện pháp chiếu cố nàng khi đó còn phải phiền thoái bà ed rủ hi un đám này bằng hữu mới được bất quá lời này ở bà ed rủ hi un trong lỗ thai ngược lại thì thay đổi cái mùi vị nàng có chút khẩn trương bắt lưu tín an cổ tay có ý gì người muốn đi đâu Ấy, ta không có đi đâu cả vậy tại sao nói lời như vậy mấy ngày nay tiếp xúc đi xuống để cho lưu tín a n rất rõ ràng nhà mình bạn gái là cái rất thiếu cảm giác an toàn nhân biết rõ nàng hiểu lầm chính mình lưu tín a n cũng không tức giận mà là cười giải thích ý tứ của ta là ngươi ở công ty thời điểm ta lại không thể cùng ngươi đi công ty đi làm ô、oh, hát như vậy à! bà ẹ n rủ hiểu n ă n tâm nàng lộ ra một cái hàm hàm nụ cười vừa mới chuẩn bị lần nữa ném vào lưu tín a n ôm trong ngực một loại không khỏi cảm giác để cho nàng dừng lại sau đó theo bản năng quay đầu đúng như dự đoán ở nàng quay đầu trong nháy mắt đó nàng rõ ràng thấy được son sệ ả ngoạn đầu nhỏ chợt lùi về trong nháy mắt lưu tín ăn ngược lại là không phát hiện hắn lại không với bà ed rủ h y un như vậy quen thuộc bên ngoài hai cô gái kia chỉ là đối bà ed rủ h y un kỳ quái động tác cảm thấy có chút nghi ngờ thôi thế nào không việc gì ta đi ra ngoài trước chiêu đợi các nàng ừ cực khổ bà ed rủ h y un xoay đầu lại dành cho lưu tín a n một cái cực kỳ nụ cười sáng rỡ sau đó đó là xoay người rời đi biểu tình cũng là trong nháy mắt trở nên lạnh lùng đại tị uy nghiêm là thời điểm nên tiếp theo phí một chút ba làm lưu tín a n nắm chén đua đi ra phòng bếp thời điểm trong phòng khách ba nữ tử đã đem thịt nướng lò thịt còn có bao thái nước tương cái gì chuẩn bị xong mà thịt nướng làm sao có thể thiếu rượu t r ắ n g đây thủ nam đức lưu tín a n không có chủ động nhất ngược lại thì một bên càng sẽ ùn di mở miệng trước nhà ngươi còn có rượu t r ắ n g sao có là có các ngươi muốn uống sao lưu tín a n nhìn về phía bà ẹ d ủ hi un bà ẹ d ủ hi un biết do không ngăn được hai người này cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái hai n g ư ờ i tối nay là dự định ngủ ở tan ơ i này rồi hả hừ hừ cũng không thể để cho kinh tế a son sệ à ngoằn theo bản năng trả lời mà vừa mới nói được nửa câu nàng liền bị bà ẹ rủ hi un hung hãn đ ạ một cước thống khổ để cho son sê ả ngoạn theo bản năng gào thét bi thương lên tiếng mà có lẽ là bởi vì tiếng hét thảm này vô cùng thê lương một ít để cho một bên phân phát chén đ u ố i lưu tín a n đều là n g â y ngẩn hắn ngược lại là không nghe được mới vừa rồi son sê ả ngoạn câu nói kia nhưng tiếng thét trói hai này hắn nghe là rõ rõ ràng ràng lưu tín a n kia m ọ c bức thị tuyến để cho bà ed ù hi un có chút n g ư ợ ngủ n g nhưng g n bây giờ nàng không để ý tới những thứ kia t h ắ n g hết ta ngươi theo ta trở về một chuyến lấy chút đồ chua tới nói xong nàng đó là kéo còn không có từ trong đau đớn tỉnh táo lại son sê ả ngoạn vội vàng từ lưu tín ăn trong nhà chạy ra mà mắt thấy hết thể căng sệ ùn di đã sớm ở một bên cười điên rồi cho đến lưu tín an nhìn về phía nàng nàng mới cố nín cười sắc mặt dù hi un tỉ ra đồ chua rất ăn ngon ăn thịt nướng lời nói phối hợp đồ chua là rất hương lưu tín an giác quan thứ sáu nói cho hắn biết này hẳn không phải chân tướng của sự tình nhưng cuối cùng hắn vẫn chỉ là biết điều gật đầu một cái bắt quái ngược lại không về phần đợi quay đầu có cơ hội hỏi một chút bà ẹ rủ hi un là được cũng không thể để cho hắn đi hỏi căng sệ ùn di mà bị kéo ra ngoài son sệ ả n g o n cũng rốt cuộc ý thức được mới vừa rồi chính mình suýt nữa nói l ớ miệm nàng ngoan ngoan với sau lưng bà ẹ dù chờ đến sau khi vào cửa nàng được như nguyện bị bà ẹ n rủ hi un tức giận gõ một cái hót chân còn đau không nàng cũng không xử khí lực quá lớn này nha đầu lại đang giả bộ ném một cái ném ta sai lầm rồi rủ hi un tỷ phạm sai lầm liền muốn nhận sai son sệ ạ ngoằn rất nhuẩn nhuyễn một bộ này chương trình bà ẹ n rủ hi un thật cũng không thật sinh khí dù sao nàng kịp thời trở lại hơn nữa nhìn lưu tín an mới vừa rồi mộng bức bộ dáng cũng không giống là nghe được dám vẻ được rồi tới giúp ta cầm một chút đồ chua a bất quá cảm giác rủ hi un tỷ bạn trai ngươi thật là thành t h ậ ta son sệ à ngoản cũng không có đang nói dối đại khái là bởi vì ở làng giải trí đợi quá lâu rồi nguyên nhân các nàng tiếp xúc được nam nghệ sĩ thực ra cũng không phải cái loại này đặc biệt người đàng hoàng làng giải trí nhưng là cái thùng nhục lớn giữ mình trong sạch cô gái luôn là nếu so với nam hải tử nhiều hơn một chút dù sao cái thế giới này trung quy là đối với nàng môn nghiêm khắc hoặc là bất công trong vòng nam nghệ sĩ tiếp xúc rất nhiều xử cho các nàng đối nam nhân ấn tượng cũng sinh ra ném một cái ném sai lệ c h thực ra giống như lưu tín an loại này không loạn chơi luồn nam nhân mới là tuyệt đại đa số hắn chỉ thích chơi game hơn nữa công việc tất cả đều là với trò chơi liên quan cho nên làm cho người ta cảm giác hơi biết điều một chút đi điểm này làm lưu tín a n bạn gái bà hẹ rủ hi un dĩ nhiên là muốn càng rõ ràng một ít vậy ngươi không bại lộ thân phận lời nói nếu là hắn muốn cùng ngươi đi ra ngoài ước sẽ làm sao bà hẹ rủ hi un bùng tay thực ra chung một chỗ ngày thứ ba lưu tín a n liền nói qua có muốn hay không đi ra ngoài ước hẹn đề nghị chỉ là nàng gái thân phận này làm sao có thể đi ra ngoài ước hẹn đây cho nên hắn lấy chính mình làm việc xong quá cực khổ làm lý do cự tuyệt hơn nữa biểu thị chính mình so với đi ra ngoài ước hẹn càng thích ở nhà ước hẹn sau đó lưu tín ăn sẽ không nhắc lại quá không đi chứ sao ôi chao không đi ra ước hẹn lời nói cảm giác thật là đáng tiếc không có biện pháp a đây chính là chúng ta công việc bà ẹ n rủ hi un thở dài đem cửa tủ lạnh đóng lại sau đó đưa cho son sệ ả ngoằn một cái hộp cơm được rồi chúng ta đi qua đi thịt nướng loại vật này thực ra hoàn toàn có thể tương tự quốc nội nồi lẩu nhân lâu dài ăn cái này không chỉ có náo nhiệt còn có thể rất nhanh để cho vốn là còn có chút người xa lạ môn nhanh chóng quen thuộc bởi vì lưu tín ăn cũng không biết rõ thân phận các nàng cho nên ở ăn bữa này thịt nướng lúc các sệ ủn di cùng son sệ ả ngoằn cũng không cần bưng chính mình nghệ sĩ cái giá cô gái xinh đẹp c h ờ i mở đứng lên cũng có một phen đặc biệt mị lực mà bà ẹ n rủ hi un chính là một mực ngồi ở lưu tín an bên người thỉnh thoảng nhấp một hốc nhỏ rượu trắng sau đó cười nhìn nhà mình bạn trai cùng tổ hợp bọn bội bội hữu h à o trao đổi nói chuyện p i ế m nội dung tuyệt đại đa số đều là can g sệ ùn di với son sê a ngọn hỏi sau đó lưu tín an từng cái đáp lại về phần vấn đề nội dung đơn giản chính là một ít thay bà hẹ rủ hi un hỏi sự t ì n h giống như là cái gì sở thích á lúc nghỉ ngơi làm những gì á hay hoặc giả là một ít có hay không đồ vật không thể không nói ở làng giải trí dốc sức làm kinh nghiệm để cho can g sệ ủn di với son sệ ả ngoạn đều có cực cao tình thương mà không rõ ràng mấy nhân thân phận lưu tín a n cũng đúng hai cô bé thịnh tình thương bội phục không thôi trong mắt hắn hai người này có thể với bà ẹ rủ hi ư n kết giao bằng hữu không phải là không có nguyên nhân sống chung đứng lên sẽ cho nhân rất thoải mái cảm giác b á t quái cùng tò mò tâm thỏa mãn không sai bị lắm bụng cũng dần dần thỏa mãn tình thương cực cao son sệ ả ngoạn cùng can sệ ủn di cũng sẽ không dự định tiếp tục làm trướng mắt kỳ đà cắn núi thừa dịp lưu tín ăn đi lấy thủy công phu hai nàng cười hếp mắt đứng dậy hai ta trước hết đi nhà người rủ nhớ tối nay nhất định phải trở lại nhé nói xong hai người ăn ý quay đầu chạy mà ở bà ẹ rủ hi un khi phản ứng lại sau khi hai người đã chạy ra khỏi lưu tín a n trong nhà mậu b ứ c bà ẹ rủ hi un trong miệng còn nhai thì nướng chờ đến lưu tín a n đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống nghi ngờ hỏi nàng sau đó nàng mới nhấp miếng rượu trắng lộ ra một cái dở khóc dở cười biểu tình hai nàng đi trước nhà ta In-Dix đi di với 65N28 Trường 64, hàng càng ủn son Ít Cửa Mới vừa rồi vừa nàng cũng không khác, trở lại tìm lưu, tín an. lưu tín an dĩ nhiên không có ý kiến thực ra chính hắn cũng bị một thân này thịt nướng vị làm cho có chút không thoải mái vì vậy ở c a n g sệ ùn di cùng son sệ a n g o ạ n sau khi rời đi không tới mười lăm phút bà hẹ rủ hi un cửa nhà lần nữa bị lấy ra đã ngồi ở trên ghế s a lon nhìn lên tivi tới son sệ a n g o ạ n cùng c a n g sệ ùn di ăn ý nghiêng đầu khi nhìn đến bà hẹ rủ hi un sau đó lộ ra nghi ngờ biểu tình người sao trở lại ta tắm trước trên người đều là thịt nướng vị nàng uống rồi mấy chén rượu trắng cho nên một chút xíu say rượu cảm giác cũng không có cho nên tắm cũng không có vấn đề gì À, vậy cũng tốt trả lời bọn bội m ộ i nghi ngờ sau đó bà hẹ rủ hi un đi vào phòng tám dựa hết trên người mệt mọi cùng thịt nướng vị sau đó nàng thổi khô tóc dài lại đổi e m châm nu thuận thành ngựa. tóc dài đôi đ thân hết sức thoải mái tay ngắn tờ sợt quần xà lòn phối hợp sau đó bà hẹn rủ hi un hải lòng nhìn trong gương chính mình sau đó lộ ra tuyệt mỹ nụ cười ngược lại trong nhà có địa ấm áp xuyên ít một chút cũng sẽ không cảm rất lạnh hơn nữa nàng đại khái s u ố t một hồi là muốn có đến lưu tín a n trong ngực đi hôm nay hẹn được rồi muốn đồng thời xem phim bà hẹn rủ hi un trắng n ó n hai chân đong đưa trong phòng khách c à n g sệ ùn gì có chút hoa mắt nàng lên tiếng gọi lại chuẩn bị ra ngoài bà hẹ r hi un dù thi ưu tỷ ngươi tối nay còn trở lại không nay tỉ mặc cái này sao mắt lạnh chẳng lẽ là muốn chính mình đưa đi lên cửa nhận biết lâu như vậy nàng lại lần đầu tiên biết rõ bà ed rủ hi un là một cái to gan như vậy nhân nếu không đây vậy ngươi chắc chắn ngươi mặc ít như thế không phải đang dẫn dụ hắn làm những gì sao cô gái giữa nói chuyện phiếm nội dung dù sao phải so với tưởng tượng lộ liêu càng sẽ ủn di t r e o chọc đổi lấy bà ed rủ hi un một cái xem thường lưu tín an không phải là các ngươi tưởng tượng loại người như vậy bạn trai nàng là dạng gì nhân nàng lại quá là rõ ràng chung một chỗ những ngày gần đây nàng không chỉ một lần chủ động đầu hài o tông báo có thể lưu tín an chưa bao giờ làm ra cái gì cử chỉ thất lễ cho nên cho tới bây giờ lui tới rồi gần một tuần nàng với lưu tín an độ tiến triển cũng vẹn vẹn chỉ dừng lại ở、Ôm. đối với bà ẹ rủ hi un bảo trì càng sệ ùn di chỉ là giang tay ra sau đó cùng cười không dứt son sệ ả ngoằn hai mắt nhìn nhau một cái chú ý an toàn nha nha hai người các ngươi bà ẹ rủ hi un mặt mũi có chút không nén giận được nàng t h ở phì phò bước ra chính mình kia cũng không tính là quá lâu chân nhỏ giỡ tay lên làm bộ đó là m u ố n đánh nhân nhưng càng sệ ùn di có đối phó này tỷ pháp bảo chớ làm luận a toát mồ hôi ngươi tắm coi như bạch giặt sạch những lời này để cho tức giận bà ẹ rủ hi un ngơ ngẩn cuối cùng nàng chỉ đành phải h ù n g tợn chừng mắt liếc hai cái cười trộn m u ộ i muội càng sẽ ùn di nói không sai hôm nay coi như nàng hai vận khí tốt chờ một lát nàng trở lại không bao lâu bà ẹ rủ hy ư n đó là đẩy ra lưu tín a n trong nhà môn liền dựa mặt mà nói nam nhân có thể so với nữ nhân nhanh hơn nhiều lắm cho nên đang đợi bà ẹ rủ hy ư n thời điểm lưu tín a n đã đem trên bàn ăn bừa bãi đã thu thập xong rồi không ăn đi thịt cũng đều chỉnh tề bỏ vào tủ lạnh đông lạnh tầng lúc này hắn đang ngồi ở trên ghế xa lon lửa nằm trong tay bấm điện thoại di động tiếng động ở cửa âm thanh để cho hắn theo bản năng ngay sau đó hắn đó là bị bà ed rủ hi un mắt lệnh phối hợp kinh ngạc đến màu trắng tờ sợt để cho bà ed rủ hi un hai cái tinh tế trắng non cánh tay lộ ở bên ngoài mà quần xa l ò n phía dưới kia trắng non hai chân càng làm cho hắn trong lúc nhất thời khó mà rời đi ánh mắt và ngươi cũng thu thập xong a ừ không lạnh sao mặc như thế bà ed rủ hi un lắc đầu tiến tới lưu tín an ngồi xuống bên người sau đó cười trước mắt nay một nụ cười để cho lưu tín an từ bỏ xuống những t h ứ kia kỳ kỳ quái quái ý tưởng hắn thẳng người từ lười biếng ử a nằm trạng thái biến thành ngồi sau đó thuận tay đó là đem lại gần bà ed r hi un sữa tắm thoang t h o ả n g để cho người ta tâm thần sảng khoái mà bà ẹ rủ hi un càng là nghịch ngợm lắc đầu làm cho mình tóc dài nhẹ nhàng quét qua lưu tín an bộ mặt hôm nay đổi nước gội đầu mùi vị sao dạng rất dễ chịu vậy thì tốt ta còn lo lắng cho ngươi sẽ không thích làm sao có thể càng với bà ẹ rủ hi un tiếp xúc lưu tín an lại càng thấy được bà ẹ rủ hi un là một cái bảo tàng một loại tồn tại nàng hoa bát ô n u cẩn thận mỹ không thể tả chính là thỉnh t h o ả n g lộ ra gợi cảm kiểu tình để cho hắn có chút nhức đầu thực vậy bà ẹ rủ hi un vóc người quả thật không tính là cực kỳ tốt nhưng là tuyệt đối không phải kém cái mức kia phổ thông vóc người tỷ lệ phối hợp lên trên này trương đình phối mặt đã đủ để cho nàng vóc người cũng bước vào gợi cảm trong hàng ngũ rồi hơn nữa người này rất gầy mắt lạnh tay ngắn để cho lưu tín an có thể cách vải vóc cảm nhận được trong ngực nữ hài nhiệt độ cơ thể đây đối với hắn cái này thanh khiết nam nhân mà nói ít nhiều có chút kích thích quá mức an tính ngây ngẩn một hồi sau đó lưu tín an quả thực có chút gặp không dừng được hắn lỏng ra bao bọc nữ hài eo nhỏ nhắn cánh tay lúng túng đứng lên ta đi cấp ngươi cầm một thảm nếu như bị cảm sẽ không tốt a nhưng là ta bất giác lạnh a nàng có thể cảm thấy lạnh mới lạ húng chi vô cùng xấu hổ lưu tín an độ ấm thân thể lên cao không ít nói thật nàng cảm thấy đều có chút nhiệt bất quá lưu tín an bất kể những thứ kia hắn tự mình trở về phòng tìm nhánh không tính là quá thảm dày sau đó n à y mới một lần nữa trở lại phòng khách chuyện thứ nhất đó là đem bà ed rủ hi un dùng t h n g bọc sau đó hắn lại ôm lấy tấm chăn tử c h e phủ nghiêm nghiêm thật thật bà ed rủ hi un một liên xuyến động tắc để cho bà ed rủ hi un lộ ra sinh không thể yêu biểu tình nàng không đốc lưu tín an này một trận thao tắc cũng để cho nàng biết rõ người này đến tột cùng là ở khó vì tình cái gì đó như vậy ngươi hài lòng bà ed r hi un p h sức xoay người、lại. sau đó dùng chính mình đẹp đẽ con mắt lớn nhìn c h ầ m c h ầ m lưu tín an lưu tín an bị nhìn có chút ngượng ủng nhưng vẫn gật đầu một cái nhưng là ta như vậy n ó n g quá lưu tín an lung túng thẳng hắn g một cái ngươi mặc quá mát mẻ này với ta mà nói nhưng là trừng phạt chương 64. cửa hàng hai hừ bà ẹ rủ hy un tránh ra khỏi thảm sau đó ở lưu tín an bất đắc dĩ biểu tình hạ lần nữa chui vào trong ngực đối phương cứ như vậy nàng không khỏi luôn có một loại chiếm thượng phong cảm giác đại khái làm ấy lần trước đều bị lưu tín a n cho ngược lại khiêu khích cái loại này cảm giác bị thất bại luôn muốn để cho nàng cạnh tranh một hơi thở trở lại bất quá nàng cách làm ít nhiều có chút vô s ỉ ỉ vào lưu tín a n là một cái chính trực nhân nàng lại lợi dụng thân thể của mình có lẽ là với thích nhân đợi chung một chỗ tổng hội dần dần hàng trí năng lúc này đắc t r í bạ hẹ rủ hi u n chút nào không ý thức được chính mình coi như là chủ động đưa tới cửa cho lưu tín a n chiếm tiện nghi tới an tính nhìn một hồi điện ảnh sau đó lưu tín a n tựa hồ cũng dần dần thói quen như vậy thân thể tiếp xúc hắn không hề giống như ngay từ đầu như vậy cứng ngắc cũng dần dần bắt đầu đem càng nhiều sự chú ý đặt ở điện ảnh bên trên hơn nữa một ít công bố xã hội mặt tối điện ảnh để cho hắn nhìn rất b ứ c nghiện bà ẹ n rủ hi ưu là xem qua bộ phim này cho nên hắn ngược lại là không có chuyên t r ú ở điện ảnh bên trên ngược lại thì cầm lấy lưu tín a n một cái đại thủ bóp bóp ngón tay bóp bóp bàn tay chơi đ ù a phi thường cao hứng liền trước mắt mà nói nàng đối với chính mình đoạn này tình yêu rất là hài lòng chính trực lưu tín a n thỏa mãn nàng đối yêu hết thể h ảo tưởng mà duy nhất một điểm để cho nàng hơi b ấ t an cũng chính là mình thân phận chuyện này nghĩ tới đây nàng hơi có chút xấu hổ cùng lưu tín ăn mười ngón tay đàn sen lưu tín ăn tay thật rất lớn ho Nàng xem hướng xem Lưu t í ca nhạc dung mập ư n g t h xưng hội Lưu Tín An. Tín An gật đầu từ buổi chiều bắt đầu tổng cộng kéo dài hơn bốn giờ thẳng đến mười giờ tối mới kết thúc mà các nàng sân khấu chính là ở mở màn sau đó nửa giờ khoảng đó liền bắt đầu trước biểu diễn hai t h à n g sau đó cùng f a n trò chuyện một hồi t i ê n cuối cùng một trận chính là phải chờ tới phần sau chàng mới bắt đầu nói cách khác để lại cho lưu tín an suy nghĩ thời gian rất dài càng sẽ ùn di nói không sai nếu nàng không dám nghe đến lưu tín an trả lời trực tiếp như thế để cho lưu tín an thấy trên võ đài chính mình nhưng thật ra là cách làm tốt nhất có lẽ bởi vì nàng diễn xuất đã biết người bạn trai cũng sẽ bị các nàng bị lực thu nạp v ì f a n đương nhiên rồi tối kết quả tốt dĩ nhiên là lưu tín an tiếp nhận thân phận nàng hơn nữa không trở thành f a n của nàng với chính mình p a n nói yêu thương lời nói ít nhiều gì luôn cảm thấy có chút kỳ quái nguyên á n có thể a loại chuyện nhỏ này lưu tín a n tự nhiên sẽ không tự tuyệt dù sao bây giờ đang ở hắn trong lòng bà ed rủ hi un tồn tại đã vượt qua rồi lai、like、sở chệ ảm g i a người n xem các lao ra không cách nào so sánh được cho nên thả người xem một ngày chim bồ câu đối với lưu tín a n mà nói cũng không phải một món đặc biệt gánh nặng sự tình muốn cho ngươi theo ta đi một nơi địa phương nào bà ed rủ hi un đương nhiên sẽ không trực tiếp nói cho lưu tín an nàng chỉ là cười một bộ thần bí bộ dáng đến thời điểm ngươi liền biết khoảng cách nguyên đán thực ra còn có thời gian nửa tháng cho nên đối với thần bí bí bí bà ed r hi un lưu tín ăn ngược lại cũng không lộ ra hiếu kỳ như vậy hắn gật đầu một cái biểu thị chính mình biết sau đó đó là ngẩng đầu tiếp tục xem điện ảnh bất quá cái này hơi có vẻ bộ dáng lãnh đ ạ m để cho bà ẹ d d hi un có chút bất mãn nàng nhìn chằm chằm lưu tín an gõ má nhìn một hồi lâu xác nhận người này đúng là nhìn mê mẫn rồi sau đó mới đột nhiên lanh bất đinh mở miệng nói rất đẹp đi lưu tín an theo bản năng gật đầu bất quá hắn phản ứng rất nhanh biết rõ bà ẹ d d hi un là đang cho hắn tạo ra bơi hố hắn mới không tới nhảy vào đây bạn gái của ta dĩ nhiên xinh đẹp rồi lời nói này vậy k ê là một cái từ tâm dù sao hắn thật là cảm thấy bà ed rủ hi un xinh đẹp bây giờ là trong phim ảnh vai nữ chính cũng không sánh bằng cái loại này có thể với xinh đẹp như vậy nữ nhân ở đồng thời lưu tín an đến bây giờ cũng thấy phải là một món rất không tưởng tượng nổi sự tình bất quá này tân búc trả lời cũng không có để cho bà ed rủ hi un mặt mày hớn hở một là nhân vì tương tự ca ngợi nàng đã sớm nghe qua vô số lần trước lai、like、sở chệ ảm thời điểm còn rất nhiều f a n ý vị gọi nàng lao bà đâu rồi một câu bạn gái mà thôi nàng sao khả năng thỏa mãn lời khác người này trả lời thời điểm thậm chí cũng không nhìn nàng nàng lòng ra cùng lưu tín ăn mười ngón tay đan xe tay sau đó nắm lên lưu tín a n tay trái bất mãn khánh biết đến cái miệng nhỏ nhắn ở đối phương bàn tay bên trên để lại một đạo thuộc về nàng vết tích đẹp đẽ dấu răng sắp hàng chỉnh tề ở lưu tín a n khớp xương rõ ràng trên tay phải bất quá nhìn này có chút lom xuống dấu răng bà hẹ rủ hy ôn mình ngược lại là có chút tâm đau nàng lại bận việc đến giúp lưu tín a n xoa b ó p một chút sau đó mới bất mãn d ư ơ n g mắt trận mắt nhìn đã sớm cười nhìn đến nàng nam nhân qua loa lấy lệ cũng qua loa lấy lệ không đi tâm ta nói nhưng là nói thật trong phim ảnh vai nữ chính so với ngươi có thể kém xa bây giờ nhìn điện ảnh đạo không phải cái lo mà là một bộ gọi là kiến trúc học đại cương ái tình điện ảnh trong đó đóng vai nữ chủ chính là bà ed rủ hi un ở làng giải trí tiền bối bà e su j i đối phương cũng có kinh vi thiên nhân xinh đẹp liền nhan giá trị đến xem bà ed rủ hi un cũng không cảm giác mình có đẹp đẽ quá đối phương húng chi nhân ra vóc người có thể so với nàng thật tốt hơn nhiều người mất đi đây chính là bà e su j i trước bà ed rủ hi un thiếu chút nữa đem phía sau tiền bối hai tự thuyết cửa ra nàng với bà e su di gặp mặt số lần cũng không nhiều cho nên không phải đặc biệt t h u quan hệ bà e su di rất nội danh sao đương nhiên là có danh nàng lúc trước ở một đoàn thể bên trong ca hát cũng cực kỳ tốt nghe bây giờ càng là trở thành diễn viên bà ẹ su di trải qua là vô số thần tượng hâm mộ không được ở này cái quốc gia thần tượng địa vị cũng không phải đặc biệt cao diễn viên ca sĩ sau đó mới là nàng loại này thần tượng không có một thần tượng không nghĩ ở thành danh sau tháo xuống thần tượng danh s ư n g nàng dĩ nhiên cũng giống như vậy chỉ là đối với nghệ thuật ca hát với diễn kỹ cũng không phải đặc biệt xuất sắc nàng mà nói nay mũ mão tử sợ rằng nàng là cả đời cũng hái không hết rồi 28 nam nhân đều là chơi sọ lá hảo thủ bất quá cũng may nàng như cũ coi như là may mắn ít nhất nàng đã kiếm được nửa đời sau ăn mặc không lo tiền nữ đoàn chính là cái loại này thần tượng đoàn thể sao đúng n g ư ơ i biết không lưu tín an nghi ngờ để cho nàng đấy lòng lột b ộ một tiếng t h a n h thật mà nói ngoại giới đối nữ đoàn cái nhìn nàng lại quá là rõ ràng nàng có chút sợ hãi từ chính mình bạn trai trong miệng nghe được một ít đối nữ nghệ sĩ hiểu lầm cũng không phải sở hữu nữ đoàn cũng đi là gợi cảm quyến rũ con đường này ít nhất các nàng không phải như vậy cũng may lưu tín an cũng không phải cái loại này lấy tướng mạo nhìn người nhân hay hoặc là nói sinh trưởng ở một cái ấm áp gia đình hắn không muốn đi lấy tối t â m nhất ý tưởng đi hiểu lầm người khác lần trước đối bà ẹ rủ hi u n lưu ám suy đoán cũng để cho hắn tội lỗi một đoạn thời gian thật lâu tới cho nên hắn sẽ không giống là người khác nói như vậy một ít đối cô gái đặc biệt mạo phạm lời nói càng sẽ không nói ra tài phiệt đồ chơi loại này cực kỳ không tôn trọng tiếng người từng có nghe thấy thật giống như nói các ngươi quốc gia thần tượng văn hóa đều rất khổ cực là muốn luyện tập thật lâu thời gian thật dài mới có thể xuất đạo cái loại này hắn đôi bên này nghệ người biết phần lớn cũng đều là lý trình lộ đa cấp k i u nha đầu nhưng là cái chính cống truy tinh tộc ít ngày trước còn đòi để cho hắn đi giúp nàng muốn cái gì ký tên tới tổ hợp hắn ký không thái thanh bởi vì là ở trong điện thoại nói hay lại là anh văn danh ngược lại hắn cự tuyệt bất quá nhắc tới chính mình thời đơn chuyện này còn không có nói với lý trình lộ đây hay lại là chờ một chút đi nếu như lý trình lộ biết cũng liền có nghĩa là ba mẹ hắn cũng sẽ biết rõ l i ê n trước mắt mà nói hắn còn không có làm xong đem bà ẹ d rủ hi un giới thiệu cho người nhà chuẩn bị hắn câu trả lời này để cho bà ed rủ hi un len lén thở phào nhẹ nhõm thành thật mà nói nếu như lưu tín an thật biểu hiện cái loại này đối nữ thần tượng ác ý tính toán nàng đại khái thật sẽ rất thương tâm rất thương tâm a là như vậy thật sao như đã nói qua ngươi không có thu được tuyển trạch viên danh t i ế p sao biến chuyển đề tài để cho bà ẹ n r hi un hận không được cho mình một cái tát nàng làm gì cũng không có việc gì thế nào cũng phải đem đề tài hướng nghệ sĩ bên này dẫn a bà ẹ n r hi un suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn không chuẩn bị nói láo dĩ nhiên thu được a vậy sao ngươi không đi làm nghệ sĩ rõ ràng xinh đẹp như vậy cảm giác ngươi so với trong phim ảnh cái này bà ẹ su di thích hợp hơn diễn vai nữ chính lưu tín an theo đề tài hỏi lên thuận tiện còn tiểu tiểu khen một lớp nhà mình bạn gái ca ngợi tự nhiên cũng để cho bà ẹ rủ hi un tâm tình rất là thỏa mãn bất quá thành thật mà nói nàng ta xấu diễn kỹ thật giống như qua một thời gian ngắn nàng trước c h ụ p kia bộ phim liền sẽ công chiếu đi thành phiến nàng đã nhìn rồi nói như thế nào đây đại khái là khả năng hấp dẫn đến một ít hướng về phía nàng tới p h a n đi nàng có thể không phải diễn viên khối này vật liệu lưu tín an không có hỏi nhiều nàng xuất đạo sự t ì n h để cho nàng thở phào nhẹ nhõm nàng thay đổi tựa vào lưu tín an trong n ự c động tác thả người tức giận dùng hai tay dâng lưu tín a n mặt cố ý đem lời đ ể hướng mới vừa rồi lưu tín a n nửa câu sau bên trên dựa vào người thiếu t â n bút ta nhân gia xinh đẹp như vậy thế nào ta dựng lên không có t â n bút ở ta tâm lý nhà ta rủ hi un có thể so cái gì bà ẹ x u di xinh đẹp hơn lưu tín a n vì chính mình kêu h o an mà nhà ta rủ hi un câu này gọi để cho bà ẹ rủ hi un mắc cỡ đỏ bừng g õ má nàng lòng ra bưng lưu tín a n tay nhẹ dên một tiếng đầu tựa vào nam nhân trong ngực hai cái tay trắng dùng sức bao bọc đối phương thật sao nàng thanh âm buồn buồn mơ hồ còn có thể nghe được từng tiếng mong lợi lưu tín ăn cười tr đương nhiên là thật ta cảm thấy được coi như là n g ư ơ i bằng hữu cũng sẽ cho là như vậy những lời này thật ra khiến bà ẹ rủ hi u n kinh hoàng từ lưu tín an trong ngực ngẩng đầu lên ngươi tuyệt đối không thể ngay trước sệ ủ n chi với thắng hết mặt nói những thứ này đùa gì thế nói mình so với diễn kiến trúc học đại cương bà ẹ su gì đẹp đẽ nếu để cho can sệ ủ n gì với son sệ ả ngoản biết rõ này hai nha đầu sợ không phải có thể sử dụng chuyện này cho cười nàng một không ít nhất ba năm ê tại sao ta cảm thấy cho ngươi so với nàng xinh đẹp hơn ngược lại thì là không thể nói ngươi đáp ứng ta mặc dù không biết rõ bà ẹ rủ h y un vì sao lại thật tình như vậy bất quá hắn vẫn biết điều gật đầu một cái ta sẽ không nói hô nếu như ngươi nói với các nàng lời như vậy ta sẽ bị hai nàng cười n h ạ o chết loại nào nói ngươi so với cái này bà hẹ su di đ ẹ p đẽ bà ẹ rủ h y un gật đầu một cái tiện tay đem mới vừa rồi vứt xuống một bên thảm cầm tới đắp lên trên chân sau đó gối lưu tín a n bắt đuổi lương biếng nằm ngang trên ghế salon đ ô i ngửa có chút c ấ n được hoảng cho nên hắn liên đới đem dây cột tóc lọc ra mặc cho như mực một loại hát phát phô tán ở lưu tín ăn trên chân nhu thuận chất tóc cũng không có để cho lưu tín an cảm thấy không thoải mái ngược lại hắn nhặt lên một đoạn nhỏ bà ẹ rủ hi un tóc dối thả ở trong tay vớt vớt tại sao phải cho cười ngươi rõ ràng ta nói là lời thật bớt đi nếu như ta không phải bạn gái ngươi ngươi còn sẽ nói như vậy sao dĩ nhiên vậy nếu như bà ẹ su j i là bạn gái ngươi lời nói đây lưu tín an thể chính mình chỉ là bởi vì bà ẹ rủ hi un để tài chuyển đổi quá nhanh không có trước tiên phản ứng kịp mới có một cái chớp mắt như vậy gian dừng lại mà trong chớp đoán này dừng lại ở trong mắt của bà ẹ rủ hi un chính là không thể bỏ qua sự tình nàng m ì n h có thể nói mình không có bà ẹ su di đẹp đẽ lưu t í n a n tuyệt đối không được không nên cảm thấy nàng đ ô i ngọn đây là bất kỳ một cái nào nữ nhân đều không thể nào tiếp thu được sự tình nha đến từ bạn gái bất mãn tiếng kêu để cho lưu t í n a n tinh thần phục hồi lại hắn vội vàng lộ ra lấy lòng nụ cười lời nói của ngươi để chuyển quá nhanh ta đều không phản ứng kịp b ớ t đi a ta không sánh bằng bà ẹ su di thật là đáng tiếc đây đừng xem bà ẹ rủ hi u nhìn n như một người hiền lành nhưng chỉ có với bà ẹ rủ hi u nói chuyện yêu lưu tin ăn mới biết rõ người này có lúc rốt cuộc có bao nhiều sao vô lý vì vậy ở bà ed rủ hi un còn sưng mặt lên gõ mái nào không được tự nhiên không nhìn tới hắn thời điểm hắn một cánh tay bất chi bất giác đưa tới bà ẹ d rủ hi un đầu gối rồi sau đó mền chạy xuống bà ed rủ hi un chỉ cảm thấy thân thể của mình nhẹ một chút mất trọng lượng làm cho nàng theo bản năng ôm thật chặt ở lưu tín hắn cổ liên đới còn có một âm thanh bởi vì vô cùng kinh hoàng từ đó bật thốt lên thét chói thai a nàng bị lưu tín a n trực tiếp bế lên ngươi làm gì thật bị sợ hết hồn bà hẹ rủ hi un bất mãn nhìn lưu tín an có thể lưu tín a n nhưng là vô lại nết môi giác lộ ra một cái để cho bà hẹ rủ hi un lại yêu lại không còn gì để nói đủ cười ngươi bảo đảm chính mình không tức giận ta để cho ngươi đi xuống ngươi không thả ta xuống ta mới có thể thật sinh khí kia ta mặc kệ có năng lực chịu ngươi liền chính mình đi xuống nay cũng làm bà hẹ rủ hi un tức quá sức nàng tức giận trận mắt nhìn đắc ý lưu tín an sau một lúc lâu chính mình ngược lại thì trước không nhịn được cười ra tiếng À, lưu Tín An n g ư ơ i đ ơ n g i ả n là c á i lại à? Không tức giận、chứ? Phải phải là, không tức giận, vô Không không là, à chứ tức tức m a u buông xuống ta mươi sáu hôn trộm có lẽ nam hải từ trời sinh chính là chơi sỏ lá hảo thủ lưu tín a n cái này nhận cao mã đại xuất ca đùa bỡn lên vô lại đến cũng sẽ cho người không biết nói gì lấy được bà hẹ、e、rủ hi un trả lời sau đó hắn lúc này mới bông u xuống nữ hải mà lần nữa cùng ghế s a lon tiếp xúc được bà hẹ、e、rủ hi un chính là đang chạy trốn lưu tín a n ôm trong ngực sau đó vội vàng đứng dậy chạy đến cách lưu tín ăn một cái rất khoảng cách xa này ngươi nhưng là nói xong rồi không tức giận l ư u tín a n nóng nảy người này sao còn vô lý đây bà hẹn rủ hi un cũng cười mặc dù tóc dài bởi vì mới vừa rồi hai người chuyển động cùng nhau hơi có vẻ sốc xếp nhưng loại này sốc xếp tóc dài ngược lại thì để cho vốn là tinh xảo quá mức nàng có một loại sốc xếp mỹ cảm người trước chơi xỏ lá ta tại sao không thể đổi ý l ư u tín a n như môi đứng lên cao lớn vóc người hay là cho không ít người cảm giác bị áp bách ít nhất bây giờ bà hẹ rủ hi un đ ấ y lòng liền h o ả n được một nhóm sự thật chứng minh chân g i i ngắn đối chạy trốn tỷ lệ thành công là nổi lên tính quyết định tác dụng Rất khổ c ự điện g q u ảnh tiếp tục phát bởi vì bà hẹ rủ hi un náo loạn như vậy vừa ra liệu tín ăn cũng sẽ không tiếp tục xem hướng màn ảnh mà là nhẹ nhàng giúp trong ngực bà hẹ rủ hi un sửa sang lại lộn xộn tóc dài nói cho ngươi một chuyện hắn đột nhiên nghĩ đến hôm nay mở màn chiếu trước nhận được tin tức sau khi suy nghĩ một chút vẫn là quyết định hỏi một chút bà ed rủ hy un ý kiến sự tình ngược lại cũng không phức tạp chính là lần trước hắn l i k e s ở trệ ảm cho hắn đưa một nghìn s cờ tuyết m è o kêu hắn đồng thời hợp tác chụp cái mỹ thực video nếu như là bí mật tuyết m è o kêu hắn cùng đi ăn cơm lời nói hắn nhất định là không nói nhiều liền cự tuyệt dù sao hắn hiện tại là có bạn gái lại theo các nữ nhân cùng đi ra ngoài ăn cơm như cái gì lời nói có thể vấn đề ở chỗ tuyết miêu là lấy đồng thời quay video danh nghĩa mời hắn hắn ngay từ đầu vẫn là cự tuyệt hơn nữa cầm ra tự có bạn gái chuy nhưng tuyết miêu cũng không phải nói đối lưu tín a n ôm có cái gì ý tưởng kỳ quái ngược lại ở biết sau chuyện này nàng càng l à kinh hỉ mời hắn với bà ẹ rủ hi un cùng đi đều bị nhân như vậy mời cự tuyệt nữa liền ít nhiều có chút không nghề mặt mũi rồi cho nên hắn lấy hỏi bạn gái làm danh nghĩa không trả lời ngay tuyết miêu mà bây giờ hắn phải làm liền là chuyện này lưu tín an lời nói để cho bà ẹ rủ hi un theo bản năng từ lưu tín a n trong ngực đứng dậy nàng tiện tay cầm qua một cái ô n g ố i ôm vào trong ngực sau dựa vào ghế xa lo cóng dùng ánh mắt tỏ ý lưu tín ăn nói tiếp â lần trước cho ngươi xem cái kia muộ tử ngươi còn có ấn tượng không? bà hẹn rủ hi u n sừng sốt một chút gật đầu h í p đôi mắt đẹp tại sao n h ắ c chuyện này có ấn tượng ngươi đã nói nàng là ở bên này du học sinh sau đó cũng là video chủ nhân đúng không đúng mấy ngày trước ta lai、like、sở chệ ảm thời điểm nàng có thưởng cho ta quá một nghìn không sai biệt lắm là bên này hai mươi vê đốt khoảng đó đi a bà hẹn rủ hi ung un i ọ n g cổ quái trả lời để cho lưu tín ăn có chút l u n g túng khu ngươi hãy nghe ta nói hết ta vốn là suy nghĩ đợi nàng ngày nào mở màn chiếu cho thêm quét trở về bất quá nàng mời ta cùng với nàng đồng thời chụt một cái hợp tác video liền cái loại này mỹ thực video sau đó ngươi đáp ứng làm sao có thể lưu tín an đã nhìn ra bà hẹ rủ hi un bất mãn dĩ nhiên loại sự tình này đ ổ i là ai khẳng định cũng sẽ bất mãn cho nên hắn vội vàng lấy lòng đưa tay đem bà hẹ rủ hi un kéo đến trong lòng ngực của mình quả nhiên vẫn là ôm người này mềm mại núp ních thân thể sẽ để cho hắn càng thả lòng một ít bà hẹ rủ hi un bất mãn thì bất mãn nhưng cũng không có quá tức giận ít nhất bây giờ lưu tín an thành thật ở đem chuyện này nói cho nàng biết mà không phải tiền trả hậu tấu cái loại này quá đáng p h ư n g thức càng không phải là bị nàng tại chỗ bắt bất quá cũng giống lưu tín an lo lắng như vậy loại sự tình này đổi cô bé nào tâm lý cũng sẽ không thoải mái nàng đồng dạng cũng là nữ nhân cho nên hắn đem mình tay giấu ở sau lưng không để cho lưu tín an đi dắt tay nàng ta ngay từ đầu trực tiếp tự tuyệt hơn nữa nói cho nàng biết nói ta có bạn gái hơn nữa còn là vô cùng xinh đẹp bạn gái giống như là hướng tiểu hài tử một loại giọng để cho bà ẹ n ù hi un không nhịn được nụ cười nàng cười c o n con mắt đưa tay tức giận nắm được nam nhân g à má vóc người rất không tồi lưu tín a n có để cho nàng cũng cực kỳ hâm mộ ra thịt đại khái là vận động khiến cho lưu tín ăn sự trao đổi chất cực tốt cho nên ra thịt trạng thái mới sẽ tốt như thế ngược lại nàng rất thích bóp lưu tín an. ngươi b ấ t đi quá tận lực ngươi cảm thấy ta sẽ bởi vì này loại lời nói vui vẻ không nếu như nàng đang nói những lời này thời điểm trên mặt nụ cười không rõ ràng như vậy khả năng lời nói này sẽ càng có sức thuyết phục một ít mà bây giờ chứ sao lưu tín an nhìn thấu không nói t o ạ n hắn mặc cho đối phương n ắ m chính mình mặt cho đến đối phương ý thức đến hắn còn có lời nói lỏng ra sau đó mới tiếp tục mở miệng ta sau khi nói xong nàng liền thuận tiện cũng mời ngươi lần này đến phiên b à ẹ rủ h i un chừng lớn con mắt à ta đúng ta nói hết rồi ta ở bên này có bạn gái nàng liền thuận tiện để cho ta đem ngươi cũng cùng tiêu lên、ngươi. ngươi đem ta giới thiệu cho n g ư ờ i bạn bà hẹ rủ hi un hốt hoảng từ lưu tín an trong ngực tránh thoát được sau đó ở lưu tín an nghi ngờ nhìn soi mói khẩn trương hỏi â đây cũng là không có ta chỉ nói ta có bạn gái thế nào bà hẹ rủ hi un lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nàng cũng không bởi vì lưu tín an vị bằng hữu này sẽ giống như lưu tín an đối thân phận nàng không biết gì cả không bại lộ liền có thể nàng còn chưa từng nghĩ nếu như mình thân phận n g o ạ i ý muốn bại lộ làm sao bây giờ ta còn không có làm xong thấy ngươi bằng hữu chuẩn bị cho ta chút thời gian có được hay không b mặc dù đối với, với bộ phận nghệ người mà nói đây là hạng nhất rất khó kỹ năng chỉ son sẻ an g oản nhưng nàng vẫn là bao nhiêu biết một chút mà có xinh đẹp như vậy cô gái thân mật như vậy khoảng cách gần làm lũng thoáng cái liền để cho lưu tín an vui vẻ ra mặt chương sáu mươi sáu hôn t r ồ n g hai lưu tín an không có suy nghĩ nhiều bà ed rủ h i un mới vừa rồi khẩn trương kết quả thế nào thống chi bà ed rủ h i un mình cũng giải thích hắn cũng không có nhiều hoài nghi lời như vậy vậy ta còn cự tuyệt đi đừng đừng xa cách chính ngươi đi đi ta không liên quan đua gì thế nàng cũng không muốn cho lưu tín an bằng hữu lưu lại cái loại này nàng vô lý ấn tượng đi phải đi loại này bởi vì công việc mà không thể không với khác phái sống chung trải qua nàng lại không quá minh bạch hơn nữa tương lai không ra ngoài dự liệu lời nói nàng sẽ gặp phải rất nhiều với bây giờ lưu tín an thật sự đối mặt giống nhau cảnh tượng muốn bây giờ là đều không thể thả lưu tín an ra ngoài lời nói sau này nàng sao được để cho lưu tín an tiếp nhận nàng công việc đây ôi chao thật người không ngại sao tại sao phải để ý n à y không phải ngươi làm việc sao nghệ sĩ trải qua trung quy vẫn là cho bà ẹ、e、rủ hi un mang đến không ít thực dụng kỹ năng cũng tỉ như hiện ở nơi này rõ ràng tâm lý chùa không được nhưng còn miễn cưỡng hơn cười vui biểu tình nàng cũng tốt muốn cùng lưu tín an cùng tiến lên kính a nhưng do thân phận hạn chế nguyên nhân cái này lần đầu tiên nàng chỉ có thể chắp tay nhường cho người bất quá không liên quan nàng còn rất nhiều có thể với lưu tín an phát sinh lần đầu tiên Kìa, ngươi để cho ta đi theo nàng đồng thời quay chụp ừ đi chứ này không phải ngươi công việc mà ta tin tưởng ngươi bà ẹ n rủ hi un gật đầu một cái lỏng ra cánh tay mình sau đó an tính đem đầu tựa vào lưu tín an bà vai chúng ta rủ hi un thật là người đẹp tâm thiện đây bớt đi ngươi nghe hiểu ngươi không phải đã dạy ấy ư ta lại không phải người ngu đối với lưu tín an đem mình làm kẻ ngu chuyện này bà ẹ n rủ hi un tức giận cầm lấy nam nhân bàn tay sau đó phẫn nộ lần nữa ở phía trên lưu lại giấu răng lần này nàng liền sẽ không đau lòng vì giút đối phương xoa bóp bởi vì nàng tâm lý đều phải chua chết được lưu tín an cười khổ thu tay về chính mình xoa xoa hắn nơi nào có coi bà ed rủ hi un là kẻ ngu nhịn ở hai người tán g ấ u chung điện ảnh kết thúc phía sau kết cục lưu tín an phần lớn cũng không thấy bất quá điện ảnh loại vật này hắn tùy thời có thể tìm ra tiếp tục xem mà với bà ed rủ hi un sống chung thời gian là không thể đảo ngược cái gì nhẹ cái gì nặng hắn tâm lý lại quá là rõ ràng bây giờ thời gian đã không còn sớm hơn nữa hiện ở trong nhà mình còn có hai cái mắt lom lo muội muội coi như bà ed r hi un không thôi nàng cũng chỉ có thể đứng lên dùng trên cổ tay ra gân đem tản ra tóc dài lần nữa có chắc ta phải đi về rồi các nàng phòng chừng còn đang lo lắng ta đây lo lắng cái gì ta là cái loại này sẽ làm chuyện xấu người sao lời này sẽ để cho lưu tín an không vui bà ẻ rủ hi un ở trước mặt hắn cũng tốn không bao nhiêu lần hắn lần đó làm ra quá kỳ kỳ quái chuyện lạ t ì n h bà ẻ rủ hi un cười túi người bưng lấy rồi lưu tín an gõ má cũng may nàng hôm nay mặc áo tay ngắn cổ áo tương đối chặt nếu không một động tác này sẽ để cho nàng ở trước mặt lưu tín an đi hết đương nhiên tự xưng là chính nhân quân tử lưu tín an cũng sẽ không làm d ì coi loại này chuyện lạ tỉnh bà ẻ rủ hi un là hắn bạn gái hắn muốn thật muốn nhìn là có thể quan minh chính đại nhịn các nàng không phải là không hiểu người mà không nên tức giận nha bởi vì đang bị bà ẹ rủ hi un bưng mặt cho nên hắn chỉ có thể dùng rời đi tầm mắt phương thức biểu đạt chính mình bất mãn nhưng ba nơi gõ má truyền tới ướt át xúc cảm để cho lưu tín a n m á n h trận to hai mắt ngay sau đó hắn vội vang nhìn về phía trước mặt đã thuộc về nấu chín trạng thái bà ẹ rủ hi un không tưởng tượng nổi há hốc mồm mới vừa rồi cái kia xúc cảm bà ẹ rủ hi un mí môi môi h ồ n g lộ ra một cái dễ thương nụ cười sau đó xoay người nhấc chân chạy lần này lưu tín ăn liền chưa có lấy lại tinh thần tới thẳng đến nhà bên trong đại cửa đại cửa đông hắn mới hậu chi hậu giác lấy tay nhẹ nhàng sờ một cái mới vừa rồi mình bị bạ rủ hy un tập kích qua gò má sau đó hắn giống như là cử chỉ điên rồ rồi một dạng đưa tay đặt ở trong núi ngay sau đó không nén được hưng phấn tiếng cười vang r ộ i ở an t ĩ n h trong phòng khách n g à y thứ nhì lưu t í n ăn đã lâu dậy thật sớm dù nói thế nào hôm nay cũng phải cần xuất hiện dưới ống kính đồng thời quay chụp hợp tác video đơn giản thu thập một chút chính mình vẫn rất có cần phải tối ngày hôm qua hắn liền cho t u y ế t m i ê u phát tin tức chuẩn bị ước một cái thích hợp thời gian không tưởng thời gian này liền bị định ở hôm nay suy nghĩ kỹ một chút cũng hợp lý hôm nay là cuối tuần đối với bây giờ còn là học sinh tuyết miêu mà nói cuối tuần cũng đúng là nàng cực kỳ có không thời gian nếu muốn đồng thời chụp cái hợp tác video lưu tín an dĩ nhiên cũng sẽ không bỏ qua như vậy một cái thủy video cơ hội hắn đưa tay cầm gỗ ốm tợ rộ cầm xong lại đem thu âm dùng dụng cụ đừng tại cổ áo làm một danh trò chơi c h ạ y cộng thêm video chủ nhân những thứ này đơn giản dụng cụ hắn tự nhiên là đầy đủ mọi thứ đơn giản nhìn một cái trong màn ảnh chính mình sau đó lưu tín an lung túng b ắ t miệng không nói một lời từ trong nhà lên đường trong khi hắn vẫn chỉ là cái trò chơi chủ nhân không phải cái loại này đến chỗ nào chỗ đó sáng như khu sinh hoạt chủ nhân để cho chính hắn d ơ một cái ca mê ra ở trên đường đi đã để cho hắn rất xấu hổ nếu như lại để cho hắn lẩm bẩm lẩu bẩu hắn đ o á n c h ừ n g tìm một cái lỗ để chui vào thanh âm lời còn là lưu đến sau đó hậu kỳ hòa âm hay hoặc là không muốn hòa âm dù n g mờ gờ mờ với phụ đề hình thức hắn chụp cái này càng nhiều vẫn là vì thỏa mãn gần đây trợ tăng nữ f a n nói như vậy một tháng chụp như vậy một lượng kỳ là đủ rồi nghe chính tự nhiên vẫn là trò chơi liên quan trên đường không có gì để nói chớ nhìn h ắ n nắm ống kính khắp nơi chụp loạn nhưng ở hiện nay cái này cá nhân vợ lộp cực kỳ lửa nóng nhân đại quay chụp cuộc sống mình cũng, ghi xuống cũng không phải là cái gì mới mẹ chuyện. hơn nữa lưu tín a n còn mang khẩu trang càng làm cho hắn đem quyển kia hẳn cực kỳ hấp dẫn người gương mặt tuấn tú ẩn nặc đứng lên cho nên đường thượng nhân tối đa chỉ là nhìn hắn hai mắt dựa theo tuyết m i ê u cho tìm tới một nơi lầu trọ sau đó lưu tín a n suy tư mấy giây cũng không có trực tiếp đi lên mà là xoay người đi vào một bên trong tiệm không thể không nói bên này trái cây quả thực đắt đến làm người ta xách lưới cho dù lưu tín a n loại này mỗi tháng dựa vào l i a e sở trệ ảm và video phát ra có thể kiếm không ít người có tiền đều sẽ cảm giác được ở bên này ăn số lớn trái cây là một kiện rất gánh nặng chuyện nhưng đến cửa khẳng định không thể tay không đi, đi. hơn nữa không ra ngoài dự liệu lời nói cửa sớm đã có tuyết miêu gại hảo máy thu hình đối phương với hắn là nhìn tần chủ nhân hơn nữa còn là sinh hoạt mỹ thức khu làm sao có thể bỏ qua một cái như vậy tốt tài liệu thực tế đây In-Dix tiền bối lo Rất nhanh, mua không ít trái đi cái cái đi Đi đại khái 68N28 Trường Đến nhanh, không Tín An đi vào lầu trọ thang máy, ấn xuống một cái tầng cái nút này thang lên. thang cân nhắc đến đại khái muốn lên kính,、Lưu、Tín An từ Rất ít trọ một tám từ từ suất ra Lưu Lưu đó, đó, đ lo lầu vào hô mua sau sau máy, máy máy cây hôm nay phối hợp là tương đối phổ thông phối hợp màu đậm áo cùng quần áo khoác là một kiện tương đối ấm áp bưng phục đúng như chính hắn nói như vậy hắn ra ngoài thường thường là không chút nào để ý x u y ê n dựng hơn nữa hôm nay phải gặp biết dùng người lại không phải bà hẹ dụ hi u n vậy phần mình phối hợp có thể hay không đến thời điểm bị các khán giả lên án hắn ngược lại là không chút nào để ý ngược lại có cái này thân cao cùng mặt coi như là phá ba bố lưu tín ăn cũng có thể mặc ra thời thượng cảm tới đinh đông rất nhanh đóng chặt cửa mở ra một cái ống kính dò xét đi ra mà tay cầm ống kính chính là một người vóc dáng cao gầy mặt mũi thanh tú cô gái xinh đẹp、Hoa. hoan nên tuyết miêu tên thật tê u lương mưa trước tham gia hoạt động thời điểm có gặp mấy lần tên cũng là ở khi đó biết rõ mà lưu tín an tên đã sớm bại lộ này còn may mà hắn lai、like、sở trệ ả m gian phòng quản lý trình lộ q u ấ y dày đây đã là chờ đã lâu sau lưu tín an lộ ra ôn h ò a n ụ cười sau đó ngượng ngùng chỉ trì tuyết miêu trong tay camera cùng với sau lưng đối phương đỡ ngoài ra m ấ y lại khu sinh hoạt chủ nhân ở quay phim dụng cụ phương diện nhất định là so với hắn biết nhiều không g i ố n g hắn chụp sinh hoạt vỡ l ộ t cũng liền toàn dựa vào lúc này trong tay cái này gỗ đợ rô vậy khẳng định từ lúc biết do ngươi muốn tới bên này t a vẫn n đ a khoảng ư ờ i đồng thời gian này g một bà hẹn diện, rủ hi un an c h đoàn người cũng đã sớm từ trong nhà rời đi đi tới công ty bên trong luyện tập thất bất quá buổi sáng luyện tập vừa mới kết thúc can sẽ ủn di liền phát giác bà h ẹ rủ hi un có cái gì không đúng tuy nói bình thường này tỷ cũng hầu như là ưa thích động một chút làm ộ t mực cầm điện thoại di động không rời mắt thế nhưng loại thời điểm phần lớn đều là bà ẹ d rủ hi un đang nhìn cái gì thú vị video hoặc là bình luận loại có thể hôm nay bất đ ộ n g từ nàng cái góc độ này nàng có thể rõ ràng thấy bà ẹ d rủ hi un một mực l ậ t xem đều là nói chuyện phiếm phần mềm có thể để cho này tỷ gấp gáp như vậy chờ đợi ngoại trừ bây giờ ở tại bà ẹ d rủ hi un ra cách vách tên kia còn có thể là ai đây để cho nàng càng cảm thấy kỳ quái là rõ ràng ngày hôm qua từ lưu tín an ra lúc trở về cái này tỷ còn vẻ mặt hưng phấn bộ dáng thế nào một đêm trôi qua trở nên như thế không có cảm giác an toàn không chờ nàng tiến tới hỏi các nàng luyện tập thất đại môn đột nhiên bị nhân g õ bà hẹn、e、d hi un đem điện thoại di động thu cất nhìn về phía cửa ai nhỉ có thể vào không thanh âm quen thuộc để cho luyện tập thất tất cả mọi người là thẳng người cái thanh âm này các nàng đương nhiên quen thuộc bởi vì lúc này đứng ở bên ngoài chính là năm đó mang theo các nàng xuất đạo tiền bối dĩ nhiên có thể đại môn đ ẩ y ra hai cái vóc người to h nhỏ nhưng cho nhân khí chẳng vô cùng khổng lồ nữ nhân xinh đẹp đi vào a đều tại Kim a kinh tế ae dễ ổng vào cửa nhìn luyện tập thất bên trong các cô gái kinh ngạc nở nụ cười mà với ở sau lưng nàng l i s u n kỷ u chính là trong tay bưng một phần t i giả lần này gia tộc ca nhạc hội thiếu nữ thời đại các tiền bối dĩ nhiên cũng sẽ lên đ à i vậy phần tại sao hai nàng lúc này sẽ xuất hiện ở nơi này đơn thuần chỉ là ở cơm t r ư a thời gian tới chối ghép nhà tất cả mọi người rất quen cho nên không cần khách sáo chiêu đ ạ i với vân an mà nắm t i giả l i s u n kỷ u cũng rất nhanh thì là bị tham ăn các cô gái vây công ở l i s u n kỷ u tiếng cười mang chung phần kia vốn chính là mang cho các nàng t i giả rất nhanh đó là bị chia cắt không chút tạp chất năm người đâu rồi một cái lớn như vậy điểm đi giả quả thật không nhiều đủ phân bà ed r hi un cũng cười cầm một khối ngồi ở một bên cái miệng nhỏ ăn như thế nào đây áp lực lớn không kim tê ae dệ ổng thanh â m để cho ăn đi g i ả bà ed r hi un s ư n g sở nàng theo bản năng quay đầu nhìn về phía vị này vóc người cùng nàng tương phản đẹp đẹ tỉ tỉ cười gật đầu cũng còn khá nhưng có thể điều giải. À, điều chỉnh không tệ lắm lần trước nhìn thấy ngươi lúc ngươi còn một bộ tình cảnh bi thảm g á n g vẻ làm giống vậy kinh nghiệm đã từng trải qua tới ám thời khắc nghệ sĩ kim tê ae dệ ổng chỗ tổ hợp xuất hiện ở chào buổi sáng kỳ đối mặt h á cám có thể so với bây giờ bà ed r hi un đối mặt kinh cùng nhiều nhưng theo một ý nghĩa nào đó thực ra nàng áp lực ngược lại là không có bà ed rủ hi un lớn như vậy năm đó các nàng khốn cảnh là chín người đồng thời chia sẻ mà bây giờ bà ed rủ hi un càng nhiều là muốn chính mình á n h cho nên nhìn thấy bây giờ bà ed rủ hi un có thể tỉnh lại làm tiền bối với thân cận tỷ tỷ kim tê ae d ệ ông rất là vui vẻ yên tâm rốt cuộc có hoạt động ta khẳng định cũng không thể một mực bi con a sớm nên nghĩ như vậy vậy đúng rồi kim tê ae d ệ ông tùy tiện vỗ một cái bà ed rủ hi un bà vai nàng so với bà ed r hi un muốn lớn tuổi hai tuổi cho nên bày ra như vậy một bộ tỷ tư thái thì cũng chẳng có gì rất nhanh đặc biệt tới cho các nàng bơm hơi hai vị tiền bối tỉ tỉ vừa nói vừa cười rời đi các nàng luyện tập thất lần nữa chỉ còn lại các nàng năm người cơm nước xong dĩ nhiên không thể nào lập tức bắt đầu luyện tập c a n g s e ủn di cũng cũng không nhớ mới vừa rồi sự t ì n h cho nên hắn rất nhanh đó là c h u ẩ n đạt tới bà e rủ hi un bên người đồng thời bà e rủ hi un lại đang túi đầu nhìn điện thoại di động xác nhận đến lưu tín an có hay không cho nàng phát tin tức dù khi u n tỉ c a n g s e ủn di thanh âm đem bà e rủ hi un sợ hết ổn nàng liền vội vàng tắt điện thoại di động liên tiếp lui về phía sau mấy bước sau đó mới chừng đến mắt nhìn hướng đột nhiên lên tiếng canxe dọa ta một hồi thế nào ngươi nhìn cái gì chứ nhìn ngươi một mực đều tại nhìn điện thoại di động càng sẽ ủ n gì là lấy vì hai người này xảy ra vấn đề gì dự định nguyện chuyển bộ một chút lời nói chỉ là không tưởng nghe nói như vậy bà h ẹ rủ hi un thở dài một hơi vẻ mặt bất mãn chờ lưu tín an cái tên kia tin cho ta hay đây À, cái này có gì đợi lâu hắn thấy được khẳng định sẽ cho ngươi phát chứ không phải rồi hôm nay hắn bởi vì công việc phải đi với khác nữ nhân đồng thời quay video bà h rủ hi un đơn giản giải thích một chút nàng như thế lo lắng nguyên nhân mặc dù nàng ngày hôm qua mạnh miệm bày tỏ chính mình đại độ Có thể ngay sau đó ở b n hẹ rủ hi un ánh mắt phẫn nộ hạ nàng bị bắt quái bọn nội nội bao bọc vây quanh đại tỷ uy nghiêm ở bắt quái trước mặt là không đại hữu dụng cho nên bất đắc dĩ bà hẹ rủ hi un cũng chỉ có thể đem tình huống cụ thể với bọn nội nội nói một lần thực ra nàng đạo không phải là không tín nhiệm lưu tin an chính là rất đơn thuần không được tự nhiên đại khái là muốn chiếm làm của riêng đang làm a nàng rất muốn bây giờ biết rõ lưu tín a n kết quả đang làm những gì tên khốn này cũng vậy minh biết rõ mình sẽ ở ý lại đến bây giờ cũng không có cho nàng phát một cái t i n tới xem ra tối hôm nay sau khi trở về nàng phải thật tốt trừng phạt một chút người này mới được 28、INDIT、69N28,、Trường、68, in this chi rồi lối chương nhớ. ông kính lối vào đến cảm giác thật để cho lưu Tín An không hứng. nay này bữa ăn chưa quay coi như toàn trong trình. vật mất kết thúc thật thích Rốt trụ kết thúc, trụ Hô, hả? cho hôm cảm giác cuộc, chưa coi Lưu vào lý là mà Ở để quá quay quay bữa bộ duy nhất một điểm có thể để cho hắn cảm giác hưởng thụ đó chính là hôm nay hắn ăn vào cực kỳ chính tông thức ăn chung là mỹ thực chủ nhân tuyết miêu tay nghề tự nhiên không thể khinh thường mặc dù ăn là một đạo hắn không lớn có thể gọi bên trên tên thức ăn nhưng ăn ngon cũng là ăn thật ngon hắn ước chừng ăn hai chén nhỏ cơm xác nhận một chút không có bỏ sót ống kính sau đó tuyết miêu đem máy quay phim toàn bộ đóng cửa cũng là bưng một chén cơm ngồi ở trước mặt lưu t ì h an cứ khổ cảm giác ngươi tốt cứng ngắc dáng vẻ đi theo năm ban thưởng thời điểm không khác nhau gì cả vậy khẳng định ta còn là không thích hướng loại này quay trộ phương thức lao xã sợ người không có ống kính thật ra khiến lưu tín an tự tại một ít hắn vui tươi hớn hở treo ghẹo quay lại ta kéo được rồi đem video phát cho ngươi trực tiếp phát liên hiệp gửi bạn thảo có thể không dĩ nhiên có thể bất quá sẽ có ta một phần nhỏ f a n tới kỳ thời điểm ngươi đến cũng chớ để ý a yên tâm đi lại nói ngươi không đem mình có bạn gái chuyện này với ngươi các khán giả nói một chút không tuyết miêu khoát tay làm vì khu sinh hoạt giao thế hoa nàng chưa bao giờ sợ tiết ấu bất quá nàng ngược lại là đối bây giờ lưu tín an đoạn này tình yêu cảm thấy rất hứng thú lưu tín an lắc đầu một cái không có ý định nói bây giờ nữ p a n thật nhiều qua một thời gian ngắn đi cũng là bất bạn tới quá gái ngươi lần này tới bạn gái ngươi lại đ á p ứ n g Lưu Tín an theo An bà ả n năng gật đầu, đ sau ẹ rủ n hi ớ t h un còn không chước tiến hồi để cho lưu tín an có chút bất an như vậy a đúng rồi lần này trăm đại ban thưởng người tham dự sao làm năm nay lại bởi vì không cẩn thận ló mặt bạo nổ một lần nhân vật chính lưu tín an chuyện đương nhiên lần nữa nhận được tiểu phá trạm trăm đại ban thường sân khấu mời cái này cũng đúng là hắn có được hơn nữa nhiều năm như vậy hắn l ạ i như vậy số rất ít cái loại này vẫn luôn không có hắc liệu chủ nhân cái này cũng với hắn trạch nam thói quen cuộc sống chặt chẽ không thể tách rời năm ngoái trăm đại hắn là che mặt tham dự bởi vì khi đó hắn còn không có ngoại ý muốn ló mặt bất quá bền chắc vóc người hay lại là đưa tới không ít hiểu lầm dù sao đối với thường xuyên tập thể hình hắn mà nói bền chắc vóc người cùng cao ngất đầu có thể nói là một cái hoàn mỹ móc treo của não cũng không quá đáng. Mà năm nay lời nói, đại khái cũng không cần cản trở mặt đi khẳng định vẫn là sẽ đi đã với tán lao sư bọn họ hẹn xong cùng nhau ăn cơm tới kia đến thời điểm có muốn hay không đồng thời giống vậy tuyết miêu năm nay video sản xuất cũng là cực kỳ ưu chất nàng thành tích tự nhiên cũng là cực tốt liên tục hai năm trở thành trăm đại cũng chẳng có gì lạ bất quá đồng thời loại sự tình này khẳng định vẫn là liền như vậy lưu tín an lắc đầu một cái biểu thị cự tuyệt đồng thời một cái thú vị ý tưởng ở hắn trong đầu hiện lên ta hẳn muốn với bạn gái của ta cùng đi ô h muốn công khai sao công khai không tính là đi ta lại không phải là cái gì minh tinh nàng cũng chỉ là người bình thường ôi chao ba cáo biệt tuyết miêu về nhà lưu tín a n rốt cục thì nhận được đến từ nhà mình bạn gái một cái trả lời trả lời nội dung cũng rất đơn giản hình ảnh Jim và g bà hẹ rủ hi un nhỏ phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn cố làm bất mãn bộ dáng để cho lưu tín a n nợ nụ cười vui vẻ hắn thuận tay đem tấm hình này tồn được suy tư mấy giây sau tái thiết đưa vì điện thoại di động bảo vệ màn hình sau đó mới tiếp tục đánh chữ ta về nhà rồi chỉ là cùng với nàng ăn trúng cái cơm quay đầu đợi thành p i ế n kéo được rồi ta cho ngươi nhìn bởi vì hắn là lập tức trở lại tin tức cho nên ở trong công ty cầm điện thoại di động bà hẹ rủ hi un cũng là trước tiên thấy được lưu tín an trả lời trả lời nội dung để cho nàng đại đại thở phào nhẹ nhõm đã lâu tuyệt mỹ nụ cười lần nữa hiện lên trên mặt nàng cái này làm cho một bên len lén quan sát nàng càng sệ ủ n di vậy kêu là một cái không nói gì yêu người bên trong đều là như vậy tâm tình lên xuống không c h ứ n g sao thật là đáng sợ khôi phục tinh thần bà hẹ rủ hi un với lưu tín an đơn giản trò chuyện đôi câu sau đó đó là để điện thoại di động xuống hưng phấn vỗ tay một cái được rồi mọi người tiếp tục luyện tập đi tốt không nói gì quy vô ngữ luyện tập tự nhiên vẫn là không thể ngừng rồi ngày mai trong các nàng lại có người phải ra ngoài chạy hành trình cho nên có thể năm người đồng thời t ụ lại luyện tập cơ hội cũng không nhiều hay lại là chỉ có thể là bắt mỗi một cơ hội mới phải luyện tập một mực kéo dài đến trạm vào tối các nàng mới trong bóng đêm ngồi lên hồi nhà trọ bảo mẫu xe mà bà ẹ rủ hi u n chính là trở lại trên xe mình đối ở hiện tại đã có người yêu nàng mà nói nhà trọ đã không phải một cái thuận lợi địa phương hôm nay bữa ăn tối ngược lại không yêu cầu nàng đi mua t ố t dẫn đi bởi vì ngày hôm qua thịt nướng vẫn chưa có hoàn toàn ăn xong về đến nhà đem luyện tập xuyên quần áo thể thao thay cho sau đó hôm nay bà ẹ rủ hi un xuyên dựng làm ộ t kiện màu tím nhà táo d ệ t kim hở cổ á o khoác bên trong đắp một bộ màu trắng tờ sơ nửa ngưưới ờ i d chính là thoải mái quần vận động một thân phối hợp đi xuống làm cho người ta cảm giác vừa lưu loát lại không thiếu xinh đẹp đẹp đẽ tóc dài nhu thuận bày đến bà ẹ rủ hi un rất hài lòng toàn thân trong kinh chính mình xuyên dựng bởi vì ngày mai bà ẹ rủ hi un có thể không cần sáng sớm phải đi đến luyện tập tất nói cách khác hôm nay nàng có thể ở lưu tín ăn trong nhà chở lâu một hồi mang theo hảo tâm tình bà ẹ rủ hi un đẩy ra lưu tín ăn ra đại môn bất quá lưu tín an cũng không có như bình thường như vậy ở trên ghế s a lo nằm n chờ đợi nàng đến bà ẹ rủ hi un ở phòng khách không tìm được nhóm người sau lặng lẽ đi tới phòng ngủ của lưu tín a n cửa d ó n rén đem cửa phòng ngủ đẩy ra một cái khe hở đúng như dự đoán thấy được nằm ở trên giường ăn tĩnh ngủ lưu tín an hôm nay lưu tín an dậy thật sớm mà ngày hôm qua là là bởi vì bà ẹ rủ hi un chủ động dân g nụ hôn đưa đến hắn hưng phấn sau nửa đêm mới ngủ cho nên buổi chiều sau khi trở lại đơn giản với bà ẹ rủ hi un trò chuyện mấy câu hắn liền trở về phòng ngủ trưa chương sáu mươi tám vật lý mất trí nhớ hay giấc ng đó là ngủ cho tới bây giờ nói thật bà ẹ rủ hi un chính mình ngủ nhan đã bị lưu tín a n thấy không ít lần nhưng lưu tín a n ngủ nhan bà ẹ rủ hi un đây là lần thứ hai thấy ngủ lưu tín a n làm cho người ta cảm giác thực ra với t ỉ n h thời điểm không khác nhau quá nhiều nói cứng đại khái là ngủ thời điểm nhìn muốn càng dễ bắt nạt thua một ít cái ý niệm này một khi nảy mầm đó là ở bà ẹ rủ hi un đấy lòng cắm dễ ở nàng cẩn thận từng ly từng tí nhón lên bằng mũi chân đi vào phòng ngủ không chút nào nhận ra được bây giờ mình cách làm đối với chính mình mà nói có bao nhiêu nguy hiểm đi tới mép giường sau đó nàng đầu tiên là ngồi t r ồ n hồng xuống l ạ g yên không một tiếng động ngồi ở lưu tín a n mép giường nhẹ phiêu phiêu trọng lượng cơ thể cũng không có để cho mềm mại giường lom xuống nói cách khác lúc này lưu tín a n như cũ ngủ say đến cũng không có bởi vì bà hẹ rủ hi un đến thất tình cho đến bà hẹ rủ hi un cười hì hì nằm chính mình một sợi mái tóc khiêu khích đến lưu tín a n chót m u i sau đó cái loại này muốn nhảy mũi cảm giác mới rốt cục để cho ngủ mơ hồ lưu tín a n trận mở con mắt bà hẹ rủ hi un kia chương đập vào mi mắt mặt đẹp để cho hắn có chút ngốc nhưng rất nhanh phản ứng kịp sau đó hắn đổi vội vàng che、mặt. mới vừa t ỉ n h ngủ bộ dáng tuyệt đối sẽ không đẹp mắt đi nơi nào ít nhất làm cho người ta cảm giác tuyệt đối sẽ không tinh thần mà hắn ngượng ngùng cũng để cho bà ẹ n rủ hi un cất tiếng cười to bạn gái đưa qua với p h o n g khoáng tiếng cười để cho lưu tín an có chút hoài nghi lộ thai của mình hắn buông tay ra không tưởng tượng nổi nhìn chăm chú lên trước mặt vị này đẹp đẽ đến để cho người ta di bất khai tầm mắt nữ nhân nghi hoặc mới vừa nghe được tạ tiếng cười có phải hay không là bởi vì chính mình ngủ mơ hồ cho nên xuất hiện nghe nhầm ý thức được chính mình cười đến quá mức bà ed rủ hi un chính là theo bản nàng che miệng lại sau đó khi nhìn đến lưu tín an không tưởng tượng nổi ánh mắt sau đó nàng thẹn quá thành dẫn quyết định cho mình thân ái bạn trai tới một lần vật lý mất trí nhớ mười phút sau xoa chán lưu tín an d ư ơ n g mắt nhìn về phía ngồi ở ghế s a lon xó xỉnh bên trên vẻ mặt lúng túng bà ed rủ hi un sự thật chứng minh vật lý mất trí nhớ như vậy yêu cầu kỹ xảo chiêu số đối với bà ed rủ hi un cái này tay không thể nhắc yếu nữ tử mà nói vô cùng khó khăn một ít mất trí nhớ mục đích nhất định là không đạt thành nhưng vật lý phương diện này bà ed r hi un làm rất là hoàn toàn đau là thực sự đau. lưu tín an quả thực không nghĩ tới nhà mình bạn gái lại có lớn như vậy thủ kình bất quá nhìn nàng vội vã cuốn cồn bộ dáng lưu tín an dù cho có thiên đại tủi thân khẳng định cũng cũng sẽ ở nàng ta t r ư ơ n g quá đáng mỹ lệ dưới khuôn mặt tan thành mây khói tới hắn hướng về phía bà ed rủ hi un nơi tay bị dọa sợ đến bà ed rủ hi un hoa dung tất sắc lưu tín an ta mà là người bạn gái nếu như người động thủ có thể phải chú ý một chút nặng nhẹ lưu tín an bị bà ed rủ hi un khẩn trương lời nói làm cho tức c ờ i bất quá nếu đã làm sai chuyện tóm lại là muốn trả giá một chút cho nên lưu tín an rất nhanh thu hồi đủ cười lần nữa hướng về phía bà ed rủ hi un vây tay đối lý bà ed rủ hi un cũng không tiện chạy ra không có cách nào ai bảo nàng đã làm sai chuyện đây lưu tín a n cũng sẽ không hạ ngoan thủ đi nếu như người này thật làm đau rồi nàng nàng nàng sẽ khóc cho hắn nhìn đương nhiên rồi đả nữ nhân húng chi đối phương còn là bạn gái mình loại sự tình này lưu tín a n nhất định là không làm được ngồi ở trên ghế s a lon lưu tín a n chỉ chỉ chân mình tỏ ý bà ed rủ hi un ngồi xuống ngồi cái chân loại sự tình này đối với đã thành thói quen với ông bà ed r hi un mà nói ngược lại là không coi vào đâu bất quá lưu tín ăn đây là phải làm gì để cho nàng ngồi xuống sau đó đánh dễ dàng hơn một ít bà hẹ rủ hi un không rõ vì sao ngồi xuống vội vã cuốn cùng nhìn lưu tín an cho đến lưu tín an nâng lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt chỉ chỉ chính mình gò má sau đó ý thức được cái gì bà hẹ rủ hi un a n h một chút đỏ mặt gò má lúc này nàng biết rõ người này muốn cái gì rồi được voi đòi t i ê n đúng không a ta cai chan thật là đau lưu tín an coi như là đem bà hẹ rủ hi un bắt bí lấy rồi đối lý bà hẹ rủ hi un ngượng ngùng nổi giận nhưng cũng đối lưu tín an yêu cầu cảm thấy vô cùng xấu hổ loại này loại này cử chỉ thân mật nàng chủ động cho có thể nhưng lưu tín a n không thể chủ động lớn bớt đi ta nhiều nhất giúp ngươi xoa xoa bà hẹn rủ hi un mới sẽ không đáp ứng lưu tín a n đâu rồi người này bây giờ học được được voi đòi tiên nếu như nàng thật nghe lời chủ động dâng nụ hôn sợ không phải lần sau tên khấu này sẽ nói lên quá đáng hơn yêu cầu không có được như ý lưu tín a n bất đắc dĩ bịu m u i một cái sau đó không thể làm gì khác hơn là bông u tay ra đem chán mình đưa qua xoa xoa cũng được ít nhất bà hẹ rủ hi un mềm mại n ú p ních tay nhỏ mang đến tuyệt vời xúc cảm cũng coi là một loại thường cho mà khi bà hẹ rủ hi un sợ tới chính mình một q u y ề n kia đánh ra sách tay sau đó nàng cũng có chút ngượng ngùng mí môi m khỏe môi cố gắng không để cho mình cười ra tiếng lưu tín an phát giác bà hẹ rủ hi un cố nén nụ cười d á n g vẻ h ắ n tự tay n ắ m ở nữ hài tinh tế eo nửa uy hiếp thấp giọng nói nếu như ngươi cười ra tiếng ta khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi lời này cũng làm bà hẹ rủ hi un do sợ nàng một tay che miệng một cái tay khác chuyên cần giúp lưu tín an bớt vết thương hiệu quả mà dĩ nhiên là một chút cũng không có bất quá tình nhân giữa muốn hiệu quả gì thú vị liền xong chuyện làm ồn tốt một lúc sau bà h ẹ rủ hi un cũng coi là rốt cuộc đảo thoát lưu tín a n ma chảo bất quá nàng đảo cũng không phải mở run mà là chạy đi trong tủ lạnh cầm chai nước đá tiêu xưng ơ quả nhiên vẫn là phải dùng băng đắp tới h ư u hiệu một ít nói thật chính nàng đều bị tay mình sức lực sợ hết hồn người tốt nhất quên bà h ẹ rủ hi un một bên ôn nhu giúp lưu tín a n băng đắp đến một bên uy hiếp nhà mình đáng thương bạn trai hai mươi tám init bảy mươi n hai mươi tám còn nữa chính là chỗ này quyển sách kế hoạch đổi mới số hai mươi cho mình đứng thẳng bây giờ đã t h à n h trước mắt đã tiến vào hai mươi v đúp tự cửa khẩu nhưng lúng túng là quyển sách này trước mắt vẫn chưa kết thúc đề cử kỳ bây giờ liền d i ớ i ở nơi này bởi vì đoàn người đuổi theo đọc rất mạnh cho nên đề cử là có hy vọng lên cấp nhưng lên cấp liền có nghĩa là trưng bày thời gian muốn đẩy về sau trường chiếu bây giờ ta đổi mới nếu như như c ũ g i ữ cái tốc độ này lời nói sợ rằng ba mươi vê đúc tự đến cũng không cách nào trưng bày cho nên mục đích của ta trước là dự định giảm ít một chút mỗi ngày đổi mới từ nhật càng bảo đảm không thấp hơn tám k biến thành nhật càng bảo đảm không thấp hơn năm k canh ba thay đổi hai canh nhưng mỗi ngày thiếu kia một canh ta cũng sẽ ở trưng bày thời điểm bạo nổ càng tiếp tế mọi người cái này cũng là vì quyển sách này toàn thể tiết tấu hy vọng mọi người hiểu một ít hơn nữa không nên bông u tha đuổi theo đọc đuổi theo đọc bây giờ là đối tác giả trọng yếu nhất số liệu cho nên chỉ cần đoàn người không dưỡng ta trưng bày liền nhất định cho đoàn người trình các sống hy vọng mọi người tha thứ một ít cũng lại tiếp tục đổi tiếp lần đầu tiên thành tích tốt như vậy bây giờ ta đã bắt đầu lo âu rất sợ bởi vì lượng đổi mới thiếu để cho đoàn người thất vọng cho nên ta chỉ có thể làm hết sức đ ề n b ủ xin thứ lỗi còn có chính là trước mắt tăng thêm sự tình chương n mặc ta sáu mươi chín c liệu n tin ăn g mời ư m liệu tin ăn cầu sinh dục rất mạnh nhất là ở biết nhà mình bạn gái nội tâm ẩn nút bạo lực phân tử sau đó hắn sắp xếp làm ra một bộ mở mịt bộ dáng quên cái gì ta cái gì cũng không nhớ rất tốt lưu tín an trả lời để cho bà ẹ rủ hi un rất là hài lòng làm tưởng tượng h nàng quyết định hôm nay tách ra thời điểm ở lưu tín an trên má trái hôn một cái dù sao ngày hôm qua thân là má phải mà được trung bình một chút mới phải băng đắp hiệu quả ước chừng phải so với bà ẹ rủ hi un tay nhỏ hữu hiệu, hiệu rất nhiều bất quá lời này lưu tín an cũng không dám nói ngươi qua một thời gian ngắn có danh không hắn nhớ tới hôm nay ở tuyết miêu ra bên trong nhắc tới trăm đại ban thưởng bà ẹ rủ hi un xứng sở nàng đứng dậy đi tới lưu tín an ngồi xuống bên người n g ư ờ i biếng dựa và ở trên người hắn người muốn nói cái gì ta phát video ép sai muốn tiến hành trăm đại ban thưởng ta cũng được thỉnh mời rồi cho nên được hồi một chuyến ma đô tham dự hoạt động lưu tín an đơn giản đem mình phải ra t ị n h hoạt động nói một lần sau đó đổi lấy bà ẹ rủ hi un đã kinh ngạc biểu tình lúc nào cầu nguyện lao thiên ngàn vạn lần chớ là một tháng nhất hảo một tháng hạ tuần đi lần này ban thưởng định ở một tháng hai mươi tư hảo mà bởi vì là lai、like、sở trệ ám quan hệ bọn họ yêu cầu n h ấ t hai ngày trước đi qua tiến hành đơn giản diễn tập mới được đi khẳng định vẫn là phải đi khu vui chơi có không ít út coi như là bạn hắn h à n g năm một lần tiểu phá chạm hoạt động cũng là để cho hắn tụ chung một chỗ phương thức tốt nhất nhất tiện hắn năm nay rốt cuộc có thể đạo qua bị người cười nhạo độc thân cầu xui hắn hiện tại không chỉ có không phải độc thân cầu còn có một cái mạo mị như hoa siêu cấp đại mị nữ bạn gái vậy ngươi hỏi ta có rảnh rỗi ý là có muốn hay không theo ta cùng đi bà hẹ rủ hi un ngơ ngẩn không nghĩ tới lưu tín an đúng như nàng thật sự định mời nàng cùng đi mà điều này chứng minh lưu tín an muốn đem nàng giới thiệu cho bạn của hắn không cảm động nhất định là giả chỉ là thân phận của bà hẹ r hi un để cho nàng có chút không dám động nàng do dự k h ô nếu g b i t trả thế Trong tộc thời thân John nào. hoạch cho định nhạc hội phận mình nên nàng lời là l gia điểm nói kế ca của dự đem ở ư t í như An. Nếu n hết thệ thuận lợi bại lộ thân phận sau các nàng vẫn là một đôi tình nhân lời nói lưu tín an hẳn sẽ thông cảm nàng công việc mới đúng loại này xuất đầu lộ diện hoạt động nàng tuyệt đối không thể bị nhận ra chỉ là nhìn lưu tín an ánh mắt chân thành trong lòng bạ à rủ hy un không ngừng đánh trống cuối cùng nàng chỉ có thể tuổi thân dấn thân vào vào lưu tín an trong ngực sau đó đáng thương ngẩng đầu lên mở miệng nói ta thử chức một chút có thể hay không đem công việc gạt ra được không nếu như có thể mà nói ta nhất định sẽ cùng đi với ngươi nàng cảm thấy có đi hay không hay là chờ đến chính mình đem thân phận của mình nói cho lưu tín a n sau đó mới nói đi lưu tín a n cũng không bây giờ biết rõ bà ẹ rủ hi un tâm tình có phức tạp hơn hắn ngược lại là không có áp lực gì không sao nếu như ngươi bận rộn khẳng định vẫn là lấy công việc làm chủ một cái tiểu hoạt động mà thôi c h í n h ta đi vậy không liên quan ta sẽ nghĩ biện pháp cùng ngươi đồng thời bà ẹ rủ hi un c ắ n răng ngược lại lần này gia tộc ca nhạc hội cũng vẹn vẹn chỉ là làm cho các nàng thử tính xuất hiện lần nữa ở đại chúng tầm mắt khoảng cách chân chính lần nữa leo lên sân khấu với màn ảnh hẳn còn có một đoạn thời gian ghê gớm liền toàn bộ vũ trang đi qua m à mặc dù lấy nàng tính cách mà nói nàng không nên làm ra như vậy hành động theo cảm tình sự tình mới đúng có thể bà ẹ rủ hi u n cuối cùng cảm giác mình vô cùng thẹn với lưu tín a n rồi những thứ kia lời nói dối giống như một tòa núi lớn như vậy ép tới nàng không t h ở nổi nếu như lưu tín a n ở thật biết mình thân phận biết được nàng vẫn luôn đang gạt hắn sau đó vẫn như cũ đối với nàng không rời không bỏ lời nói nàng cũng muốn vì lưu tín ăn làm những gì dùng để đền bù v ậ phân bị nhận ra có khả năng thật sự không được thì để cho các thành viên phối hợp nàng đồng thời làm một giả trừ phi bị triệt đầu triệt đuôi nhận ra nếu như bị chụp tới hình cái gì nàng tự không thừa nhận thì tốt rồi hạ quyết tâm bà hẹ rủ hi un ngược lại thì thở phào nhẹ nhõm nàng cười lòng ra nam nhân đứng lên lười biến dối người ăn cơm á ta phải chết đói được ba trăm đại ban thưởng trước đó để một bên dù sao cự ly này thời điểm còn có hơn một tháng thời gian mà bây giờ đặt ở hai người bọn họ trước mặt trọng yếu nhất chuyện chính là điển no bụng trước bất quá khi bà hẹ rủ hi un lấy ra hai bình rượu trắng thời điểm lưu tín ăn ngược lại là nghê ngẩn ngươi ngày mai không cần đi làm bà â y giờ đã l buổi tối sắp hơn 8 giờ. bây giờ ăn một bữa bà tối giờ, giờ lại chán một hồi lời nói, một một sắp hơn chán cơm ăn ẹ rủ hi un nghỉ uống rượu l ờ i n ó có i nàng thể hì sẽ đầu ế n hơn. Hi-un chê Bà ẹ rủ gật đ đẹp trai mở ra rượu trắng bình sau đó cho lưu tín a n rót đầy tràn đầy một ly ngày mai có thể nghỉ ngơi cho nên hôm nay có thể tiểu uống một chút ngày hôm qua bữa không giữ lời nay tựa hồ vẫn nàng với lưu tín a n xác nhận quan hệ sau thứ một bữa rượu cả ly bà ẹ rủ hi un hào phóng rơ ly lên với lưu tín ăn đụng cái ly sau đó uống một hơi hết sạch trong l ly rượu trắng sau đó lộ ra nụ cười thỏa mãn nhiều nhất một chai biết không ta có ba bình l ư ợ n lưu tín an ngươi không thể hoài nghi ta bà hẹ rủ hi ung dơ lên ba ngón tay rất nghiêm túc nói đương nhiên nữ hải tự biên tự diễn chân chính bay kiến bà hẹ rủ hi u n một chai đảo lưu tín an là tuyệt đối sẽ không tin tưởng trình độ nào đó đây cũng tính là bà hẹ rủ hi u n chính mình khiêng đá đầu đập chân mình một chai rượu trắng cũng không tính nhiều rất nhanh làm c h a i thấy đ ấ y không có uống đủ được con mắt của bà hẹ rủ hi u n chuyển một cái cười tươi rói mở miệng nói ta muốn đi lấy điểm đồ chua người này đang có ý gì lưu tín ăn làm sao có thể sẽ không đón được hắn tự tay ngăn lại bà hẹ rủ hi un đi về phía phòng bếp đường tắt bớt đi nói một chai liền một chai ta thật không sẽ say ngươi xem bây giờ ta có phải hay không là rất bình thường bà hẹ rủ hi un chính mình cảm giác mình nhưng thật ra là rất bình thường hơn nữa sự thật cũng xác thực như thế nhưng ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo khái niệm để cho lưu tín an đối bà hẹ rủ hi un một chai rót rượu lượng rất tin không nghi ngờ lúc trước này nha đầu còn không phải bạn gái mình hắn không quyền lợi quản nhưng bây giờ không giống nhau rồi không được uy đây là ta mua vậy cũng không được lưu tín an cũng không biết rõ chính mình cường thế để cho hắn mất đi tối nay vốn lấy được khen thưởng má trái gõ má khẽ hôn không rồi cũng bởi vì người này một mực không tin tưởng nàng tự lượng rõ ràng chính mình coi như là nữ thần tượng trung tương đối có thể uống một loại kia Xì Xì nhục nhục. in a. 28 i so 72 70. 28. n Trưng s với d ọ m bi càng đáng sợ hơn x u mặt mặc dù bà hẹ rủ hi un như cũ mỹ để cho người ta tươi đẹp bất quá như vậy kỳ dị mỹ cảm đối với lưu tín ăn mà nói thật ra khiến hắn có chút đứng ngồi không yên ha thật là lại mở một chai chúng ta chết uống này là d a n h giới cuối cùng ngươi thật vất vả ngày mai nghỉ ngơi một ngày uống nhiều rượu như vậy làm gì cuối cùng lưu tín an vẫn là quyết định không kiên trì uống đi g â y gớm ăn chiếu có mà lại không thể không chiếu có qua bà hẹn rủ hi un lúc này mới lộ ra nụ cười giống vậy lần này bà hẹn rủ hi un t u lượng không có đâm l ư n g nàng thịt nướng cùng rượu trắng quả thật là trên cái thế giới này tốt nhất phối hợp sau khi cơm nước no nê hai người đồng thời đem bữa ăn đồ trên bàn đã thu thập xong yêu cầu rửa chén đua tất cả đều là bỏ vào ao nước lần này ngược lại là không có giống ngày hôm qua như vậy khắp người thịt nướng ngùi dù sao hôm nay chỉ có hai người ăn không giống như là ngày hôm qua bốn người ăn được nhiều không nói thời gian còn dài hơn ngày hôm qua nhìn kiến trúc học đại cương lời nói hôm nay bà ẹ rủ hi un sau khi tự hỏi dự định nhìn một bộ không có gì mỹ nữ điện ảnh vì vậy nàng chọn chuyến tàu sinh tử đ ả o không phải nói không có mỹ nữ chỉ là bộ phim này bên trong mỹ nữ cũng không có ái tình trong phim ảnh như vậy hoa lệ duy mỹ mặt thế sinh tồn người làm còn muốn cái gì dáng vẻ a nàng đối với chính mình chọn bộ phim này rất hài lòng hơn nữa nàng đối này bộ điện ảnh nhất thẳng coi như là ngưỡng mộ đại danh đã lâu chỉ bất quá từ đầu đến cuối cũng không có cơ hội thật tốt ngồi xuống hoàn chỉnh nhìn một lần thôi nhưng bà ẹ rủ hi un tựa hồ quên mất mình bị p h a n lên một cái khác biệt danh vì tạo không khí bà ẹ rủ hi un rất tìm đường chết đem phòng khách đèn đóng lại sau đó đem bên người lưu tín an coi là đại hảo ô n g ối một bên ôm nam nhân cánh tay tối nay điện ảnh khâu coi như là chính thức bắt đầu bắt đầu nội dung cốt chuyện ngược lại là cũng còn khá mà khi điện ảnh nội dung cốt chuyện ngược lại là cũng còn khá mà k h điện n h nội dung cốt chuyện mạn tiến triển đến nhân vật chính đoàn n g ư i đường chạy t r ố a tiếng thét trói thai để cho lưu tín an hít một hơi lãnh khí vốn là bị bà hẹ rủ hi un ôm vào trong ngực cánh tay lúc này cũng sớm đã bị nàng l n g ra mà thay thế cánh tay chính là lưu tín an đeo thực ra làm d ò m bị phim chuyến tàu sinh tử đ ả o không phải nói dọa người như vậy không q u á điện ảnh tiết tấu với cái loại này nhất kinh nhất xạ kinh sợ cảm nhưng là để cho bà hẹ rủ hi un rất là khẩn trương vô cùng đầu nhập nàng thậm chí không ý thức được chính mình toàn bộ người cũng đã sắp dán vào trên người lưu tín an rồi đối với lưu tín an mà nói nữ hai mềm mại nút ních thân thể mang cho hắn cảm giác hạnh phúc cùng kia làm hắn không ngừng được cau mày tiếng thét chói sâu sắc để cho hắn cảm nhận được cái gì mới nghiêm túc chính đau cũng vui vẻ đến hơn một tiếng điện ảnh cuối cùng kết thúc cả người phản phất t ừ trong nước mỏ vất đi ra bà ẹ rủ hi u n thở hồn hển trong tay còn siết lưu tín a n áo váo à kết cục coi như là một lưu bạch khai thả kết cục đi nhưng cái này đã không trọng yếu a phim này thú vị đ â u rồi trước thì có nghe nói nhưng một mực không có cơ hội nhìn bà ẹ rủ hi u n thay đổi mới vừa rồi ngạc nhiên bộ dáng cố làm tự nhiên m ỉ m cười lý trí trở về sau đó nàng cũng biết rõ mình ở xem phim lúc phản ứng có bao nhiêu mất mặt cho nên hắn muốn trực tiếp đem chuyện này hất đi qua nàng tự hồ có hơi vô cùng không thèm để ý hình tượng lưu tín an c ố nín cười sắc mặt đối với hắn mà nói bà ẹ rủ hi un phản ứng ngược lại là không tính là mất mặt ngược lại tại hắn này người bạn trai trong mắt bà ẹ rủ hi un nhất kinh nhất xạ thậm chí có nhiều chút dễ thương cái này tự nhiên cũng quy công cho bà ẹ rủ hi un cực cao n h a n giá trị dù sao nữ nhân xinh đẹp làm gì đều là chính xác nếu bà ẹ rủ hi un không nghĩ nói tới mới vừa rồi chính nàng mất mặt một màn lưu tín an khẳng định cũng sẽ không vạch cáo cho người xem lưng hắn gật đầu một cái rất thân thiết đem trong tay ly nước bưng tới đốt tới bà ẹ rủ hi un bên mép thấy lưu tín an không có cờ ư i nhạc mình bà ẻ rủ hi un thở phào nhẹ nhõm nàng ngực ngực ngực đem nước uống xuống thám giọng đã có nhiều chút b ú c khói c u ố n họng sau đó lúc này mới thỏa mãn ngồi ở một bên giơ tay lên sửa sang lại tóc dài nàng đều toát mồ hôi ba đã lâu ngày nghỉ để cho bà ẻ rủ hi u n thư thư phục phục ngủ lấy lại sức ngày hôm qua ở lưu tín an ra xem chiếu bóng xong sau đó ra một thân mồ hôi bà ẻ rủ hi un quả thực không muốn để cho lưu tín an phát hiện được chính mình chật vật cho nên thật sớm đó là về nhà rửa mặt mà sau khi tắm xong nàng bởi vì xem phim lúc nhất kinh nhất sạn để cho nàng thể lực cũng đi theo thi cho nên hắn cho lưu tín a n nói một tiếng sau đó đó là trực tiếp ngủ rồi ngược lại hôm nay nàng nghỉ ngơi tùy thời có thể đi lưu tín a n trong nhà thư thư phục phục ở trên giường n lại đến mười giờ sáng bà ẹ n rủ hi u n m ớ i lưu luyến không rời từ trên giường bỏ dậy nàng quyết định cùng đi tìm lưu tín a n ăn bữa trưa sau đó buổi chiều liền ở tại lưu tín a n trong nhà chơi đ ù a điện thoại di động xem tv buổi tối lại theo lưu tín a n cùng nhau ăn cơm tìm một bộ phim điện ảnh nhìn lần này nàng tuyệt đối sẽ không tìm kinh khủng kinh sợ loại đó hay là vui kịch càng thú vị một ít thân phận nàng nhất định để cho nàng cùng ra ngoài ước hẹn vô duyên cho nên như thế nào trong nhà có thể tiến hành lãng mạn thú vị ước hẹn chính là nàng muốn suy nghĩ sự t ì n h cùng, cùng lúc đó cách vách lưu tín ăn cũng vừa từ phòng thể dục về nhà bởi vì lai、like、sở chệ ảm thời gian rời đến buổi chiều buổi tối chính là theo bà ẹ n rủ hi un đồng thời nhìn điện ảnh truyền hình kịch hắn thời gian ngủ bình thường rất nhiều vốn là buổi chiều tập thể hình chính là bị hắn rời đến buổi sáng gần đây tập thể hình tần số giảm xuống không ít dù sao hắn hiện tại không hề là một cái có đời sống sống có bạn gái hắn yêu cầu đem chính mình một bộ phận thời gian lấy ra cùng bạn gái sống chung thời gian làm việc không có biện pháp giảm bớt cho nên hắn chỉ có thể đem tập thể hình thời gian rút ngắn một chút c u n g cụt tiếng đẩy c ử a để cho hắn từ trên ghế xa lòn ngẩng đầu lên tắm hắn đã tại phòng thể dục liền tắm rồi trên người bây giờ quần áo tất cả đều là khô quần áo cho nên cũng không tồn tại hắn hiện tại không có phương tiện biết người như vậy một loại khả năng mà thời gian này có thể đẩy hắn ra ra đại môn còn có thể là ai a người đã về rồi đã. bà hẹ rủ hi un xét túi khi nhìn đến trên ghế xa lon lưu tín a n sau đó lộ ra biểu tình kinh ngạc làm bạn gái nàng dĩ nhiên biết rõ lưu tín ăn mỗi sáng sớm cũng sẽ đi tập thể hình lưu tín a n làm cái gì cũng biết trên điện thoại di động cùng với nàng báo cáo chuẩn bị một chút một điểm này để cho nàng cực kỳ hài lòng loại này làm người ta cảm giác a n toàn tràn đầy cách làm kia người nữ sinh không thích đây mới vào cửa không mười phút người mang cái gì bà hẹn dù hi un cầm trong tay túi thật cao nâng lên xuyên t h ấ u qua màu trắng túi lưu tín a n có thể mơ hồ thấy bên trong có vài thứ tựa hồ là một ít nguyên liệu nấu ăn mặc dù tay nàng nghệ không thể nói là đạt tiêu chuẩn nhưng đơn giản một chút xử lý nàng vẫn sẽ làm hai người chung một chỗ cũng không khả năng ngày, ngày ăn thức c á ngoài cho nên hôm nay hiếm có cơ hội bà ẹ n rủ hi un muốn tự thân giúp lưu tín ăn làm bữa trưa về phần menu chứ sao làm cho n g ư ờ i đổ chua cơm trên với sắc bữa t r ư a thịt như thế nào đây n à y đã coi như là nàng sở trường nhất menu rồi mặc dù một mực ở trong tiết mục nói mình thích mỹ t h ự c thích nấu cơm thế nhưng càng nhiều hay lại là hình tượng hơn nữa đối với nghệ sĩ mà nói biết dùng đao sẽ không hỏa hầu thực ra liền đã coi như là biết nấu cơm rồi chân chính biết nấu cơm giống như là vít to di ạ tiền bối cái loại này có thể nói là phượng m a u lân r i ắ c cũng không quá đáng có người cho nấu cơm lưu tín ăn sao có thể có thể cự tuyệt hơn nữa nấu cơm hay lại là nhà mình bạn gái a buổi trưa hôm nay có l u c ăn a ca ngợi lời nói để cho bà ẹ rủ hi un có chút ngượng ngủ nàng nhẹ dên một tiếng ngươi đừng ôm quá nhiều mong đợi không ăn ngon lời nói ta cũng không chịu trách nhiệm nói xong nàng đó là đi vào lưu tín a n trong nhà phòng bếp đừng xem lưu tín a n không thế nào dùng có thể trong phòng bếp đổ vật lại không phải ít thực ra lưu tín a n có thể không phải hoàn toàn không biết làm cơm làm tập thể hình người yêu thích hắn thỉnh thoảng cũng sẽ ở đại huấn luyện lượng sau đó chuẩn bị cho chính mình tăng cơ bữa ăn nếu không quan luyện không tăng lời nói thân thể sẽ không chịu nổi bên này là có bán cái loại này bỏ vào trong lò vi sóng thêm h â m lại là có thể trực tiếp ăn tiện mang cơm một loại làm cơm trên lúc cũng đều sẽ chọn loại này cơm lưu tín ăn có thể ở phòng khách nghe được trong phòng bếp bà hẹ rủ hi un bận rộn thanh n m bất quá vì không cho bà hẹ rủ hi un gia tăng áp lực hắn cũng không có đứng dậy đi qua nhìn bà hẹ rủ hi un nấu cơm mà là kiên nhẫn ngồi ở trên g h ế salon chờ đợi đồ chua cơm trên với sắc bữa t r ư a thịt cũng không khó cần dùng đến nguyên liệu nấu ăn với thời gian cũng không nhiều ở bà hẹ r hi un đi vào phòng bếp sau nửa giờ lưu tín ăn nhận được bạn gái triệu hắn chuẩn bị ăn cơm á. quét điện thoại di động lưu tín an đứng dậy trước đem điện thoại di động tùy tiện hướng trên bàn để xuống một cái đi phòng tắm giặt sạch cái tay sau đó vội vàng đi tới phòng bếp bên cạnh bàn ăn bà hẹ rủ hi un tự tay chế tác đồ chua cơm trên vẻ ngoài rất không tồi mà s ắ c bữa chưa thịt loại này được rồi cho dù lưu tín an muốn đi ca ngợi bà hẹ rủ hi un cũng không tìm tới cái gì có thể đáng khen mỹ phương hướng ở bà hẹ rủ hi un mong ngợi nhìn soi mói lưu tín an xốc lên một tia từ đồ chua cơm trên bỏ vào trong miệng chờ đến đầy đủ nhai sau đó hắn hơi có chút kinh ngạc chừng lớn con mắt nó như thế nào đây Này hắn vượt vị thấp trù ra khỏi hắn thấp dự chủ mùi vị quả thực mùi dự quả lưu à là, bà m ôm hắn có chút kinh hỉ, hắn ngay từ đầu thực ra sẽ không đối bà ẹ hi un tay nghề ngay ôn mong ngợi.、So、với lần có có cái từ tay t đối với gì ra đầu rủ r sẽ So ẹ ớ c thức ta điểm thức ăn ngoài i h ăn ăn ngon n ề Lưu tín a n không có nói láo xuất phát từ nội tâm ca ngợi nói mà câu tán dương cũng để cho tâm một mực treo bà hẹ rủ hi un rốt cuộc bông u lòng xuống nàng nét mặt biểu lộ một cái nụ cười kiêu ngạo vội vàng cũng là ngồi ở lưu tín a n bên người cùng với lưu tín a n hưởng thụ chính mình chú tâm chuẩn bị này bữa ăn trưa người nấu cơm thường thường cũng thì sẽ không quản r ử a chén loại phiền toái này chuyện mà hôm nay bà hẹ rủ hi un khổ cực chuẩn bị bữa trưa như vậy thu thập chén đua loại sự tình này tự nhiên cũng là bị lưu tín a n cấp thừa bao đi xuống đem dùng đến chén đua cũng đầy đủ rửa sạch lau khô sau đó lưu tín a n lau qua tay từ phòng bếp đi ra sau đó ngồi ở vẫn ngồi ở trước bàn ăn túi đầu theo như điện thoại di động bà hẹ rủ hi un bên người ta một hồi muốn lai、like、s ở chệ ảm chính ngươi không liên quan sao không sao a ta ngây ngô một hồi liền về nhà ngủ chưa rồi gần đây thật rất mệt mỏi bà hẹ rủ hi un đưa điện thoại di động hơi thờ bình để tốt sau đó lười biếng đưa hai tay ra dối người có cần hay không giúp ngươi đấm bóp một chút lưu tín an thể tự mình nói lời này thời điểm không có một tí nghĩ vậy hắn vẹn vẹn chỉ là đơn thuần cảm thấy bạn gái quá cực khổ hắn muốn giúp đối phương làm hết sức hóa giải trên thân thể áp lực thôi nhưng bà ẹ n rủ hy u n tựa hồ là liên nghĩ tới điều gì không được đồ vật nàng cảnh giác nhìn lưu tín an theo bản năng lùi về sau một bước ngươi muốn làm cái gì chỉ là giúp ngươi đấm bóp h o ngươi lại như vậy hiểu lầm ta lưu tín an là thực sự tủi thân nhiều ngày như vậy hắn đều không yêu cầu quá cái gì bây giờ muốn cho bạn gái bung lòng lại cũng sẽ bị như vậy ho thực ra cũng không thể chỉ trách bà ẹ rủ hi un chủ yếu là ngày hôm qua hắn tác hôn dáng vẻ quả thực đem bà ẹ rủ hi un sợ hết hồn dù sao lưu tín an tác hôn là một kiện cực kỳ không phù hợp bình thường hắn tính cách cách làm nàng có chút khó chịu cũng là không có biện pháp chuyện ai cho ngươi ngày hôm qua không phải là muốn cái kia l ư u tín an sững sờ hắn không quá hiểu bà ẹ rủ hi un ý tứ cái nào bà ẹ rủ hi un mí môi môi đưa tay nhẹ nhàng chỉ chỉ chính mình gò má bên trái nói chưa dứt lời lần này lưu tín an càng bị khuất k i còn không phải là bởi vì ngươi lần trước đánh lén quá nhanh ta đều không phản ứng kịt liền kết thúc、cái? Cái á gì đ ngươi h lén? n lại đem loại chuyện đó gọi là đánh lén hình dung ngươi hiểu không chính là phát sinh quá nhanh chóng ta cũng không kịp trở về chỗ bà e d ù hi un biểu tình càng quái rồi ngươi lại còn muốn trở về chỗ l ư u tín an yên lặng quái cũng chỉ có thể trách hắn phát biểu trình độ trước mắt còn không sánh bằng bà e d ù hi un này nếu như nha đầu học tiếng trung được rồi nếu như dùng tiếng trung cãi nhau hắn nhất định sẽ không thua nội g i ậ n lưu tín an thở dài một hơi tức giận tiến lên một bước bóp một chút bạn gái gương mặt sau đó sau đó mới bước nhanh chạy vào chính mình phòng làm việc t i n hư thần h p ụ rồi khiêu khích quá mức chi hai lần trước bị lưu tín an phản điều vai diễn trải qua còn rõ mồn một trước mắt bà ed rủ hi un bắt đầu mang thầm chính mình đắc ý vào hình nhưng cũng chính là hai lần trước bị phản điều vai diễn để cho nàng mất hết mặt mũi mặt lần này bà ẹ d rủ hi un chính là lấy can đảm cố lần thứ hai quá độ khiêu khích chính là đem chính nàng chủ động đưa đến lưu tín a n trong ngực mà bây giờ lần thứ ba bà hẹn rủ hy un cảm giác mình cường ngạnh vẫn có thể tìm được một ít hai nàng giữa quyền chủ động có thể sự thật chứng minh ở tuyệt đối vóc người t r ê n l ệ n h trước mặt nàng này cánh tay nhỏ bắt chân nói là lưu tín a n đồ chơi đều có chút b u ồ n c ư ờ i cái gì thân cao một thức lục khí chẳng hai m m tám tất cả đều là tán gấu ở bà ẹ d rủ hi un kinh hoàng nhìn soi mói lưu tín a n kéo qua bà ẹ d rủ hi un cánh tay có chút dùng sức giữa hai người vị trí đó là sẽ ra phiên thiên phúc địa biến chuyển từ đối mặt đến vách tường chuyển thành dựa lưng vào vách tường bà ẹ d rủ hi un không khỏi nhớ tới lần trước bị người này hù được cảnh tượng nàng cho là khi đó chính mình sẽ bị người này cường hô tới kết quả lưu tín ăn lại chỉ là giúp nàng đem rắn vào trên trán tóc rồi lấy ra bạch để cho nàng mong đợi. không phải bạch để cho nàng sợ nhưng lần này bà ẹ rủ hi u n không cho là lưu tín an có làm những gì rút khí từ chắc chắn quan hệ đến bây giờ chủ động ôm cũng tốt giắt tay cũng tốt thậm chí còn nàng ngày hôm qua hôn trộm đều là nàng chủ động loại sự tình này nói ra ai có thể tin tưởng a nàng nhưng là d ẹ t vẹo vẹn đầy lìn bị mọi người xưng là đệ tứ đệ nhất thần nhà a đầy lìn a mặc dù chính nàng rất khiêm tốn chưa bao giờ công nhận chuyện này nhưng có thể bị rất nhiều người nói như vậy khẳng định cũng có nhất định đạo lý như vậy tồn tại nàng lại ở nơi này đoạn tình yêu bên trong vẫn diễn một cái chủ động nhân vật này không kỳ quái sao mà bây giờ ở nàng tâm lý đã tọa thật quỷ nhát gan một từ bây giờ lưu tín a n lại phải làm bộ dáng vẻ rất lợi hại lần này nàng nói cái gì cũng không tin không nói đúng ra thì sẽ không bị lừa suy nghĩ ra những thứ này bà ẹ rủ hi un không chút nào nhận thua ngẩng đầu lên nhìn thẳng lưu tín a n hai t r ò n g mắt đối phương tròng mắt trong suốt t r u n g ảnh ngược đến chính mình để cho nàng đáy lòng lần nữa đánh trống nhưng không thể kinh sợ t u n g khẳng định sẽ bị tên khốn này trò cười làm gì lại muốn cố làm ra vẻ sao nàng giống như là vì chính mình bơm hơi một dạng khiêu khích nói lưu tín ăn chính là cười ra tiếng hắn cũng không trả lời mà là mạn mạn đem đầu xích tới giữa hai người khoảng cách dần dần gần hơn đối phương cao lớn vóc người mang đến cảm giác bị áp bách để cho bà hẹ rủ hy un theo bản năng muốn nhắm mắt nhưng lúc này một khi nhắm mắt nếu tên khốn này lại vừa là đem tóc của nàng vén lên đến chính mình khẳng định lại phải mất mặt vì vậy bà hẹ rủ hy un đệ lại nội tâm sợ hãi không chịu thua tiếp tục cùng đối phương đối mặt khoảng cách càng ngày càng gần an t ĩ n h trong phòng khách nàng có thể rõ ràng mà nghe được chính mình buộc phát kịch liệt tiếng tim đập không đúng không đúng không đúng khoảng cách này không đúng nếu như là tìm ra manh mối phát hoặc là bóp mặt lời nói mới vừa rồi khoảng cách kia thực ra liền đã đủ nhưng vì cái gì lưu tín a n vẫn còn ở đem đầu dựa đi tới bà ẹ n rủ hy u n theo bản năng ngừng thở cuối cùng vẫn không có chống lại lan tràn tới toàn thân khẩn trương và hốt hoảng liền vội vàng khép lại đôi mắt đẹp ngay sau đó nơi gò má c h u y ể n tới mềm mại xúc cảm để cho nàng thoáng cái toàn thân cũng cứng g ắ p là má trái gò má chính là nàng không tịch thu lưu tín a n khen thưởng chỗ má trái gò má bất quá so với ngày hôm qua nàng ta chợt lóe lên đánh lén lưu tín ăn hiển nhiên phải hào phóng điệu không biết qua bao lâu có thể là m ư ơ i giây hay hoặc cho đến bên cạnh lưu tín an lai、like, sở t r ẻ ảm gian tiếng đóng cửa vang lên bà ed rủ hi un mới rốt cuộc phảng phất ở trong n g ộ n mới tỉnh một loại chậm rãi mở ra đã sớm trải rộng x ư ơ n g mù đôi mắt đẹp bất quá nàng chưa kịp bình phục chính mình kịch liệt nhịp tim một bên lưu tín an đầy áp nụ cười thanh âm để cho nàng cả người đều l y dại dám mở mắt ra rồi hả a bụi kinh sợ một x ư ơ n g quả nhiên không phải chỉ là hư danh các đồ vật có thể là hình tượng là giả tạo nhưng ở nhất kinh nhất xạ về điểm này bà ed r hi un chân thực l ạ thường toàn bộ gương mặt cũng hoàn toàn bị màu hồng thay thế bà ed r hi un hú lên q á i dị sau đó đẩy ra lưu tín an. chạy trốn tựa như chạy trước hồi trên ghế s a lon cầm lên điện thoại di động của mình sau đó nhanh chóng v ọ t ra khỏi lưu tín a n cửa nhà bởi vì chạy quá mau nàng thậm chí ở sau khi ra cửa cũng q kết giúp lưu tín a n đóng cửa lại mà nữ hải chật vật chạy trốn động tác để cho lưu tín a n cười đến gặp cả người lá gan nhỏ như vậy lần sau cũng không cần cố làm ra vẻ chọc người mà nhìn một chút bây giờ bà hẹ rủ hi un nhiều mất mặt 28 i n i t 7 4 n 2 8 t á c h ư n g b ả lôi khu nhảy nhót một giờ trưa cũng chính là quốc nội thời gian m ư giờ trưa Lưu theo í n An giàn、like、lai sở trệ t ảm giàn cư theo lẽ thường bắt đầu một đầu ngày lệ a i sở t r n hôm n ảnh h trong nay tâm tình không tệ lưu tín an bắt đầu cùng các ông chủ cùng với đạn mạc chào hỏi sớm nhất xuất hiện là dương nhất nhị ông chủ vị này có thể nói từ hắn lai、like、sợ chệ ảm ngay từ đầu và ủng hộ hắn ông chủ là lưu tín an rất là quen thuộc ông chủ kiêm bằng hưu đối phương với hắn là cái trò chơi chạch có lúc cũng thường thường sẽ ở fan g giúp bên trong với hắn trò chuyện gần đây trò chơi mà gần đây chứ sao bị hắn nổ nước bọt x ì bởi tủ hai trăm linh bảy bảy là là trở thành bọn họ cùng chung mối thủ mục tiêu đổi mới sao hay là chờ một chút chơi nữa đi ta bí mật len l é n chơi mấy lần cảm giác đ c bản so với tờ s b ả n khá hơn một chút nhưng là không có khá hơn chút nào ta này máy tính mang theo cũng tốn sức chờ một chút y ưu hóa đi a tuyết miêu đã trước thời hạn nói mà liền hai ngày này đi phòng chứng video nàng đều nhanh kéo được rồi đến thời điểm các ngươi cũng đừng quét cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật cho nhân gia tạo thành ảnh hưởng có thể sẽ không tốt ừ ta chụp không chụp đua gì thế như vậy đáng giá thủy sự tình ta làm sao có thể không c h ụ bất quá vẫn là hậu kỳ hòa âm a tha thứ một chút ta đây cái lao xa sợ chính vui tơi ư hớn hở cùng đạn mạc trò chuyện chuyên biệt với tổng đốc vào sân nhắc nhở để cho hắn con mắt sáng lên bí lý năm bảy chín hai trăm ba ba n g h ba t á m năm ông chủ tiến vào a lại nói lao bản ngươi cái này cũng không thay đổi cái id ta mỗi lần đọc tên ngươi cũng có thể phí sức dĩ nhiên tên lão bản ta nhất định có thể nhớ kỹ ngài có tin ta hay không bây giờ liền có một lần cho ngài nghe vừa nói ra lời này đạn mạc bên trên điên cuốn xoát bình đến mặt nhọn loại này rêu cợt lưu tín an từ ngữ những thứ này dễ yêu cận đối với lao sở trệ ạ mẹ lưu tín a n mà nói không tính là cái gì hắn cười một mình toàn thu lại chủ động với vị này con số ông chủ nói mấy câu vẫn không có được đáp lại sau đó tiếp tục cùng đạn m ạ c bắt đầu nói b ậ y đồng thời hắn thuận tay mở ra hôm nay muốn lai sở trệ am trò chơi một cái tu tiên để tài hoàn thế giới loại hình trò chơi là một cái quốc sản trò chơi đem ra lai sở trệ am lời nói tiết mục hiệu quả h ắ n cũng rất tốt mà vị con số ông chủ mặt mũi thực dĩ nhiên chính là từ lưu tín ăn trong nhà trốn chạy ra ngoài cho tới bây giờ trên gương mặt nhật ý vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tan bạ h rủ hi ù g rồi Ở lưu tín An mở ra like、sở nghe lưu tín ăn trong miệng nàng kêu hoàn toàn nghe không hiểu tiếng trung bà hãy rủ hi ôn đến máy phiên dịch bên trên dịch đấm nước tấn sau đó đem nói chuyện miệng nhắm ngay điện thoại di động kèn chờ đến lưu tín ăn một đoạn ván kết thúc nàng lại l n m ra máy phiên dịch nhanh chóng cho ra phiên dịch đi qua ý tứ mặc dù với thường ngày trao đổi vẫn có như vậy ném một cái ném bất đồng nhưng đại thể ý tứ lần này bà ẹ dù hi u n có thể nghe hiểu vậy đại khái liền có nghĩa là nàng rốt cuộc có thể tham dự đến lưu tín an lai sở trệ ảm bên trong bất quá máy phiên dịch công việc khoảng thời gian này lưu tín an lai sở trệ ảm có thể thì sẽ không dừng lại đợi nàng phiên dịch cũng may này cũng không phải trở ngại nàng xem lai sở trệ ảm chứng n g ạ i bất kể nói thế nào nói tiếng t r u n g lúc làm cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng lưu tín a n đối với nàng mà nói là một loại rất mới mẻ tồn tại nghe không hiểu thuộc về nghe không hiểu nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nàng nghe được giọng đàn ông sau. vui dạo d ư ợ c tâm tình xem qua mấy lần lai、like、sở chệ ảm sau đó bây giờ bà ed rủ hi un đã đối cái này tiểu phá chạm có ném một cái ném g i ả i giống như là bên phải cái kia rõ ràng giống như là bảng xếp hạng đồ vật chính là hiện nay lưu tín an lai、like、sở chệ ảm thời gian ông chủ xếp hạng cùng với những thứ kia nhanh c h ó n g lướt qua tiếng trung cũng là ở bên phải chuyển vào văn tự sau sẽ hiện ra vốn là bà ed rủ hi un là định dùng S cờ chức năng nhắn lại hỏi một ít lưu tín an vấn đề nhưng khen thưởng tổng đốc cộng thêm các lễ vật đã để cho nàng đem trong số tài khoản tin phung phí hết sạch bây giờ lại không ở công ty nàng cũng không thể tìm lình lình giúp nàng sung mãn tiền bất đắc dĩ v à h ẹ dù hi un không thể làm gì khác hơn là dùng cái này phổ thông lên tiếng phương thức đi theo lưu tín an chuyển động cùng nhau nhưng nàng không biết là tổng đốc này một bọc nguyện phục vụ thực ra đã có thể để cho nàng lên tiếng cực kỳ rõ ràng cho nên trong lúc nàng đem sao chép tốt tiếng trúng phát sau khi đi ra ngoài đang ở l ạ i sở chệ h m lưu tín an liếc mắt đó là thấy được cái này nổi bật hay đi phát ra ngoài đ ạ n mạc a con số ông chủ hỏi ta gần đây có mệt hay không mệt mọi nhất định là không mệt ta công việc này đã so với lai、like、sở trệ ảm thời gian tuyệt đại đa số thủy hữu công việc dễ dàng quá nhiều nơi nào có tư cách kêu mệt đây nếu như ta lai、like、sở trệ ảm có thể cho ngươi môn ở mỗi ngày khổ cực chúng toát ra một chút nụ cười lời nói đây đã là đối với ta loại trò chơi này sở trệ ả mẹ mà nói lớn nhất ca ngợi vừa nói ra lời này đạn mặc lại vừa là bắt đầu thành phiến quét đến thăng hoa rơi lệ loại này để cho lưu tín ăn nhìn liền muốn cười từ ngữ hắn ngược lại là không có nói quá t lác nhiều năm như vậy sở trệ ả mẹ làm đến đây chính là hắn lời thật lòng hắn hiện tại có thể có độ cao này với các khán giả yêu thích là thoát không khỏi liên quan hắn có thể với cái loại này bưng lên chén ăn cơm b u n g xuống chén chửi mẹ sở chế a mẹ bất đồng đối với mình c â n lượng hắn ước lượng thập phần đúng chỗ c h ỉ bất quá cùng bây giờ đang ở lai、like、sở chế ảm thời gian hưng phấn các khán giả hoàn toàn bất đồng là làm hỏi ra cái vấn đề này đại l ã o bản bà ẹ n rủ hi un đã bị máy phiên dịch cho ra phiên dịch nội dung cho hoàn toàn bị hôn mê rồi đại khái chính là mỗi một chữ nàng đều có thể nghe hiểu nhưng tổ hợp lại với nhau lời nói sẽ để cho nàng vẻ mặt một bước chuyện này. này là đang nói gì hả vào thời khắc này một cái để cho chính nàng cũng cảm giác mình điên sự tỉnh trợt hiện lên nàng trong đầu nàng nếu không đi học một chút tiếng trung thật sự nghe không hiểu bà ẹ rủ hi un cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bất đắc d ĩ thả tay xuống bên trong máy phiên dịch nàng cảm giác mình tiền này mất oi À, không phải nói khen thưởng cho lưu tín a n tiền mất oi mà là mua máy phiên dịch tiền mất oi quả nhiên máy trung quy vẫn là không có chân nhân như vậy trí năng ngạnh bang bang phiên dịch để cho nàng rất khó nhận lưu tín a n ý tưởng chân thật người này rốt cuộc là mệt mỏi còn chưa mệt mỏi ạ chương bảy mươi hai lôi khu nhảy nhót hai tức giận bà ẹ rủ hi un căm tức đem máy phiên dịch đập ở trên ghế salon sau đó che khuôn mặt nhỏ nhắn nhớ lại trước đây không lâu ở lưu tín an ra gặp gỡ những thứ kia phản phất cái kia mềm mại xúc cảm vẫn dừng lại ở trên mặt như vậy nàng giống như một sâu gió một loại ở trên ghế s a lon l a n lộn sau đó phanh một tiếng không cẩn thận từ trên ghế s a l o n băng trên đất tốt ở trên sàn nhà có thảm lại thêm thượng xa phát không cao còn một chút ngược lại cũng không đau thế nhưng loại ngượng ngùng tâm tình thì sẽ không theo cả một chút mà biến mất an tính ở trên thảm trải sàn nằm một hồi lâu bà e r ù hi un mới ngồi dậy không được nàng quả nhiên vẫn là muốn gặp đến lưu tín an liền bây giờ đoán lưu tín an ở lai sở trễ ảm không có biện pháp theo n nàng kia cũng muốn làm hết sức nhiều cảm thụ một chút lưu tín a n khí tức bà hẹ rủ hi un vỗ một cái trên người cũng không tồn tại bụi đất sau đó giơ tay lên đem tóc d à i khép lại t h u ậ n tay dùng trên cổ tay ra g ầ n đóng tốt sau đó nàng lên tinh thần ra ngoài cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra lưu tín a n trong nhà đ ạ i môn cuối cùng mới vừa rồi mình bị hôn trộm địa phương đứng lại bên cạnh trong căn phòng lưu tín an chính đang chăm chỉ làm việc đến tuy tiện đẩy cửa đi vào q u ấ y giày khẳng định không được cho nên bà hẹ r hi un an tính đứng một lát sau mới rón rén từ cửa rời đi thẳng đi về phía trên ghê salon ngồi xuống quả nhiên vẫn là nơi này tốt ngồi ở trên ghế s a lon bà ẹ rủ hi un lộ ra nụ cười thỏa mãn an tâm rất nhiều nhiều nàng lấy điện thoại di động ra bắt đầu quét điện thoại di động đổi thời gian ba lưu tín an đối đ ạ i công việc xác thực rất nghiêm túc nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn là cái gì thiết nhân ít nhất nhà cầu hắn vẫn muốn lên với lai、like、sở trệ hàm g i a n các khán giả nói một tiếng sau đó lưu tín an vội vàng đứng lên thân ra căn phòng bất quá trong máy truyền hình phát ra phim truyền hình để cho hắn ngơ ngẩn cùng lúc đó nghe được tiếng động ở cửa sau bà ẹ rủ hi un cũng là theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía hắn bốn mắt nhìn nhau sau đó bà ẹ rủ hi un nhẹ dên một tiếng, thu hồi ánh mắt. nàng còn đang là mới vừa rồi lưu tín a n đánh lén mà cảm thấy xấu hổ hoặc có lẽ là nàng cũng là đang vì mình chạy trốn cảm thấy khó vì tình người sau có khả năng lớn hơn nhưng bà hẹn rủ hi un tuyệt đối là sẽ không thừa nhận lưu tín a n cũng là lung túng nết mép một cái hắn không có lên tiếng mà là t r ư ớ c bước nhanh vào nhà cầu hắn thật là gấp không đúng vậy sẽ không ở lai sở chạy ảm trên đường chạy đến đi nhà cầu sẽ, sẽ gọn gàng giải quyết vấn đề sinh lý sau đó lưu tín a n vẻ mặt sung sướng từ nhà cầu đi ra sau đó tiến tới bà hẹ r hi un chỗ sau ghế xa lò mặt có nhàm chán hay không hắn bây giờ biết rõ nhất mới vừa rồi chuyện người này nhất định sẽ xấu hổ không được nói không chừng thẹn quá thành g i ậ n bên dưới sẽ còn cho hắn một quyền vì mình an toàn tánh mạng hắn thành thật không đi nhắc mới vừa rồi sự t ì n h lưu tín an thanh em ôn nhu để cho bà hẹn rủ hi un biểu tình hòa hoãn rất nhiều nàng cười lắc đầu giơ tay lên bưng chính mình bạn trai gõ má người đi lai、like、sở trệ à má không cần lo lắng cho ta ta mệt nhọc lời nói cùng đi ngủ xuống được đi phòng ta ngủ cũng tốt mới không cần ta cũng không muốn ở một cái không tốt người trong nhà ngủ bà hẹ rủ hi un như mũi q u n h một bộ cảnh giác bộ dáng thành công trọc cười lưu tín an hắn đi vòng qua bà hẹ rủ hi un bên người sau đó ở bà ẹ rủ hi un nghi ánh mắt nghi hoặc hạ thuật tay đem nữ hải ôm gần trong ngực nhắc tới hôm nay phần ôm hắn còn không có cho đây người xấu là ai bà ẹ rủ hi un băng bó khuôn mặt nhỏ nhắn dùng sức dùng rằng ông ta chính là người xấu ta sao ta làm chuyện xấu gì sao hoa ngươi còn già không biết một ít người cũng đã làm như thế sự tình nha lời này để cho bà ẹ rủ hi un cứng đờ rồi sau đó nàng đáy mắt ngượng ngùng dần dần tàn đi cướp lấy chính là c a m tức hạc hoa người này bây giờ còn học được trả đũa chuyện xấu đúng không sau này nàng lại chủ động nàng chính là cậu trong ngực nữ hải d ễ y r u ộ lợi hại hơn biết rõ mình t r e o chọc quá mức lưu tín a n cũng có nhiều chút lung túng hắn đổi vội vàng bông tay ra trên mặt lộ ra một cái hơi lấy lòng nụ cười dù h i u nột tàn đ a thôi bà ẹ d ù hi ưu trận mắt nhìn lưu tín an nhẹ dên một tiếng quay mặt qua chỗ khác không nhìn tới l u n g túng lưu tín an thằng ngươi truyền bá đi đi đại khái là bởi vì hôn trộm cộng thêm trước đây không lâu đi ra đi nhà cầu chọc giận bà ẹ d ù hi u quan hệ hạ truyền bá sau lưu tín ăn vội vàng g a lai、like、sở trệ an gian nhưng cũng không có ở trên ghế salon lần nữa thấy nữ hải sau khi suy nghĩ một ch đúng như dự đoán thấy được lúc này đang nằm ở người xấu trên giường ngủ vô cùng ngọt ngào hương vị bà ed rủ hi un lần này hắn thở phào nhẹ nhõm bà ed rủ hi un không có đi hơn nữa nguyện ý tại hắn này ngủ chưa cũng liền có nghĩa là bà ed rủ hi un không có thật sinh khí không thật sinh khí liền có thể đối với lần thứ hai nói yêu thương lưu tín a n mà nói hắn có thể không biết rõ nên như thế nào đi h n g một người nhắc tới cũng là có thú rõ ràng bọn họ tuổi tác đều đã không nhỏ nhưng hai người sống chung thời điểm phán phất cũng trở nên vô so với tuổi trẻ đến bây giờ lưu tín ăn cũng là hoàn toàn tin bà ed r hi un cách nói hắn khả năng đúng là bà hẹn rủ h y un mối tình đầu bởi vì đang đối mặt cảm tình trong chuyện này bà hẹn rủ h y un có lúc so với hắn còn phải ngây thơ mà yêu bên ngoài sự tình có lúc người này cũng có chút ngây thơ tựu i giống với bây giờ đại khái là cảm thấy lưu tín an chăn c h e lại có chút nóng lúc này bà hẹn rủ h y un tiểu tiểu thân thể có giúp ở lưu tín an trên giường nhưng một chân nhưng là không đứng đắn từ phía dưới chăn đưa ra ngoài lưu tín an giúp nữ h ả i dịch tốt chăn lại bưng ly nước sau khi đi vào lúc này mới an tinh từ trong phòng đi ra ngoài hắn có điện thoại phải về bởi vì ở lai sở trễ h m thời điểm bạn thân lý trình lộ liền cho hắn phát huệ chặt để cho hắn hạ truyền bá sau hồi nàng điện thoại rồi không thấy thì coi như xong đi bây giờ thấy lưu tín a n cũng không khả năng giả bộ không thấy ngồi ở trên ghế salon sau đó lưu tín a n đem gối dựa đặt ở bên hông thoải mái ủy được lúc này mới nhấn h ẹ chặt điện thoại gần một giây giọng nói nói chuyện điện thoại liền bị nhận này t ì m ta làm gì hắn nói chuyện với lý trình lộ cũng rất tự tại dù sao cũng là có hơn hai mươi năm giao tình bản thân không được tự nhiên mới lạ trăm đại sự chứ năm nay ngươi đi không dĩ nhiên đi hẹn xong với tán lao sư còn có thí nham bọn họ một khối ăn cơm tới tán lao sư cũng là tiểu phá chạm một cái rộng lượng rất lớn ủn t ợ loa đờ mà thí nham thì coi như là lưu tín a n năm đó thần tượng hắn làm ủn t ợ loa đờ rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền là ưa thích người nhân tài này đi lên con đường này đến bây giờ thí nham mc tình hình thực tế đều là hắn đem ra giúp ngủ mất ngủ vũ khí sắp bén À, vậy lần này ta cũng đi người trước tới đó ta lý trình lộ giống như là nói cái gì chuyện đương nhiên sự tình như vậy rất dứt k h o á t hướng về phía lưu tín a n hạ chỉ thị 28 i m ư n i t i t á ư ơ n g bảy ư ơ n g phấn lý trình lộ nếu như là năm ngoái cái loại này tình trạng lời nói hắn khả năng liền trực tiếp đáp ứng nhưng bây giờ bất động coi như là bản thân đối ở hiện tại hắn mà nói hắn l à như vậy muốn với lý trình lộ giữ tốt khoảng cách l ư u t í n a n nhìn một cái phòng ngủ phương hướng trên mặt lộ ra một cái cưng chịu nụ cười năm nay đại khái không được à tại sao dẫn ta cũng đi chứ ta muốn gặp đạo nguyên xã thấy cái gì đạo nguyên xã quay đầu ta giúp ngươi muốn ký tên không được sao hòa l ư u t í n a n ngươi có phải hay không là bên ngoài có người lý trình lộ bất mãn kêu la nhưng từ trước đến giờ đối với chuyện này đều là tốc độ ánh sáng phản bác l ư u tín an hiếm thấy trầm mặc lại cái này làm cho bên đầu điện thoại k i a lý trình lộ trường lớn con mắt ngoa tạo l ư u tín an ngươi thực sự có người rồi hả nàng trong thanh â m chỉ có hưng phấn l ư u tín an thở dài c h ầ m rãi nói đúng ta ở bên này nói yêu đương ngươi đừng ngoa tạo ngoa tạo ngoa tạo ta muốn với a di nói chờ hạ đ ằ n g hạ ngươi trước chờ cùng mẹ ta nói a l ư u tín an nóng nảy hắn này còn chưa bắt đầu dặn dò đâu rồi người này sao cứ như vậy không dằn nổi đây tại sao không nói cho a di thành thật mà nói ta theo a di thực ra cũng thật hoài nghi ngươi hướng giới tính tới nói cái gì chuyện hoang đường đây ta thích nữ nhân phải phải là cho nên tại sao không để cho ta theo a di nói lý trình lộ không đại lý giải bạn tốt ý tứ tuy nói bây giờ nàng mình cũng đơn đến đi nhưng nàng v ớ i chỉ nói qua một lần yêu lưu tín a n có khác biệt trời vực nàng lịch sử tình ái ước chừng phải so với lưu tín a n phong phú nhiều lúc trước lưu tín a n ở quốc nội thời điểm nàng cũng không thiếu cho lưu tín a n giới thiệu nữ nhân nhưng tiểu tử này vẫn luôn cự tới bây giờ đổi một hoàn cảnh sinh hoạt sau đó thoáng cái lại liền cởi đơn chuyện này quá trọng yếu cũng thật là q u ỷ dị m ộ t ít nàng cảm thấy cần phải có với lưu tín a n lão mụ nói một chút tốt ngược lại ngươi đừng nói trước chính là mẹ ta người kia ngươi lại không phải không biết do ngươi nếu như chân trước nói với nàng bây giờ ta chuyện nàng sợ không phải chân sau thì phải giết tới để cho ta vội vàng với nhân ra xác định được cũng là bất quá ta đối bây giờ ngươi bạn gái thật tốt kỳ a hình dạng thế nào đẹp đẽ không nhắc tới nhà mình bạn gái lưu tín a n cũng rốt cục thì lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười đẹp đẽ có thể nói là ta trong đời này bãi kiến tối nữ nhân xinh đẹp cũng không quá đáng thật giả có thể so sánh ta xinh đẹp hơn lời này có thể không phải lý trình lộ tự khen nàng nhan giá trị nhưng là tương đối cao ta nói thật so với ngươi xinh đẹp hơn ta không tin ngươi cho ta nhìn xem một chút vậy không được bà ẹ rủ hi un nói qua chính mình còn không có làm xong thấy lưu tín an bằng h ư u chuẩn bị cho nên lưu tín an trước mắt còn sẽ không bại lộ nhà mình bạn gái một chút xíu tin tức đợi lúc nào bà ẹ rủ hi un chính mình sửa sang lại tâm tình hắn lại nói cho mọi người cũng không mượn đương nhiên nếu như bà ẹ rủ hi un thật nguyện ý cùng hắn cùng đi tham gia buổi lễ trao giải lời nói hắn ngược lại là nghĩ tới vào lúc đó đem mình t h i đơn chuyện này hoàn toàn nói cho người xem bất quá tiền đề v ẫ n là bà hẹn r hy ưu nguyện ý mới được còn thật thần bí người thật yêu không phải cái loại này tinh thần phân liệt sau tưởng tượng ra được bạn gái ngươi có phải hay không là tìm xui xẻo ha ha ha ha như vậy nói cách khác lần này trăm đại ngươi dự định mang nàng trở lại sao có cái kế hoạch này kia đến thời điểm dẫn ta một cái đi van ngươi ta quá hiếu kỳ rồi đến lúc đó lại nói ngược lại còn có một đoạn thời gian ngươi một mực rất nhàn đúng không đúng đúng đúng vậy ngươi quay đầu đừng quê ta h a lưu tín an lại nói yêu đương không được ta phải đi ăn mừng xuống lý trình lộ nói xong đó là trực tiếp c ú t điện thoại để lại m ộ n g bức lưu tín an mở mịt nhìn điện thoại di động hắn tời đơn người này ăn mừng cái gì sức lực chính m ộ n g buộc phía sau truyền tới mềm mại xúc cảm để cho hắn sưng sốt u vừa quay đầu lại hắn phát hiện bà e rủ hi un chẳng biết lúc nào đã từ phòng ngủ đi ra lúc này chính vớt tỉnh táo đôi mắt còn d í p lại b u ồ ngủ n không có hình tượng chút nào nằm ở trên lưng hắn nằm ở chờ chút nói hắn như vậy phía sau lưu tín an đột nhiên nghĩ thông một chuyện hắn bạn gái vóc người cũng không phải hoàn toàn không mắt thấy cân nhắc đến người này bây giờ đại khái xuất đang đứng ở một cái ngủ mơ hồ trạng thái hơn nữa lấy hắn đối với nàng h i ể u nếu như thanh tỉnh sau nàng nhìn thấy chính nàng bộ g i n m này người này chín mươi phần trăm là sẽ xấu hổ cho nên lưu tín an bất động thanh sắc kéo bà hẹn rủ hi un cổ tay có chút dùng sức đó là đem nữ hải dẫn tới trong lòng ngực của mình tình ngủ a người đang ở đây với ai gọi điện thoại ngủ mơ hồ bà hẹn rủ hi un cho thấy lưu tín an từ không bãi kiến mỹ lực hàm hàm mỹ nữ thuộc về là theo ta bản thân nữ đúng lần này bà hẹ rủ hi un liền thanh tỉnh lại nàng u u nhìn nhà mình bạn trai ý tứ cũng rất rõ ràng l i u tín an buông tay không cho nghĩ quá nhiều a từ tiểu nhất lên lớn lên nàng muốn cùng ta cùng đi ban thưởng dạ hội hiện trường bà hẹn rủ hi un s ữ n g sở sau đó nàng yên lặng từ lưu tín a n trong ngực tránh thoát được ngươi mời ta cái kia đúng cho nên ta cự tuyệt nàng hơn nữa nói cho nàng biết nói bây giờ ta đã nói yêu đương à chớ khẩn trương yên tâm không tiết lộ ngươi tin tức đợi ngươi chừng nào thì làm xong thấy bằng hữu của ta chuẩn bị ta lại chính thức đem ngươi giới thiệu cho bọn họ như vậy có thể không biết rõ nhà mình bạn gái ra mặt mỏng lưu tín a n đổi vội vàng giải thích mà nghe xong những lời này bà hẹ r hi un cũng là thở phào nhẹ nhõm nhưng rất nhanh nàng lại giữ mày không thể tiếp tục cứng răn kéo nàng vẫn phải là hãy mau đem thân phận của mình nói rõ với lưu tín an mới được nếu không bây giờ chiếu cái này tiết tấu đi xuống không đợi được lưu tín an biết được tin tức này hậu sinh t ứ c nàng liền chính mình trước bị đủ loại ngoại ý muốn hụ chết nhưng là ta còn không biết rõ khi đó có thể qua được hay không có chút mất hết hồn vía bà e rủ hi un nhỏ giọng vừa nói đổi lấy lưu tín an một cái ôn hoà n đủ cười không gấp còn hơn một tháng đâu rồi đến thời điểm ngươi không giúp được lời nói không đi cũng không liên quan ta muốn cùng ngươi đi bà e rủ hi un nói là thật tâm lời nói bất quá có một chút nàng trước mắt còn vô pháp nói cho lưu tín an đó chính là nàng kết quả có thể hay không theo lưu tín a n cùng đi thực ra cũng không phải nàng mình nói đoán mà là lưu tín a n mình nói đoán chỉ cần là lưu tín a n không bởi vì nàng lừa dối mà tức giận giận dữ hơn nữa như cũng nguyện ý tiếp nhận lời nói của nàng ngươi công việc bên kia không việc gì ta nghĩ biện pháp ngược lại ta muốn cùng đi với ngươi nếu cũng nhận được mức này rồi lưu tín an dĩ nhiên cũng không có từ chối nữ hài lý do vậy nếu như ngươi có thể dọn ra thời gian lời nói chúng ta liền cùng đi chứ ba cho nên ngươi thật điên rồi càng sẽ ủn di sắc bén nổ nước bọt để cho bà ẹ rủ hy un tông mày tức giận vỗ một cái m ộ i mội cánh tay sau đó nàng nằm ở luyện tập thất trên sàn nhà nếu như hắn có thể tiếp nhận ta lời nói dối lời nói ta cũng muốn làm chút gì cho hắn cho nên rủ hy un tỉ ngươi cái gọi là làm những gì chính là chỉ ở đi tham gia hoạt động thời điểm bị người nhận ra sau đó để cho những người hái mộ phẫn nộ đem bạn trai ngươi kia gần có một chút p a n súng nát c ư ờ n g điệu đến vậy ư ta cảm thấy được hẳn là có ngược lại bị phát hiện lời nói ngươi khẳng định thì xong rồi hơn nữa loại sự tình này khả năng không nhiều giấu giếm được công ty chứ càng sẽ ủ n di đầu não rõ ràng rút b à ẹ、e、rủ hi un phân tích nàng làm như vậy ưu liệt ý tưởng là được nếu quả thật có thể làm được lời nói đúng là rất lãng mạn sự tình có thể cuộc sống thực tế cho tới bây giờ không phải máu cho phim tình cảm làm như vậy hậu quả tuyệt đối là tệ hại lớn hơn lợi như vậy trường hợp muốn không bị phát hiện thật quá khó khăn coi như nàng toàn bộ vũ trang khẩu trang cái mũ thậm chí đem con mắt cũng che lấp tới thế nhưng dạng ngược lại mà không phải càng bắt mắt rồi hả nói cho cùng bà ẹ rủ hi un chính là một vô luận đi đến nơi nào cũng sẽ hấp dẫn ánh mắt tồn tại q u á i cũng chỉ có thể trách nàng ta t r ư ơ n g quá đáng mỹ lệ gương mặt bà ẹ rủ hi un hít sâu một hơi sau đó ở càng sệ ủ n di không nói gì biểu tình hạn kia sắp xếp trước tới sẽ lệnh vô số nhân hồn rắc mộng n oanh trên hai gò má xinh đẹp lộ ra một cái hơi lộ ra lấy lòng nụ cười không nên cảm thấy này t ỷ ở bình thường thật sự giống như ở tiết mục trong tiết như vậy lạnh lẽo cốt quặn g sống chung lâu các nàng so với ai cũng biết rõ này tỉ nhưng thật ra là cái ẩn nút cực sâu khôi hài nữ cho nên này thời điểm không phải đến yêu cầu sệ ùn chi các ngươi tới hỗ tr loại sự tình này chúng ta giúp thế nào nha ta bảo đảm vô luận như thế nào cũng sẽ không thao xuống khẩu trang cùng cái mũ đến thời điểm trừ phi là ngay mặt chiếu thời gian còn lại ta đều đánh chết không thừa nhận sau đó thời điểm ngươi đến mở lại cái thẳng chiếu cái gì làm bộ ta ở nhà trọ dám vẻ chơi ạ ngươi thật là bà ed rủ hi ưu sao may là kang se u j i cũng bị bà ed rủ hi u này độ hoàn thành cực cao thiết lập kinh ngạc đến nay tỷ phòng chừng có chủ ý này không ít ngày đi không đúng vậy sẽ không muốn như vậy toàn diện lựa g a n thua thiệt nào nghĩ ra được thế nào thế nào các ngươi đang nói gì xa xa người được bắt quái khí tức son xê à ngoàn vội vàng bu lại đưa tay khoác lên bà hẹ rủ hi un trên b a i lộ ra một bộ để cho ta khang khang kỳ quái biểu tình Ê! chính là ta muốn với lưu tín an đi một chuyến hoa điều chứ sao đi rồi ca nhạc hội kết thúc rủ hi un tỷ nguyên nên còn phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi thừa cơ hội này đi lữ cái bơi cũng không phải là rất tốt hoa điều a thành thật mà nói nàng cũng muốn đi nếu như chỉ du lịch thì tốt rồi nay tỷ còn muốn với lưu tín an cùng đi ra t ị n h hoạt động à hoạt động hắn cũng phải tham gia cái gì hoạt động sao bà hẹ rủ hi un lúng túng khoác k h o tay h như là hắn chỗ website một cái ban thường đi hắn ở nơi nào coi như là tương đối hấp dẫn chủ nhân cho nên có thể đạt được phần thưởng đại khái a dù hi un tỷ ngươi cũng phải lên đ à i sao ta đương nhiên không biết ta ta chỉ là cùng hắn đi sau đó ở phía dưới là một cái người xem mà thôi cho nên dù hi un tỷ là lo lắng bị nhận ra bà ed ù hi un đợt đầu sau đó chợ đứng lên đi tới chính mình xách tay cạnh một phen t r e o ghẹo sau đó một cái mang có nửa gương mặt lớn nhỏ khẩu trang tóc dài bị c u ộ n tròn toàn bộ đặt ở mũ lơi ư chai bên trong bà ed r hi un đó là xuất hiện ở hai nàng trước mặt như vậy còn có thể nhận ra ta sao bà ẹ rủ hi un mong đợi nhìn hai người m u ộ i mội cho đến hai người ăn ý gật đầu sau đó nàng nhục trí đem cái mũ ngã xuống đất như vậy cũng có thể bị nhận ra đó là đương nhiên rủ hi un tỷ ngươi vóc người này cộng thêm con mắt thật là quá dễ nhận biết rồi son sệ ả ngoan bắt đầu ở bà ẹ rủ hi un lôi khu khiêu vũ bị nhắc tới vóc người bà ẹ rủ hi un cũng con mắt thì chừng một cái muốn chết phải không kỳ bất quá điểm này ta như cũng ủng hộ rủ hi un tỷ đi, đi cùng hắn cùng đi chứ ở sinh động giải thích cái gì gọi là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn sau đó son s ẽ a ngoan biểu lộ chính mình lập trường sau đó đó là chạy ra khỏi luyện tập thất luyện tập thất lần nữa yên tĩnh lại can g sệ ùn di thở dài dứt khoát cũng ngồi ở trên sàn nhà tiếp tục giúp bà ẹ、e、rủ hi un phân tích nói cho cùng loại sự tình này chúng ta nói cũng không đoán dù hi un thì ta cảm thấy được ngươi chính là chức với công ty báo cáo chuẩn bị một chút đi sớm muộn muốn bị phát hiện nếu như bà ẹ、e、rủ hi un không nghĩ với lưu tín an đồng thời hướng hoa điều chạy lời nói bà ẹ、e、rủ hi un đã biết đoạn tình yêu có thể giấu giếm cực kỳ lâu thời gian dù sao bạn trai nàng ngủ ở nhà nàng cách cách ai có thể nghĩ tới trên thế giới sẽ phát sinh trùng hợp như vậy sự tình đây nhưng liên lụy đến còn máy bay loại chuyện này nàng hành trình liền không thể tránh khỏi sẽ bị tầng quản lý biết rõ cũng không thể bà ẹ dù hy u n chính mình nhàn rỗi không chuyện gì nói phải đi hoa điều du lịch một chuyến đ ê m cùng với bị công ty gọi trở về chất vấn hay là trước đảng hoàn g với công ty giao phó sau đó mới có thể làm cho công ty phối hợp đem nàng lần này xung động hành trình lừa gạt tiếp làm tổ hợp nhân khí tối cao đội trưởng nếu như nàng yêu ra ánh sáng ở trước mặt f a n nhất định sẽ để cho hiện nay vốn là bước chân duy gian các nàng đi về phía xấu hơn thâm n g ê n thật muốn nói sao ừ như đã nói qua dù khi un tỷ ngươi nói có hay không một loại khả năng lưu tín an ở biết rõ thân phận của ngươi sau đó vì bảo vệ ngươi công việc sau đó không để cho ngươi cùng hắn cùng đi đây càng sợ ủn di đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng cười hỏi bà hẹn rủ hi un xứ sở cẩn thận suy tư một chút càng sợ ủn di thuyết pháp này sau cười khổ gật đầu thành thật mà nói bằng vào nàng đối lưu tín an hiểu nếu như lưu tín an thật đối với nàng giấu g i ế m sẽ không tức giận lời nói khả năng này cũng là cực cao nhưng vẫn là câu nói kia lưu tín an ôn n u cùng cương chịu là xuất xứ từ cho hắn đối với nàng hảo cảm mà nàng muốn cùng hắn đi đồng dạng cũng là bởi vì nàng đối với hắn tình yêu. ban thưởng loại này trọng yếu như vậy trường hợp có thể lời nói nàng quả nhiên vẫn là muốn tận mắt chứng kiến sau đó ngay đầu tiên liền đem mình chúc phúc đưa cho đối phương đây mới là một người giống dạng bạn gái chứ sao này là hai chuyện khác nhau hắn không để cho ta đi theo ta muốn đi là hoàn toàn bất đồng hai chuyện khác nhau ngươi lại thật là cái yêu não canxi ạ bùn di đệ lại vị này tỉ bà vai dùng sức lắc lắc sau đó lớn tiếng nói b ị canxi ạ bùn di rung chóng mặt bà ẹ、e、rủ hi un ngượng ngùng câu dẫn ra khoe môi nàng cũng không phủ nhận một điểm này quái cũng chỉ có thể trách lưu tín an tên kia quá tốt với công ty n g ử a bài chuyện này ngược lại không gấp lấy bà ẹ dù hy u n hiện nay tình cảnh mặc dù nàng vẫn là tổ hợp bên trong nhân khí tối cao thành viên nhưng bây giờ nàng hoàn toàn không có với công ty bản điều kiện năng lực Cho chuyện một hồi không có tìm được thích hợp phương án giải quyết hai người cũng là đứng dậy hôm nay luyện tập thất bên trong chỉ có các nàng bà cái son sệ ả ngoản đã chạy ra ngoài đại khái không biết là đi đâu cái tiền bối hoặc là hậu bối luyện tập thất bên trong xuyến môn đi gia tộc ca nhạc hội sắp tới cùng công ty rất nhiều nghệ sĩ gần đây cũng ở trong công ty luyện tập diễn xuất khúc mục cho nên hiện trong khoảng thời gian này cũng là công ty náo nhật nhất thời kỳ bà hẹ rủ hi un nhớ tới ngày hôm trước tới cho các nàng bơm hơi thiếu nữ thời đại các tiền bối cho nên hắn với k a n g sệ u n j i lúc rời chính mình luyện tập thất sau đó c h ẳ n g thứ nhất mục đích nơi cũng là lựa chọn nơi này t r ả lễ lại chứ sao khe khẽ gõ cửa một cái lấy được mời vào trả lời sau đó bà hẹ rủ hi un đi theo k a n g sệ u n j i vào cửa luyện tập thất người bên trong ngược lại không nhiều ngoại trừ ngày hôm qua liền gặp được rồi kim t ae rệ ổng cùng l e e s u n k i u bên ngoài dù nạ vị này vô cùng bận rộn tiền bối lúc này lại cũng ở luyện tập thất bên trong sau đó kinh ngạc hỏi tới chỗ ố cửa các tỷ tỷ luyện tập thế nào có khỏe không cứ như vậy đối với sân khấu kinh nghiệm phong phú đến khoa trương thiếu nữ thời đại mà nói một người bình thường gia tộc ca nhạc hội còn không đến mức làm cho các nàng khổ cực như vậy liên cung thường ngày luyện tập như thế coi trọng sau đó như thế diễn xuất thì tốt rồi mà một bên đang túi đầu bấm điện thoại di động l i xôn k ỳ u đột nhiên tuất miệng không nói gì đem điện thoại di động bông xuống sau đó hướng về phía kim t ae rễ ổng không ngừng được tha thiền cho nên tại sao phải kêu ta đi chung với nơi đây ta đối loại trò chơi này lại không có hứng thú ai nha ngươi nhàn rỗi cũng không phải là nhàn rỗi chứ sao dẫn nhi không phải biết tiếng trung mà đ ề u dẫn nhi chứ nghe được ly sun kỳ ủ nhắc từ bản thân chính ăn đồ ngọt d ù n ạ lộ ra một cái vẻ mặt vô tội ta có công việc lần này ly sun kỳ ủ coi như là hoàn toàn hết ý kiến không có công việc đến lượn bị kéo ra ngoài làm lao động tay chân sao đương nhiên này rơi vào trong x ư ơ n g mù nói chuyện với nhau nhường cho qua tới bắt cá bà hẹ rủ hi un với c a n g sệ ùn di đều có nhiều chút n g h i hoặc trong đó bà hẹ rủ hi un càng là bén nhạy bắt được một cái để cho nàng lên tinh thần từ ngữ tiếng trung vì sao lại nhắc tới tiếng trung 2 a i i n d e x 7 7 n 2 a i t á chương 75 thương vụ quảng bá s m đây là cái gì kỳ kỳ quái quái công ty dù sao hiện ở bên kia có danh tiếng lại biết phát biểu số n g ư ờ i tốt nhất cơ hội đặt ở n g ư ờ i đây có muốn hay không đem a chuyến này ta có thể cầm bao nhiêu hai bên n g ư ờ i cũng có thể ăn vốn là trò chơi bên kia cũng muốn tìm n g ư ờ i quảng bá tới a bây giờ lưu tín an đang cùng chính mình tài khoản vận danh ngủ sớm trò chuyện hắn cái này rộng lỡ út tiểu phá chạm là sẽ cho hắn phân phối một cái chuyên môn dùng để tiến hành thương vụ hiệp lãnh đạo người phụ trách đương nhiên điều này cũng tại chính hắn ở phát hỏa sau đó không có ký không có công ty kinh doanh ở sau lương hỗ trợ giống như là loại này thương vụ hiệp đàm cũng phải hắn tự mình đến với website liên lạc mà lần này tiểu phá chạm cho ra thương vụ chính là một cái coi như không tệ thương vụ một cái bàn phím game đề cử cậu thêm mang hai cái nghệ sĩ đồng thời chơi game thuận tiện làm một chút phiên dịch nhưng nghệ sĩ a thành thật mà nói hắn không thế nào tháo qua phương diện này để cho ta mang nữ minh tinh đồng thời chơi game lời nói nếu như ta bình phu nhân có thể hay không bị nhân gia p a n x u n g nát ngươi thế nào cũng phải bình phu nhân còn ngươi nữa khi nào bình phun hơn người A, ta xem ngươi với người khác đồng thời đánh trò chơi không phải tâm tính rất tốt chứ sao chính là cảm giác có chút không được tự nhiên thôi lúc nào liên qua một đoạn thời gian ta nhất định là đề nghị ngươi tiếp đây là một l õ mặt hoạt động ngươi lần trước l õ mặt sau nhưng là phòng không ít f a n mượn cơ hội này lại lộ một lớp mặt hút f a n tuyệt đối có thể cho ngươi f a n số trở lên một cái tầng cấp đầu năm nay muốn chỉ dựa vào trò chơi lại làm cho mình thành tích trước nhất nước thang là thực tế không lớn bây giờ những thứ kia có thể làm được tiểu phá chạm gần ngàn vạn p a n ú cái nào không phải lộ ra mặt sau đó tham gia đủ loại thương vụ dùng cái này tích lũy lên nhân khí đây lưu tín an có thể làm được hiện ở mức này đã coi như là hắn may mắn dù sao tiểu phá trạm khu vui chơi phan tổng cộng cũng cứ như vậy cho người muốn ra vòng vẫn phải là thực tế một chút đặt tại lúc trước lời nói một người ăn no cả nhà không mệt lưu tín an có lẽ sẽ đối loại sự tình này khịt mũi coi thường nhưng bây giờ hắn đã sớm là xưa không bằng ngay rồi n h â n đều phải cần nâng đỡ lẫn nhau bà hẹ rủ hi un xuất hiện để cho lưu tín an cảm giác mình không thể cứ như vậy bày ra đi hắn muốn càng cố gắng một ít kiếm càng nhiều tiền sau đó đi cho bà hẹ r hi un càng cuộc sống thoải mái mới được ha vậy được đi ta tiếp rồi Chỉ lần à nàng nàng là phụ phiên trách cùng với nàng hai đồng thời chơi game, sau đó sẽ phiên dịch không? một ít các cùng được đồng nói fan nói đúng、không? Đúng, game, với với lời lời sau đó sẽ l này với ngươi đồng thời chơi game nhưng là hai cái đại mỹ nữ nhà mượn cơ hội này nói không chừng ngươi còn có thể cùng một đại mỹ nữ minh tinh in á d ệ lạ tỷ hòn xịt đây kéo xuống đi có thể đẹp bao nhiêu thúng chi bạn gái của ta khẳng định không so với các nàng kém ngoa tạo ngươi đóng bạn gái lưu tín an cười gật đầu đáp ứng bất quá hắn nhìn một cái thời gian sau đó vội vàng đem để tài kéo trở về ta đáp ứng rồi ngươi giúp ta sửa sang một chút kia hai nghệ sĩ tài liệu sau đó phát cho ta q u a y đầu thời gian cụ thể ngươi đừng quên rồi nói cho ta biết được ngươi trước lai sở t r ệ ảm đi ba từ lúc nói chuyện yêu sau đó lưu tín a n cảm giác mình so sánh với với đã từng sắp chín rồi rất nhiều thực ra sở t r ệ ả mẹ cái nghề này là không công việc gì ngưỡng cửa so sánh với với cố gắng mà nói loại công việc này càng coi trọng tiên phú cùng với ném một cái ném may mắn bà hẹ rủ hy un đến tột cùng là cái gì ra thất hắn không hiểu rõ lắm nhưng hắn cũng có thể từ bình thường bà hẹ rủ hy un giá cả không rẻ xuyên ngồi thấy người này tuyệt đối tuyệt đối không thiếu tiền thành thật mà nói hai năm qua lưu tín ăn cũng tích góp không ít tiền nhưng khoảng cách chân chính trên ý nghĩa tài sản tự do thực ra còn có một giai đoạn nếu như không cố gắng một chút lời nói hắn không có biện pháp yên tâm thoải mái đứng ở bà ed rủ hy un bên người cho nên kiếm tiền cũng chính là hiện nay lưu tín a n chủ yếu mục tiêu một buổi chiều lai、like、sở chệ h m cứ theo lẽ thường kết thúc hạ truyền bá sau lưu tín a n hoạt động có chút c h u a thắt lưng cùng c ổ sau đó đem trong tay thủy uống một hơi cạn sạch ngồi lâu để cho hắn xương sống thắt lưng không phải cực kỳ tốt mà một buổi chiều thao thao bất tuyệt cũng để cho hắn cúng học rất không thoải mái bất quá hắn sẽ không than phiền cái gì dù sao hắn đã so với trên cái thế kiếm chút tiền này không tư cách ở nơi này đều khổ kê mệt theo thường lệ đem trò chơi lưu trữ còn có một chút thứ lộn xộn đều tốt dành trước tốt sau đó lưu tín an mở ra vận doanh ngủ sớm cho hắn phát tài liệu tới một chút xíu nhìn công việc hắn là nhận bất quá khoảng cách chính thức bắt đầu còn phải một đoạn thời gian tuyên truyền a chuẩn bị a chờ đến toàn bộ giày vào xong thế nào cũng nhận được vài ngày sau rồi cho nên thời gian còn rất sung túc nhìn một cái trong tài liệu cái kia cười nữ nhân lưu tín an khinh thường liếc liếc về miệng liền này cái này thì mỹ nữ đại minh tinh còn không có bà ed rủ hi un đẹp đẽ đây lưu tín an chủ quan nhận định không có quan hệ gì với tác giả nhân tiện nhắc tới vì xác nhận nhà mình bạn gái ở chính mình tâm lý địa vị trí cao vô thượng hắn đặc biệt đi liếc nhìn hai người này thân cao một cái một trăm năm mươi bảy một cái một trăm năm mươi tám rất tốt bà ẹ d d i hi un thắng đã tê dần nhà mình bạn gái kia so với nghệ sĩ cao hơn nhan giá trị để cho lưu tín an tâm tình vô cùng vui thích dù sao đây chính là nghệ sĩ à, mặc dù hắn bốn bỏ năm lên một chút cũng coi như cái nhân vật công chúng nhưng với chân chính nghệ sĩ so với vẫn có không ít khác nhau đem tài liệu đóng lại sau lưu tín an từ lai、like、sợ trễ hàm g i a đứng dậy đi bộ đi tới phòng khách thời gian này còn chưa tới bình thường bà hẹ rủ hi un tìm đến mình thời gian cùng cụt cửa mở ra sau đó ở lưu tín a n kinh ngạc nhìn soi mói bà hẹ rủ hi un xuất hiện ở trước mặt hắn mà khi bà hẹ rủ hi un thấy hắn sau đó cũng là vui vẻ lộ ra tươi đẹp mặt mày vui vẻ hôm nay công ty không vội vàng cũng còn khá sự tình không coi là nhiều làm xong trở về hôm nay bà hẹ rủ hi un mặc màu trắng tờ sợt ngoại dựng một món đỏ thâm phối màu dệt l e n áo lót đẹp đẽ tóc d à i xóa làm cho người ta một loại cực kỳ thanh xuân cảm giác ở đấy lòng len lén cảm khái một chút nhà mình bạn gái xinh đẹp sau đó lưu tín a n đột nhiên nợ nụ cười cười cái gì lưu tín a n đột nhiên lộ ra nụ cười để cho bà ẹ rủ hi un có chút nghi hoặc a ta hôm nay nhận một thương vụ ân thương đương v u nghiễm cáo cái loại này quảng bá một cái trò chơi ô、oh, hát bà ẹ rủ hi un bưng ly nước lên thấm giọng một cái sau đó dùng ánh mắt tỏ ý lưu tín a n nói tiếp đơn giản mà nói chính là chúng ta website với các người bên này có một tesm ở công ty có một hợp tác sau đó phúc khu khu bình phun đầy đất thủy bà ẹ rủ hi un đem lưu tín ăn sợ hết hồn hắn vội vàng từ rút ra mấy tờ giấy khăn tiến tới bà ẹ d rủ hi un bên người giúp nữ hải lau chùi khỏe môi nước đ ọ n bị sặc bà ẹ d rủ hi un chật vật ho khan nhận lấy khăn giấy tới đơn giản lau miệng sau đó nhìn lưu tín an s m a đúng trách bà ẹ d rủ hi un nuốt nước miếng một cái đệ nén xuống nội tâm không ngừng quần quận hoàng đ ư ờ n g cảm liền thấy phải là một rất kỳ quái tên ha ha ha người biết còn rất nhiều lưu tín an trêu ghẹo ánh mắt để cho bà ẹ d rủ hi un nhữ mày lại bây giờ có thể không phải nói t r ê m t r ọ c cười thời điểm hôm nay buổi chiều nàng cũng ở đây thiếu nữ thời đại tiền bối luyện tập thất bên trong nghe được một cái với lưu tín an trong miệng tương tự hoạt động không biết thật như vậy đúng gì đem sau đó thì sao cái gì hoạt động loại chuyện l ậ t v ậ t này động tại sao phải gọi n g ư ờ i tham gia bà e d ù hi un có chút nóng này bắt bạn t r á i tay khẩn trương truy hỏi đến Cho chơi của bá nói là với hai cái nữ nghệ sĩ đồng thời chơi game sau đó thuận tiện làm một chút phiên dịch dù sao lần này hoạt động là mặt ngó chúng ta quốc nội hơn nữa bây giờ ta coi như là bên này với trò chơi liên quan còn có thể làm phiên dịch đại thể lữ cho nên liền nhận được lần này hoạt động lưu tín an đơn giản giải thích một chút sau đó vỗ ngực biểu trung thành dù hi un ngươi yên tâm đi mặc dù nói là nữ nghệ sĩ nhưng ta xem qua kia hai người hình so với ngươi kém xa khóe miệng của bà hẹn rủ hi un có g ắ p dựa theo lưu tín an cách nói hơn nữa nàng ở buổi chiều các tiền bối luyện tập thất bên trong nghe được nội dung nếu như nàng không đoán sai lời nói lưu tín a n trong miệng hai cái kia nữ nghệ sĩ chắc là hôm nay buổi chiều thấy kim t ae dễ ổng cùng l e e s u n k ự u rồi bà h rủ hi un đột nhiên không biết rõ mình nên sắp xếp làm ra một bộ cái dạng gì biểu tình tới khá hơn một chút 28 chương bảy mươi sáu bà ed rủ hi un đã bắt đầu nhức đầu bất quá nàng mặc không chút thay đổi ở trong mắt của lưu tín an ngược lại giống như có chút tức giận dáng vẻ trước cũng đã nói bà ed rủ hi un coi như là một mặt l ạ n h mỹ nữ mặc dù cười lên nàng có hòa tan băng sơn mị lực có thể m ặ t không chút thay đổi thời điểm đúng là rất để cho người ta khẩn trương nhất là đối ở hiện tại l à m bà ed rủ hi un bạn trai lưu tín an mà nói hắn khẩn trương n h ấ p môi d ư ớ i liền vội vươn tay bắt bà ed rủ hi un đặt ở chân bên kia an phận tay nhỏ nhẹ nhàng bóp nhẹ một chút sau ôn u nói ta nói là thực sự nhà chúng ta rủ hi un có thể so với cái kia cái gì nữ hài thời đại xinh đẹp hơn dừng một chút d ừ n g bà hẹ rủ hi un biểu tình quỷ dị đổi u vội vàng kêu ngừng rồi nhà mình bạn trai thổi phồng lời này ngươi nói cho ta một chút là được ngàn vạn lần ngàn vạn lần không nên đi nói với người khác biết chưa cũng không biết rõ có phải hay không là lưu tín an chính mình t í n h giác xảy ra chút vấn đề hắn thế nào mơ hồ từ bà hẹ rủ hi un trong thanh âm nghe được một kia câu khẩn ê a bà hẹ rủ hi un thở dài người khác thì coi như song đi hai vị kiết nhưng là từ các nàng xuất đạo tới nay liền mang theo các nàng tiền bối a hay lại là thân cận tỷ tỷ nếu như bị hai vị kêu biết qua một thời gian ngắn cùng với các nàng cùng tiến lên tiết mục phiên dịch lại là bạn trai nàng lợi nói đã sớm nghe nói qua thiếu nữ thời đại mỹ danh b ạ、e、ẹ dù hi un đã bắt đầu có thể nhớ lại đến cái kêu hủy thiên diệt địa cảnh tượng ngược lại không muốn ở không bao lâu kêu hai vị diện t r ư ớ c nói lời như vậy nhân ra có thể là chúng ta quốc gia mạnh nhất nữ tử tổ hợp nói như ngươi vậy ta sẽ rất ngượng ngùng Ô hát như vậy phải không các nàng rất lợi hại phải không muốn không phải sợ cho lưu tín an phổ cập khoa học sẽ lơ đãng đem thân phận của mình bại lộ bà h ẹ rủ hi un ngược lại là thật muốn thật tốt cho lưu tín an giới thiệu một chút thiếu nữ thời đại truyền kỳ ngược lại khỏi phải nói là được vậy cũng tốt lưu tín an gật đầu một cái bất quá đột nhiên cảm thấy là lạ ở chỗ nào dù hi un ngươi biết rõ ta muốn với kia hai cái nghệ sĩ cùng đi ra hoạt động sao h ã n t ự i hồ không nhắc tới hai cái kia nghệ sĩ thân phận cụ thể đi chỉ là nhắc một cái miệng cái gì nữ hài thời đại a hình như là kêu không bao lâu bà hẹ rủ hi un cũng n g â y ngẩn nàng đôi mắt đẹp rung động không bao lâu bây giờ chỉ còn lại năm vị rồi chơi game lời nói phòng chứng chắc là ta đoán hai vị kia t a dễ ổng trước vậy ớ i Li Ki-u Sunny Sunny Sun đúng không? Sunny đó là Sun nghệ danh, cùng lỉn nàng nghệ danh như hãy đó thế. hát, là là ấy v xem ra các nàng ở chỗ nàng này ở xác thực rất hỏa, lợi i ề hại ô n đến thời điểm nếu như ta nói nhầm khởi không là vấn đề rất nghiêm trọng bà eddie hi un gật đầu một cái nhưng ngay sau đó lại lắc đầu cái này nàng liền không nói được rồi có thể tìm lưu tín a n làm phiên dịch hoạt động đại khái s u ấ t là mặt hướng hoa hạ n g mà hoa đ i ề u kết quả sẽ có bao nhiêu không bao lâu f a n đây đối với nàng mà nói chính là xa lạ lĩnh vực bất quá cân nhắc đến đã từng không bao lâu ở toàn bộ châu á đưa tới c h à o lưu nàng vẫn cảm thấy có cần phải cảnh cáo một chút nhà mình bạn trai nhất định phải lễ phép lại quản tốt miệng còn có muôn ngàn lần không thể hỏi một ít không thể hỏi sự tình n g ư ơ i biết không biết rõ các nàng tin tức cơ bản lưu tín a n nhưng là đối bên này nghệ sĩ không có chút nào hiểu bà e rủ hi ôn cũng là chuyện dĩ nhiên không cho là lưu tín ăn sẽ hiểu hai vị này tin tức cơ bản lời nói ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra còn biết rõ một ít bất quá lần này ta càng nhiều hay lại là làm trôi chẳng với người chủ trì đi đặt câu hỏi nội dung cũng có vấn đề thẻ không cần ta làm những gì tiếp một ít không thể nhắc sự tình người cũng phải trước thời hạn biết rõ mới được không thể nhắc nhìn lưu tín an nghi ngờ dáng vẻ bà ẹ d d i hi un hit sâu một hơi giống như là yêu ái tình h ư n g à còn có đồng đội chi gian quan hệ loại này t ậ n lực bất nói như vậy à ta ghi nhớ thật giống như yêu loại sự tình này đối với thần tượng mà nói là một kiện đà kích rất lớn đúng không liệu tin an gật đầu đem bà ẹ rủ hi un lời nói nhớ sau đó hiếu kỳ hỏi bà ẹ rủ hi un động tác cứng đờ gật đầu một cái nhưng rất nhanh lại v ừ a là giống như là giải thích mới vừa rồi động tác của mình như vậy phân tình hướng đi nếu như là mới xuất đạo rất ngắn một đoạn thời gian thần tượng mới là khẳng định không thể yêu nhưng giống như không bao lâu loại này cái tuổi này yêu cái yêu cũng là rất bình thường cũng là các nàng thật giống như cũng hơn ba mươi tuổi rồi in á dễ là tỷ hòn xịp cũng rất bình thường bà ẹ rủ hi un cắn chặt h à n răng nhổ nước bọt liền phun cải máng tại sao phải nhấc một câu ba mươi tuổi tên cố này chẳng lẽ không biết rõ nàng mấy ngày nữa cũng ba mươi tuổi sao bất quá dù hi u n ngươi đối với các nàng rất biết ta ngươi không phải đối nghệ sĩ không quá cảm thấy hứng thú không bà ed rủ hi un mặt không chút thay đổi nàng đã sớm suy nghĩ song ứng đối loại vấn đề này trả lời bởi vì thiếu nữ thời đại ở chúng ta quốc gia rất lợi hại chẳng nói ngươi không biết rõ các nàng càng làm cho ta cảm thấy được kinh ngạc â ta làm sao có thời giờ nhìn nhiều chút mỗi ngày đều ở cố gắng làm việc lưu tín an vì chính mình giải thích bất quá lại đổi lấy bà ed rủ hi un một nỗi nghi hoặc biểu tình như đã nói qua người này không phải là không muốn ở ống kinh trước mặt ló mặt mà lần trước ló mặt để cho hắn tăng mạnh một cái xóng fan người này không phải còn không tình nguyện tới ạ không không không nam nhân lòng tự ái để cho hắn rất khó mở cái miệng này bọn họ cho quá nhiều từ tâm trả lời để cho tâm tình phức tạp bà ed rủ hi un một giây phá công cái này bình thường luôn là ôn nhu đại nam hải lúc này lại lộ ra hài hước lại phong thú một mặt đây là bà ed ù hi un chưa bao giờ thể nghiệm qua nàng cười đứng d ậ y giúp vào lưu tín ăn trong ngực sau đó thở dài ôm ở nam nhân e o sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm tại sao phải tìm ngươi làm loại công việc này a có thể lời nói nàng thật không muốn lưu tín ăn ở chính nàng thẳng thắn trước liền phát hiện nàng thân phận chân thật mà với thiếu nữ thời đại các tiền bối làm việc với nhau lời nói bại lộ có khả năng thật quá cao bất quá nàng khẩn trương và lo âu ở lưu tín ăn trong lỗ thai chỉ là nữ h à i đang ghen hoặc là khẩn trương hắn giơ tay khẽ vuốt ve trong ngực nữ hải tóc dài sau đó dùng đến không thèm để ý g ọ n yên tâm đi ở ta tâm lý nhà ta rủ hy ôn mới thế giới là bên trên sinh đẹp nhất hơn nữa hai nàng bất quá chỉ là một mình tinh thôi ta cũng là có hơn năm triệu f a n v o n g hồng thế ae d ạ ông ỉn có hơn mười triệu f a n thực ra ngay cả chính nàng ỉn đều có hơn mười triệu f a n số chỉ là bây giờ nàng vẫn không thể nói cho lưu tín a n thôi Ê! được rồi bất quá v o n g hồng với nghệ sĩ cũng không kém đi nơi nào nói không chừng đến thời điểm lai、like、sở trệ hàm thời điểm đến xem ta người xem so với nhìn các nàng còn nhiều hơn đây thật sao thật là thế này phải không lưu tín a n thực ra chính mình trong lòng cũng không chắc chắn nhưng ở trước mặt bà ẹ rủ hy ôn hắn làm sao có thể lộ khiết nói tóm lại ngươi yên tâm đi yên tâm nàng cần yên tâm hơn cái gì đang buồn b ự c lưu tín an đặt lên bàn điện thoại di động sáng lên là một cái đẩy đưa bất quá bởi vì là tiếng trung nguyên nhân nàng xem không hiểu phía trên văn tự c h ớ sẽ ở lưu tín an đưa tay đi cầm điện thoại di động của mình trước bà h ẹ rủ hi ôn trận từ lưu tín an trong ngực nhảy ra ngoài nàng cầm lấy điện thoại của lưu tín an xác nhận phía trên bảo vệ màn hình chính là mình hai ngày trước phát cho lưu tín an hình sau đó hô hấp trở nên có chút rộn rộn may nàng đây là thấy được nếu như hình này ở không bao lâu kia hai vị diện trước bại lộ thân phận nàng liền tuyệt đối không thể nào biết giấu giếm rồi ngươi dùng tấm hình này làm bảo vệ màn hình sao lưu tín a n đầu góc mơ hồ từ bạn gái trong tay nhận lấy điện thoại di động gật đầu một cái ngươi đổi một tấm tấm hình này ta không hài lòng ta cảm thấy rất đẹp m ắ ta t ai nha đổi một tấm mà? bà hẹn rủ hi un nắm lưu tín a n cánh tay nhẹ nhàng l ắ c l ắ c sau đó dùng đáng thương thanh ấm nói loại này cấp bậc làm nũng lưu tín a n dĩ nhiên là chống đỡ không được rất nhanh hắn ngay tại bà hẹ rủ hi un vừa l ừ a vừa dụ bên dưới đem bảo vệ màn hình cho đổi về rồi trước cái kia về phần bà hẹ rủ hi un giải thích chờ quay đầu ta chụp tới để cho chúng ta hài lòng hình ngươi đổi lại 28 79N28 INDITS Chương ôn định quyết 77 hê Bà ẹ dù hê quyết định. Ở lần ư u buôn bán quảng 3 sau tiểu Tín trạm An ứng này bán cùng đáp đó, đó đ cái phá là bắt SM u mỗi g ư ờ i t u y ê này truyền. Thực Tín ra Lưu tín An cùng lần n cần hợp thương á c gợt giờ nẹ dạ ò n thuộc về là 87 che cũng đánh không tới che a đến hiệu quả kinh người. Tiền Lần này hiệu h quả ư t vụ thù lao rất khả quan coi như là lưu tín a n nhiều năm như vậy út kiếp sống tới nay vừa q u á tối lần trọng đại này cơm ở lương cao khích lệ hạ lưu t í n an rất nghiêm túc trước thử chơi đ ù a một ngày hai ngày nữa phải chơi cái này trên điện thoại di động chơi đ ù a ăn gà trò chơi ít nhất đến thời điểm dẫn người chơi game không thể lộ ra hắn so với nhân ra hai thần tượng còn thức ăn đi thật nói như vậy hắn gái này trò chơi sở t r ế a mẹ gái mũ phòng trừng cũng có thể lấy xuống cũng may gần đó là rất ít tiếp xúc điện thoại di động trò chơi tại hắn cường đại trò chơi thiên phú hạng hắn cũng có thể rất dễ dàng tiêu hóa hết có đấy sau đó lưu t í n an bung lòng rất nhiều hoạt động thời gian cụ thể đã báo cho lưu tin an ba ngày sau cũng chính là n à y chu trung ngũ liền muốn mở ra bọn họ lần này mộng n u y ễ n liên động lần đầu tiên lại、like、s c h í những là thứ kia lão người xem chính là đối lưu tín ăn lựa chọn đầu góc mơ hồ đây là tình huống gì bình thường luôn là một bộ sắp xếp nát bộ dáng lưu tín ăn lại tích cực công tác lưu tín ăn với nghệ sĩ là tám gậy che đánh không tới đồng thời quan hệ cũng không đại biểu thủy hữu cũng là như vậy nữ nhân xinh đẹp ai không tin Tín đây mà nhìn lưu tín a n lai、like, sở trệ ảm đám này t h ủ y hữu cũng đều là một cái đỉnh cái lfg có cơ hội đem lưu tín a n với mỹ nữ đồng thời nhìn kia đúng là rất để cho người hưng phấn sự tỉnh đoàn người khác ồn ào lên a chính là một buôn bán hợp tác cho các ngươi nói thật giống như ta với nhân gia có cái gì như thế thu tiền biết không lưu tín a n cười đáp trả trong màn đạn lì kỳ cổ cái vấn đề ô hát a c h ạ c h ông chủ a a muốn gật giờ n ẹ dạ t ì hòn ký tên cái này đến thời điểm ta thử một chút đi hẳn muốn một ký tên không phải cái gì về khó dương nhất nhị ông chủ cũng phải đi ta nghĩ biện pháp được rồi nếu như hiện trường không lấy được huynh đệ tiêu tiền cũng phải giúp các ngươi đoạt tới tay đều là một ít tương đối quen thuộc lao thủy hưu lưu tín an biết rõ làm như thế nào dẹp loạn tiết tấu hắn không hề trở về đắp những thứ kia giống vậy đòi muốn ký tên ông chủ có hai là đủ rồi cũng không thể đến thời điểm hắn nắm cái quyển sổ đi tìm nhân ra muốn ký tên chứ lần này hoạt động chương trình cũng không phức tạp đơn giản mà nói hắn càng nhiều hay lại là làm phiên dịch công việc sau đó mang theo hai người đánh hai cây trò chơi cuối cùng đọc một chút p a n đặt câu hỏi với lần này lai、like、sở chệ ám lúc tặng quà ông chủ a i đi là được rồi mỗi một chàng đại khái là thời gian trò chơi đánh giá cũng liền một cái tới giờ không phải là cái gì phiền thoái công việc tiền này lưu tín an có thể rất ưa thích kiếm lời người đem lần này công việc liên quan công việc qua loa lấy lệ đi qua sau đó lưu tín an đó là bắt đầu hôm nay l ạ i sở trệ ảm cùng lúc đó kết thúc lần thứ hai diễn tập bà ẹ n rủ hi un thở phào nhẹ nhõm ngồi ở dưới đài nâng tầm lên nhìn trên võ đài biểu diễn các tiền bối đợi thêm hơn mười ngày nàng liền có thể đem mình tối thân phận chân thật nói cho lưu tín an rồi cũng rốt cuộc không cần giống như như bây giờ vậy mỗi ngày lo lắng đề phòng Vì g i ả một b bại chai tín muốn thủy g xuất hiện để cho bùi kinh sợ trợn run lên bất quá rất nhanh kinh tế a e s Cang mặt đẹp đó là xuất hiện ở trước mặt nàng đại khái là mới vừa rồi nàng phản ứng quá lớn một chút vị này trực thuộc tiền bối che miệng phát ra cực kỳ hào sảng tiếng cười cái gì a rủ hi un n g ư ơ i đang suy nghĩ chuyện gì sao ha ha ha ha đến từ tiền bối t r e o chọc để cho bà ẹ rủ hi un mình cũng là bật cười chỉ là hơi có chút thất thần mà thôi thất thần còn đang lo lắng những người ái mộ sẽ sẽ không tiếp nhận sao bà ẹ rủ hi un không lên tiếng gật đầu một cái này đúng là nàng rất lo lắng một chuyện lần này trọng đ ă n g sân khấu sẽ quan hệ đến nàng sau này hành trình cùng công việc mặc dù ngày thường nàng tài nguyên cũng không phải tổ hợp bên trong tốt nhất nhưng cái nào nghệ sĩ mỗi ngày đều thích vùi ở g i gãi chân đây có chút sợ hãi những người ái mộ không chấp nhận được rồi không cần khẩn trương như vậy bất kể những người hái mộ không chịu nhận tiếp nhận công ty cũng sẽ không b ô n g khí ngươi điểm này ngươi yên tâm thật sao dĩ nhiên mặc dù lời này ta tới khó mà nói nhưng tất cả mọi người đều biết rõ ngươi là dẹt vẹo vẹt bên trong nhân khí cao nhất cái kia công ty sẽ không bỏ rơi ngươi lời nói thô lý không thô k i m h tế ae l ổng cách nói mặc dù hơi chân thực nhưng trên thực tế cái thế giới này chính là như vậy chỉ cần ngươi có giá trị lợi dụng coi như là đen công ty cũng có thể nghĩ đủ phương cách giúp ngươi giặt rửa thành bạch Đúng、chi ú n g c h bà ed rủ hi un chuyện nàng cũng có nghe nói qua bà ed rủ hi un đúng là t ố i mặt với cái kia len lén thu âm thợ trang điểm dù men nhưng rất nhiều người cũng không quan tâm các nàng tại sao cãi vả thực ra nguyên nhân rất đơn giản đó chính là thợ trang điểm đem hình dáng làm phá hủy mà bà ed rủ hi un sinh khí càng nhiều vẫn lo lắng mình không thể đúng lúc bằng mì ngon mạo xuất hiện ở trước mặt phan thôi có lỗi sao dĩ nhiên đều có sai nhưng giống như là trước tiên như vậy tất cả vấn đề trách tội đều tại trên người bà ed rủ hi un hiển nhiên là phía sau có ra tay công ty g i a đánh cờ các nàng những thứ này tiểu nghệ nhân là không có biện pháp phản kháng l i ê n ép mở xuất thân các nàng cũng sẽ bị như vậy chỉ trích liền chớ đừng nói chi là những thứ kia công ty nhỏ xuất đạo nghệ sĩ rồi kéo xa vị này ấm lòng tiền bối nhẹ nhàng ôm bà ẹ d rủ hi un bà vai dù n g chính mình xuất đạo nhiều năm kinh nghiệm an ủi nóng này bất an bà ẹ d rủ hi un ngược lại là thật để cho bà ẹ d rủ hi un vốn là còn thật phần rộn ràng tâm trở nên bằng p h à n lg rất nhiều nàng nhìn kim t ae dệ ông đẹp đẽ gò má suy tư mấy giây sau rốt cục vẫn phải quyết định nếu như kim t ae dệ ông không biết rõ nàng với lưu tín an quan hệ lời nói phạm là lần này trong trực tiếp có nhắc tới một chút xíu quan cho các nàng tin tức nàng thì có bại lộ khả、năng. mà để cho cái này bại lộ có thể có thể xuống làm linh đơn giản nhất phương pháp thực ra cũng không phức tạp đó chính là với hai ngày nữa muốn với lưu tín an cùng đi ra hoạt động kim t a s lê ông trước điện thoại cho là ngoại trừ lo lắng phan hồi sẽ không tiếp nhận nàng làm việc lại bên ngoài một cái khác để cho nàng từ đầu đến cuối lo âu cũng chính là lưu tín an sẽ sẽ không tiếp nhận thân phận của mình chuyện này không khoa chừng nói hai ngày này thấy nàng đều ngủ không ngon muốn không lo lắng lưu tín an cảm thấy nàng là cái gì kỳ quái nhân nàng đều muốn ôm cái gối đi tìm lưu tín ăn ngủ ở lưu tín ăn trong ngực cảm giác thật sẽ để cho nàng cực kỳ bưng lòng hơn nữa nàng cũng không lo lắng lưu tín a n sẽ đối với nàng làm gì mặc dù tên kia lần trước hôn trở lại nhưng ở kia sau đó lưu tín a n lại lần nữa biến trở về rồi biết điều bản tính xét đến cùng hay lại là tên quỷ nhắc gan tae rệ ông tỷ buổi chiều có thời gian sao a ta có là có thế nào kim tae rệ ông xứng sở cười hỏi có một số việc muốn cùng ngài trò chuyện một chút nếu như có thể mà nói buổi tối để cho ta tới mời ngài ăn cơm đi a dĩ nhiên có thể a tối hôm nay à đúng một hồi diễn tập sau khi kết thúc tae rệ ông tỷ ngươi còn có sùn mì tỷ cũng phải kêu sồn đi sao đúng t a đây một sẽ giúp ngươi hỏi n à n g xuống ba hôm nay phải đi ngươi bằng hữu kia ngủ đi ừ hôm nay đi sẽ ùn trí ra cho nên hôm nay ngươi không cần chờ ta đối với hôm nay bà ẹ rủ hi un không thể theo chính mình ăn cơm chuyện này hắn ngược lại là không cảm thấy có cái gì bất mãn tiếp đ ố i cùng không được tự nhiên bao nhiêu là có chút dù sao tự đánh bọn họ chắc chắn quan hệ tới nay gần như mỗi ngày buổi tối cũng sẽ ở đồng thời bây giờ trợt tách ra một ngày không được tự nhiên là không thể tránh được bất quá hắn cũng không phải cái loại này không nói phải trái nhân bà hẹn rủ hi un lại không giống như là hắn loại này sờ chê a mẹ xã giao tất cả đều ở trên internet tiến hành lần trước bai kiến c a n g sệ ùn di với son sệ ả ngoạn chính là bà hẹn rủ hi un trên thực tế bằng hưu duy trì xã giao đối với một người bình thường người trưởng thành mà nói là rất cần phải được vậy ngươi k ỳ được tốt ăn ngon cơm à? ừ ngươi sẽ không tức giận chứ bên đầu điện thoại kêu bà hẹn rủ hi un cẩn thận từng ly từng tí hỏi mà cái nghi vấn này cũng để cho điện thoại bên này lưu tín an bật cười hắn cố làm bất mãn này ta ở ngươi tâm lý chính là cái loại này hẹp hỏi người sao ừ cho nên ta không cùng nhau ăn cơm với ngươi ngươi rất vui vẻ rồi lưu tín ăn trên c h á n nhỏ xuống một tiêu mồ hôi lạnh quả nhiên không tiến hành mặt đối mặt trao đổi hắn rất khó đoán bà ẹ rủ hi un tâm tình tự u giống với bây giờ hắn bị này nha đầu trò sáo lộ ta rất ghen ta rất tức giận bà ẹ rủ hi un ngươi hôm nay phải hồi đi theo ta ăn cơm hắn căm tức thanh â m đưa đến điện thoại bên kia nữ hải bật cười không dứt không nào á ta phải lên đường ngươi chớ quên đem ăn đồ ăn vỗ xuống tới phát cho ta nếu để cho ta biết rõ ngươi bởi vì lai sợ chệ ảm không ăn bữa ăn tối ngươi nhất định phải, chết. phải, phải là ta biết Lưu là người, Tín、An、cất điện thoại di động, khe thở dài. Động một chút là chết An điện động, Động nhà mình di dài. khe khẽ bởi ạ n rằng Liên gái gì cái quá sợ thật thích t chứ. là có cái gì kỳ quá yêu ư n đến lần trước trên nót mình bao. Lưu Tín An dùng mình g Lưu trước một c bao. á xem ra sau này vì ẫ n cẩn thận phải gấp đội mới được. Ba. Bởi là được. v gần đây các lão bản có chút mãnh cảm giác vẫn là phải thật tốt cảm ơn một chút gần đây ủng hộ mạnh mẽ các lão bản dương nhất nhị dương lão bản không nói cảm ơn đại lao hai minh chủ tuy nhưng đã còn một cái nhưng ở trưng bày sau ta sẽ trực tiếp thêm ngũ canh bãi các ông chủ tối nay một cái minh một cái vạn phần thưởng cũng đem ta dọa cho giật mình vô cùng cảm tạ mặc dù không biết rõ ngươi có ở đó hay không trong bảy nhưng vẫn là cảm tạ đại lao ủng hộ không nói nhiều được rồi trưng bày canh tư a i c h ạ y ông chủ cũng giống vậy một cái minh ta chân thành cảm t ạ g i ố n g vậy trưng bày lúc thêm canh tư còn nữa liền là hôm nay hai cái vạn phần thưởng tôi xui xẻo ông chủ còn có độc giả một trăm năm mươi hai tháng bảy năm hai nghìn bốn trăm m ư ơ i bốn bảy một trăm ba mươi năm ba hai một nghìn hai trăm chín mươi hai tám cảm ơn hai ông chủ vạn phần thưởng đến thời điểm ta sẽ tính tổng cộng đến tăng thêm trong quy tắc quay đầu trưng bày thời điểm cùng nhau bạn o ổ cảng nhìn trước mắt đến thời điểm ta trưng bày khẳng định được không chỉ là hai mươi canh bất quá tăng thêm thời điểm nhất định là ba k chương một điểm này ta tuyệt đối sẽ không ăn các lao bản số chữ còn lại các lao bản ta sẽ ở trên cao chức cảm n g h ĩ thời điểm từng cái cảm t ạ sở hữu ủng hộ quá quyển sách này ta đều có ghi chép mời mọi người yên tâm số liệu lời nói có thể thêm bảy nghìn đồng hồ vạch tuyệt đối sẽ không giấu dếm cảm tạ mọi người đuổi theo đọc còn nữa c h ư n g bày thời gian không phải này thứ sáu chính là hạ thứ sáu cụ thể lời nói coi tình huống mà định ra ta sẽ trước thời hạn thông báo hai mươi tám init tám mươi n hai mươi tám chương bảy mươi tám bên ngoài sân trợ giút ấy lên mời chúng ta ăn cơm chính bấm điện thoại di động li sun ki u nghe được kim tê aez d ô n g lời nói sau kinh ngạc ngẩng đầu lên đúng ta cũng không biết rõ tại sao khả năng có chuyện gì phải cùng chúng ta nói thực ra kim tê aez d ô n g cũng là đầu vóc mơ hồ bởi vì cùng thuộc về một cái công ty hơn nữa đang hoạt động thời điểm cũng thường thường có thể tụ lại thực ra các nàng với d ẹ t vẹo vẹt quan hệ đều rất tốt bà ẹ、e. rủ hi u n càng là còn đảm nhiệm qua các nàng đoàn thể đem s h o w người chủ trì tới bất quá bây giờ để cho nàng đi muốn tại sao bà ẹ、e. rủ hi u n sẽ nhớ xin nàng với li sun ki u ăn cơm nói thật nàng không nghĩ tới không phải là tìm hai tà vay tiền e m Li Sun Ki-u thuộc cười treo t gẹo, A y đem điện thoại di động để T.A.E.T. Kim thoại -E、di giận ông tốt. tức dùng bả vậy a i nói cái đỉnh bạn chút một tốt, gì v đừng lìn năm qua không tài nguyên, nhưng nàng quảng xem ấy hai qua tài có á o c thể ít tìm chúng ta tiền. Ta chính là nói một nhường cho không chúng chính chút chứ nàng nói gì có sao. làm là À, kiếm, vay vậy phải hay không là vì tài nguyên chuyện nhân tiện nhắc tới thân phận của Lee Sun Kỳ u không chỉ có riêng chỉ là gợt rơ n ẹ dạ thì còn một thành viên bây giờ các nàng thuộc quyền s m công ty nói là nhà nàng sản nghiệp cũng không quá đáng nếu như nói giúp bà ẹ rủ hi ủ muốn tài nguyên lời nói mặc dù chuyện này nàng đừng để ý đến nhưng nếu như nàng thật mở miệng lời nói nói không chừng thật là có điểm dùng người cảm thấy khả năng sao kinh tế ae dễ ổng liếc một cái ly sun kỳ u ly sun kỳ u giang tay ra không dám chắc cũng không hủy bỏ mặc dù từ trước đến nay đối bà ed r hi un hiệu để cho nàng cũng biết rõ bà ed r hi un sẽ không nói ra loại này chuyện hoang đường nhưng vạn rằng có một đ â y đúng không mau đi qua đi một hồi nhân ra nóng lòng chờ hai bên luyện tập thất cách cũng không xa rất nhanh kinh tế ae dễ ổng cùng ly sun kỳ u đó là đi tới dẹt v ẹ vẹt luyện tập thất bên trong bất quá ở nơi này đã kết thúc tập luyện cùng luyện tập thời gian luyện tập thất bên trong chỉ còn lại có an tĩnh chờ đợi các tiền bối tới bà e d z hiun khi nhìn đến hai người từ cửa thò đầu sau đó bà e d z hiun cũng là nợ nụ cười thae ế đ ạ y ông tỷ sunny tỷ ohh ailina chúng ta lên đường đi được công ty phụ cận thực ra liền có không ít cửa tiệm nhưng cửa hàng này cũng là các nàng thường thường tới địa phương có thể bị các nàng công nhận địa phương mùi vị dĩ nhiên là sẽ không kém đi nơi nào thành thạo điểm thật muốn ăn hàng bữa ăn sau đó li sun kỳ u một tay nâng cầm lên hiếu kỳ nhìn về phía tư thế ngồi thập phần nhu thuận bà e d z hiun l i n ừ thực h ra ta có chuyện muốn nhờ cậy tae rễ ông tỷ với sân mi tỷ li sun kỷ u với kim tae rễ ông theo bản năng hai mắt nhìn nhau một cái ăn ý trước mắt thật đúng là làm cho các nàng cho đã đoán đúng như vậy câu các nàng chuyện sẽ không thật là tài nguyên liên quan sự tình chứ chính xuất thần tiếp theo bà ẹ n rủ hi un một câu nói chính là để cho hai cái này không ngừng hiểu lầm nữ nhân đại náo tại chỗ t r e o máy thực ra ngày kia với các tỷ tỷ cùng xuất diễn bản phím game quảng bá hoạt động người chủ trì là bạn trai ta ba bà ẹ n rủ hi un cắn răng nhẹ giọng đem chuyện này nội mạc nói ra sau đó nàng đó là lấy được hai cái ánh mắt một b ư ớ c cắp cái cái gì biết rõ chuyện này xác thực đối nhân lực trùng kích rất lớn cho nên bà é rủ hy un chịu đ ư ợ c nội tâm xấu hổ lập lại lần nữa các tỷ tỷ không phải ở hai ngày nữa có một cái với hoa điệu bên kia tiểu phá trạm hợp tác lai、like、sở trệ ảm hoạt động chứ sao vì thế xin một vị ở hoa điệu tiểu nổi danh khí du vai diễn sở trệ ảm mẹ kiêm phiên dịch mà cái kia người nam chủ trì nhưng thật ra là bây giờ ta bạn trai lần này kim t a e dệ ổng với l e e s u n kỳ ủ cũng kịp phản ứng hai nàng ăn ý há h ố c mộn hai mắt nhìn nhau một cái sau đều là ở với nhau trong mắt thấy được rung động cùng hoang đường ngươi là nói cái kia phiên dịch là bạn trai của ngươi phải không bà ed rủ hi un nói chuyện này hai nàng dĩ nhiên biết rõ hơn nữa không riêng gì biết rõ hai nàng ngày hôm qua còn tán gẫu qua chuyện này tới bất quá đối với vị kia đảm nhiệm phiên dịch nhân vật nam c h i n h cầm hai nàng ngược lại là đầu góc mơ hồ chủ yếu là hai nàng còn không có bắt được tài liệu tương quan đâu rồi hơn nữa các nàng vì sao lại đi hiếu kỳ cái kia phiên dịch không đạo lý chứ sao ừ là như vậy trời ạ người nói yêu đương với có chút nhữ mày suy tư điều gì li sun kỳ u bất đồng kim t ae dễ ổng chính là hương phấn tiến tới bà ed r hi un bên người mới xác nhận quan hệ không bao lâu a khoảng thời gian này in a dễ lạ tì hòn xịp đúng là cái lựa chọn tốt đâu rồi nhân như thế nào đây có đẹp trai hay không tiền bối cộng thêm thân cận tỉ tỉ hiếu kỳ để cho bà ẹ rủ hi un không có cách nào cự tuyệt cùng dầu dếm thúng chi nàng còn có cầu nhân ra hỗ trợ cho nên hắn cũng không quá nhăn nhó tiện tay lấy điện thoại di động ra đem chính mình cùng lưu tín an chụp chung tìm được nữ nhân xinh đẹp cũng là ưa thích tự quay chớ đừng nói chi là nàng loại này nghệ sĩ mà bây giờ điện thoại di động của nàng bên trong cũng tồn rất nhiều cùng lưu tín an chụp chung mặc dù không có thể quang minh chính đại phát ra ngoài nhưng có lúc chỉ là thấy những hình này nàng cũng đã rất vui vẻ rồi trong hình lưu tín an phối hợp bà ẹ rủ hi un làm ra thân mật tư thế mà hai người đều là nụ cười doanh doanh dáng vẻ để cho kim t ae d ễ ổng càng hưng phấn rất tuân thu a có thể a rủ hi un hai ngày nữa liền giao cho ta với sần mì đi ta theo sần mì sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt bạn trai ngươi kim t ae d ễ ổng vỗ chính mình kêu mạnh hơn bà ẹ rủ hi un không đi nơi nào ngược nhỏ lời thề son sắt nói bất quá này có thể không phải bà ẹ rủ hi un hôm nay đặc biệt mời hai người ăn cơm mục đích chân chính nàng hốt hoảng vung tay nhỏ vội vàng bổ sung nói không không không ta càng hy vọng tes a、e. dệ ổng tỉ ngươi với sân n h ỉ tỉ ngàn b ạ n lần không nên thay ta chiếu cố hắn à tại sao bà ẹ rủ hi U n lúng túng nâng lên nụ cười sau đó nhỏ giọng nói hắn không biết rõ ta là nghệ sĩ Cắt! kim tes a、e. dệ ổng vẻ mặt ngươi đang ở đây t r e o cho ta loại sự tình này là có thể lừa gạt chớ có nói bùa là thực sự hắn vốn chính là người hoa hơn nữa còn là một sở trệ a mẹ mỗi ngày làm việc đều là với trò chơi cùng máy tính giao thế với cho nên đối với làng giải trí sự tình hoàn toàn không biết thật là thực、sự. cho nên ta lần này đặc biệt mời các tỷ tỷ ăn cơm chính là sợ các ngươi đem thân phận ta cho bộc lộ ra đi kim taez ổng ô hát một tiếng theo bản năng gật đầu bất quá nàng ta vẫn có chút mê man ánh mắt hay lại là bại lộ lúc này nàng hoàn toàn nghe không hiểu sự thật này cũng may một cái khác từ đầu đến cuối đều rất an tĩnh nhân nghe hiểu nói cách khác ngươi không muốn đem ngươi thân phận của mình bại lộ ở bạn trai ngươi trước mặt cho nên sợ h ã i ta theo taez ổng ở hai ngày nữa lai sợ chệ ảm trung bại lộ thân phận của ngươi ta có thể hiểu như vậy chứ đúng cái này ngược lại không khó khăn bất quá ấy lìn a loại sự tình này l ừ a gạt đến thật không liên quan sao mặc dù không biết rõ bà hẹ rủ hi un cùng cái kia chưa từng gặp mặt ra hỏa cụ thể là tình huống gì nhưng liền bản thân nàng mà nói nếu như bạn trai nàng từ đầu đến cuối l ừ a gạt đến thân phận của mình cùng nàng lui tới nàng kia biết rõ sau đó nhất định nhất định sẽ cực kỳ sinh khí coi như dưới cơn nóng giận chia tay cũng có khả năng sự tình loại sự tình này căn bản cũng không khả năng giấu dếm cho dù bây giờ bà hẹ rủ hi un không công việc gì nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu tương lai bà hẹ r hi un giống vậy một mực thuộc về nghỉ ngơi trạng thái ở bên này sinh hoạt lời nói lấy giải trí phổ biến tính loại sự tình này sớm một là muốn ra ánh s ta cũng biết rõ một điểm này cho nên ta dự định lần này ra tộc ca nhạc hội bên trên với hắn tỏ rõ thân phận của mình đến khi hắn sẽ sẽ không tiếp nhận thành thật mà nói ta trong lòng cũng không chắc chắn bà e d d hi un thở dài thất lạc túi đầu nhỏ giọng l ầ m b ầ m ở các tỷ tỷ trước mặt nàng cũng không cần một mực duy trì tỷ tỷ tư thái bây giờ đang ở nơi này nàng mới là cái kia nhỏ nhất ngươi muốn mời hắn tới làm khán giả sao ừ ta là tính toán như vậy đùa thật t i ế u a li s u n kỳ ủ cố nén cười trêu chọc để cho bà e d d hi un nháo cái mặt đỏ h n g nàng cũng là không có biện pháp a không dám trực tiếp thẳng thắn nàng chỉ dám dùng loại phương thức này đi đem thân phận của mình nói cho lưu tín an đại khái tình huống chúng ta biết điểm này ngươi yên tâm ngươi đã không muốn bại lộ lời nói ta theo t a s -e、dệ ông là chắc chắn sẽ không nói lộ ra miệng hô cảm ơn sân m ị tỷ nhưng là phía sau câu này nhưng là để cho bà ẹ rủ hi un đem thật vất vả thả lại trong bụng tâm lần nữa nhắc đến cổ họng ngươi nói yêu thương sự tình li xuân kỷ ủ theo lý mà nói không nên quản có thể rét vẹo vẹt trung pi không phải bà ẹ rủ hi un bản thân một người một dạng nàng trưởng, là phải nhất định cố đến thành làm là đội phải chiếu cố vậy i viên biết nói, viên nói yêu thương lời nói, chi khích lệ ta. Bây giờ ta cái nói ê yêu yêu n Nếu như thành còn nhưng nếu đến thành thương hắn chung chính ủn này tỉnh cảnh nào dám nói yêu thương cam các các thực có chỗ khích lừa ra ta ta, ta một dám thụ. gạt theo thể là à, là v bây rõ dễ lệ sệ là đ ư ợ các c t h à người h viên biết n rõ là được, c ô ty đây. Công ty còn không biết đây. Vậy Công còn các không n g rõ. nếu như ước hẹn lời nói nhất định phải cẩn thận một chút gần đây bên trong tốt nhất là đừng để cho công ty biết rõ loại sự tình này dĩ nhiên bại lộ ở trước mặt f a n càng đại kỵ hơn ừ ta biết rõ thực ra bà h ẹ rủ hi un có nghĩ qua có muốn hay không đem hiện tại chính mình ngụ ở lưu tín an ra cách vách sự tỉnh cũng cùng nhau nói cho hai cái này tỉ tỉ bất quá nghĩ đến hai vị này ở trong công ty phong bình cùng với gật d ờ nẹ dạ tỉ hòn qua nhiều năm như vậy tin đồn tổ hợp bên trong mấy người mội mội môn chung vào một chỗ sợ rằng cũng không có hai vị này tỉ tỉ huyên náo hung vì mình ôn hòa tâm tính bà hẹ rủ hi un rất từ tâm đem chuyện này cho giấu đi a liền chút chuyện này a giao cho ta với sần n i là được lúc này một mực an tính kim tê a e dễ ổng rốt cuộc lại toát ra tình h u ố n nàng đã tại li sun kỳ u đơn giản nói chuyển thuật trung hiệu rồi liền chút chuyện này dĩ nhiên không là vấn đề 28 i n d t tám i mốt n 2 8 t á chương 79 y ư liệu t í n a n mục đích ở tiếng cười nói chung kết thúc bữa này tiền bối cùng hậu bối giữa bữa ăn tối sau đó bà ẹ rủ hi un lái xe chạy thẳng tới nhà trọ bởi vì ngày mai là toàn trường một lần diễn tập cho nên hắn ngày mai yêu cầu rất sớm đã đến công ty về nhà lời nói nàng không có thể bảo đảm mình có thể hay không nhịn được thấy liệu t í n an tâm tỉnh cho nên hôm nay nàng cưỡng bách chính mình h ồ i nhà trọ bất quá vì không bại lộ nàng đơn độc mời kim té as lệ、e. ổ n với li sôn kỷ h ữ ăn cơm một điểm này nàng cũng không có nói cho bọn bội nàng hôm nay sẽ trở về cho nên làm bà ẹ rủ hi un đi vào cửa túc xá thời điểm nên có nàng là bọn nội mội ánh mắt phẫn nộ dù khi u n tỷ lưu tín an tên kia khi dễ ngươi sao son sệ à n g o ả n thứ nhất này ra một nắm tay cánh tay nàng p h ấ n đ u t n ó i bà ẹ rủ hi un bị bọn nội mội kỳ quái cử động làm có chút không biết làm thế nào nàng chấp chấp đôi mắt đẹp vẻ mặt m ở mịt cái gì khi dễ ta không khi dễ ta các ngươi đang nói gì kỳ quái đ ổ câu trả lời này để cho vốn là lòng đầy căm phẫn bọn nội mọi đều là sức sốt mọi người cùng nhìn nhau một phen sau cuối cùng do c à n sẽ ùn di đứng dậy ngươi không với lưu tín an cãi nhau bà ed rủ hi un mơ hồ chỉ mình ta nên với hắn cãi nhau sao kia tại sao ngươi hồi nhà trọ tới a ta không thể trở về nhà trọ sao lúc này bà ed rủ hi un biết nàng không nói tiếng nào đột nhiên liền chạy tới đoán chừng là để cho đám này lo lắng bội bội nàng môn hiểu lầm ấm lòng với buồn cười tâm tình không ngừng đan xen đến cuối cùng hóa thành cười một tiếng mắng thấy bà ed rủ hi un nợ nụ cười hơn nữa biểu tình cũng xác thực không giống như là làm bộ sau đó lần này các cô gái đều là không thú vị xoay người lần nữa trở lại chính mình mới vừa rồi cố định p ư ơ n g dù hy -un, mỗi mỗi liếc liếc un nếu như tỷ đói lời nói trong tủ lạnh có cơm thắng cơm thắng cái gì bà hẹn rủ hy un dĩ nhiên sẽ không ăn dù sao nàng cũng là ăn cơm xong sau đó mới tới cho nên bây giờ dĩ nhiên là không có chút nào đói mà khi nàng đặt mông ngồi ở ghế xa lon xó xỉnh nơi hơn nữa theo thói quen tê liệt ngã xuống sau đó bên kia son sệ ả ngoằn bưu lại thật không có cãi nhau sao lời này để cho bà ẹ n rủ hi un cảm động muốn sờ một cái son xe a ngon đầu nàng gật đầu một cái rất ôn nhu nói thật không có cãi nhau ta chỉ là sợ làm trễ mãi ngày mai diễn tập cho nên hôm nay mới tới nhà c h ọ ngủ n như vậy a vậy thì tốt không cãi nhau liền có thể ba cùng bị bọn bội mội quan tâm ấm lòng đến suýt nữa khóc thành tiếng bà ẹ n rủ hi un hoàn toàn bất đồng là lúc này lưu tín an đã kết thúc tối nay lai s ở trễ ảm từ một giờ trưa một hơi t h ở c h u y ể n bá đến nhanh chín điểm đã hoàn toàn đưa hắn thể lực móc sạch khó chịu nhất đương kim với cú họng hắn vốn chính là ở lai sở trệ ảm c h u n g nói chuyện tình yêu nhân hơn nữa hôm nay tới nhìn các lao bản không ít chỉ là cảm tạ lễ vật với trả lời s g hắn cũng không biết rõ trả lời bao nhiêu cho nên ở kết thúc lai sở trệ ảm sau đó hắn làm chuyện thứ nhất đó là t r ư ớ c q u á t to một hớp lớn thủy sau đó lấy điện thoại di động ra bắt đầu điểm thức ăn ngoài bà hẹ dù h i u g dặn dò cùng nhắc nhở hắn còn ký ức hãy còn mới mẻ mặc dù thời gian chậm như vậy ném một cái ném nhưng ít nhất hắn có tốt ăn n n g o cơm đối phương ngược lại là ở đó thông điện thoại sau đó không có cho hắn thêm phát quá tin tức đại khái là biết do hắn ở lai、like、sở chệ ảm cho nên không muốn quấy rầy hắn bất quá bây giờ lai、like、sở chệ ảm đã kết thúc nằm trên ghế s a lon lưu tín a n gọi xong rồi tự mình nghĩ ăn thức ăn ngoài sau đó t h n tay đó là mở ra nhà mình bạn gái nói chuyện p h i ê cung khoan hay nói hôm nay hạ truyền bá sau không có thấy bà ẹ rủ hi un đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ nhắn thật đúng là để cho người ta có chút thất lạc nay tựa hồ vẫn hai người bọn họ yêu sau đó lần đầu tiên lâu như vậy không thấy chứ thành thật mà nói rất tưởng niệm lưu tín a n sẽ không giấu dếm tâm tình mình mặc dù hắn trên thực tế sẽ biết điều một chút nhưng ở trên internet hắn chính là cái thật người khổng lồ chúng ta đẹp đẽ bây giờ dù hi un đang làm gì đây hắn vui tươi hớn hở đánh như vậy một hàng chữ sau đó phát tới qua không tới hai phút không đọc biến thành đã đọc sau đó người uống rượu nói thế nào kỳ quái như thế xuyên tấu qua văn tự hắn tự hồ có thể thấy bên đầu điện thoại kia đỉnh đầu toát ra dấu hỏi bà hẹ rủ hi un kia đáng yêu bộ dáng bởi vì tối nay không nhìn thấy chúng ta rủ hi un đẹp đẽ bộ dáng cho nên có chút tưởng n i ệ m hắn tiếp tục theo như điện thoại di động không bao lâu đối phương lần nữa trả lời hắn bất quá lần này liền không phải một cái văn tự rồi mà là một tấm hình ảnh hình ảnh bên trong bà hẹ rủ hi un đối diện ống kính lộ ra cực kỳ nụ cười sáng rỡ vốn là thập phần đẹp đẽ gương mặt bởi vì nụ cười mà trở nên mê người hơn cái này làm cho nguyên bản là bởi vì bà hẹ rủ hi un không có ở đây mà trở nên có chút tưởng niệm đối phương lưu t í n an bộ c phát á t không chế trụ được bên trong tâm tư đọc có thể rất lung túng là hắn tự hồ làm không là cái gì l i u tin an thở dài bất đắc dĩ đem phần này nhớ nhung dằn xuống đáy lòng bà hẹ r hi un là đang duy trì chính mình s á giao hắn cũng không thể ích kỷ như vậy ta kết thúc l i a e sở t r ẻ em rồi mới vừa điểm thức ăn ngoài một hồi ngoại hạng bán được liền vỗ xuống tới phát cho ngươi phải ngon nha bà ẹ n rủ hi un trả lời để cho ít nhiều lưu tín ăn có chút ngượng ngủng sao nói sao hắn sao không khỏi luôn có loại bị người rụ rỗ à o giác người này chỉ lớn hơn hắn hai tuổi không phải lớn hơn một ư ơ i tuổi a chính suy nghĩ làm như thế nào hồi đ ổ i một chút nhà mình bạn gái trên màn ảnh điện thoại di động phương lần nữa bắn ra một cái đ y đưa phát tin tức tới là tuyết miêu mà nội dung cũng rất rõ ràng lần trước ta theo tuyết miêu quay chụp video đã biên tập được rồi người muốn xem sao t h ủ nam đức lưu tín an trước tiên đó là đem chuyện này nói cho bà hẹ rủ hi un nếu như trong video có cái gì bà hẹ rủ hi un cảm thấy không thích địa phương hắn sẽ cùng tuyết miêu yêu cầu đem những thứ kia bởi vì bà hẹ rủ hi un khó chịu bộ phận xóa bỏ bất quá hắn quên rồi một món rất chuyện trọng yếu ta lại nghe không hiểu tiếng trung ta thấy thế nào á c h được rồi lần này lưu tín an nghĩ tới bất quá cái này cũng không tên gì chuyện là một phụ đ ề thuận lợi bà hẹ rủ hi un nhìn cũng không dùng được quá lâu ta đây ăn cơm sau đó giúp ngươi bổ một phần phụ để lên đi bộ phụ để này nhìn một cái liền không phải là một tiểu công trình hơn nữa bà ed rủ h y un cũng sẽ không không tin tưởng lưu tín an cho nên thuyết pháp này bị bà ed rủ h y un cự tuyệt cùng với làm loại sự tình này còn không bằng để cho lưu tín an nghỉ ngơi thật khỏe một chút đơn giản trò chuyện đôi câu sau đó luyện tập một ngày bà ed rủ h y un cũng bắt đầu không ngừng được ngủ gà ngủ gật ngắn gọn nói chuyện phiếm như vậy cắt đứt lưu tín an lần nữa biến trở về rồi chính mình ăn tĩnh ngoại hạ bán buồn chán t r ả thái không có chuyện làm nằm tốt một lúc sau lưu tín an cảm thấy không thể không thể tiếp tục như vậy nữa thế nào bà ed r hi un không ở bên người hắn cảm thấy làm gì cũng không có ý nghĩa đây không được tiếp tục như vậy không thể được hắn vô một cái chính mình mặt đứng dậy đi trở về lai sở trệ hàm gian bất quá cân nhắc đến một hồi thức ăn ngoài tiểu ca sẽ gõ cửa cho nên hắn rất thông minh không có đóng cửa lại để ngừa một hồi không nghe được thức ăn ngoài tiểu ca tiếng kêu cửa mở ra bên này lớn nhất động cơ nạ vợ sau đó mặc dù biết rõ có thể tra được nội dung tương quan có khả năng cực nhỏ nhưng hắn vẫn thử tính tâu nhập mấy chữ á c dũng sụt đây là nàng lão mụ tên đẻ xuống hồi xe sau đó mãn bình không liên quan tin tức để cho lưu tín an thở dài quả nhiên muốn bằng vào chính mình lão mụ tên đi liệu mạng tiếp cận lão mụ đã qua là một kiện cực kỳ không thực tế sự tình chẳng lẽ nói vẫn là phải trước tìm cha bộ một chút lời nói sao lưu tín ăn một tay trông cằm một cái tay khác hoạt động con chuột ánh mắt ở trên màn ảnh ngột ngàng trong nội dung không ngừng dừng lại nhìn hồi lâu cũng không tìm được một cái hữu dụng đầu mối sau đó hắn c a o mày xin xuống website vẫn phải là nghĩ một chút biện pháp bộ phụ mẫu lời mới được thừa dịp hắn mục đích còn không có bại lộ trước in this già lại tới 82N28, chứng Gưng càng càng 3. Suy nghĩ này vẫn tín ăn tay. một chút,、này、tựa hồ Suy lưu kỹ ở mà cho cha gọi điện thoại tuyệt đại đa số nguyên nhân cũng là bởi vì hắn lão mụ không nghe điện thoại cho nên bên đầu điện thoại kia nam nhân ở nghe được lưu tín an thanh âm sau rất mau trở lại đáp ở bên cạnh ta đâu rồi ta đưa điện thoại cho nàng đ ừ n g đ ừ n g xa cách ta tìm ngài không tìm mẹ ta lưu tín an cũng không biết làn ê n cười hay làn ê n lung túng vội vàng cướp ở nhà mình cha đem điện thoại di động giao cho lão mụ trước vội vàng nói à t ì m ta ai con của ngươi con của ta tìm ngươi ta cũng kỳ quay đây lưu tín an có thể ở điện thoại bên này rõ ràng nghe được nhà mình phụ mẫu giữa mờ mịt trao đổi cái này làm cho hắn một con hát tuyến một lát sau đại khái là cha mình đổi một địa phương bởi vì hắn nghe được đối phương tiếng đốt c h â n thiếu tiền ta đến tột cùng là ở trong lòng ngài để lại cái dạng gì ấn tượng sẽ để cho ngài đ ố i con trai của ngài ta ấn tượng kém đến nước này khu kia bình thường ta cũng không thấy ngươi đã gọi điện thoại cho ta này có thể trách ta sao vậy ngài biết rõ chúng ta đổ vật cái gì đều đặt ở kia sao cha chờ mặc đã lâu hắn mới lần nữa t ặ n g h ắ n một cái cương biết đem lời để rời đi nói đi thì ta kết quả làm gì thiếu tiền nói lời từ biệt đánh cho ta ta không có tiền lưu tín a n khép c ư ờ i một tiếng hắn biết rõ cha hắn nhấn mạnh những thứ này mục đích là cái gì không phải là sợ hắn với lao mụ đóng lại họa để gạt hắn tiền để dành chứ sao chuyện này hắn cũng không cần hỏi trong nhà cha đem tiền để dành kết quả đặt ở kia hắn biết rõ rõ ràng không tìm ngài đòi tiền muốn hỏi ngài một ít liên quan tới lão mụ chuyện ngươi còn nghĩ những thứ ngổn ngang kia lưu tín a n nhắc tới những thứ này cha già liền hiểu con mình ý tứ mới bắt đầu lưu tín a n ở n h ắ c ra bản thân muốn đi du lịch thời điểm hắn liền có nghĩ qua những thứ này chỉ là không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy này xui xẻo hải tử lại còn không t h n g tha thực ra hàng năm đến một cái trung thu tiết loại này toàn g i a đoàn viên thời gian bác dung sục tràn đầy nụ cười trên mặt luôn có thể mơ hồ thấy một tia thất lạc dù sao nàng là rời đi quê hương mình cùng quốc gia gả đến nơi này bên tới mà bởi vì một ít với đã từng người nhà giữa mâu thuẫn cũng để cho nàng hoàn toàn đoạn tuyệt với đã từng người nhà của mình liên lạc có thể c h u n g quy thân người hay là thân nhân mặc dù bác dung sục rất ít nhất nhưng lưu chính rằng là biết rõ lao bà của mình còn có một cái cùng với nàng đã từng quan hệ rất tốt đệ đệ những khi kia trên mặt lộ ra thất lạc cùng h o à niệm càng nhiều hay là đối với người em trai kia tưởng niệm lúc rất nhỏ lưu tín an cũng không nhận thấy được những thứ này nhưng theo hắn tuổi tắc càng ngày càng lớn suy nghĩ dần dần sau khi chín dần dần ý thức được một điểm này lưu tín an luôn cảm thấy nên vì thương yêu chính mình lão mụ làm những gì tốt nghiệp đại học năm ấy hắn h a y cùng lưu chính giang cái này cha giả nói qua quan ở phương diện này sự t ì n h nhưng lúc đó lưu chính giang lấy ngươi còn trẻ không có lịch duyệt làm lý do cự tuyệt lúc này tiểu từ này ngược lại là học thông minh nói là đi du lịch trên thực tế lại vẫn là vì tìm ác dùng sục thân nhân đương nhiên cái này cũng quy công cho lưu tín an mấy năm nay ở nhẫn muốn không phải mấy năm nay hắn lại cũng không đề cập tới này đương tự chuyện Phỏng chừng n lúc ây nếu như c ta, ta không c â phủ nhận có một bộ phận nhân tố nhưng ngài có thể nói nói với ta những thứ này hoàn toàn không liên quan ạ được rồi ngươi có phần này tâm ta với ngươi mụ cũng rất vui vẻ bất quá vậy cũng là chuyện xưa sửa sửa sưa chuyện ngươi cũng đừng đi theo quan tâm tiêu kia thành ta cũng là chúng ta một p h ầ n tử dựa vào cái gì ngại theo ta mụ sự tình ta không thể bận tâm lưu tín an lúc trước không ít vì vậy quan niệm với cha mình cãi nhau làm cha luôn cảm giác mình là cha cha tôn nghiêm không thể bị khiêu chiến cho nên luôn là sẽ đối với lưu tín an quan niệm theo bản năng tiến hành hủy bỏ cùng giảng đạo làm con trai chính là luôn muốn đem tự nhận là tương đối tân triều chính xác quan niệm áp đặt cho đối phương rất sợ thời đại đợt sóng đào thải này cố thủ thành quy lão cổ hủ quan niệm va chạm khiến cho cái vã biến thành trạng thái bình thường nhưng chính là bởi vì hai cha còn cũng rõ ràng bọn họ cũng quá yêu tha thiết đến với nhau cho nên gần đó là cãi nhau cũng sẽ không bị thương tình cảm lẫn nhau ý nào đó mà nói lúc này vẫn là như vậy bất quá lần này khả năng không phải mặt đối mặt tiến hành thảo luận cái này làm cho lưu chính rằng cái này cha già ít nhiều có chút không được tự nhiên cho nên đang trầm mặc mấy giây sau hắn bất đắc dĩ thở dài lúc trước không nói cho ngươi luôn là sợ tiểu t ử ngươi luôn muốn một ít có hay không nhưng thành thật mà nói mẹ của ngươi năm đó gặp phải chuyện không phải là cái gì đại sự hơn nữa ở rất nhiều năm trước cũng đã giải quyết cho nên mẹ ngươi bây giờ không hề có một chút vấn đề cũng không cần ngươi bận tâm kia tại sao không thể nói cho ta biết ây không nói cho ngươi là sợ ngươi quay dày nhân ra như vậy đi ngươi khi nào có thể đem bạn gái mang về nhà ta lúc nào sẽ nói cho ngươi biết này được chưa hiểu lưu tín an tính cách lưu chính giang biết rõ với tiểu tử này nói lý là không thực tế cho nên hắn lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn với lưu tín an nói điều kiện bất quá lưu chính giang tựa hồ cũng không có đổi mới tài liệu mình cố hắn nguyên tưởng rằng cái này có thể so với với tuyệt sát điều kiện sẽ để cho lưu tín an nhức đầu không cách nào trả lời nhưng ai có thể nghĩ tới chính hắn một ngày ngày không ra khỏi cửa hai môn không bước con trai lại thật đến lúc một trận vào phòng cướp bóc một loại yêu đây có thể ngay cả vào phòng cướp bóc cũng thể phòng ngay vào không bằng. Bởi vì hắn với bà hắn Hi-un với vì là dù đúng a ban công cách không trao n trên công không Bốn bỏ năm lên lời nói. Đây coi là yêu trên mạng. Không g ở yêu cách coi đổi. Đây đ lời bỏ là không đúng bây giờ không phải muốn những khi này ý thức được chính mình với cha giữa tin tức xuất hiện tin tức kém lưu tín an hương phấn nâng lên nụ cười nhưng thanh âm như n g là bất động thanh sắc n g à i n à y không phải làm k h ó ta kia ta mặc kệ nếu như ngươi có thể làm được cha ngươi ta tiểu đường trưởng mua cho ngươi b u ồ n g trong mua chiếc xe đừng những thứ này không cần lã mụ chuyện ngài thật có thể nói cho ta biết Bén ngại ừ bất quá ngươi đừng nghĩ cho mướn một cô gái cái gì trở lại a mặc dù ta tuổi lớn nhưng ta đối với các ngươi những người tuổi trẻ này cái gì cũng rất biết chúng ta người trẻ tuổi cũng sẽ không làm loại sự tình này được rồi ngược lại lời đã bỏ xuống muốn biết rõ nội tình ngươi liền mang bạn gái trở lại như vậy chảnh cứ như vậy túm nói xong rồi nói xong rồi nói chuyện điện thoại kết thúc cách nhau hơn ngàn dặm hai nam nhân đều là cầm điện thoại di động đồng loạt lộ ra hưng phấn biểu tình mà lần này cha con g i a o phong bên trên không thể không nói làm con trai lưu tín an thực ra đã thua đã tê dần tự nhận là nắm giữ tin tức kém hắn thấy bây giờ được tay mình cầm thắng lợi nhưng h ắ n quên bất kể cuối cùng hắn mang theo hay không bạn gái trở về thắng được thực ra đều là cha hắn mang bạn gái trở về lưu chính giang nói không chừng nhiều cái n h i t ứ c phụ chưa tới vài năm ôm tôn tử cũng có thể mà không mang về lời nói mặc dù hay lại là với thường ngày sinh hoạt nhưng ít nhất hắn có thể dùng lao bà của mình đi qua lấy thêm bóp con mình một năm chỉ có thể nói gừng càng già lại càng tay a trước mắt còn không có ý thức được những thứ này lưu tín an hưng p h ấ n nắm chặt quả đấm ở trong nhà mình vui sướng ăn mừng đến chính vì hắn với người nhà cảm tình rất sâu cho nên t ạ i ý thức đến chính mình lão mụ tổng hội bởi vì với nàng người nhà của mình mâu thuẫn mà trở nên thống khổ sau đó hắn luôn nghĩ giúp mình một chút lão mụ có lẽ hắm không có gì đặc biệt đại năng lực nhưng nếu như là năm đó chính mình lão mụ bị bị khuất hắn tuyệt đối sẽ làm cho đã từng cho mình lão mụ được tủi thân những cái được gọi là thân nhân một cái đẹp mắt chớ nhìn hắn năm nay đã sắp muốn ba mươi rồi nhưng ở b á c dung sục với trước mặt lưu chính giang hắn từ đầu đến cuối đều là cái k i ê m lịch ngượng m con trai. 28 index n Thuận g l i i d ễ tập đ ư ơ n nhiên Hi-un thậm rồi, bây giờ rủ bây bà ẹ con h không í cũng có làm x g ở hắn trai ư tư, Lưu ớ c chuẩn mặt tâm Tín bằng bị diện hữu lộ n n tự h ê n cũng không khả năng năm chu khả đem quá trước từ từ đi ghê v ớ m hắn lại nghĩ biện pháp thật sự không được thì lấy bại lộ cha tiền để dành làm làm uy hiếp cưỡng bách cha đem lão mụ đi qua chuyện nói cho hắn biết quả nhiên hắn thật là cái đại hiếu tử ách chỉ ở hiếu thuận lão mụ trong chuyện này bình tĩnh một đêm rất nhanh đó là đi qua mà hôm sau đối với lưu tín a n mà nói vẫn là gió hêm sóng lặng một ngày với cái kia gập r ờ n ẹ dạ t h hòn đồng thời hoạt động là ở hậu tiên h cho nên hôm nay hắn chỉ cần đ à n g hoàng lai、like、sở chệ ảm là được nhưng đối với thật sớm liền chạy tới công ty chờ đợi diễn tập bà ed r hi un mà nói hôm nay liền không phải bình tĩnh như vậy một ngày xa xa nhìn sân khấu bà hẹ rủ h y un có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình ở đáy lòng l a n tràn là hư n g p h ấ n hay lại là khủng hoảng tại chính thức sân khấu phát hình trước những người h ã i mộ kết quả sẽ có như thế nào phản ứng đây là người nào đều không thể cho nàng một cái xác thực trả lời húng chi đợi đến lúc đó xét xử nàng còn không chỉ là f a n đến lúc đó bạn trai nàng cũng sẽ ngồi ở dưới đài tiến hành đối với các nàng đoạn này quan hệ xét xử chỉ là suy nghĩ một chút cái loại này xông tới mặt áp lực sẽ để cho nàng hô hấp dồn dập không ít một bên lẫn nhau t r e o chọc các thành viên tựa hồ cũng phát giác bà ẹ rủ hi un có cái gì không đúng mọi người cùng nhìn nhau sau đó vẫn là do với bà ẹ rủ hi un nhận biết thời gian lâu nhất càng sợ ùn di đứng dậy khẩn trương nghe được thân cận bội mội lo âu bà ẹ rủ hi un cứng ngắc bộ mặt biểu tình bung lòng không ít nàng khoe môi nâng lên bị hoặc nụ cười để cho gần đó là đồng thời sinh sống nhiều năm như vậy càng sợ ùn di cũng là khó tránh khỏi khen ngợi cũng còn khá vậy là được k h ắ c khẩn trương như vậy mọi người sẽ ủng hộ chúng ta bà ẹ rủ hi un bởi vì chính mình vấn đề thật không dám đi xem p a n g i nhắn lại với trao đổi nhưng các nàng cũng không có những thứ này áp lực làm nước sóng tiểu tay thiện nghệ càng sẽ ủ n di nhưng là xem không ít đến những người ái mộ tưởng niệm bà hẹn rủ hi un nhắn lại cho nên bây giờ bà hẹn rủ hi un khẩn trương là hoàn toàn không cần phải húng chi bây giờ còn chỉ là diễn tập đi theo quy trình lai sở chệ ảo vẫn là phải chờ đến một tháng nhất hảo hô nhịp tim rất nhanh sẽ ủ n chi ngươi nói đến thời điểm ta cho lưu tín an kia cái vị trí phiếu khá hơn một chút cách khán đài gần một nhiều chút đề nghị này lấy được bà hẹn rủ hi un điên cuồng g ấ t đầu đùa gì thế nếu như quá gần lời nói nàng sợ ánh mắt của tự mình sẽ không tự chủ được phiêu động qua đi nếu như lưu tín an lộ ra nụ cười lời nói còn dễ nói nhưng nếu là đang biểu diễn quá trình thấy lưu tín an q u ẳ n mặt lại lời nói Không không không không. đổi một cái đổi một cái kia để chỗ nào đều giống nhau đi ngược lại ngươi cũng không nhìn thấy bà ẹ n rủ h i u n h ữ môi lời là nói như vậy không sai nhưng càng sẽ ủn di vô cùng ngay thẳng trả lời để cho nàng rất bất mãn dầu gì an ủi nàng một chút mà nhờ vào lần này ca nhạc hội t r ư ơ n g trình t r u n g các nàng dẹt vẹo vẹt sẽ ở mở màn sau nửa giờ lên đ à i cho nên coi như là lần này ca nhạc hội chung lên đài tương đối sớm tổ hợp tổng kết bốn giờ ca nhạc hội các nàng yêu cầu lên đài hai lần lần đầu tiên biểu diễn hai thủ ca khúc sau đó lần thứ hai lên đài thật sự sắp kết thúc trước biểu diễn ngoài ra một ca khúc tổng kết tam bài hát bất quá tam bài hát vũ đạo làm cho các nàng đều là kéo dài luyện tập gần nửa tháng nhìn ra được vì lần này đến từ không dễ sân khấu các nàng cũng tất cả đều là không đếm xỉa đến hơn một năm nay thật cũng coi là các nàng thủy nghịch thật vất vả bằng vào một bài o x y tổ có thể mơ hồ thấy một chút đỉnh núi cảnh sắc nhưng một lần ngoài ý muốn khiến cho tổ hợp bên trong son sệ ả ngoạn chịu rồi nghiêm trọng như vậy thương nuôi nửa năm thương sau đó sắp lần nữa trở về đăng lúc bà hẹn rủ hi u n chính mình lại vừa là gây ra rồi lớn như vậy tiết ấ u nói một tiếng mệnh đồ đa xuyễn có lẽ không một chút nào quá đáng làm gì lo lắng lưu tín an phản ứng yên tâm đi hắn không phải nói nếu như hắn có một nữ minh tinh bạn gái lời nói hắn được hưng phấn tử sao nhưng tình huống lại không giống nhau sao không giống nhau ngươi không phải mỹ nữ bà hẹn rủ hi u n lắc đầu mặc dù rất muốn khiêm tốn nói chính mình c ũ n g phải nhưng vô cùng khiêm tốn luôn có một loại vợ xẻo lẹt cảm giác vậy ngươi không phải nghệ sĩ bà hẹ r hi u n lại lắc đầu vậy hắn không phải hưng phấn tử bà hẹn hi un cứng đờ đầu này cũng không biết là nên dung hay là nên điểm đã lâu nàng túi đầu thở dài bất kể nhiều như vậy trước diễn tập đi ta hôm nay sẽ không với các ngươi hồi nhà trọ mới một ngày không có thấy thì không chịu nổi bà ẹ d rủ hi un yên tâm t h o ả i mái gật đầu cái này không có gì không tốt thừa nhận mà cả người trên giới cũng t ả n ra yêu hôi chua vị bà ẹ d rủ hi un lấy được can g sệ ủ n di một cái ánh mắt khinh bỉ nhìn sau này ngươi bận rộn ai làm ừ rất nhanh thứ tự đi tới các nàng khẩn trương thuộc về khẩn trương nhưng sân khấu đối cho các nàng loại này trải qua bách chiến thần tượng tổ hợp mà nói nhất định chính là hạ bút thành văn gần đó là có một năm khoảng đó trong không khoảng thời gian này luyện tập đã làm cho các nàng thân thể hoàn toàn quen thuộc vũ đạo động tác thuộc về là đứng ở trên vũ đài sau đó nghe được tiếng nhạc vang lên cũng có thể phản xạ có điều kiện động trình độ bởi vì hôm nay diễn tập là toàn thể chương trình cho nên hai bài hát sau đó các nàng bắt đầu từ trên võ đài trượt xuống chui vào hậu trường sau đó muốn nghỉ ngơi một chút sau đó chờ đợi cuối cùng một ca khúc lên đài một lần chương trình coi như là hoàn toàn đi hết chờ đợi thời gian cũng không thể không hề làm gì bất quá bây giờ làm cho các nàng lại đi mài vũ đạo lời nói quả thực có chút gây khó cho người ta cho nên các cô gái lựa chọn giết thời gian phương thức là ghép nhà bây giờ ở nơi này chờ đợi tất cả đều là cùng công ty nghệ sĩ một ít hậu bối các nàng khả năng không quá hiểu nhưng vẫn là có không ít quan hệ không tệ tiền bối cũng giống vậy tại chỗ bà ẹ n thủ hi ưng ngược lại là không có khắp nơi đi dạo nàng chỉ là cầm điện thoại di động giúp ở trong góc co do hai chân ngược lại chỉ là diễn tập cho nên bọn họ thậm chí xuyên đều là tương đối thoải mái quần áo sẽ không tồn tại lộ hàng khả năng hiện ở thời gian này chính là lưu tín ăn lai sở trệ hàm thời gian buổi sáng nàng với lưu tín ăn ngược lại là trò chuyện một hồi tình nhân nhỏ giữa nói chuyện phiếm nội dung còn có thể là cái gì? đơn giản chính là cái loại này nhìn để cho người ta quyền c ố t thăng thiên buồn nôn lời nói bà ẹ n thủ hi u n coi như là phát hiện nhà mình trong ngày thường tương đối biết điều bạn trai ở trên internet đơn giản là cái internet người khổng lồ cái gì buồn nôn lời nói cũng dám nói có lúc nàng xem cũng không nhịn được nổi da gà à dĩ nhiên bây giờ nàng dĩ nhiên cũng không phải đang cùng lưu tín ăn nói chuyện t h i ế m mà là ở với người nhà nói chuyện t h i ế m nhà nàng có thể không phải se un sinh ra ở đ ạ i hệ c ụ bình thường nàng muốn về nhà cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện người nhà ngược lại là có để cho nàng khoảng thời gian này về nhà nghỉ ngơi một chút dù sao ở bên này cũng không công việc gì mỗi ngày chính là công ty nhà trọ hai đầu chạy còn không bằng thừa cơ hội này hào hào bông lòng một chút nhưng bà hẹ rủ hi un suy tư rất lâu sau hay lại là khéo léo từ chối suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ cũng may mà nàng không có đáp ứng người nhà về nhà nếu không nàng liền gặp phải lưu tín an cơ hội cũng sẽ bỏ qua hôm nay người nhà cũng biết rõ nàng đang ở diễn tập cho nên đều rất lo lắng trái tim của nàng lý tình trạng bà hẹ rủ hi un kiên nhẫn từng cái trả lời sau đó đem điện thoại di động hơi thở bình sau hít thở sâu đến、hey đột nhiên một cái giọng nữ xuất hiện để cho bà ẹ、e、rủ h y ôn thân thể r u lên nàng vội vàng trận mở con mắt thấy trước mặt kim t ae rệ ổng sau đó s ừ n g sốt một chút đuổi vội vàng đứng dậy t ae rệ ổng tỉ thì... mọi người người đâu đoán chừng là đi đi dạo lung tung đi hôm nay có không ít quen thuộc các tiền bối ở t ae rệ ổng tỉ ngươi sân khấu còn chưa bắt đầu đem nếu như nàng nhớ không lầm lời nói kim t ae rệ ổng sân khấu là đang ở ca nhạc hội trung đoạn lần này gia tộc ca nhạc hội gật giờ nhẹ dạ tỉ hòn toàn bộ một dạng chỉ có kim t ae rệ ổng một cái người tham gia cho nên lần này tới diễn tập cũng chỉ có chính nàng còn có một đoạn thời gian, lo lắng ngươi cho nên tới xem một chút bất quá nhìn bây giờ ngươi trạng thái vấn đề hẳn không l ớ n chứ ta không thành vấn đề ta khả năng so với tưởng tượng của ta c h u n g còn lớn hơn tim một ít vậy thì tốt còn có bạn trai ngươi bên kia ngươi cũng không cần lo lắng ta theo sẩn nỉ sẽ giúp ngươi chăm sóc kỳ hắn bà ẹ rủ hi un cảm kích gật đầu một cái nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút luôn cảm thấy có cái gì không đúng bất quá đây chính là đáng tin tiền bối nói chuyện nàng cuối cùng vẫn không để ở trong lòng nếu kim tê aez ổng cũng đã nói như vậy nàng yên lòng sau đó vui tươi hớn hở bị kim tê a e ổng kéo cùng đi ra ngoài xuyên môn、ba. cả trang diễn tập rất thuận lợi cũng không có phát sinh cái gì ngổn ngang ngoài ý m u ố n mà sau khi kết thúc bà ẹ rủ hi un cũng đúng như buổi chiều nói với k a n g sệ u n j i như vậy chưa cùng các nàng đồng thời hồi nhà trọ gần hai ngày không thấy lưu tín an cái này đã để cho bà ẹ rủ hi un quy tâm tựa như mũi tên đối với này lúc nàng mà nói tháo xuống hôm nay trách nhiệm sau đó nàng muốn làm nhất chỉ có chán ở tên kia trong ngực sau đó thật tốt nghỉ ngơi một chút c ả m tạo y thì mộng đại lao để cử chuyện in nít n lúc này đang ở kéo video lưu tín a n cũng không nghe thấy cái này tiếng cửa mở nhưng sau đó vang lên một tiếng lưu tín a n hắn ngược lại là nghe được có thể như thế tự do tiến vào người nhà của hắn chỉ có một bất quá bây giờ chính là linh cảm dưới trạng thái bùng nổ hắn không nghĩ như vậy đứt rời công việc này trạng thái cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là trước sau đó đứng dậy bước nhanh đi ra bản thân lai sợ trễ ẩm gian tới nhìn mặc màu xanh ra trời quần jean phối hợp màu đen cao cổ sợ kịp bạ e dù hi un lưu tín a n lộ ra kinh hỉ nụ cười hắn tại sao nên không phải hai ngày không thấy đến người này đây ở nhớ nhung ra trì hạ hắn giang hai tay ra đem cởi chạy như bay tới nữ h à i một cái ôm chặt ở trong l ự c lần nữa cảm thụ qua loại này làm người ta thể sắc và tinh thần vui thích ôm sau đó lưu tín an đem đã huyền không bà ẹ rủ hi un nhẹ nhàng bỏ trên đất không có cách nào thân cao kém đặt ở kia hơi chờ ta một chút trong tay ta đầu còn làm việc ngươi trước chính mình ngây nô một hồi những lời này để cho bà ẹ rủ hi un nụ cười trên mặt cứng đờ sau đó nữ h à i bất mãn nhúm mũi giơ tay lên tức giận vỗ một cái h ăn cái chán sau đó cũng là nghe lời đi tới trên c ư ớ salon ngồi xuống sau đó bà ẹ rủ hi un giống như là đuổi tiểu hải từ một dạng hướng về phía lưu tín an p ấ t tay một cái đi đi đi bận rộn ngươi đi lưu tín an còn là có chút ngượng ngủng dù nói thế nào đây cũng là chung một chỗ sau đó lần đầu tiên tách ra hai ngày lâu sau đó mới lần gặp vỡ từ mới vừa rồi ông trung hắn cũng có thể bén nhẹ nhận ra được trong ngực bà ed rủ hi un đối với hắn nhớ nhung không thể so với hắn thiếu bây giờ nói đem nhân ra để một bên liền để một bên lưu tín an tiến tới bà ed rủ hi un chỗ cạnh ghế salon sau đó ở bà ed rủ hi un hơi hơi nghi hoặc một chút địa nhìn soi mói chậm rãi cuối người ý thức được người này muốn làm cái gì bà ed rủ h n lấy tay một cái để ở đối phương cài chán ngươi muốn làm cái gì lưu tín an lung tung nháy mắt mấy cái bất động thanh sắc ngầm đầu hướng về phía bà hẹ rủ hi un cười một tiếng sau đó vội vàng đi bộ vào chính mình lai、like、sở trệ áp gian tiếp tục công việc quan trọng hơn hôn trộm thất bại liền thất bại đi cũng may bà hẹ rủ hi un khi đi tới sau khi trong tay hắn video đã kéo không ít rồi nghiêm túc người là rất khó cảm nhận được thời gian thay đổi bất chi bất giác trôi qua rồi một giờ sau lưu tín an rốt cục thì từ trạng thái làm việc c h u n g rút người ra video đã kéo được rồi còn lại chỉ là yêu cầu đối chiếu một lần không có vấn đề gì sau đó trực tiếp phát hành liền có thể lần này đổi mới là liên quan tới xí、si、bở phủ h a 7 t tình hình thực tế dung loạn mặc dù phân khó ăn nhưng tiền vẫn là phải kiếm hơn nữa pc bản ở trải qua nhiều ngày như vậy bảo trì sau đó bây giờ bụt đã thiếu rất nhiều ít nhất có thể khiến người ta bình thường chơi tiếp đối chiếu không gấp cái này đợi trước khi ngủ làm tiếp đều được mà đối với hắn mà nói bây giờ trọng yếu nhất là bên ngoài cái kia hơn một tiếng trước liền đã tới người nhà của hắn lưu tín an vội vàng ra ngoài khi nhìn đến trên ghế s a lon ôm gối dựa xem tv máy bạ rủ hi un sau thở p h à o nhẹ nhõm ngượng ngàng à để cho ngươi chờ lâu đúng lúc là tương đối thời kỳ mấu chốt ý nghĩ muốn chặt đ ứ t có thể gặp phiền thoái hừ mặc dù rất có thể hiểu được cùng lãnh hội lưu tín a n đem nàng không để ý ở nơi này hơn một tiếng nguyên nhân nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu nàng sẽ cười nói không liên quan đùa gì thế hai ngày không thấy đây nàng hôm nay kế hoạch nhưng là tựa vào lưu tín a n trong ngực ngủ một hồi hiện ở thời gian này bỏ ra giờ ăn cơm lời nói có thể làm cho nàng sống ở chỗ này thời gian căn bản không đủ nàng ngủ một giấc ngày mai nàng còn phải dậy sớm hơn đi công ty đây đương nhiên rồi biết rõ mình đối lý lưu tín ăn cũng, cũng sẽ không bởi vì bà hẹ rủ hy un bất mãn mà tức giận hắn ngồi ở bên cạnh bà ed rủ hi un mang theo mấy phần lấy lòng nhẹ nhàng giúp bà ed rủ hi un nhéo một cái nàng vai người này trên điện thoại di động không ít với hắn tố khổ nói mình rất mệt mỏi tới làm gì muốn dùng loại phương thức này lấy lòng ta sao lưu tín an cường độ vừa vặn đấm bóp để cho bà ed rủ hi un thoải mái mị đến con mắt nhưng nàng miệng ước chừng phải so với bà vai nàng cứng rắn nhiều n à y không phải khổ cực chúng ta rủ hi un rồi mà cái gì gọi là lấy lòng đây là ta là một bạn trai hẳn làm chuyện đúng đúng đúng là một bạn trai đem bạn gái mình nhét vào lạnh giá phòng khách trên ghế salon hơn một tiếng sắc bén nổ nước bọt để cho lưu tín an lung túng cười một tiếng động tác trên tay càng chăm chú rồi được rồi được rồi chớ có ấn không như vậy chua bà ed rủ hi un thằng người giật giật bà vai tỏ ý lưu tín an có thể dừng lại lưu tín an lúc này mới buông tay ra thập phần theo thói quen đem bà ed rủ hi un đem trong ngực mang vốn chính là đ ù a n áo một chút tiểu t i n h khí bà ed rủ hi un căn bản cũng không có sinh khí húng chi lưu tín an còn như vậy thân thiết g i ú p nàng xoa bóp như vậy n ử a ngày nàng đã sớm không so đo chút chuyện nhỏ kia rồi thoải mái hướng lưu tín an trong ngực dựa vào một chút nàng tiện tay đem lưu tín ăn một cái đại thủ cầm tới. vẫn là cái kia khớp xương rõ ràng bàn tay cùng nàng tay nhỏ so sánh đối phương bàn tay hoàn toàn có thể mang tay nàng thoáng cái liền bọc lại nhìn không đôi tay này nói lưu tín a n là đạn đàn dương cầm hoặc là đánh bóng rổ phòng chừng đều có người tin coi như là mỗi ngày đều muốn lai、like、sở trệ ảm ngươi cũng không thể thiên ngày đều ngồi ở trước máy vi tính mặt biết không ừ ta biết rõ yên tâm đi lưu tín a n mặc cho đối phương l u ố t l u ố t tay hắn cười trả lời sau đó một cái tay khác đem bỏ túi bên trong điện thoại di động lấy ra ăn rồi bữa ăn tối sao còn không có đang chờ ngươi đồng thời hôm nay chúng ta ăn cái gì ây muốn không đi ra vòng vo một chút thật giống như phụ cận có một nhà không tệ tiệm bây giờ còn không tính là đặc biệt vãn p h ỏ n g chừng bây giờ như vậy à không muốn ta mệt quá ta không nghĩ động bà ẹ n rủ hy un dứt khoát cự tuyệt đi ra ngoài ăn đùa gì thế cũng đúng bất quá hai ngày này làm xong hai ngày nữa ngươi thì có thể dễ dàng một chút đem lưu tín an đem đối phương kia không an phận tay nhỏ dùng chính mình bàn tay ba ở ngón tay dài nhọn tìm tới nữ hải chân mềm ngón tay k ã i ngón tay từng cái xuôi ngược mười ngón tay đắn sen Bà ẹ rủ để cho tiện r n mặt l nụ cười, bà t trước hẹ t rủ hi un dùng hắn điện thoại di động lưu tín an còn rất thân thiết đưa điện thoại di động phát biểu thiết trí vì bà hẹ rủ hi un có thể xem hiệu phát biểu cho nên bà ẹ rủ hi un trực tiếp cầm lấy điện thoại của lưu tín an giúp hắn đem bạn nạ tợ với khóa bình cũng cho đổi sau đó nàng tắt điện thoại của lưu tín an cũng rất nhanh nhẹ điểm một cái màn ảnh thấy trong dự liệu sáng lên mười ngón tay đ à n sen bối cảnh l ư u tính sau bà hẹn rủ hi u n đấy lòng ngọt tí tách mặc dù ta rất nhớ nhiều ở nhà cùng ngươi nhưng ta cho đến năm mới trước khả năng cũng sẽ bề bộn nhiều việc bề bộn nhiều việc công ty gì a đều nhanh năm mới rồi vẫn như thế chèn ép ngươi đừng nói như vậy có thể có công việc cơ hội cũng đã để cho ta rất vui mừng bà hẹ r hi ưu cách nói để cho lưu tín an có chút mộng nhà mình bạn gái không phải là bị xúc nô tư bản tẩy nào chứ tiếp tục như vậy không thể được hắn rất ngang ngược lấy tay dựng ở bà ẹ d rủ hi un bà vai sau đó tiêu ngạo mở miệng nói thật đang cực khổ không làm quay đầu ta tới giữa ngươi đại nam tử chủ nghĩa đúng không ta có thể ghét nhất những thứ này lưu tín an bà ẹ d rủ hi un từ trước đến giờ đều cảm thấy nữ nhân hẳn tự nuôi mình mới được dựa vào nam nhân kia tính là gì nữ nhân cho nên hắn chưa bao giờ mâu thuẫn công việc muốn bây giờ không phải bởi vì tiết tấu vấn đề sợ rằng bây giờ nàng sẽ ngày ngày bận đến chân không chạm đất ta cũng không có ta chỉ là sợ ngươi khổ cực lưu tín an đại nghĩa lâm nhiên biện giải cho mình hắn có thể không cảm giác mình là cái gì đại nam tử chủ nghĩa nhân ừ người tốt nhất là như vậy bà hẹn rủ hy u nhẹ dên một tiếng thoáng rời thân thể một chút để cho mình có thể thoải mái hơn tựa vào trên người lưu tín an mà cái kia từ đầu đến cuối cùng lưu tín an mười ngón tay đan s e n tay cũng không có l ỏ n g ra nàng giơ tay lên liên đối lưu tín a n tay cùng thả tại chính mình trên bụng sau đó thỏa mãn l ư ờ i được rồi để cho ta dựa vào một hồi nếu như ta cứ như vậy ngủ t i ế p đi ngươi không nên ồn ào tỉnh ta nha thật mệnh mọi lời nói phải đi trong căn phòng ngủ đi không nơi này cũng rất tốt lưu tín an nhìn bà hẹ r hy ưu đẹp đẽ bên nhan cùng với kia tịnh lệ hấp phát sau khi suy nghĩ một chút đại khái đoán được đối phương kiên trì như vậy lý do hắn tằng hắn một cái nếu như ngươi nghĩ dựa vào ta lời nói ta có thể cùng ngươi đi trong căn phòng người tốt lời này cũng làm bà ẹ rủ h y un sợ hết hồn nàng phản xạ có điều kiện nghiêng đầu nhìn về phía lưu t í n an trong ánh mắt chuyển ra ngoài nguy hiểm để cho hắn không tự chủ được lông tơ dựng ngược đừng hiểu l ầ m a ta nhưng là rất đơn thuần đảm đương nổi một cái ôm gối công việc không biết làm cái gì chuyện lạ tình bớt đi ta không sẽ tin tưởng ngươi là một cái người đàng hoàng lưu tin an người này nhưng là có tiền khoa trong người nàng tựa hồ cảm giác mình má trái gõ má ở đốt Đúng chính là chỗ này ra hỏa lần trước hôn trộm nàng địa phương lại còn hôn lâu như vậy cái tên xấu xa này 28 i nết tám i lăm n 2 8 t r ư ơ n g 83. m m ba sợi cùng mỹ ăn liền quỷ quái cùng bị bà ẹ rủ hi un vừa nói như thế lưu tín ăn cũng nhớ lại lần trước chính mình quá tuyến cử động có lẽ đối với một ít yêu láo luyện mà nói hiện nay hắn với bà ẹ rủ hi un yêu tiến trình chậm l ạ thường nay cũng chung một chỗ tiểu nửa tháng hai người bọn họ độ tiến triển vẹn vẹn duy trì ở ô m cùng dắt tay hôn gõ má cũng bất quá hai lần nhưng đối với hai người bọn họ loại này yêu tân thủ mà nói như vậy độ tiến triển hay lại là quá nhanh hơn một chút đảo không phải nói lưu tín a n vô cùng truyền thống hoặc là nhắc gan vẹn vẹn là bởi vì hắn rất ưa thích bây giờ tựa vào hắn trên cánh tay người này cho nên hắn làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ rất rõ ràng địa cân nhắc đến bà ẹ rủ hi un cảm thụ quá gấp lời nói nếu như đưa tới bà ẹ rủ hi un không ưa có thể sẽ không tốt khu sau này sẽ không làm như vậy lưu tín a n lúng túng nhỏ giọng nói ấ y n ấ y hắn không hiểu nữ nhân không đúng vậy sẽ không ở năm thứ nhất đại học thời điểm liền bị học tỷ vứt bỏ đối với không phân rõ lúc này bà ẹ rủ hi un đến tột cùng là đang tức giận hay là ở xấu hổ hắn mà nói trước nói xin lỗi nhất định là không sai bất quá hắn ăn nói khép nép ngược lại là đem bà ẹ rủ hi un làm cho tức cười nàng nhẹ nhàng dùng đầu va vào một phát lưu tín ăn cánh tay lấy được lưu tín ăn ánh mắt nghi ngờ sau đó nàng rời đi tầm mắt không để cho đối phương thấy nàng xấu hổ biểu tình nhỏ giọng lẩm bẩm lại không phải đang t r á c h ngươi kia được rồi đến đây chấm dứt tối nay ăn cái gì bà ẹ rủ hi un mau đánh xóa tên k h n này liền nhất định phải đem những là người ta đó xấu hổ lời nói nói ra mới được sao đề tài bị bà ẹ d rủ hi un tập h phần t h u bạo rẽ ra coi như lưu tín ăn không còn biết nữ nhân cũng lúc này biết rõ bà ẹ d rủ hi un hẳn là ở xấu hổ hắn rất hiểu không ở cái đề tài này bên trên rừng lại lâu người có muốn ăn không không đặc biệt gì muốn ăn mì sợi như thế nào đây mì ăn liền mì sợi mì ăn liền đây là cái gì kỳ quái cách gọi mì sợi chính là mì sợi lời muốn nói bà ẹ d rủ hi un cũng thừa nhận mì sợi ăn rất thuận lợi đi bất quá đối với người hoa lưu tín ăn mà nói hắn là rất khó tiếp nhận đem mì ăn liền làm một bữa ăn chính thức cơm mặc dù lời nói này đi ra đối rất nhiều thích ăn mì ăn liền nhân có chút mạo phạm nhưng có năng lực lại có thời gian lời nói ai sẽ nguyện ý đem mì ăn liền làm bữa ăn chính đây cái này thì liên quan đến văn hóa khác biệt cũng là lưu tín ăn với bà ẹ rủ h i ưu i ữ a không cách nào tránh khỏi vấn đề m ì sợi với đồ chua liền quyết định như vậy ây làm gì ngươi không muốn ăn sao bà ẹ rủ h i ưu nhìn về phía lưu tín an không hiểu hỏi cũng không có chẳng qua là ta không quá sẽ chuẩn bị những thứ kia một loại ta đều là ngâm ăn mỹ ăn liền ở lưu tín ăn này vẹn vẹn chỉ là đem đồ ra vị thả sau khi đi vào đem thủy bỏ vào gần thực sản phẩm nhưng ăn mì ăn liền ở bên này có thể là có rất phong phú văn hóa bà hẹn rủ hy u n đứng dậy lòng ra nắm lưu tín ăn tay tay nhỏ lần trước cho ngươi đồ chua còn nữa không ăn không sai bị lắm còn lại ném một cái ném a chờ ta quay đầu hồi chuyến ra lại mang một ít quá tới cho ngươi hôm nay liền đem ngươi còn lại những thứ kia toàn bộ ăn đi đồ chua lưu tín ăn ngược lại không mâu thuẫn đồ chơi này mùi vị s á c thực t ạ m được lưu tín ăn một loại đều là đem ra làm cao cấp dương n i ăn về nhà nhà ngươi không ở bên này sao ừ ta ở bên này c ô việc nhà ta là đã hệ n ủ đại hệ cũ được rồi lưu tín a n cũng không biết rõ cái địa phương này dù s a o này cái quốc gia thì lớn như vậy điểm ngoại trừ seoul cái này coi như tương đối nổi danh thành phố bên ngoài k h á c thành phố hắn thật là không hiểu nhiều có cơ hội dẫn ngươi đi vòng vo vò một chút mặc dù không có seoul như vậy phồn hoa nhưng quê nhà ta cũng là rất tốt địa phương làm nổi danh đại hệ cũ hiểu nữ bà ed rủ h e u n không để lại dư lực cố gắng tán dương quê hương mình định dùng ngôn ngữ phương thức ở lưu tín ăn đấy lòng thành lập được đối đại hệ cũ cơ bản ấn t ư ợ n nhưng chỉ tiếc nàng phát biểu căn cơ quá h ế u một ít có cơ hội nhất định phải mang ta đi nha dĩ nhiên như đã nói qua lưu tín an nhà ngươi là nơi nào ta ta là tân thành nhân tân thành đây là một đ ố i bà hẹ rủ hi un mà nói vô cùng xa lạ thành phố lưu tín an gật đầu một cái bổ sung nói ngay tại đế đô bên cạnh tân thành bà hẹ rủ hi un không biết rõ nhưng đế đô đại danh bà hẹ rủ hi un nghe vẫn là quá ô hát có cơ hội có muốn hay không đi nhà ta bên kia nhìn một chút chúng ta bên kia bữa ăn sáng có thể nổi danh chúng ta nơi đó bữa ăn sáng cũng ăn ngon ở phương diện này bà hẹ rủ hi un không chút nào muốn nhận thua nàng chính là ở nơi này loại kỳ kỳ quái quái địa phương rất có thắng bạn lớn lưu tín an dở khóc dở cười đổi u vội mở miệng nhắc nhở bà ẹ rủ hi un được rồi đẹp đẽ b u i tiểu thư ngươi còn phải làm kéo mì sao À, đều tại ngươi ngắt lời bà ẹ rủ hi un chợt nhớ tới bây giờ không phải tranh luận quê hương thời điểm nàng đầu tiên là theo bản nàng quái lưu tín an đợi miệng sau đó không để ý lưu tín an hoang đường biểu tình vội vàng đi vào phòng bếp ba mặc dù mạnh miệng đem mì ăn liền gọi là m ì sợi nhưng xét đến cùng thuận lợi m ì sợi đồ chơi này là khả năng không nhiều làm ra tiêu tới rất nhanh bà ẹ rủ hi un liền lớn tiếng đem trên ghế salon nhìn điện thoại di động lưu tín an cho kêu qua lưu tín an đi vào phòng bếp sau đó nhận lấy hai cái tô trong chén để là bị bà ẹ rủ hy un mạnh miệng sưng làm mì sợi mì ăn liền nói cứng cùng quốc nội chính hắn thỉnh thoảng ăn lúc đó có chỗ bất đồng đại khái chính làm mì sợi thêm chút đồ chua đương nhiên lưu tín an chắc chắn sẽ không sắp xếp làm ra một bộ liền này biểu tình mà là anh tuấn trên mặt tràn đầy kinh hỷ nụ cười nhìn tương đối khá đầy nhất định phải uống canh canh mới là tinh túy bà ẹ rủ hy un đối lưu tín an phản ứng rất hài lòng nàng đem đua phân ra hai cây đến đưa cho lưu tín an sau đó mình ngồi ở rồi lưu tín an đối diện ăn cơm khẳng định vẫn là muốn ở trên bàn ăn ăn. nhất là ăn hay lại là loại này ngay cả nước mang thủy m ị sợi bà ẹ dù hy un dặn gió lưu tín ăn sao có thể sẽ quên hắn đầu tiên là nhấp một hớp canh sau đó hơi có vẻ ngoài ý muốn chớp mắt thả điểm đồ chua sau đó m ị ăn liền canh s ắ c thực nếu so với trước kia ngon miệng đi một tí rất ngon miệng a là đồ chua hiệu quả à bà ẹ dù hy un gật đầu một đôi mắt đẹp vui vẻ nhỏ lại gửi lên bộ dáng để cho lưu tín ăn khẩu vị mở rộng ra mùi vị có thể không ừ rất không tồi lưu tín ăn gật đầu lần này không có bất kỳ một chút giả tạo thành phần giá rét mùa đông ăn như vậy một cái ấm áp vụ vù, vù mì ăn liền đúng là một sự hưởng thụ hắn cũng còn khá bởi vì xuyên vốn là không nhiều uống nhiều mấy hớp canh cũng sẽ không cảm thấy nhiệt chương tám mươi ba mì sợi cùng mì ăn liền quỷ quái cùng bất quá mặc cao cổ sợi kịch b à ed rủ hi un cũng có chút khó chịu mặc dù nàng không phải là một dễ dàng xuất mồ hôi thể chất nhưng xuyên nghiêm nghiêm thật thật uống nóng hổi mì sợi canh rất nhanh liền để cho nàng động thủ rút ra rồi khăn giấy lau chùi c h á n mồ hôi đây là nàng đem tóc dài châm sau khi thức dậy ba ed r hi un hơi có vẻ bộ dáng chật vật cũng bị lưu tín ăn thấy được bất quá hắn suy nghĩ một chút chính mình tựa hồ không có gì có thể giúp lấy được bà ed rủ hi un địa phương cuối cùng vẫn chưa có lên tiếng an tính ăn cơm hai chén mì ăn liền phân lượng cũng không tính nhiều bà ed rủ hi un chính mình phần kia càng là nếu so với lưu tín ăn giảm rất nhiều cho nên hắn rất nhanh đó là ăn xong sau đó hít mũi một cái đem tim lên g i ả i sinh ra lơi lòng tảng ra ta phải đi về trước đội bộ quần áo tốt như vậy nhiệt xuyên tay ngắn là được rồi nhà ta địa ấm áp mở vẫn là rất đủ a tốt bà ed r hi un gật đầu rất nhanh bắt đầu từ lưu tín ăn trong nhà rời đi qua không bao lâu m ộ viên đầu mặc màu tím nhà t á o tay ngắn bà ẹ d rủ hi un một lần nữa xuất hiện ở trước mặt lưu tín an lần này bà ẹ d rủ hi un nhìn liền muốn so với mới vừa rồi dễ dàng hơn nhiều nàng ư ơ i tươi rói đứng ở trước mặt lưu tín an con lấy sau lưng tay nhỏ nhẹ nháy đôi mắt đẹp đẹp mắt không ta cảm thấy được nếu như có cơ hội làm cho bằng hữu của ta biết do ngươi là bạn gái của ta lời nói bọn họ nhất định sẽ hoài nghi ta có phải hay không là tìm một nữ minh tinh lưu tín an không chút nào keo kiệt chính mình c ă ngợi ở hắn tâm lý bà ed r hi un tướng mạo đã sớm vượt qua những hắn đó nhận biết minh tinh nghệ sĩ bất quá cái thí dụ này phương thức để cho bà ẹ rủ hi un không biết r ó nên lộ ra biểu tình gì nên nói người này đoán được chuẩn hay lại là che xong đây nàng thực ra thật đúng là một nữ minh tinh bà ẹ rủ hi un cảm thấy hay là trước nhảy qua cái đề tài này tốt ta đi trước trên ghế s a lon đang ngồi những thứ này liền nhờ ngươi ấn đâu rồi ta tới giặt rửa liền có thể lưu tín an tăng nhanh ăn uống tốc độ đem mặt cùng canh tất cả đều giải quyết hết sau đó lại đem hai người dùng cơm xong đầy đủ bộ bắt được phòng bếp trong lao giặt hắn vốn là chưa từng nghĩ nhà mình phòng bếp biết dùng như vậy chuyên cần cho nên lúc này hắn đang suy nghĩ có muốn hay không dứt khoát toàn bộ máy rửa bát sửa sang lại c h é n đĩa lưu tín an nắm tay lau khô này mới đi ra khỏi phòng bếp đi tới bà hẹ rủ hi un bên người xem phim đoán là hai bọn hắn chung một chỗ lúc kiên trì giải trí hạng mục dù sao bà hẹ rủ hi un sẽ không chơi game càng không muốn để cho lưu tín an nhìn cái gì giải trí game show cho nên điện ảnh hoặc là phim truyền hình chính là một rất lựa chọn tốt suy tư mấy giây sau bà hẹ rủ hi un lục xoát đến một cái rất kinh đ i ể n phim truyền hình nàng mở ra tập thứ nhất sau đó nghiêng đầu nhìn bên người nam nhân xem qua cái này sao lưu tín an g ư ơ n g mắt liếc nhìn tựa để sau đó biểu tình trở nên thập phần c ủ quái quý quái hắn chính là nhớ lần trước với người này đồng thời nhìn chuyến tàu sinh từ thời điểm người này kia nhất kinh nhất xạ d á n g vẻ vốn là ô n mỹ nữ xem phim vốn phải là cái cực kỳ hưởng thụ sự tình mới đúng nhưng để cho nhất kinh nhất xạ bà ẹ rủ hi un gắng gượng đem chuyện này làm chẳng phải duy mỹ dạy rồi lần trước giao hấn còn rõ m ồ n một trước mắt lần này người này lại tìm một têu quỷ quái phim truyền hình vì mình m a n g nhi an toàn lưu tín an cẩn thận từng ly từng tí mở miệng đề nghị nếu không đổi một cái bà ẹ rủ hi un xứng sở nàng ngược lại là không suy nghĩ nhiều như vậy mình đợi này bởi vì nhất kinh nhất xạ ném qua nhân đến không hết nếu như mỗi lần cũng vội vã nàng có thể phải mệt chết tại sao cái này rất đ ẹ p mắt â không phải dọa người à nếu như lưu tín an không nhắc nhở cũng còn khá bây giờ lưu tín an vừa nhắc bà h ẹ rủ hi un kia sắp xếp trước tới rất là trắng nón khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng dâng lên đỏ hừng rất tốt nàng nghĩ tới nàng cắn răng nghĩ lợi cái này không dọa người vậy thì tốt vậy thì tốt nha l ư u t í n an trên cái thế giới này cũng không tồn tại hoàn mỹ gì nhân lưu tín an rất tin chắc một điều này hắn giống vậy trong hàng chính hắn cũng có thể nói ra chính mình một đống lớn khuyết điểm mà bà hẹ rủ hi un dĩ nhiên cũng không ngoại lệ bất quá có một chút để cho lưu tín an không thể nào hiểu được là tại sao người này ở đánh người thời điểm cũng xinh đẹp như vậy bởi vì bóc bà ẹ rủ hi un gốc gác nữ hài béo mập quả đấm nhỏ thuận lợi cùng bộ ngực hắn tới một lần cực kỳ tiếp xúc thân mật làm như vậy kết quả chính là lưu tín an chật vật khó khăn sau đó ngoan ngoãn mầm miệng biết điều theo bà ẹ rủ hi un xem t v kịch nhìn tiểu nhất sẽ sau đó lưu tín an rốt cuộc minh bạch tại sao mình bị đánh còn bị đánh thảm như vậy đây là một cái tên là quỷ quái nhưng trên thực tế với quỷ quái dường như rất nhỏ sát thực tế phim truyền hình ba trong tivi cái kia đẹp trai anh tuấn đại t h u ố c hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không thừa nhận đối phương quỷ quái thân phận cái này cùng theo dự đoán kém nhau quá nhiều đ e m nhổ nước bọ thuộc t về nhổ nước b ọ t phim truyền hình hay lại là rất không sai một tập nhìn một chút đến lưu tín an nói chung biết bộ này phim truyền hình chân chính loại hình nguyên lai、like、là ái tình n g ư ta cái hiểu cái không lưu tín an một bữa lòng bàn tay bừng tỉnh nói mà ngồi ở bên cạnh hắn bà hẹ rủ hy u n chính là một con hát tuyến nàng k h cắn môi giới đưa tay sở một cái lưu tín an mới vừa rồi bị chính mình nện một cái ngực còn đau không đau thở không ra hơi cái loại này bớt đi bà ed rủ hi un tức giận vỗ nhẹ nam nhân cánh tay sau đó thương tiếc dùng chính mình mềm mại núp ních tay nhỏ giúp đối phương xoa xoa nàng thề chính mình chỉ là theo bản năng động tác xem ra chính mình cái này một căm tức liền thói quen động thủ đánh người tính cách quả thật là phải sửa đổi một chút này nếu như lời nói để cho k a n g sệ u n di nghe phòng t r ừ n g sẽ cùng nàng l i ề u mạng nàng bị nhiều lần như vậy đánh mỗi lần cũng với bà ed rủ hi un đưa ý kiến này thì cho tới bây giờ cũng không nghe lọt thai quá đánh như thế nào lưu tín an một lần liền đột nhiên cảm thấy chính hắn một thói quen không xong còn có thể như vậy phân biệt đối xử sao một tập phim truyền hình thời gian là rất trưởng nhất là quỷ quái l o ạ i này nhìn xong một tập thời gian cũng bất chi bất giác đi tới đêm khuya tới gần m ộ ư ơ i hai h ngày mai bà ẹ rủ hi un phải sớm một chút đ i ệ u đứng lên đi công ty cho nên hắn không thể tiếp tục ý ở chỗ này rồi ta phải đi về sáng mai liền được đứng dậy trong nháy mắt đó cảm giác mệnh m ỏ i để cho bà ẹ rủ hi un không khỏi che miệng tiểu tiểu ngáp một cái thấy một màn như vậy lưu tín an cười đem đã có thân bà ẹ rủ hi un lần nữa kéo về đến trong ngực đầy đủ cảm nhận được trong n ự c nữ hải tồn tại sau đó lưu tín an lúc này mới lưu lên không rời bông tay ngày mai cũng phải bận rộn một ngày sao gần đây đều phải bận rộn nếu như ta không trở lại lời nói sẽ trước thời hạn nói cho ngươi sẽ ủn trị ra khoảng cách công ty rất gần ta có thể sẽ ở bên kia nơi này cái gọi là sẽ ủn trị ra thực ra chính là nhà trọ bất quá nàng khẳng định không thể trực tiếp nói với lưu tín a n nhà trọ 28 86N28、Trường、84 INDX、e、Hi-un, giải thích ta. Được, trở lại lời nói cũng trước thời hạn nói với ta, thời điểm ngươi tiệc Ngươi, Hi-un Trường ẩn nút cùng. Không cũng hạn đến chuẩn bị cho ngươi bữa lớn. Người. Bà、e、dùng tốt thích ta. trở trước ta, ta rủ rủ Được, Bà bạo bị bữa bà cho ho lực biết làm bình thường cơm sao ta trách c h í n h ta không biết làm ta còn sẽ không đi ra ngoài mua sao lưu tín a n làm tức cười hắn thì sẽ không nấu cơm nhưng hắn có tiền a lưu tín a n sao năng lực để cho bà ẹ rủ hi u n á khẩu không trả lời được nàng trắng đối phương liếc mắt sau đó vứt cho rồi lưu tín a n một cái nạo tiểu b ó n g lưng ngủ ngon á ừ m g ba ở lưu tín a n trong nhà nạp đầy điện bà ẹ rủ hi u n trở lại nhà mình sau rất nhanh đó là tiến vào mộng đẹp thoải mái buồn ngủ một chút sau đó sáng ngày thứ hai tám giờ nàng đó là nguyên khí tràn đầy lái xe trước đi công ty bắt đầu chính mình một ngày mới luyện tập ngược lại chính bây giờ mình cũng không công việc hơn nữa ca nhạc hội tới gần nàng không muốn để cho tất cả mọi người cảm thấy nàng là một cái chỉ có yêu nào không có trách nhiệm tâm nhân cho nên khoảng thời gian này bà ẹ rủ hi un đã làm xong hai ngày gặp một lần lưu tín an chuẩn bị ngày hôm qua liền đã thấy qua điện cũng sung mãn không sai biệt lắm lần này không sai biệt lắm có thể thật hai ngày tối mai tên hôm kia vì lưu tín an điện lực chưa đủ lời nói trở về nữa sung mãn cũng tới kịp đương nhiên không chút nào biết rõ bà ẹ rủ hi un đã làm tốt hai ngày thấy hắn một lần chuẩn bị lúc này lưu tín an cũng n u i mới vừa thức dậy không bao lâu hôm nay hắn hành trình vẫn là tuổi già không thay đổi phòng thể dục da lai sở chệ ảm như vậy một cái chương trình một bộ này lưu tín an có thể quá quen mà bên phòng thể dục bởi vì chính mình thường đi quan hệ hắn cũng hoàn toàn biến thành khách quen tập thể hình loại sự tình này không có gì để nói đơn giản chính là b ắ p thị tráng hắn tụ tập địa phương bất quá lưu tín an cảm giác ở bên này tập thể hình nhân nếu so với hắn lúc trước ở quốc nội thời điểm thấy nhiều hơn một chút đại khái là bởi vì tập thể hình ở bên này là hạng nhất tương đối hấp dẫn hoạt động lưu tín an mình là không đại lý giải nhân tiện nhắc tới trước đi tuyết miêu ra đồng thời hợp tác quay c h ụ kia kỳ video đã do tuyết miêu tài khoản phát ra ngoài nhìn trước mắt quét nát ngạnh cũng không có nhiều người đại khái là rất nhiều người biết rõ lưu tín a n chính hắn một vách s á t thuộc tính cho nên cho dù đẹp trai hắn với đẹp đẽ tuyết miêu cùng xuất hiện ở trong màn ảnh trong màn đạn đại đa số người cũng quét là ha ha ha ha mà không phải phối phối phối phối đương nhiên thời gian qua đi nhiều ngày lưu tín a n lần nữa ló mặt hay lại là lên tiểu phá trạm hấp dẫn cái này cũng khiến cho làm thiên buổi chiều đến xem hắn lai、like、sở trệ h m nhân có một cái chớp mắt như vậy gian trở tăng cái gì tại sao là trong máy mắt bởi vì hắn chơi g a m lúc lại không những thứ kia hướng về phía hắn nhan giá trị tới người xem khi nhìn đến một cái miêu miêu bao ra sau đó đều làm mất hết ý chí thối lui ra lai sở trệ ảm gian ân thậm chí ngay cả đạn mạc cũng không gợi một cái tay không bắt giặc đến mức tận cùng rồi thuộc về là buổi chiều lưu tín an nhận được bạn gái tin tức bởi vì buổi sáng bà hẹ rủ hi un liền cho hắn đánh rồi dự phòng c h ầ m cho nên lưu tín an đã làm xong hôm nay không thấy được bà hẹ rủ hi un chuẩn bị bất quá coi là thật biết rõ chuyện này thời điểm lưu tín an vẫn còn có chút không thể ức chế thất lạc cũng may hai mươi mốt thế kỷ khoa học tiến bộ mang cho mọi người rất lớn tiện lợi cho dù không thể mặt đối mặt thấy lưu tín an còn là vào buổi tối tám giờ thời điểm gặp được bạn gái mình mặt đẹp ân ở trong màn hình di động đương nhiên nếu có thể đem bên kia cái kia kêu can g sệ ùn di nữ h à i loại trừ lời nói khả năng thì tốt hơn chúng ta rủ hy un hôm nay liền nhờ cạnh ngài hắn hướng về phía trong màn ảnh cái kia chỉ lộ ra nửa gương mặt nữ h à i thành khẩn nhờ cạnh nói một giây kế tiếp trong điện thoại di động đó là vang lên đến từ can g sệ ùn di không hề che giấu tiếng cười cùng với nhà mình bạn gái thẹn quá thành dẫn tiếng hô to ha ha ha ha ha ha lưu tín an ngơi cái tên này nói cái gì vậy Lưu tín an cũng cho chỉnh bối rối, hắn không thể nhờ cậy canse g un di chiếu cố một chút bạ rủ hi un ư làm bạn trai chút chuyện này đều không thể nói sao thực ra nói dĩ nhiên là có thể nói liền là đang nói những khi này ít nhiều gì được quan tâm đến một chút người trong cuộc mặt múi ít nhất đối với canse g un di mà nói loại này mặt đối mặt đẹp đẽ tình yêu hành vi sẽ không để cho nàng hâm mộ hoặc là ghế tị ngược lại thì sẽ có được nàng vô tình tiếng cười n ạ o bất quá đang lúc lưu tín an suy nghĩ có muốn hay không nhắc nhở một chút canse un di không chế một chút ấm lượng thời điểm phanh một tiếng vang trầm thấp để cho cái thế giới này đều yên tĩnh lại yên lặng mấy giây sau đó càng sợ ùn di tội nghiệp thanh em rốt cục thì phá vỡ chờ mượn dù khi ùn tỉ rất đau đi ra ngoài ô tội nghiệp càng sợ ùn di che ốt trước khi đi trả lại cho lưu tín a n một cái tự cầu đa phúc ánh mắt mà một cái ánh mắt để cho lưu tín a n thẳng nuốt nước miếng đừng hiểu lầm hắn chỉ là bị giật mình đáng thương càng sợ ùn di đào thoát m a chảo đây cũng tính là nàng vì xem náo nhiệt bỏ ra tới giá nhưng lưu tín a n coi như thảm bây giờ hắn lại không có ở đây bà e rủ hy ùn bên người coi như muốn để cho bạn gái mình đánh một quyển s i n bất giận đều làm không được đến cho nên phản ứng rất nhanh lưu tín ăn từ tâm lựa chọn nhận dù khi ưu nộp ta sai lầm rồi bớt đi mặc dù biết rõ người này ở lấy lòng nàng nhưng nghe đến chính mình bạn trai đáng thương thanh âm thời điểm nàng vẫn là không có nhịn được tiểu tiểu tâm đau một cái cũng chính là như vậy trong nháy mắt cảm tình biến hóa để cho bên đầu điện thoại kia lưu tín an đại đại thở phào nhẹ nhõm hôm nay như thế nào đây nếu như bà vai không lấy sức nổi lời nói có thể chính mình đơn giản làm chút vận động để cho thân thể linh hoạt một ít nha hôm nay cũng còn khá không có ngày hôm qua sao mệt mỏi thỉnh thoảng ta cũng là sẽ lời biếng sẽ không một mực cắm đầu luyện một mực cắm đầu bận rộn sự tình nhìn trong màn ảnh chiếu ra tới kia đẹp đẽ đủ cười lưu tín a n đáy lòng hết sạch bà hẹ rủ hi un chính nghiêng đầu lục soát cái gì nghe vậy bà hẹ rủ hi un nhìn về màn ảnh ba quang lưu chuyển đôi mắt đẹp phong tình vận t r ù n g thoáng cái liền để cho lưu tín a n hoàn toàn thất thần đây là mặt đối mặt lúc hắn chưa từng cảm nhận được cảm giác nói như thế nào đây bà hẹ rủ hi un quả thật hay lại là đẹp đẽ quá mức ta nhớ ngươi hắn nhỏ giọng thổ lộ đến chính mình đối bà hẹ rủ hi un nhớ n u n g mà bên đầu điện thoại kia nữ hải ở nghe được câu này lúc cũng là chu môi hồng lộ ra một bộ đáng thương bộ dáng nàng tại sao n cách màn ảnh nhớ nhung thì sẽ không hóa thành ấm áp ô m trong ngực bao phủ với nhau cú điện thoại này c h á u bảo đến đêm khuya thấy bà hẹ rủ hi un không ngừng được m ỏ i m ệ t sau đó lưu tín a n mới cúp điện thoại để cho bên đầu điện thoại kia bà hẹ rủ hi un biết đ i ề u ngủ bất quá dự đoán của hắn chung bà hẹ rủ hi un để điện thoại xuống l i ề n trực tiếp ngủ tình cảnh thực ra cũng chưa từng xuất hiện đùa gì thế năm cái thích quậy đằng cô gái đều tại nhà trọ ban đêm là làm cho các nàng đem ra ngủ bà hẹ rủ hi un là dự định nằm xuống ngủ nhưng vậy cũng phải nhìn mọi mọi nàng môn có đồng ý hay không cứ như vậy mang theo vẻ mặt sinh không thể yêu bà h rủ hi un bị bọn bội bội kéo về phòng khách sau đó qua không tới m ộ ư ơ i năm phút nàng liền si đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn trong tay còn dơ ly cao cổ vẻ mặt hưng p h â n giá vẻ mà đối với hết thẻ các thứ này lưu tín an đương nhiên là không biết gì cả hắn biết điều để điện thoại di động xuống đậy kín tiểu trăn bình yên lâm vào ngập cảnh 28INITS